Chương ma vật. bởi ấ t vì hắn đặc biệt vị trí địa lý đại thương phương diện chiếm cứ lấy to lớn phòng ngự ưu thế có thể chỗ này hiểm địa mặc dù không yếu nhưng vẫn không có náo da động tính gì so với cấm kỵ chi địa thập trọng tiên cảnh bên trong g ầ n chứa ma vật số lượng rất nhiều lại cá thể cũng là thập phần cường đại trên lý luận nguy hiểm đẳng cấp so h u y ề n nguyệt đảo phong ma yếu tác nô lệ sơn cốc đến cũng còn hơn nhưng đồng d ạ n g vì thập trọng tiên cảnh ma vật chủng loại phong phú tín ngưỡng không đồng nhất cho dù bên trong ma vật số lượng nhiều đến áp đảo h u y ề n nguyệt đảo phong ma yếu tác nô lệ trên sơn cốc lại từ đầu đến cuối không có một tôn cường đại ma vật để hoàn thành đối chỗ này hiểm địa thống nhất đám ma vật nội bộ thì có tranh đấu ý thức được điểm này về sau nhân loại đồng minh hội lập tức lựa chọn tọa sơn quan hồ đấu mặc cho những thứ này ma vật trước nội đấu một phen bọn h và khi nào bọn hắn đấu ra cái cao thấp sắp hình thành thống nhất chính quyền lại bắt đầu đối phó chỉ là không ngờ rằng lần này lại đột nhiên mất khống chế chẳng lẽ lại thập trọng thiên cảnh t r u n g đã dựng dục ra đây chuyển kỳ ma vật tồn tại càng cường đại hơn hoàn thành đối chỗ này h i ể m địa thống nhất lý tận tâm trạng ngưng trọng cấm kỵ chi địa uy hiếp không lớn vì đại thương quốc lực mười mấy tôn chuyển kỳ pháp sư cùng nhau tiến lên riêng lấy nhất quốc chi lực đều có thể đem nó chấn áp xuống có thể thập trọng thiên cảnh chung nếu là ra đời cường đại đến đủ để thống nhất cái khác chủ giáo cấp ma vật tồn tại đáng sợ hậu quả khó mà lường được thập trọng thiên cảnh ma vật đông đạo c h u y ể n kỳ ma vật cũng không chỉ một vị là thực chiến nơi không thể thích hợp hơn lý tấn mang theo loại ý nghĩ này đứng vậy ta đi một chuyến tinh minh đi ma vật sớm ngày tiêu d i ệ t sớm ngày yên tâm một bên tạ long thành há hốc mồm muốn nói cái gì có thể bởi vì một bên tiêu thu thủy tại dường như lại có chỗ cố kỵ nhưng tinh ánh nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ nói thẳng điện chủ hiện nay nhân loại đồng minh hội t r ú n g có không ít b i ể u đặt đồn n h ạ m sưng thập phương thiên cảnh cùng cấm kỵ chi địa sở dĩ sẽ thất thủ đều là vì có người cố ý hành động nguyên nhân mục đích chính là vì phủ lên hiểm địa hung hiểm tính để cho đặc biệt liên hợp tiểu đội càng trước một bước tiêu diệt bọn hắn cảnh nội v ô n có nguy hiểm lý t ấ n nghe n h ư mày lập tức nói đối mặt ma vợt tất cả mọi người nhất định phải cùng c h u n g trí hướng kiểu này bất lợi cho đoàn kết thoại không cần nói tinh ánh cũng chỉ là nhắc nhở điện chủ một tiếng cụ thể làm sao nàng tin tưởng điện chủ sẽ có phán đoán của mình trước như vậy lý t ấ n nói một tiếng chúng ta cái này là điện chủ sắp đặt phi cơ bay hướng tinh minh thiếu thu thủy lập tức nói không cần lý tẫn nói một tiếng cường độ từ trường tăng lên tới một trăm về sau hắn năng lực phụ tải mạnh hơn gạ tinh thần lực trưởng nếu không phải là bởi vì lo lắng đánh vỡ hiện tại điểm giới hạn hắn thậm chí có thể đem tinh thần na di thuật làm thông thường kỹ năng dùng dù là như thế duy trì tốc độ siêu thanh phi hành đối hắn hiện tại mà nói vẫn đang không còn là việc khó gì Tinh thịnh thế giới lục cứ quốc gia một trong Tất cả nam Bộ, lúc này đã toàn cảnh thối nát dù là tại thập trọng thiên cảnh mất không chế, nam cảnh thất thủ sau không đến ngày thời gian bên trong nhân loại đồng minh giới gia gian loại Nam Nguyên bản cường Nam này cảnh cảnh không Nam cảnh không đến ngày bên Nhân chế sau Bộ Bộ quốc cả lục cứ lúc là đã đ Dù thương vong người vẫn đang vô số kể theo phòng đoán cẩn thận thử vong nhân số vượt qua ba vạn càng có gần hai trăm i triệu người không nhà để về vì vậy mà mang tới trực tiếp gián tiếp tổn thất kinh tế càng là hơn có thể xương thiên văn s ố tự đây là gần năm năm qua trừ giai đoạn lạc thần miếu thiên nguyên ngoại nhân loại thứ bị thiệt hại thảm trọng nhất một lần thất bại lần thất bại này cũng là cho vừa đánh xong huyền n g u y ệ n đảo sĩ khí như hồng nhân loại đồng minh hội đánh đòn cảnh cáo để bọn hắn khát sâu ý thức được ma vật cũng không nhỏ yếu chỉ là bởi vì bọn hắn không có liên hợp lại từng người tự chiến mới khiến cho nhân loại có tiêu diệt từng bộ phận quay về thế giới bá chủ cơ hội cho đến ngày nay tại đặc biệt liên hợp tiểu đội dưới sự trợ giúp nhân loại đã giữ vững tinh minh n a m cảnh cũng hướng phía nội bộ thúc đẩy khôi phục tinh minh mất đi cương thổ nhưng thổ địa có thể thu phục có thể những kia bởi vì t r à n g thai nạn này mà người đã chết nhóm lại cũng không còn cách nào lại lần nữa xuống lại lúc này tại đã tiếp cận nguyên bản thập phương thiên cảnh cửa vào vị trí hai thân ảnh một trước một sau chính lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo một đầu ma xanh l á truyền kỳ ma v ậ t hai người này chính là thiên nguyên truyền kỳ kiểu bách thế cùng tinh minh truyền kỳ họ đầu này ma vật hẳn là cung điện dưới đất điện chủ cạnh tranh kẻ thất bại hắn triển khai hai cánh màu xanh sấm màu da cùng với trong truyền thuyết thần thoại ác ma bình thường tướng mạo cùng cung điện dưới đất tôn này thần bí khó lường điện chủ giống nhau như lúc cả hai thuộc về cùng một chủ n g tộc nguyên nhân chính là như thế hắn có thể tại không tá trợ thần quốc tình h u ố n g dưới nắm giữ thuấn di lực lượng một bên truy kích t i ế u bách thế một bên giới thiệu cung điện dưới đất chi chủ nếu như ta nhớ không lầm phó thanh thiên miệng hạ trên tay viên kia hư không chi giới tài liệu chính hư không lưu tinh liền đến từ cái chủng tộc này họ phe nói không sai cái này chủng tộc cũng là cho đến nay chúng ta duy nhất hiểu rõ. năng lực không dựa vào thần quốc mà phóng thích thuấn di ma vật tộc loại do đó nếu như chúng ta thật có thể đem đầu này chuẩn chuyển hương kỳ cấp ma vật giết chết cũng có hy vọng cùng phó thanh thiên miệng hạ một dạng chấp trưởng thần giới t i ê u bách thế nói xong ánh mắt càng phát ra nóng bỏng c h ỉ t i ế c đầu này ma vật mặc dù khí huyết thể phách chưa đạt tới chuyển kỳ ma vật tiêu chuẩn nhưng bất kể tốc độ phi hành hay là thời khắc mấu chốt thuấn di thủ đoạn khiến cho khó chơi độ so với chuyển hương kỳ cấp ma vật không chút thua kém lại thêm đầu này ma vật một lòng chạy trốn đến mức hai người truy kích hơn mười dặm cuối cùng thế mà chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu này ma vật cách bọn họ càng, ngày càng xa. chết thiệt đuổi không kịp đầu này ma vật rõ ràng không mạnh thế mà tiêu bắt thế họ phe ờ hai người trong mắt dần dần không cam lòng đáng tiếc cho dù là bọn họ lại thế nào không cam lòng không tình nguyện vẫn đang chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu này ma vật dần dần biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ bất quá liền tại bọn hắn sắp triệt để chết đầu này ma vật tầm mắt lúc cuối chân trời mảng lớn mây trắng dường như bị một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên đ ụ c xuyên roi mắt nhìn giống như trên những tầng mây bị đánh ra một cái to lớn lỗ hổng đường tính trọn vẹn có mấy ngàn mét không không phải lỗ hổng, lỗ hổng nổ tan về sau tầng mây càng là hơn đúng lúc này như là cái phêu bình thường nhanh chóng hướng phía dưới lan tràn mà đến loại đó xu thế rõ ràng là có cái gì tốc độ cực nhanh cá thể trong nháy mắt đụng thủng kia phiến tầng mây cũng theo quản tính mang theo khỏa gió mạnh cuốn lên tầng mây lúc này mới tạo thành này như là cái phêu như mây đặc thù t h i ê n tượng theo cái phêu vân chỉ dẫn ở đâu tiêu bách thế một tiếng kinh hô thật nhanh họ phe t cũng là nhịn không được có hơi biên sắc loại tốc độ này phó thanh thiên miệng hạ đến ẩm ẩm tại nàng nói chuyện đồng thời cái phêu vân phía dưới chuyển đến một hồi đình thai nhức gót quanh mình b ã o gió lốc xen lẫn rực rỡ điện quang trong nháy mắt tại cao mấy trăm thước không tràn ngập thậm chí dư thế không giảm xung kích mặt đất tại mặt đất c u ố n lên hàng loạt bụi mù loại lực lượng này không phải phó thanh thiên miền hạng hình như là lý điện chủ tiêu bách thế đồng tử co r ụ t lại nhận ra tới lý điện chủ họ phẹ ở trong nháy mắt phản ứng lý tẫn lý võ thần đúng lúc này mặt lộ kinh h ỉ h ắ n đến hai vị truyền kỳ tầm mắt cuối cùng từ trên trời giáng xuống thân ảnh chính là từ tinh võ thần điện không xa vạn dặm chạy tới lý tẫn mang theo kinh người tốc độ phi hành hắn giống như một viên tên lửa xuyên lục địa đánh vỡ đại khí xé rách tầm mây Tinh chuẩn điện ế n cực đ ể m đ h vào đ quang oanh minh trung trực tiếp bị lý tấn vận mệnh chi kiếm phá hủy tất cả phòng ngự cũng xuyên qua xoắn nát trái tim chẳng qua cường đại sinh mệnh lực có thể đầu này màu xanh sấm ma vật cũng không tại chỗ tử vong ngược lại quyết định thật nhanh phát động chủng tộc thiên phú thuần di trong chốc lát xuất hiện ở mấy ngàn mét ngoại nhưng có qua, qua chém giết bực này ma vật kinh nghiệm lý t ấ n dường như tại hắn tuấn di nháy mắt theo sát lấy phát động trên tay hư không chỉ giới tại đây đầu màu xanh sấm ma vật còn chưa kịp thở pháo lúc lý t ấ n thân hình lại lần nữa xuất hiện ở bên người hắn hoàn thành đối đầu này ma vật một kiếm đ e o đầu to con thân thể lập tức chia làm hai đoạn rơi xuống phía dưới lý điện chủ lý võ thần và lý t ấ n lại lần nữa đem đầu này ma vật thi thể thu liễm lúc kéo bạch thế họ phe ờ hai vị truyền kỳ đã vội vàng chạy đến bọn hắn nhìn thoáng qua đầu này ma vật, này, ma vật nguyên bản đã trốn ra bọn họ hai vị truyền kỳ truy tung phạm chủ lại thêm lý tận thân mình thực lực cường đại hai người cuối cùng không nói gì thêm chỉ là cười nói lý võ thần người rốt cuộc đã đến thế nhưng tu luyện tạm thời kết thúc lý điện chủ mau nhìn xem đầu này ma vật thể nội có hay không có t h ầ n vật được lý tẫn không có mập mờ trực tiếp dùng vận mệnh chi kiếm đối đầu này ma vật tiến hành tách rời đáng tiếc trừ ra một viên vẹn vẹn hiếm thấy phẩm chất tinh tinh ngoại đầu này ma vật thể nội cũng không xuất hiện hư không lưu tinh tiêu b á c h thế họ phe ờ hai người thấy thế cũng là có chút tiếp cận những năm gần đây nghe nói cũng có người chém giết qua cùng cung điện dưới đất chi chủ cùng một chủng tộc ma vật lại không nghe ai nói qua lại đạt được hư không lưu tinh kiểu này thần vật xem ra dù là loại ma vật này thể nội sẽ dựng dục ra hư không lưu tinh nhưng cũng cùng ma vật thai n é n tinh tinh một dạng tồn tại rất lớn s á t suất tính tiêu bách thế nói được một viên hiếm thấy tinh tinh lý tẫn ngược lại không cảm thấy l ô vốn hắn trực tiếp hỏi một tiếng nguyên t r â n t r u y ề n phạt tu vượt bọn hắn ở đâu nguyên t r â n t r u y ề n phạt tu bọn hắn còn đang ở nam bộ các nơi tiêu diệt mặt đất ma vật mà v ư ợ bọn hắn tiêu bách thế dừng một chút tiến nhập thập trọng thiên cảnh lý tẫn khẽ giật mình không tại một chỗ hai nhóm c h u y ể n kỳ thế mà không có cùng nhau hành động xem ra tinh ánh nói kêu phần đồn đãi là thực sự chương bốn trăm linh tám phó thác chương bốn trăm linh tám phó thác ầm ầm c u ố i chân trời chuyển đến đinh thai nhức có quanh mình vừa mới chém giết một đầu lãnh chúa cấp ma vật nguyên chân chuyển nhìn thoáng qua bên cạnh cùng mình k ề vai chiến đấu đặc biệt liên hợp tiểu đội trí cường giả phạt thu lại ngẩng đầu lên hắn đã hiểu rõ người tới là ai nương theo lấy lôi quan g phá không lý tấn thân hình giống như nhất đạo chạm phá thiên khung thần minh bộ ra tầng m y rơi đến khu này khu vực dù là rơi xuống lúc hắn cố ý thu lại trên người mình nhận chứa khủng bố động năng cuốn lên gió lốc vẫn làm cho v ì rơi xuống đất làm trung tâm hơn m ộ mươi mét mảnh đá bắn ra bốn phía đùi đất tung bay đến rồi nguyên chân truyền nói một tiếng lý tẫn đối với hai vị trí cường giả gật đầu một cái thẳng thắn hỏi tình huống thế nào nguyên chân truyền phạt tu hai người đều biết lý tẫn nghĩ hỏi cái gì chẳng qua việc đã đến nước này vậy không có gì tốt dầu diếm ngoại giới nghe đồn thật sự thập trọng tiên h cảnh cũng tốt cấm kỵ tri địa cũng được sở dĩ mất khống chế đều là trấn thủ này hai nơi hiểm địa truyền kỳ trí cường giả cố ý gây nên mục đích nguyên chân truyền trong mắt có chút cực kỳ bi a i tại sắp đến tới nhân loại đồng minh hội cải chế c h u n g chiếm cứ nhiều hơn nữa thẻ đánh bạc đồng minh hội cải chế lý t ấ n rất nhanh đoán được cái gì bọn hắn nghĩ cạnh tranh trước hội trưởng mà muốn trở thành hội trưởng nhất định phải có cao thượng danh vọng hiện nay danh vọng cao nhất ba vị người ứng cử theo thứ tự là nhật diệu thiên tôn triệu côn n ô nguyên chân truyền ba người này chung thực lực mạnh nhất tự nhiên là nhật diệu thiên tôn nếu như không phải vì có thần giới bực này gần như vô dài tồn tại riêng lấy không hề sức tưởng tượng thủ đoạn chính diện chém giết toàn cầu không có bất kỳ cái gì một người có thể xưng nhật diệu thiên tôn địch thủ danh s ư n g có hy vọng nhất đột phá đến truyền kỳ c h i thượng người còn lại hai người triệu côn ngô là đại thương trí cường giả nguyên chân truyền nguyên bản hẳn là phó thanh thiên nguyên chân truyền chỉ là thay thế phó thanh thiên ngồi lên đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy chức vụ lại thêm hắn vài năm nay chỉ huy đặc biệt liên hợp tiểu đội không chỉ cẩn trọng vậy duy trì công bằng công chính lúc này mới bởi vì này phần khổ lao được xếp vào nhân loại đồng minh hội hội trưởng người ứng cử trong danh sách mà nếu như là lúc trước triệu côn ngô cùng phó thanh thiên lời nói hai người cũng có một cái điểm giống nhau phó thanh thiên có hư không chỉ giới năng lực tùy thời truyền tống đến bất kỳ một mảnh chiến trường tất cả quốc gia h i ể m địa đứng trước nguy cơ lúc đều sẽ trước tiên hướng phó thanh thiên cầu viện từ đó thiếu hàng loạt t ấ t t ỉ n h mà triệu côn đồ l ư n g tựa đại thương đại thương truyền kỳ pháp sư tại công thành phương diện không kém cõi truyền kỳ mà tất cả đại thương truyền kỳ pháp sư có mười cái mười cái công thành không kém hơn truyền kỳ pháp sư tại một vị trí cường giả dẫn đầu xuống đứng lên quốc tế sân khấu đây là một c ố gần như có thể ép diện toàn cầu chín thành h i ể m địa vô địch lực lượng quốc gia khác nếu như muốn bắt chức phó thanh thiên cùng triệu côn đ tại trên quốc tế đạt được cao thượng danh vọng đạt được quốc gia khác ủng hộ nhất định phải đem quốc gia mình lực lượng theo hiệp địa vũng bùn trung lúc này mới có thừa lực hiện lộ rõ ràng cơ thể mà cái này chính là tinh minh trí cường giả cùng đại thương trí cường giả không hẹn mà cùng sinh ra ý nghĩ nhất là đại thương hiện nay bọn hắn còn có nhật diệu thiên tôn nguyên chân truyền hai vị người cạnh tranh nhưng nếu như bọn hắn đem cơ huyền nguyên vị này chấp trưởng tinh thần c h i giới trí cường giả theo c h ấ n thủ nơi rút đi ra lại đem cái khác t r u y ề n hậu kỳ pháp sư từ các nơi hiểm địa điều tạo thành một c h i tinh nhuệ tiểu đội c ố lực lượng này chắc chắn biến thành thúc đẩy triệu côn ngô đăng lâm nhân loại đồng minh hội hội trưởng vị trí cường đại rút í c rốt cuộc hát cá ma lực xuất hiện tất cả mọi người ý thức được nhân loại liên hợp l đồng minh hội cải chế gần trong căng tấc vậy nguyên nhân chính là như thế nguyên bản còn đang do dự đại thương mới biết binh được nước c ờ hiểm về phần tinh minh đó là đã sớm có loại ý nghĩ này mỗi người cũng có mỗi cá nhân ý nghĩ nguyên chân truyền thật dài thở ra một hơi ta cuối cùng không phải phó thanh thiên mặc dù đảm nhiệm đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy chức vụ đến nay ta không giờ khắp nào không tại nơm nớp lo sợ đem hết khả năng duy trì đặc biệt liên hợp tiểu đội vận chuyển bảo đảm chăm sóc đến tất cả truyền kỳ đại luyện tinh sư nhóm thái độ cân đối tốt giữa các nước lợi ích toàn cầu nhưng đối với một cái tập ngàn vạn vĩ lực vào một thân thế giới mà nói cuối cùng được có đầy đủ thực lực mạnh mẽ nói chuyện mới có càng lớn sức lực đây là nguyên chân truyền khuyết điểm lớn nhất hắn luận đến thực lực toàn cầu trước mười cũng chưa có xếp hạng đương nhiên làm năm hắn vì sao có thể thuận lợi biến thành đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy cũng là bởi vì thực lực hai vạ đến nơi mỗi người cũng cảm thấy mình mới có thể chân chính cứu vớt thế giới cũng từ cho là mình là chúa cứu thế đối những người khác ý nghĩ thái độ chẳng thèm nó tới một bên phản tu cũng có chút bất đắc dĩ nhân loại đồng minh hội cái này nền tảng quả thật làm cho tất cả truyền kỳ trí cường giả nhóm có thể ngồi cùng một chỗ thật tốt bàn bạc nhân tộc tương lai nhưng đồng minh hội làm quyết định trung vi là thế giới lục cực thế giới lục cực cũng là ai cũng không cách nào thuyết phục a i ngày bình thường chưa lửa cháy đến nơi hoàn hảo m ộ t ít, mọi người còn bận tâm một chút quốc tế ảnh hưởng nhưng bây giờ giai đoạn thứ nhất đã bước vào thời kỳ cuối ha cá ma lực chủ nhân cùng với rất nhiều văn minh ở tinh cầu khác nhìn chằm chằm càng là hơn làm cho tất cả mọi người ý thức được thế cuộc đã đến xấu nhất lúc dưới loại tình huống này bọn hắn duy trì lấy mặt ngoài đoàn kết đồng thời lại không hẹn mà cùng trong bóng tối lựa chọn làm một mình cũng tin tưởng vững chắc cách làm của mình chính là vì giải quyết gã nhân tộc gặp phải nguy cơ đồng thời cảm thấy chính mình đứng ở đạo đức điểm cao nhất bên trên thỏa mãn tâm lý nhu cầu đồng thời còn năng lực nghĩa chính l u ô n từ gian dạy người khác tầm nhìn hạn hẹp chuyện này muốn giải quyết như thế nào lý tẫn d o hỏi nguyên t r â n truyền lắc đầu giải quyết như thế nào chẳng lẽ còn nghiêm trị tinh minh cùng đại thương đây chính là thế giới lưỡng cực bên trong hai cái cường đại quốc gia một cái không tốt đều sẽ trực tiếp dẫn đến nhân loại đồng minh hội phân liệt đến lúc đó tình cảnh đem càng thêm h u n g hiểm l o n g người t à n nguyên t r â n truyền thở dài một cái hắn nhìn thoáng qua xung quanh trước đem thập trọng thiên cảnh ma vật giải quyết đi tinh minh không làm nguyên thập trọng thiên cảnh n g bản bởi vì ngại vì e không không chân truyền bất đắc dĩ nói tinh minh nếu là hủy mà đặc biệt liên hợp tiểu đội cùng nhân loại đồng minh hội còn lựa chọn đứng ngoài quan sát tinh minh bên trong truyền kỳ đại luyện tinh sư nhóm thế tấp năm ngựa làm không cẩn thận còn có thể kéo nhân loại đồng minh hội chân sau tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bọn hắn nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ hung chi thinh minh trung đại đa số người là vô tội lý tấn nghe không nói nữa cuối cùng nhân loại đồng minh hội căn bản không có đầy đủ lực lượng ngăn được thế giới lục cực cấp quốc gia dù là lục cực quốc gia sẽ đem nhân loại đồng minh hội đ ẩ y hướng phân liệt thậm chí đẩy hướng nhân tộc bên bờ hủy diệt bọn hắn vẫn đang không thể làm gì loại tình huống này trên địa cầu không phải cũng mỗi giờ mỗi khắc diễn ra lý tấn ngầm đầu nhìn một chút phương xa chỗ nào nguyên bản có một tòa có chút phồn hoa chấm nhỏ giờ phút này hắn còn có thể nhìn thấy trên thị trấn rất nhiều trụ tàn bức tường đ ổ chẳng qua bây giờ không chỉ không có bất luận cái gì sức sống những kia nguyên bản hẳn là những người khác gia viên thị trấn cũng là triệt để hóa thành phế tích mọi người có thể chút xuống vài chục năm gian khổ dốc sức làm mua nhà tích lũy được gia sản cứ như vậy theo một số người gia tâm bị ép thành m ộ t m i ệ n g thậm chí bọn hắn có thể không chỉ sẽ nỗ lực vài chục năm gian khổ dốc sức làm tích lũy được gia sản còn bao gồm phụ mẫu bọn họ vợ con bao gồm chính bọn họ sinh mệnh đại nguyện thổ đ i ệ bên trên trải rộng nhân gian khó khăn nhưng bọn hắn chí ít còn có thể chật vật tiếp tục sống trong i n h khoảng thời gian này ta một mực lệnh cưỡng chế mướt lâm khẩn đám người xuất truyền kỳ xâm nhập thập trọng thiên cảnh ngăn cản tại tuyến đầu bọn hắn ngược lại cũng quen biết lỗi lầm của mình có chuộc tội tâm ý dưới mắt về thời gian không sai bịt lắm lại thêm lý điện chủ đến chúng ta liền cùng tinh minh truyền kỳ đại luyện tinh sư nhóm tụ hợp trước toàn lực tiêu diệt toàn bộ thập trọng thiên cảnh đi nguyên chân truyền nói ông ông, lý tẫn chưa đáp lời vị này đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy thông tin vòng tay đã chấn động theo hắn đem tin tức kết nối bên trong hiện ra phó thanh thiên có ảnh hắn bình tĩnh nhìn nguyên chân truyền lời ít ý nhiều nói đặc biệt liên hợp tiểu đội tiếp xuống hành động ta đều không tham dự nguyên chân truyền n g h e xong lập tức đau đầu vội vàng đi đến một bên c a o mày nói lao phó người muốn làm gì như vậy không được nhân loại sẽ tự mình hủy diện chính mình phó thanh thiên ánh mắt trong bình tĩnh mang theo một tia đau thương chúng ta nhất định phải tự cứu chúng ta đang tự cứu đồng thời cần mỗi một lực lượng cá nhân đầu nhập trận này tự cứu hành động bên trong nguyên Trân truyền t lập ứ chân nói, i nhiều ta một cái kỳ không nhiều, thiếu ta một cái Thiên nói, tìm người, tiếp giới, tiếp dài hồi nhiều chi giới. ệ n nay truyền không truyền không Thanh nhận trong không nhất năm quan, sung truyền thượng cảnh quan, Nguyên ta ta tay của ta hư không giới. Tiếp đó, ta thế một một ít. tìm trí một tử bắt tử t Phó hư kích Bế cuộc, đầu r kỳ kỳ kéo kỳ đó, sẽ truyền chấn động trong lòng ngươi không phải nói ngươi c h ỗ nghiên cứu ra được phương hướng xác suất thành công không đến một thành sao một thành lại như thế nào làm năm chúng ta tại thế kỷ c h i vương chiến trường cùng từng vị cực hạn võ thanh c h é m giết tìm kiếm sao lại không phải một đường sinh cơ kia phó thanh thiên trong thần sắc mang theo một loại người tử vì đạo lãnh nhạn ung dung tìm đường sống trong chỗ chết đi ra truyền kỳ c h i thượng con đường là giải quyết hiện nay nhân tộc khốn cảnh duy nhất c h i pháp nguyên t r â n truyền há h ố c m ồ m muốn nói cái gì có thể lại không thể không thừa nhận đi ra truyền kỳ c h i thượng con đường đây đúng là gã nhân tộc duy nhất phá cục c h i pháp nếu như ta chết rồi coi như ta chưa từng tới qua phó thanh thiên khép cười một tiếng nếu như ta thành công mang theo truyền kỳ c h i thượng lực lượng cả nhân tộc thế tất tại thời gian cực ngắn trong triệt để hoàn thành thống nhất cũng vì thế tồi khô l ạ hủ phá hủy tất cả hiệu địa lại lên bá chủ bảo tọa không thể suy nghĩ thêm một chút nguyên t r â n truyền trầm m ặ t nói không còn thời gian phó thanh thiên bình tĩnh nói tự bọn hắn những thứ này trí cường giả mỗi một cái tính tình cũng cố chấp vô cùng nguyên t r â n truyền nhất thời không phải nói cái gì hồi lâu hắn mới nói như vậy thư không chi giới người n ắ m giữ người có đề nghị gì sao đề nghị của ta phó thanh thiên trầm m ặ t lại không biết suy nghĩ cái gì t r ừ n g mấy cái hô hấp hắn mới một lần nữa nói một tiếng cho lý tẫn đi tựa hồ có chút t h ổ n thức cũng là có chút tiêu tan thân làm võ thần lại có chuyển kỳ chiến lược hắn thích hợp nhất này mai hư không chi giới lý tẫn nguyên t r â n truyền khẽ giật mình nhớ kỹ đây là quyết định của các ngươi không phải đề nghị của ta phó thanh thiên bổ sung một câu nói xong hắn ảo ảo cười một tiếng cứ như vậy nói xong bỏ dở thông tin chương bốn trăm l i chín mê man chương bốn trăm l i chín mê man nguyên t r â n truyền nhìn trong tay quang mang dập tắt thông tin vòng tay thật lâu không nói triệu côn nô cùng đại thương mọi người dẫn đội tiêu diệt toàn bộ cấm kỵ chi địa đi tinh minh phương diện truyền kỳ tiếp xuống một quang thời gian vậy tất nhiên phải là thập trọng thiên cảnh bốn ba bọn hắn tiên nguyên người mạnh nhất phó thanh thiên cũng làm ra quyết định bế tử quan vì xung kích truyền kỳ chi thượng cảnh giới cho nên đặc biệt liên hợp tiểu đội sập bàn thân làm tổng chỉ huy hắn ở đây ngắn ngủi thời gian hai năm đem đặc biệt liên hợp tiểu đội đưa đến g i ư ờ n g như muốn giải tán cái này khiến nguyên chân truyền cảm thấy không còn cách nào mọi m ệ n h hắn tự nghĩ trong hai năm này đã là lao tâm lao lực đem hết khả năng đi chăm sóc mỗi một vị đội viên tâm tình nhưng vì sao lại biến thành như vậy cũng bởi vì thực lực của hắn không đủ để phục chúng đến mức những k i a t r í cường giả nhóm nội tâm căn bản không có đưa hắn coi là chuyện đáng kể dưới mắt dốc hết sức lực xúc tiến tạo thành đặc biệt liên hợp tiểu đội sập kế tiếp giờ đến phiên cái gì nhân loại đồng minh hội sập bàn thời khắc nguy cơ nhân loại có lẽ sẽ đoàn kết nhất trí nhưng ở đoàn kết nhất trí trước đó cần phải trải qua dung chuyển cùng hỗn loạn như năm đó tôn này vĩ đại tinh thần phụ xuống thời giờ không phải là không một lần thế giới tẩy bài thế chiến bộc phát dù là sau đó vì tinh thần nguyên nhân ỉ lại khoa kỹ vũ khí chiến tranh bị ép bỏ dở nhưng sau đó vẫn đang kéo dài trọn vẹn ba mươi năm dung chuyển năm tháng giai đoạn thứ nhất tinh thần giáng lâm như thế đến giai đoạn thứ hai những thứ này đã từng chuyện phát sinh có phải hay không cũng muốn lại đến một đoạn nhưng lần trước nhân loại mất đi hàng loạt cương thổ không thể không hình thành thế giới lục cực bố cục phòng ngự ma vật xâm hại lần này đâu ai dám bảo đảm giai đoạn thứ hai về sau gại hạ nhân tộc còn có thể tồn tại vị này đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy nhìn dưới chân thổ địa nhìn càng xa xôi những kia bị ma vật phá hủy nhân loại kiến trúc lần đầu tiên đối nhân tộc có thể hay không vượt qua giai đoạn thứ hai nguy cơ sản sinh mê man đúng mê man thân làm nhân loại t ầ n g cao nhất chuyên kỳ luyện tinh sư đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy có hy vọng tranh cử nhân loại đồng minh hội hội trưởng nguyên trân truyền thời khắc này trong lòng lại chỉ còn một mảnh mê man mỗi người cũng đang cố gắng mỗi người cũng đang mạo hiểm có ít người thậm chí vì thế đánh cược tính mạng của mình nhưng đây hết thể vẫn đang che giấu không được hắn trong lòng mê man tâm trạng những người khác là đúng sao hắn làm lại là đúng sao gại h nhân tộc tương lai sẽ đi về p h ư ơ n g nào không ai hiểu rõ nguyên chân truyền mê man tâm trạng vẹn vẹn kéo dài một lát bởi vì hắn hiểu rõ giờ này khác này thân làm đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy hắn tuyệt không thể về bài l a m dưới hắn cưỡng ép p h â n chấn tinh thần trên mặt càng là hơn gạt ra vẻ tươi cười lại lần nữa về tới lý tẫn phản tu bên cạnh mà sớm không nhịn được phản tu liền vội vàng hỏi tình huống thế nào ta vừa vặn tượng nghe phó thanh thiên nói hắn không còn tham gia đặc biệt liên hợp tiểu đội hành động chuyện tốt nguyên chân truyền mang trên mặt vui mừng nói mười mấy năm trước các ngươi nên liền nghe nói phó thanh thiên một mực nghiên cứu truyền kỳ chi thượng con đường đúng không phạm tu gật đầu một cái truyền kỳ sinh ra đến nay đã có bốn mươi mấy năm những năm gần đây tất cả đạt tới truyền kỳ định phong trí cường g i ả nhóm cái nào không phải đều đang nghiên cứu truyền kỳ chi thượng con đường có thể cho đến nay đều không có nghe ai nói thành công dù là vị kia danh s ư n g đệ nhất thế giới nhật diệu thiên tôn cũng không ngoại lệ thực chất sớm tại đặc biệt liên hợp tiểu đội thành lập trước phó thanh thiên đã có ý nghĩ đợi đến tiêu diệt n g u ma thần miếu h ắ n tiếp xúc đến h á cám ma lực thông qua đối hắc á m ma lực nghiên、cứu. Đột nguyên h linh hắn i ê n bắn n đều ra cảm, c ô bố, hắn không nhỏ nắm chắc, năng lực dơ lên phá nắm năng lên đã có lực rơi q a n đặt vào c h u ể n thượng cảnh n kỳ chi giới. g u y chân truyền nặng nề nói hắn hiện tại đã bế con đi nhanh thì mấy tháng chậm thi một hai năm hắn tất nhiên có thể phá quan mà ra đến lúc đó nói không chừng đều có thể mở ra trước nay chưa có chuyển kỳ c h i thượng cảnh giới Phạn phải khẽ giật mình, đúng lúc này có chút chân hạ thật. nhiên, chân không chắc nhất đúng này ngoài ý muốn nói, Nguyên truyền nói là sự thật. Đương nhiên, Nguyên truyền giọng nói, nếu không phải có nắm tu giật trầm lúc là có các có ý sự Cái i k một một trong n lúc nhất thời hắn cũng là chấn phấn một ít tinh thần trong mắt cẳng là hơn hiện ra trở mong như phó thanh thiên thật sự có thể tại truyền kỳ cảnh giới cuối cùng tiến thêm một bước vô luận là có hay không đột phá đến truyền kỳ chi thượng cảnh giới tại chúng ta gạ nhân tộc mà nói đều đem là công tại xã tắc lợi tại thiên thu chuyện tốt toàn cầu bố cục đều sẽ bởi vì hắn đột phá mà triệt để sửa chữa nguyên chân truyền cũng là thận trọng gật đầu chỉ cần chúng ta có thể cố gắng nhịn qua đoạn thời gian này việc này không nên chậm trễ cùng n một bọn hắn tụ hợp và trong khoảng thời gian này vượt đi qua về sau bọn hắn lại nhận nên có t r á c h p h ạ t p h ả n tu nói vượt đi qua sau sẽ có t r á c h p h ạ t nhịn không nổi tất cả đừng nói lý tấn nghe rõ chưa vậy p h ả n tu nguyên chân truyền đám người ngụ ý mặc dù tử vong ba ngàn vạn mấy trăm triệu người trôi giạt khắp nơi nhưng vượt bọn hắn không thể chết mà này cũng là v ư ợ cơ huyền nguyên bọn hắn có can đảm ngụy trang hiểm địa mất khống chế sức lực đại cục làm trọng truyền kỳ chính là đại cục vô cùng trâm trọng nhưng là sự thực cho dù là bọn họ từng cái gia tâm vì đối mặt ma vật uy hiếp mọi người cần mỗi một vị c h u y ể n kỳ lực lượng Chứ phi ai có áp đảo trí cường giả chi thượng lực lượng chấn nhiếp những thứ này c h u y ể n kỳ trí cường giả thay thế những thứ này trí cường giả ta như phá tinh làm được điểm này không khó nhưng tuyệt thế võ thần còn chưa đủ lý tẫn tâm h nghĩ nhưng đối với hắn chính mình có thể hay không phá tinh hắn vậy không có năm chắc dù là nâng thế giới chi lực hắn vậy không xác định năng lực trăm phần trăm làm được điểm này mà làm cho tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào một kiện chuyện không có năm chắc bên trên hắn cùng cái khác tự mình hành động c h u y ể n kỳ cũng không khác nhau thập trọng thiên cảnh đây là một mảnh cực lớn đến vượt xa bất luận kẻ nào tưởng tượng thế giới dưới đất hàng loạt ma vật tụ tập lại thêm ma vật cùng ma vật ở giữa qua lại đấu đá có thể nhỏ yếu ma vật không thể không đào móc nhiều hơn nữa không gian dùng cho ẩn nút tích lũy tháng ngày dưới thập trọng thiên cảnh căn cứ khác nhau ma vật loại lớn đường chia làm mười mảnh cự đại không gian mỗi một vùng không gian tung h à n h cũng có hơn vạn cây số vông lại thêm rất nhiều nơi đều là nghiêng ngả thông đạo nếu như đem nó kết nối dối thẳng mỗi một tầng thông đạo chiều dài trí ít có hơn vạn dặm mười tòa không gian dưới đất từng tầng từng tầng hướng phía lòng đất được ra dường như trong truyền thuyết thần thoại tầng tầng thiên ngoại chi tiên h này mới khiến chỗ này hiểm địa có thập trọng thiên cảnh tên lúc này bởi vì hàng loạt ma vật dâng tới tinh minh thổ địa nội bộ ma vật số lượng giảm bớt lại thêm tinh minh chư vị truyền kỳ đại luyện tinh sư đ ỉ n h tiêm luyện tinh người mạo hiểm nổi tiếng bọn hắn đã tại thập trọng thiên cảnh ngày thứ tư cảnh đứng vững bước chân ma thứ nhất thứ hai ngày thứ ba cảnh sinh hoạt ma vật bởi vì tương đối nhỏ yếu đã bị chém giết bảy tám phần theo nguyên chân truyền phản tu lý tẫn đám người xâm nhập thập thập trọng tiểu đ những người này ngược lại là một vừa cùng vài vị truyền kỳ chào hỏi nhưng đến đệ tứ trong lúc tinh minh bên trong luyện tinh người số lượng liền nhiều hơn không ít đặc biệt liên hợp tiểu đội thành viên đối bọn họ tràn ngập ma khí nhưng nguyên chân truyền hay là duy trì lấy c h ậ t tự cũng lần lượt nhắc lại thập trọng thiên cảnh sở dĩ mất khống chế cũng không có co âm n h ư quỷ cái gì chỉ là c h ấ n thủ ở đây mà đứng t ả hướng phong hai vị truyền hậu kỳ có chỗ sơ sẩy mới tạo thành kết quả này c h ỉ ít tại tiêu diệt toàn bộ hết thập trọng thiên cảnh ma vật trước đặc biệt liên hợp tiểu đội cùng tinh minh bản địa luyện tinh người còn không thể bộc phát mâu thuẫn ngày thứ tư cảnh một chỗ rộng rãi trong động lúc â m k này đ vượt trong lòng còn đang ở thầm mắng cơ huyền nguyên g u y ê n cấm kỵ chi địa tính nguy hiểm gì năng lực liên lụy đại thương bao nhiêu tinh thần và thể lực lúc này dẫn b ả o làm quả thực không nên quá rõ ràng đồng thời nếu không phải đại thương vậy dẫn nổ cấm kỵ chi địa mạo hiểm nhân loại đồng minh hội người làm sao sẽ hoài nghi thập trọng thiên cảnh mất khống chế có vấn đề cũng tăng thêm điều tra nói tóm lại đều là đại thương sai ta nghe nói ngày thứ năm cảnh ngày thứ sáu cảnh ma vật xuất hiện tại ngày thứ tư cảnh nguyên t r â n truyền hỏi một tiếng lúc này đặc biệt liên hợp tiểu đội một phương phụ trách cùng tinh minh kết nối là tục tạ khả mùn đây là đông hải tam thập lục quốc chấp trưởng hư vô c h i giới trí cường giả bởi vì h u y ề n nguyệt đạo bị tiêu diệt đông hải tam thập lục quốc trừ ra một cái chấn giữ truyền kỳ vì sách vạn toàn ngoại còn lại cường giả dường như đều bị điều ra đây t ạ khả mùn tự nhiên cũng tại trong đó chấp trưởng hư vô tri giới hắn đã hoàn thành đối ngày thứ tư cảnh điều tra nghe được nguyên chân truyền hỏi hắn cũng là gật đầu một cái căn cứ của ta dò xét hiện nay truyền kỳ cấp chiến lược ma vật có bốn tôn cái khác ma vật số lượng rất nhiều nói xong hắn còn bổ sung một câu tạm thời không có phát hiện ẩn chứa hát cám ma lực ma vật bốn tôn truyền kỳ chiến lược ma vật nguyên chân truyền giật mình đây là thập trọng thiên cảnh tất cả ma vật toàn bộ rết ra tới rồi sao chỉ là thập trọng thiên cảnh truyền kỳ ma vật bên trong một bộ phận ma vật thôi lâm khẩn trầm giọng nói thập trọng thiên cảnh truyền kỳ ma vật số lượng chúng ta biết đến đều có mười hai vị nhất là được xưng là đồ long điện tầng kia truyền kỳ ma vật chừng mười hai vị bên trong còn sinh hoạt nhìn một đầu h á cám tà long nói xong hắn giọng nói dừng lại chính là đầu kia hắc ám tà long tồn tại chúng ta mới đưa tầng kia mệnh danh là đồ long điện nguyên chân truyền nhìn hắn một cái vậy đã hiểu hắn tuyên bố thập trọng thiên cảnh truyền kỳ ma vật đông đảo nguyên nhân dùng cái này phàn nàn đặc biệt liên hợp tiểu đội vẫn luôn không thông qua tiêu diệt toàn bộ thập trọng thiên cảnh đề án bốn đầu truyền kỳ ma vật thực lực cụ thể có thể chắc hiện ra nguyên chân truyền hỏi không có bất quá trong đó một đầu có chút cùng loại với tà long có khác một đầu đoán chừng đến từ phong ma yếu tắc huyết ma nhất mạch Thực ta huyết、ma. một vị khác huyết ma chủ giáo. Huyết ma chủ giáo thế trí vật thần tác trí khác chủ chủ nhưng sánh ngang nhân loại trí cường cấp quái vật kinh khủng. Nếu là ở bọn hắn thần quốc lĩnh hắn chiến, hơn khó hơn. cường cấp quốc vực cùng bọn hắn tác chiến, càng là hơn đây trí cường lửa, long, loại là là ma, ma ma giáo. giáo ngang Nếu bọn bọn còn cuốn giả giả quái đây vị ở xem ra tầm bốn cảnh cái này phê ma vật chính là vì đầu kêu huyết ma chủ giáo cầm đầu đi theo nguyên chân truyền mà đến vài vị truyền kỳ từng cái trong lòng nghiêm nghị mặc dù điều tra đến chỉ có bốn đầu truyền kỳ ma vật nhưng chúng ta không thể theo chỉ có bốn đầu truyền kỳ ma vật tính toán nguyên chân truyền nói xong ánh mắt nhìn lướt qua giữa sân mọi người bởi vì một số người đi cấm kỵ chi địa giờ phút này ở bên cạnh hắn truyền kỳ chỉ có sáu người lại thêm lý tẫn cùng với tinh minh bốn vị ở vào tầng này truyền kỳ cường giả truyền kỳ chiến lược tổng cộng mười hai vị đỉnh tiêm lực lượng c h i ế m ưu có thể bởi vì ma vật số lượng đông đảo duyên c ớ bọn hắn nhất định phải phân ra một bộ phận hiệp trợ những kia đại luyện tinh sư luyện tinh người tránh bọn hắn lâm vào vây quanh không thể nào đồng thời xông đi lên bởi vậy thật sự có thể động viên cũng liền chín vị truyền kỳ chiến lược nguyên bản để bảo đảm không có sơ hở nào truyền kỳ vây giết truyền kỳ ma vật cần thiết tỷ lệ thường thường cần tam lên một nhưng b vâng tôn này hư hư thực thực huyết ma nhất tộc chủ giáo do ngươi ngăn chặn chúng ta tụ tập trung còn lại lực lượng mau chóng chém giết khác ba đầu truyền kỳ ma vật sau đó đi chợ giúp ngươi nhưng có vấn đề nguyên chân truyền nói một mình ta đối kháng một tôn trí cường giả cấp huyết ma chủ giáo vượt nhúm mày nhưng đối mặt đặc biệt liên hợp tiểu đội cái khác truyền kỳ ánh mắt bất thiện vẫn ở đầu có thể chẳng qua mời chư vị mau chóng trí cường giả cấp ma vật sức chịu đựng càng tại chúng ta nhân tộc trí thượng huyết ma chủ giáo ta tới đối phó đi lý tẫn mở miệng nói ừng nguyên chân truyền phản tu đám người nao nao nhìn về phía lý tận ánh mắt có chút khó hiểu ta muốn nhìn một chút trí cường giả cấp ma vật chân chính lực lượng hắn bình tĩnh giải thích nói tuyệt thế võ lực lượng của thần r ố t cục đạt tới trình độ nào biện pháp tốt nhất chính là thực chiến muốn hay không trước đối phó một tôn truyền kỳ ma vật nguyên chân truyền nói như ma chủ giáo chính là truyền kỳ ma vật bọn hắn cường độ ta tâm lý n ắ m chắc ta m u ố n biết là những thứ này ma vật trung trí cường tồn tại thực lực lý tấn nói nguyên chân truyền ngẫm nghĩ một phen suy xét đến lý tấn tầm quan trọng cùng với hắn mở ra tới võ thần nhất đạo đại biểu tiềm lực cuối cùng nói ngươi muốn đối phó đầu kêu hết ma chủ giáo pha tu hiếu bách thế cùng ngươi cùng đi, đi. hắn lại chuyển hướng ngữu người đối phó đầu kia tà long được ư lập tức đồng ý xuống dưới tà long trình độ uy hiếp so với huyết ma chủ giáo có thể kém một bậc không thôi lý t ấ n l i ế c nhìn p h ạ n tu một cái ngược lại là không có từ chối hắn muốn hôn thân nghiệm chứng một chút trí cường ma vật chân chính lực lượng nếu như năng lực tiện thể lại trực quan hiệu rõ càng nhiều trí cường giả toàn bộ thực lực vậy thuận tiện thôi động hắn tiếp xuống một cái ý nghĩ một cái có lẽ có thể nhường nhân loại đồng minh hội danh xứng với thực ý nghĩ làm dưới nguyên chân chuyển tiếp tục tiến hành nhân viên phân công không bao lâu cương vị truyền kỳ đại luyện tinh sư luyện tinh người sôi nổi rời khỏi xông lên chỗ cần đến lý tẫn cũng ở trong đó lý võ thần chúng ta hiểu rõ thực lực của ngươi sợ là không bằng mặt ngoài biểu lộ ra đơn giản như vậy nhưng trí cường ma vật là là c ù n g cấp với nhân loại trí cường giả cấp tồn tại hay là loại đó không dựa vào ngoại vật tại thực chiến thượng đạt tới trí cường giả cấp quái vật cho dù một mình ta đối kháng một đầu trí cường cấp ma vật làm không cẩn thận vậy sẽ lật thuyền trong mương do đó nguyên chân chuyển sắp đặt chúng ta cùng ngươi đồng hành cũng là vì lý do an toàn ngươi không nên suy nghĩ nhiều phản tu cười lấy giải thích một câu ta hiểu rồi một đầu trí cường ma vật uy hiếp to lớn tự nhiên được bảo đảm không có sơ hở nào để tránh vì để lộ đầu này trí cường ma vật dẫn đến tiêu diệt toàn bộ thập trọng thiên cảnh hành động sắp thành lại bại lý tấn nói nói xong hắn nghĩ tới điều gì hỏi một tiếng cùng là trí cường giả chính diện chém giết dưới phản tu các hạ cảm thấy ngươi đang chư vị trí cường giả c h u n g có thể xếp tới trình độ nào chính diện chém giết phản tu nghe xong lập tức g ư ờ i trừ gia nhật d i ệ u thiên tôn ta không có lượng quá lớn nắm ngoại chính diện chém giết ta không sợ bất kỳ người nào bởi vì ta vốn là tại cận chiến thể thuật t ư ợ n g lấy được bình trí cường thể thuật trí cường lý tấn không khỏi lại liếc nhìn phản tu một cái vị này trí cường giả nhìn qua thực chất cũng không cường tráng thân cao thậm chí chỉ có một m é t bảy giới nam nhân vạm vỡ kém xa đương nhiên đối đầu được ta còn là sẽ cố hết sức trong tay hắn đóng kết chi giới trình độ nào đó tại cận chiến phương diện có thể xưng vô địch phản tu bổ sung một tiếng lý tận đối lục thần giới thông tin sớm đã mười phần hiểu rõ luận đến sức chiến đấu t ă n g phúc đóng kết chi giới xác thực có thể xưng đệ nhất lực lượng của nó nhắm thẳng vào tu luyện giả tâm linh phương diện cương đại tới đâu luyện tinh người một sáng rơi vào trạng thái ngủ say tất cả cảm giác nguy hiểm đều bị che đậy phàm nhân đều có thể cướp đi tính mạng của bọn hắn đồng kết chi giới lực lượng chính là như thế trực tiếp nhằm vào tu luyện giả tâm linh khiến cho tâm linh ngưng trệ vận chuyển chậm chạp cũng may đồng kết chi giới công kích chỉ có chính diện đánh trúng mục tiêu tiếp xúc đến đối phương thân thể mới có thể phong thích chỉ cần bất hòa thần giới người nắm giữ tiếp xúc ngưng trệ sức mạnh của tâm linh không phát huy ra này mới khiến này mai thần giới có vẻ chẳng phải không người có thể địch có thể dù là như thế ngoại giới vẫn đang có người xưng đồng kết thần giới chính là lục đại thần giới đứng đầu phạm tu liếp nhìn lý tẫn một cái suy xét đến cái này vị trên người h n chứa kinh người tiềm lực chủ động giới thiệu lý vo thần là nghĩ hiệu do chư vị trí cường ở giữa thực lực tình báo a chúng ta những người này chung mỗi người có mình am hiểu lĩnh vực không giả nhưng thật sự để cho ta kiếm kỵ chỉ có hai cái dưới trong đó hai cái theo thứ tự là nhật diệu thiên tôn cùng triệu côn đồ ngoài ra nửa cái chính là gờ zin gờ zin kiếm thuật lý t ấ n nói đúng gờ zin nuôi một kiếm kia s á c thực kinh người chỉ sợ cũng ngay cả nhật diệu thiên tôn cũng không dám nói có n ắ m chắc năng lực đón lấy cái kia một kiếm mà trừ ra một kiếm kia vị này ngược lại là không có đáng giá xương đạo địa phương cho nên ta nói hắn chỉ có thể tính nửa cái phạn tu cười nói những người khác thì sao như tiêu đông hải cơ việt nguyên tạ k h ả mùn bọn hắn bọn hắn cùng ta trong lúc đó tám lạng nửa cân p h ạ n tu k h o á t khoác tay tiêu đông hải nắm giữ lấy hủy diệt chi giới sát phạt vô s o n g nhưng công kích phát động chậm chạp cơ huyền nguyên dựa vào tinh thần chi giới lực lượng ngược lại là uy hiếp rất lớn nhưng tâm linh lực lượng thế nhưng đây tinh thần lực lượng cao minh hơn lực lượng còn lại m ư ờ t còn có chúng ta đông hải tam thập lục quốc một vị k h á c chi cường giả tạ k h ả mùn ưu điểm khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng lý tẫn khẽ gật đầu ba người một đường tiến lên ven đường những kê ma vật căn bản không phải bọn hắn địch bị trực tiếp đánh chết rất nhanh đã đến tạ khạ mùn nói tới huyết ma chủ giáo sinh động một p h i ế khu、vực. mà đối với truyền kỳ cấp cường giảm mà nói vực này tồn tại căn bản là không có cách cần tàng tại bước vào phiến khu vực này sau đó không lâu phạm tu tiêu bách thế hai người đã đồng thời cảm ứng được cái gì ánh mắt hướng một cái phương hướng nhìn lại ở bên kia tiêu bách thế nói không muốn cho hắn triệu tập cái khác ma vật cơ hội động thủ phạm tu trầm giọng nói đồng thời chuyển hướng lý t ấ n lý điện chủ chúng ta là hợp kích hay là ta sẽ tại thời cơ thích hợp ra tay lý t ấ n nói được phạm tu gật đầu một cái lý tấn thân làm võ thần cùng ma vật ở giữa cũng không có cái gì tinh lực c ộ n mình thừa dịp hắn cùng đầu kia trí cường ma vật chém g i ế t đến kịch liệt nhất lúc đ ỗ n g nhiên ra tay cấp cho hắn một kích trí mạng xác thực là sự chọn lựa tốt nhất cũng đúng thế thật hắn cố ý hỏi lý t ấ n làm sao xuất thủ nguyên nhân làm dưới ba người điểm trước sau tốc độ cao nhất hướng cảm ứng được đầu kia cường đại ma vật c h ố v à o tới mà đầu kia ma vật cũng là cảm ứng được hai vị c h u y ể n kỳ đến làm hạ x u ấ t lĩnh lấy từng đôi ma vật nên kích mà tới đợi đến hai bên cách xa nhau vài trăm mét lúc đầu kia toàn thân màu xanh sấm tràn đầy tính dễ nổ cơ thể độ cao càng là hơn vượt qua bốn mét cường tráng quái vật l Bộ dáng. Cùng phong mở a ma yếu tắc tôn này huyết tắc tôn chủ giáo cực kỳ cùng m giáo loại. kỳ đường phản tu k h ẽ quát một tiếng tiêu bách thế tốc độ bộc phát cầm trong tay chiến kích giống như một viên đạn pháo nhập vào ma vật trung ương trong chốc lát đem vây quanh tại đây đầu trí cường huyết ma xung quanh ma vật x é rách mà phản tu thì theo sát lấy công kích mà lên trong tay cầm cầm hai thanh dao găm binh khí mặc dù kiểu d á n g tượng d a o găm nhưng hắn chiều dài vậy vượt qua nửa mét thân hình của hắn đi khắp linh mẫn đến không thể tưởng tượng nổi hai thanh dao găm giống như cự lòng chi nguyên thần gia quỵ không có xuất hiện tại bất kỳ một cái nào công kích góc không có cái khác truyền kỳ lúc giao thủ oanh oanh nhiệt liệt nhưng hung hiểm tính lại đủ để cho người vì hắn bóp một vệ t mồ hôi lạnh phản tu thân pháp cực nhanh có thể khiến người kinh dị là thân cao chừng bốn mét trí cường huyết ma thế mà đồng dạng suy diễn ra không phù hợp hắn hình thể lớn nhỏ linh mẫn đối mặt thiếp thân đoàn đạ phản tu bản thân hắn thế mà cũng là hoàn toàn đi theo hắn tiết tấu chỗ suy diễn ra tới thân pháp kỹ xảo mơ hồ nhường lý tẫn liên tưởng đến tử vong sơn cốc dị không gian thú nhân dũng sĩ chẳng qua thú nhân dũng sĩ kỹ xảo chiến đấu khuynh hướng phòng ngự chiếm đa số mà đầu này trí cường cấp huyết ma càng thiên hướng về thân pháp giữa hai b một trăm tiếng vang không ngừng từ trong sơn động nổ tan theo hai người di chuyển nhanh chóng vang vọng tại xung quanh n g à n mét thỉnh thoảng băng tán lực lượng càng l à hơn xé rách mặt đất vỡ nát tầng nham thạch tốc độ kỹ xảo lý tẫn nhìn phạn tu cùng đầu này chí cường giả cấp ma vật giao chiến rất nhanh cho ra một cái kết luận luận cận thân đ o ạ n đạ kỹ xảo hắn không bằng phạt tu luận thân pháp né tránh na di hiệu suất hắn không bằng đầu kêu huyết ma chủ giáo nhưng hắn tinh thần từ trường phòng ngự dường như năng lực nạnh kháng phạn tu giao găm công kích đồng dạng bản m ệ n h tinh thần kích phát sau mang tới lực hút c h ó i buộc từ trường c h ó i buộc có thể nhường đầu này trí cường ma vật linh mẫn na di ưu thế bị trực tiếp xóa đi kỹ xảo thân pháp ta không cho đến mạnh truyền kỳ cũng không cho đến mạnh ma vật nhưng của ta bản m ệ n h tinh thần đủ mạnh cương đại đến công kích phòng ngự tốc độ buộc phát khống chế tính bền dẻo hoàn toàn không có bất luận cái gì nhược điểm lý tẫn trong lòng lập tức hiểu ra thượng chính là không phải phạt tu ma vật không mạnh rất nhiều chi tiết tính thứ gì đó hắn cảm thấy không bằng nhưng hắn mạnh bắt nguồn từ toàn p h ư d i ệ dường như hắn lúc trước nhắc tới sáu hạng thuộc tính có thể p h ả n t u ma vật có trong đó một hai hạng vượt qua hắn đặt tới ngũ tinh nhưng bọn hắn cái khác thuộc tính cũng tại nhị tàm tinh lưu động mà hắn sáu hạng thuộc tính trị số toàn bộ đều là tứ tinh mà nhân loại mạnh yếu chưa bao giờ là nhìn xem đơn độc một cái nào đó phương diện mà là một cái trình thể do đó trình thể hắn càng mạnh mà bây giờ hắn duy nhất m u ố n biết hắn t i ể u này mạnh rốt cục mạnh hơn bao nhiêu p h ả n tu các hạng lại lui lý t ấ n bước nhanh đến phía trước tiếp đó giao cho ta đi chương bốn trăm mười một cường sát chương bốn trăm mười một cường xa người nhìn một tay rút kiếm quan minh chính đại cất bước về phía trước lý tẫn p h ạ n tu hơi s ư ơ n g sở tại hắn trong ấn tượng lý tẫn sở dĩ có trí cường giả tên là bởi vì hắn v õ thần nhất đạo được trời ưu hái hệ thống ưu thế có thể hắn chỉ cần ẩn nút đi rất khó bị người phát giác dựa vào loại ưu thế này hắn bất luận là điều tra tập kích ám sát đều có thể lệnh từng vị truyền kỳ bao gồm trí cường giả không thể làm gì về phần chính diện giao phong theo hắn ác chiến tiêu càn nguyên vẫn luôn không thể làm sao đối phương nửa phần không khó coi ra chiến lược của hắn cũng liền khó khăn lắm tiêu chuẩn truyền kỳ trình độ thôi Loại trong h ự c l n h h đối lúc vội vàng phản tu vội vàng hát lớn muốn đi theo ra tay tránh hắn thân hạng hiểm cảnh tôn này trí cường cấp ma vật phản ứng cũng không chậm tại lý tấn vận chuyển từ trường lực lượng bắn ra giết tới lúc cao tới bốn mét khổng lồ thân hình đã na z i giống như lợi chảo giống nhau trên tay phải càng là hơn giống như có hỏa diễm ngưng tụ tiêu tán ra kinh khủng nhiệt độ cao dường như một giây sau hắn liền đem thông qua na z i nghiêng người tránh đi lý tận ẩm vang giết tới thân hình sau đó tại cả hai giao thoa nháy mắt một chảo đánh ra thượng thân thể của hắn đưa hắn cỗ kêu hết nhục chi khu xé thành vỡ nát có thể nhưng vào lúc này một cỗ vô hình lực trưởng từ lý tận trên người c h à n ngập cỡ ư n g ép c h ó i buộc chặt trí tôn cấp huyết ma muốn bên cạnh tránh na di thân thể đột nhiên xuất hiện biến hóa nhường đầu này cường đại ma vật có chỗ khó chịu nhưng hắn tốc độ phản ứng lại nhanh đến cực hạn nguyên bản chụp về phía lý tận thân thể lợi c h à o đột nhiên tận chuyển cầm hướng hắn ám sát mà tới vận mệnh chi kiếm mũi kiếm tại lợi c h à o cùng mũi kiếm va chạm ngáy mắt trong lòng bàn tay chỗ kia phiến hừng hực rực r ỡ hỏa diễm cũng là đột nhiên bục phát dường như trong lòng bàn tay hắn chỗ đột nhiên dẫn nổ một khỏa mặt trời nhỏ trong hai cái có thể so với vụ nổ hạt nhân ánh sáng mạnh tùy ý nở rộ kinh cùng liệt diễm sen lẫn cường đại đến đủ để đập nát t é p tinh sóng xung kích t k h i ế nhưng mà như thế c u ồ n g bạo liệt diễm s u n g kích tại quét sạch thượng lý t ậ n thân thể lúc lại giống như s u n g kích tại một tôn do bất hủ chi kim chú tạo dây núi bên trên nương theo lấy yếu ớt điện quang từ hắn bên ngoài thân lấp lóe bắn ra hắn đúng là sinh sinh kháng trụ cố này bạo tạc tính chất lực lượng s u n g kích thậm chí ngay cả vận mệnh chi kiếm mui kiếm cũng là không có bị đầu này t r í cường ma vật thả ra liệt diễm lực lượng đánh bay điện từ lực lượng dốc vào thôi thúc giới một kiếm này vì không thể ngăn cản c u ồ n g bạo chi thế cưỡng ép đ ụ xuyên nổ tung liệt diễm hung hăng xuyên qua đầu này ma vật lợi trào dư thế không giảm đưa hắ loại thương thế này nhường đầu này trí cường ma vật phát ra một hồi thống khổ gầm rú thân pháp na z i toàn lực bứt ra nhanh lùi lại có đó không hắn bứt ra nhanh lùi lại lúc lý t ẫ n vây tay đ ể ép từ trường trói buộc lại lần nữa bao phủ lên đầu này trí cường ma vật thân thể mặc dù không cách nào đem thân hình của hắn hoàn toàn trói buộc lại làm cho cái kia nhanh nhẹn linh hoạt đến cực hạn khổng lồ thân hình sinh sinh trở nên chỉ chạy lên nếu như nói lúc trước hắn thân pháp linh vẫn cao tới ngũ tinh như vậy bị tinh thần từ trường trói buộc bấy nhiễu về sau không nói xuống đến một tinh tam tinh lại không thành vấn đề tại vì tinh thần từ trường trói buộc ảnh hưởng đầu này trí cường ma vật nhanh l lý tấn thể nội bản m ệ n h tinh thần vận chuyển tế bào cao tốc ma sát hình thành dòng điện xuyên qua chân phải có thể hắn phát lực ở giữa thân hình lại lần nữa như là pháo điện từ như đạn pháo ra khỏi nòng bắn ra đồng thời chân trái v ừ a nhấc ngang nhiên đập ra phía trên đột nhiên sức mạnh bùng lên giống một ngọn d r y núi đều sẽ bị hắn một cước đạp nứt b à n h đ ỗ n g nhiên nổ tan xong khí tại đây một cước đạp t r u n g trí cường cấp ma vật thân thể đồng thời lan tràn ra ma vật cao bốn m gần như một tấn nguy nga thân hình trực tiếp bị một cước này t h ừ ẩn chứa tình đạo đạp được bay ngược ra mấy chút mét vẹn vẹn bay ra ngoài thân hình cùng không khí ma sát cũng hình thành m giống như đánh vơ bức tường âm thanh bay ra xa mấy c h ụ c thức trí cường ma vật hung hăng nện ở một mặt tường trên vách bị va chạm vị trí tại chỗ dạn n ứ ớ c lom xuống cũng sau đó một khắc cầm vàng sụp đổ vô số nham thạch bắn ra như là từ đạn bình thường kích xạ hướng bốn phương tám hướng cái này vốn cho rằng lý tẫn chính diện chém giết căn bản không thể nào đối kháng được trí cường ma vật phản tu lập tức xứng sờ ở tại chỗ nhìn bị đ ạ p bay đi ra tôn này thân ảnh to lớn trong lúc nhất thời đúng là chưa kịp phản ứng ai nói cho ta biết lý tẫn sẽ chỉ lẽ qua nhìn tại trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ này thời khắc đ ạ p bay trí cường ma vật lý tận thân hình theo sát lấy tiếp tục bộc phát tại một hồi màu xanh thảm điện quang vờn quanh dưới hắn giống như k h ô n g chế lôi quang vì không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng ẩm vàng bắn về phía bị đạp bay đi ra trí cường ma vật bao t á p thời khắc vì hắn làm trung tâm nổ vang ra một hồi đình thai nhức có quanh m ì n h không biết là bản thân hắn lôi đình đánh xuyên không khí phát ra tiếng vang hay là tốc độ quá nhanh đụng nát không khí hình thành âm bạo đập â m ầm tại trong vách tường trí cường ma vật chưa thở nổi nhìn thấy đột nhiên dết tới lý tẫn không chút do dự trở mình tranh né dù là như thế lướt qua hắn thân thể vận m sẽ rách ra nhất đạo to lớn lỗ hổng h ứ n g đau đớn nhường đầu này huyết ma chủ giáo cùng tính đại phát dùng đầu vai cơ thể xương cốt kẹp lấy vận mệnh chi kiếm nuôi kiếm đồng thời một cánh tay khác thượng lại lần nữa tách ra sáng trói liệt diễm hứng ngay lý tận thân thể đánh ra mà xuống nhưng lại tại cái này lợi chào vua xuống thời khắc lại là trước giờ bị lực lượng nào đó ngăn chặn mặc dù kiểu này ngăn chặn vẹn vẹn kéo dày máy mắt l i ề n bị đầu này ma vật bẻ gãy nghiền nát lực lượng áp sập coi như như thế một lát kia bị cơ thể xương cốt kẹp lại vận mệnh chi kiếm đã bị đột nhiên rút ra cũng cao cao vung lên hung hăng đón lấy đầu này ma vật đánh ra mà xuống lợ tại một hồi thống khổ giống lên một tiếng trung đầu này trí cường ma vật đánh ra mà xuống lợi chảo hoặc nói tất cả cổ tay bị vận mệnh chi kiếm mang theo phá giáp mũi nhọn chặn đánh chặt đứt hoàn thành cái này nhớ chặn đánh chọc lên thân hình của hắn theo vận mệnh chi kiếm quán tính chọc trời ba trăm sáu mươi độ nhanh quay ngược trở lại nương theo lấy vận mệnh chi kiếm thượng điện quang bắn ra bén nhọn mũi nhọn hướng ngay đầu này trí cường cấp ma vật đầu lâu hung hăng chém xuống hứng từ vong nguy cơ dưới đầu này trí cường ma vật toàn thân trên dưới cơ thể kình đạo bộc phát dường như muốn b ư ớ ra nhanh lùi lại vì thân pháp ưu thế kéo ra giữa hai bên khoảng cách. Nhưng không dùng. tinh thần từ trường trói buộc lực lượng dưới cái kia nhanh lùi lại tốc độ trực tiếp giảm xuống một bậc không thôi thời khắc sinh tử đầu này trí cường ma vật cũng là quyết tâm đột nhiên vung vẩy đầu đâu tại đây một kiếm sắp chém chúng hắn trước đầu hung hăng nện ở vận mệnh chi kiếm núi kiếm một bên máu tươi sen lẫn điện quan g bạo tán ra mang theo cái này đụng lực lượng hắn không chỉ đem lý t ấ n chém ra đi một kiếm sinh sinh đụng nghiêng càng là hơn dư thế không giảm vọt tới lý t ấ n thân thể đưa hắn kia dù là tính cả thiên ma thần giáp độ cao cũng không vượt qua hai mét thân thể đâm đến bạo phi mấy chục mét chẳng qua không chờ hắn tới kịp vọt tới v á c h tưởng hắn đã dồn khí đan đ i ệ n phi ở giữa không trung thân thể đột nhiên rơi xuống mặt đất hai chân càng là hơn hung hăng giấm xuống mặt đất kiên cố phiến đá cũng tại mặt đất xinh xinh c ả y ra hai đạo dài mười mấy mét cống ránh ổn định thân hình lý tẫn lệnh ra đầu ở chỗ nào đầu trí cường ma vật bởi vì va chạm vận mệnh chi kiếm mà có chút đầu váng mắt hoa hất đầu thời khắc cùng bạo kình đạo nương theo lấy c h ó i mắt lôi điện từ hắn dưới chân b ụ phát t r ư ớ một dây bị đụng bay đi ra hắn vì đây bay ra ngoài tốc độ nhanh hơn ngang nhiên xuất kích lần này hắn thậm chí không có sử dụng vận mệnh chi kiếm. cứ như vậy dựa vào tinh thần từ trường vận chuyển bắn ra lực lượng cùng dưới chân kinh đạo bộc phát vì tự thân là vũ khí kia do tinh thần từ trường chăm chú bảo vệ lấy thân thể như là một viên ra khỏi nòng đạn tháo đầu vai vị trí hung hăng nổ tại đây đầu trí cường ma vật trên lồng ngực vành xóm khí nổ tan lý tấn đầu vai va chạm đầu này trí cường ma vật lồng ngực bắn ra tới lực lượng lại lần nữa để mặt đất hiện ra phạm vi lớn dạng nước bắn tung toé ra vô số mảnh đá mà mới vừa từ đầu váng mắt hoa trong trạng thái thoát khỏi ra tới trí cường ma vật bị lý tấn này ngang nhiên va chạm thân thể cao lớn lại lần nữa bị đụng bay ra ngoài vì tốc độ siêu thanh nện ở mười mấy mét n g o à i trên vách tường đem vách tường đập sập đánh bay ra vô số nham thạch m ả n h vỡ theo kinh khủng tinh thần từ trường c h ó i buộc mà xuống vừa dự định từ trong đá vụn leo ra hắn giống như l ư n g beo một tòa nguy nga đại sơn càng như là trên bờ vai bị đè ép một khỏa tinh cầu không chờ hắn theo loại c h ó i buộc này lực lượng tránh thoát mà ra lý tận đã vì tốc độ siêu thanh di động xuất hiện tại trước người hắn trong tay vận mệnh chi kiếm dơ lên cao cao Hống!、Từ、vong Tử sợ sinh sinh từ từ trường trói buộc trung r i ấ y rủa mà ra, h a y còn hoàn hảo trên tay phải lại lần nữa bốc cháy lên hừng hực rực rỡ hòa diễm trước nay chưa có năng lượng còn chú có thể đầu này trí cường ma vật trên tay giống như sáng lên một khỏa mặt trời nhỏ dường như cao hơn cao chống lên đốt diệt hư không đem lý tẫn cùng với hắn chém xuống tới một kiếm đều luyện thành cho tẫn nhưng lúc này đây lý tẫn lại không có cho hắn buộc phát cơ hội phản kích nương theo lấy điện quang lấp lóe g ơ lên cao cao vận mệnh chi kiếm giống như lao phủ đối tù phạm chấp hành cuối cùng phán quyết kinh khủng mũi nhọn sen lẫn điện từ gia tốc b ẻ gãy nghiền nát đưa hắn một cái khác cái cao cao c h n g lên muốn ngăn trở cánh tay chém xuống cánh tay chém xuống phía trên dựng dục như là mặt trời nhỏ liệt diễm lực lượng ẩm v a n g nổ tan nhiệt độ cao sen lẫn tràn ngập bốn phía sóng xung kích tựa hồ muốn hết thẻ trước mắt hết thẻ tung bay phá hủy có thể theo lại một cỗ kinh khủng từ trường lực lượng ràng buộc mà tới cỗ này nổ tung xung kích lực lượng lại như là đột nhiên ngưng trệ ở giữa không trung dường như đột nhiên bị thuần hóa trói buộc h ạ c nhân tụ biến đồng dạng chưa từng ảnh hưởng đến lý tẫn mảy may không nhìn lý tẫn kia kiên quyết chạm đến vận mệnh chi kiếm. Đầu này trưng í c ờ h bốn trăm ma phát ra ngay cả nhân cả loại một n g mươi hai c mạnh yếu trưng bốn trăm một mươi Ẩm hai mạnh yếu nhanh chóng lui lại lờ mờ trung lý tân tựa hầu nghe đến vạn tu hoảng sợ giống to ầm ầm sau một khắc giống như cỡ nhỏ vụ nổ hạt nhân liệt diễm ánh sáng mạnh không chút kiên g kỵ phong thích tại đây phiến tương đối phong bế trong sơn động dẫn tới kịch liệt anh minh như muốn phá hủy súng quanh trăm mét trong tất cả sinh mệnh vật chất mà ở vào phiến khu vực này lý tẫn lại là không tránh không né thỏa thích sừng sững tại đây phiến hủy diệt dòng lũ phía trước nhất nên đón c ố này đủ để đem thép tinh hóa thành nước thép đem lầu cao trụt h à n h bột mị lực lượng xung kích mạnh hơn ba huy nhiệt độ cao khí hoàn cọ dựa tại cái kia mặt thiên ma thần giáp cùng tinh thần từ trường hợp lại là một thân thể nhưng thủy trung không làm gì được hắn nửa phần ong ong ong ong nhiều vô số kể nham thạch không ngừng từ phía trên rơi xuống phía dưới lại bị liệt diễm luyện thành cháy đen hóa thành lưu ly giống như năng lực dẫn tới gần phân nửa lòng đất chấn động sóng chấn động cũng làm ê n h m ô n g quần quận vì chỗ này năng lượng bộc phát điểm làm trung tâm lan tràn khuyết tán hướng bốn phương tám hướng vẹn vẹn mấy giây mà không vào bụi b ạ m liệt diễm đều tiêu tán một thân ảnh đã chạm phá nổ tan liệt diễm cùng sóng sung kích đột nhiên vượt qua đến mảnh này năng lượng bộc phát nơi trung ương chính là lo lắng lý tận an nguy p h ạ tu nhưng mà xuất hiện tại trước mắt hắn lại là một bộ gần như nhường hắn cả đời khó quên hình tượng chỉ thấy một chỗ đường kính mấy chục mét sâu vượt qua m ộ mươi mét trong hố lớn nương phía trên một tôn toàn thân trên dưới vẫn đang lưu lại l ử a diễm càng là hơn rộng lượng điện quang bắn ra thân ả n h trôi nổi tại thiên k h ô n g tại hắn xung quanh t ầ n g đất bị đốt thành dung nham nham thạch bị luyện thành lưu ly lọt vào trong tầm mắt nơi đều bị khí tức hủy diệt c h à n ngập mà hắn cứ như vậy đứng ở mảnh này bị triệt để hủy diệt khu vực phía trên trên người b ố n phía thiêu đốt hỏa diễm không chỉ không thể mang đến cho hắn bất kỳ tổn thương gì ngược lại giống như sáng ngời chiến công h â n chương điểm suýt lấy thân thể của hắn có thể cái tia bị điện quang bao khỏa thân hủy diệt mà thành thần chỉ phản tu ngơ ngác nhìn một màn này chừng mấy giây chưa thể lấy lại tinh thần sao lại thế đó là một đầu trí tôn ma vật tại nguy cơ sinh tử hạ bộc phát mạnh nhất phản kích khi hắn cánh tay kia r ơ lên cao cao lúc trong đó năng lượng ẩn chứa giống như một vòng liệt nhật từ từ bước lên cuối cùng hắn chỗ thả ra năng lượng cũng là xác nhận so với đạn hạt nhân nổ t u n g cũng là không chút thua kém có thể khủng bố như thế một kích không chỉ ở bộc phát mới bắt đầu bị lý tận tinh thần từ trường sinh trói buộc như vậy một sát sau đó bộc phát xôi trào mánh liệt quét sạch thượng thân thể của hắn trên lý luận cho dù những kia bản mệnh chiến giáp phòng ngự cường đại truyền kỳ đều sẽ bị này vụ nổ hạt nhân lực lượng hủy diệt quân sạch lấy liệt diễm cùng nhiệt độ cao t r ụ thành một mịn chỉ có thể tinh quang hóa tránh né có thể lý tẫn thế mà khiêng tiếp theo chính diện ngạnh kháng vụ nổ hạt nhân nhìn qua còn bình yên vô sự cái này làm sao có khả năng phản tu tự lẩm bẩm p h o n g ngự kém chút bị kích phá lý tẫn nhìn thoáng qua trên người thiên ma thần giáp hãn năng lực cảm giác được rõ ràng thần giáp bên trong hát cá ma lực tinh lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng chỉ cần đầu này trí cường ma vật công kích mạnh hơn ba thành thiên ma thần giáp liền sẽ bị trực tiếp đánh tan tổn hại đây là ma vật đi đầu kích phá hắn vây quanh quanh thân tinh thần từ trường tình h u ố n g dưới bất quá lần này chỉ là kiểm tra dưới tình huống bình thường nghĩ đến không có vị kia c h u y ể n kỳ sẽ ngạnh kháng một tôn trí cường ma vật tuyệt mệnh một k í c h lý tẫn lơ lửng trôi hướng một bên rơi vào một chỗ bị luyện thành lưu ly nhưng nhiệt độ vẫn đang cao đến đánh cái t r ứ n g gà năng lực dây quanh trên hòn đá sau đó đưa mắt nhìn sang có chút thất thần p h ạ n tu ta nhớ được huyết ma chủ giáo thuộc về thân pháp tốc độ loại ma vật công phạt mặc dù cao minh nhưng cũng không phải là đính tiêm phạt tu cơ cơ thần dường như lúc này mới ý thức được lý tẫn tại nói chuyện cùng hắn đồng dạng hắn nhìn thoáng qua lý tẫn lại liếc mắt nhìn chỗ này t r ư ờ n g gần trăm mét hô to hồi lâu mới nói huyết ma chủ giáo chấp trưởng hủy diệt chi diễm sát phạt thượng cũng thuộc về chúng ta hiểu biết trí cường ma vật trung mạnh nhất nhất cấp tồn tại có thể thắng hắn một bậc chỉ có hắc ám tả long cùng huyết nguyệt ma vương huyết nguyệt ma vương hắc ám tả long đây là hiện nay mọi người biết đến mạnh nhất ma vật thuộc về độc nhất ngăn còn lại mới đến v i ê n các loại chủ giáo cấp ma vật nay cũng không phải bởi vì huyết nguyệt ma vương cùng hắc ám tả long có áp đảo trí cường giả chi thượng chiến lực mà là bọn hắn thuộc về quần thể công kích h á c ám t à long công kích thường thường sẽ quét sạch một mảnh đường kính hơn ngàn mét ma vụ truyền kỳ nhóm muốn diện sát hắn nhất định phải khiên ma vụ ăn mòn cùng hắn chiến đấu huyết nguyệt ma vương thì chấp trưởng đại địa chi lực công kích của hắn có thể nói vô khổng bất nhập ở khắp mọi nơi như vậy sao lý tấn trong lòng hiểu rõ lúc này phạm tu dường như mới rốt cuộc khôi phục lại ánh mắt phức tạp liếp nhìn lý tấn một cái ngươi vừa nãy làm sao làm được lý tấn hiểu rõ hắn muốn hỏi cái gì cũng là tự nhiên hào phóng trực tiếp trả lời bản mệnh tinh thần từ trường lực lượng cùng thiên ma thần giáp sức phòng ngự qua lại được ra hắn liếp nhìn phạm tu một cái võ thần nhất đạo không cách nào t ư ợ n g luyện tinh người thông qua t i n h quang thể năng định lượng hình thái tránh né trí mạng tương hại duy nhất có thể làm chính là tăng cường phòng ngự của mình đem sao trời từ trường cùng tự thân thể phách luyện làm một thể đem sao trời từ trường cùng thân thể thể phách luyện làm một thể p h ạ n tu hít sâu một hơi võ thần nhất đạo có thể cường đại đến loại trình độ này n g ạ n h kháng một tôn trí cường ma vật tuyệt mệnh một k í c h mặc dù hắn trên người vật thiên ma thần giáp cũng là không thể bỏ qua công lao nhưng lại đủ để chứng minh võ thần đến hắn cảnh giới này dựa vào tự thân phòng ngự đã có thể coi như không thấy tuyệt đại bộ phận truyền kỷ cấp công kích lại thêm lý tẫn thả ra từ trường ràng buộc lại có thể nghiêm trọng bấy nhiêu ở huyết ma chủ giáo thân pháp nhanh nhẹn trí cường chiến lực danh xứng với thực phạm tu nói lên từ đáy lỏng chí ít nhân tộc trung đan đ ố i đơn tình huống dưới diệt s á t qua trí cường ma vật chỉ có hai người một cái là gờ j e n một cái khác chính là nhật diệu thiên tôn còn lại như triệu côn nô phó thanh thiên đám người đều là tập sức của mấy người mới hoàn thành đối trí cường ma vật cuối cùng l â y quét đi mục tiêu kế tiếp lý tẫn nói phạm tu gật đầu một cái hai người ra mảnh này liệt diễm vây quanh nơi bên ngoài theo huyết ma chủ giáo chết đi lại thêm tiểu bách thế tiêu diệt toàn bộ ma vật cũng là tán không sai bịt lắm nhìn thấy hai người ra đến tiểu bách thế ánh mắt lại là nhịn không được hướng lý tẫn sau lưng dò xét hắn mặc dù tại tiêu diệt toàn bộ ma vật nhưng cũng chú ý lý tẫn cùng đầu kia trí cường ma vật ở giữa chiến đấu cuộc chiến hôm nay lý tẫn bày biện ra tới chiến l ư ợ c thực sự hoàn toàn ra khỏi hắn ngoài dự liệu đã nói xong chỉ có thể cùng tiêu càn nguyên tám lạng nửa cân đâu như thế nào lật tay ở giữa trí cường ma vật cũng một người đánh nổ chẳng qua lý tẫn không có giải thích hắn đầy ngập nghi vẫn cũng chỉ có thể g ằ n xuống đáy lòng thân làm đỉnh tiêm tồn tại ai trên người không có mấy cái bí mật lý tẫn, Phạm tu, t i ể u bách thế ba người nhanh chóng tiến đến cùng nguyên t r â n chuyển tụ hợp nguyên t r â n chuyển đám người đối kháng là hai đầu khô lâu ma vật thuế biến mà thành chuyển kỳ ma vật lý tấn ba người đến lúc trong đó một đầu chuyển kỳ ma vật đã bị trọng thương chính nhanh chóng hướng đào đến vừa vặn đánh một cái đối mặt phạm tu đang muốn ra tay lý tấn thân hình đã trước một bước bộc phát nương theo lấy điện quang nổ tan cả người hắn lại lần nữa k h ô n g chế lôi đ ỉ n h chấn vỡ ra từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy màu trắng s ó n g khí hung hăng đâm vào đầu kia chuyển kỳ cấp khô l â ma vật trên người cả hai va chạm thời khắc đầu tiên xuyên qua khô l â ma vật thân thể là vận mệnh chi kiếm n g u kiếm mũi kiếm phá vỡ đầu này truyền kỳ ma vật thân thể từ trường phong ngự trong n g á y mắt xuyên qua hắn lồng ngực chỗ cháy hừng hực u lan hòa diễm nguy cơ sinh t ừ dưới đầu này truyền kỳ ma vật nơi b ả vai cốt thứ giống như sống lại hung hăng hướng phía lý tẫn đầu lâu ám sát mà đi có đó không đâm chúng lý tẫn cái chán máy mắt bị một vòng bắn ra tới điện quang trực tiếp bắn bay sau một khắc ẩn chứa tại vận mệnh chi kiếm bên trong kiếm cương bạo tán nương theo lấy lý tẫn theo s á t mà đến thân hình va chạm và n h tất cả truyền kỳ ma vật dường như một cái yếu ớt bộ xương trực tiếp tại một hồi cồn bạo cương kình trùng kích vào bị xé thành vỡ、nát. vô số cốt mảnh sen lẫn u lan h ỏ a diễm bắn tung toe hướng bốn phương tám hướng mà buộc phát công kích lý tẫn cũng là theo vọt tới trước quán tính trượt mười mấy m hai chân tại mặt đất cày ra hai đạo cống danh về sau lúc này mới khó khăn lắm ngăn lại thân hình hắn run lên trong tay vận mệnh chi kiếm xoay người đã thấy những kiên nương theo lấy xương cốt mảnh vỡ bay ra ngoài u lan h ỏ a diễm chậm rãi dập tắt này mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước vừa vặn đối mặt truy sát mà đến tục tạc khamun họ phèn ờ bạch t h n g ba người nhìn một tay cầm kiếm lý tẫn nguyên bản cảm thấy lý tẫn vị này chỉ cường giả trình độ cực lớn bạch thương nhất hầu ngọc cái này đ ầ u n à y truyền kỳ ma vật chết rồi lý tẫn trở về một tiếng lại lần nữa nhìn về phía chiến trường c h ỗ sâu chỗ nào nguyên chân truyền đang cùng tả hướng phong vây rết nhìn bên kia truyền kỳ ma vật tâm niệm k h ẽ động từ trường lực lượng lại lần nữa bộc phát thân hình của hắn lại lần nữa hóa thành một đạo địa quang hướng phía đầu kia truyền kỳ ma vật đánh rất mà đi kia bỗng nhiên bộc phát tốc độ cùng với đánh vỡ bức tường âm thanh hình thành sóng khí làm cho ba vị truyền kỳ vỡ áo tóc dài một hồi tung bay vị này lý võ thần tạc hạ mùn có chút kinh hãi nhìn về phía theo sắt mà đến phạt tu tiều bay thế cước ép có chút quá mức đúng không phạm tu bất đắc dĩ cười cười nếu như ngươi biết hắn dường như vì lực lượng một người tại chính diện giao phong tình húng dưới chém giết đầu kia trí cường huyết ma chủ giáo có thể đều sẽ không cảm thấy khó có thể tin hắn vì sức một mình chém giết đầu kia trí cường huyết ma hay là tại chính diện giao phong tình húng dưới không thể nào tuyệt đối không thể nào chúng ta không chỉ một lần nghiên cứu qua hắn cùng tiêu c ả n nguyên chiến đấu video sự cường đại của hắn ở chỗ ẩn nấp cùng xuất quỷ nhập thần hắn chân thực chiến lược nhiều nhất đều tiêu chuẩn truyền kỳ tiêu chuẩn thôi ba vị truyền kỳ nhịn không được hoảng sợ nói có thể p h ạ n tu nhưng không có lại lần nữa giải thích mà là nhìn thoáng qua bị lý tấn tại vừa đối mặt ở giữa m a n h s á t đầu này khô lâu ma vật mặc dù đầu này khô lâu ma vật lúc trước tại truyền kỳ nhóm vây giết hạ tiêu hao không nhỏ mà lại còn là kinh hoàng chạy trốn hạ bị lý tấn chặt đứng chính diện đánh chết nhưng hắn làm lúc bày ra thực lực ba vị truyền kỳ trầm mặc một lát cuối cùng dần dần nhận rõ hiện thực cho nên nói do bạch lưng ơ mang theo một tia khô khốc hắn thật sự vì sức một mình chính diện tiêu diện một đầu trí cường chiến lược huyết ma trụ giáo chương bốn trăm mười ba hy vọng, chương 413, hy vọng. thường ngực lôi đỉnh sen lẫn kinh khủng sóng âm phi t ố c tới gần đang bị nguyên chân t r u y ề n tả hướng phong vây công chuyển kỳ ma vật lập tức ý thức được cái gì phát ra y mắng gào thét muốn phá vây thoát khỏi có thể nguyên chân t r u y ề n tả hướng phong nghe được trận này quen thuộc kinh lôi thanh cũng là đã hiểu viện quân đến hai người đồng thời cẩn t h â n bức bách không cho đầu này chuyển kỳ ma vật cơ hội thoát đi mắt thấy không cách nào thoát thân đầu này rất có chiến đấu trí tuệ chuyển kỳ ma vật trực tiếp bỏ một cánh tay bạo tảng ra vô số cốt thứ giống như thế gian lớn nhất lực xuyên tấu đạn tháo bắn về phía tư phương nhân cơ hội này cái tia thân thể cao lớn nhảy lên mà lên muốn ph có thể dường như tại hắn nhảy lên mười mấy m é thiên t không lúc một c ỗ lực lượng vô hình đột nhiên giáng lâm đúng là xinh xinh đưa hắn trói buộc giữa không trung truyền kỳ cấp khô lâu ma vật thể nội u lan hỏa diễm tùy ý t h i ê u đốt dường như muốn tránh thoát cố này trói buộc lực trường nhưng lại tại hắn muốn từ trói buộc lực trường thoát thân mà ra lúc lướt qua hư không lôi đình điện quang đã gào thét mà tới hung hăng nện ở vừa mới khôi phục tự do khô lâu ma vật trên người b à ảnh chói mắt điện quang sen lẫn kinh khủng sóng xung kích từ cao mười mấy m không bạo t a ra mắt trần có thể thấy song xung kích vòng tròn chấn động tiêu tán cắt chém mặt đất cho dù kiên cố mặt đất n h a m thạch cũng là bị xung kích song xé rách ra dài mấy chục mét mấy mét sâu dấu vết mảnh đá sen lẫn bụi mù bắn ra từ phương mà ở những thứ này mảnh đá bụi mù tràn ngập trước đó nguyên chân truyền đám người cũng là rõ ràng mắt thấy đầu kia chuyển kỳ ma vật thân thể bị vỡ vụn chấn n át nương theo lấy nát b ấ y ư u lan h ỏ a diễm bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng đợi đến nguyên chân truyền đám người xâm nhập trận kia bởi vì mặt đất bị xé nước kích thích trong bụi mù lúc bắn tung tóe bốn phía u lan hư không lý tẫn chính chậm dãi hạ xuống rơi vào mặt đất làm tốt lắm một kiếm này tới đúng lúc nguyên chân truyền tả hướng phong hai người nói lên từ đáy lòng lý tân gật đầu một cái cũng không giải thích ngược lại là tụ h tạ kham ù n pha tu tiêu b á c h thế bạch dưng đ á m người theo sát mà đến nhường nguyên chân truyền ý thức được cái gì lập tức hai mắt tỏa sáng bên kia đào tàu truyền k ỳ ma vợ còn có con kia huyết ma chủ giáo bị tiêu diệt tiêu b á c h thế nói một tiếng đồng thời liếp nhìn lý tân một cái có chút kinh sợ bổ sung một tiếng bị lý điện chủ tiêu diệt tùng nguyên chân truyền có chút kinh ngạc liếp nhìn lý tân một cái bị lý tân một người tiêu diệt chẳng qua hắn thật không có suy nghĩ nhiều chỉ cho là tại vài vị truyền kỳ vây giết giới kia hai đầu ma vật tình cờ bị lý tẫn giết chết thôi rốt cuộc lý tẫn là võ thần truyền kỳ ma vật cũng tốt trí cường huyết ma cũng được đối hắn kiên kỵ kém xa phạt tu t ạ c hạ mùn những thứ này trí c ư ờ n g giả tại ma vật toàn bộ tinh thần và thể lực đặt ở những thứ này trí c ư ờ n g giả truyền kỳ trên người lúc lý tẫn đột nhiên ra tay hoàn thành đối bọn hắn tuyệt s á t cũng là không thể bình thường hơn được nay cũng là bọn hắn đối lý tẫn ký thác kỳ vọng nguyên nhân nghĩ thầm hắn lập tức nói đi đối phó tôn này tà long sau đó chúng ta tiếp tục từng bước một hướng xuống ngấy lý tẫn gật đầu một cái cái khác truyền kỳ nhóm tự nhiên vậy không có ý kiến bất luận cái gì một đầu truyền kỳ ma vật đều có phi phạm chiến đấu trí tuệ tạo ý thức đến không địch lại lúc đều sẽ điên cuồng chạy trốn cũng t r i ệ u hoán hàng loạt ma vật dùng ma triệu chiến thuật đến kéo dài chúng ta từ đó vì bọn họ tranh thủ chạy thoát tới cửa sinh cơ hội lúc này nguyên t r â n truyền đầy cõi lòng cảm khái hai đầu lông mày cũng là mang theo nụ cười dị v ã n g chém giết truyền kỳ ma vật lúc thường thường đều phải đem một phiến khu vực ma vật tiêu diệt toàn bộ không sai biệt lắm lúc mới có hy vọng không ngờ rằng lần này thuận lợi như vậy không chỉ này hai đầu truyền kỳ ma vật bị giết ngay cả đầu kia trí cường ma vật đều đã chết đây đối với chúng ta tiếp xuống tiêu diệt toàn bộ thập trọng thiên cảnh trở nên mười phần có lợi lời này vừa nói ra t ạ k hạng mùn p h ạ m tu vài vị trí cường già sắc mặt đồng thời trở nên cổ q u á i những kia truyền kỳ nhóm vậy há h ố c m ù m một bộ muốn nói cái gì cũng không biết có nên nói hay không bộ dáng nguyên chân truyền thấy vậy không rõ ràng cho lắm còn chủ động hỏi một tiếng làm sao vậy lần này sở dĩ năng lực thuận lợi như vậy là bởi vì tại lý điện chủ trước mặt những kia truyền kỳ ma vật căn bản không có cơ hội đào tàu phạn tu nói dường như chúng ta chém giết l ã n h chúa cấp ma vật thậm chí chuẩn chuyển kỳ cấp ma vật bọn hắn cho dù muốn chạy trốn cũng khó có thể tại trong tay chúng ta đào tẩu nguyên chân truyền nao nao đúng lúc này rất nhanh ý thức được cái gì ngươi là nói p h ạ n tu nặng nề gật đầu một cái đem lúc trước hướng b ạ c h lưng ơ đám người đã nói lập lại một lần nữa t nguyên chân truyền lập tức hít một hơi lanh khí vì lực lượng một người chính diện tiêu diệt một đầu trí cường ma vật làm sao có khả năng lý tẫn thực lực không phải ánh mắt của hắn càng là hơn không tự chủ được chuyển hướng lý tẫn dường như nghĩ từ trên người hắn đạt được đáp án chuẩn xác từ tiêu càn nguyên đánh một trận đã qua nửa năm ta trước luyện hóa mười mấy mai thần nguyên châu sau đó lại luyện hóa giá trị trên trăm mức điểm tích lũy tinh hạch m ạ n h vỡ thực lực có chỗ tăng trưởng cũng là hợp tình hợp lý lý tẫn nói hợp tình hợp lý nửa năm theo tiêu chuẩn truyền kỳ chiến lược tăng lên tới năng lực cô đơn độc người chính diện tiêu diệt trí cường ma vật này thật sự hợp lý không rất nhanh nguyên chân truyền đã liên tưởng đến lý tẫn tốc độ phát triển hán theo thành cựu võ thần đến có truyền kỳ cấp chiến l ư c cũng liền dùng thời gian hai năm do đó thời gian nửa năm theo truyền kỳ chiến l ư c nhảy đến trí cường chiến l ư c này vô cùng hợp lý chỉ là mặc dù cảm thấy này vô cùng hợp lý có thể nguyên chân t r u y ề n vị này đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy nhân loại đồng minh hội hội trưởng người ứng cử vẫn đang cảm giác được một hồi hư hảo quá nhanh lý t ấ n tốc độ phát triển quá nhanh nhanh đến để người đáp ứng không xuể nếu như hắn thật có thể duy trì lấy loại tốc độ này trưởng thành tiếp đột n ộ t nguyên chân t r u y ề n trong đầu giống như xẹt q u a nhất đạo linh quang hắn nhịn không được kích động nói nửa năm lý t ấ n nếu như chúng ta lại cho người nửa năm ngươi có thể hay không có áp đảo truyền kỳ chi thượng lực lượng nói xong hắn lập tức giải thích ta nói là ngươi tại võ thần nhất đạo có thể hay không đột phá đến sánh ngang truyền hậu kỳ c h i thượng cảnh giới truyền kỳ c h i thượng cảnh giới chính là tinh võ thần điện trung phá tinh sau đó còn chưa nghĩ ra bị hắn tạm thời mệnh danh là trí cường giả cảnh giới có thể nửa năm thoại làm sao có khả năng lý tẫn lắc đầu một năm đâu nếu như chúng ta cho ngươi dòng g ã thời gian một năm tất cả tài nguyên mặc cho ngươi lấy dùng ngươi có thể hay không đột phá nguyên chân chuyển nhịn không được lại lần nữa hỏi phà tu ta khá mùn đám người cũng ý thức được nguyên chân chuyển đột nhiên kích động lên nguyên nhân theo lý t ấ n biểu hiện ra tiềm lực đến xem nếu như nói thế giới này thật sự có người có thể trong thời gian ngắn đ ạ t được gáp đào tất cả truyền kỳ chi thượng lực lượng người kia trừ lý t ấ n ra không còn có thể là ai khác c à với lại nhìn chung hắn trưởng thành lịch sử hắn bản thân liền là một cái am hiểu sáng tạo kỳ tích người vừa nghĩ đến đây vài vị truyền kỳ nhìn về phía hắn toàn bộ ánh mắt trở nên nóng b ỏ n g lên lý t ấ n nghe được có chút im lặng nhất là nhìn thấy tất cả mọi người đầy cõi lòng chờ mong nhìn chính mình nhịn không được nói ta nói các ngươi thật sự cảm thấy này hợp lý sao một năm đột phá đến truyền kỳ chi thượng vô cùng hợp lý a đúng đúng, đúng. người hai năm thành truyền kỳ lại nửa năm thành trí cường lại một năm đột phá đến truyền kỳ trí cường tri thượng này làm sao không hợp lý n à y thái hợp lý từng vị truyền kỳ liên tục mở miệng đầy đủ biểu đạt ra đối lý tận không có gì sánh kịp tín nhiệm đáng tiếc lý tận lắc đầu căn cứ nghiên cứu của hắn muốn hoàn thành phá tinh một bước này hắn cường độ từ trường nhất định phải đạt tới hai trăm năm mươi thậm chí ba trăm đồng thời còn phải tại thời gian cực ngắn trong tăng lên tới cái số này bằng không hắn thể nội dựng dục ra tới bản bệnh tinh thần rồi sẽ theo gạ tinh tinh thần lực chàng cộng minh bị xinh xinh nghiền nát dưới loại tình huống này hắn tốt nhất là trước một bước đem tinh thần của mình trị số tăng lên tới bốn trăm trở lên càng cao càng tốt tinh thần trị số cao hắn có thể chính xác hơn không chế thể nội tinh thần từ trường cứ như vậy bất luận là tránh quá sớm cùng gạ tinh thần lực trường xung đột hay là đều là một tiếng chống tăng khí thế hoàn thành phá tinh giai đoạn tu hành đều là cực lớn r ú t ích đương nhiên đạt được hai ba mai tinh hạch mảnh vỡ đồng dạng cực kỳ trọng yếu tại không có hai cái tinh hạch mảnh vỡ trước kia lại hoặc là không thể tìm thấy nhanh chóng tăng lên cường độ từ trường pháp hôm trước hắn không có ý định bước vào phá tinh trí cảnh mà muốn tìm được chí ít hai cái tinh hạch mảnh vỡ nhất định phải xâm nhập l Đó c ũ nguyên chân truyền t rất c h nhanh t đã i hiểu lý tận ý nghĩa hắn vẽ mặt nghiêm túc gật đầu một cái nhân loại nếu như lại duy trì bộ này năm vẽ bảy mảng bộ dáng chỉ sợ thật sự nấu không đến giai đoạn thứ hai chẳng qua vì lý do an toàn nguyên chân truyền rất kêu gọi mọi người hướng đột chém giết tả lòng phương hướng mà đi chính hắn thì là tại tới trước lúc tinh thần truyền âm h ỏ i ý lên lý tẫn lý điện chủ một năm thật sự không cách nào bước vào truyền kỳ c h i thượng cảnh giới sao nhìn chung lý điện chủ tốc độ phát triển theo tương đương với cao giai luyện tinh người võ thần đi đến truyền kỳ tổng cộng đều dùng hai năm hai năm vượt qua ba cái đại cảnh giới một năm lại vượt qua một cảnh giới cái này bất cứ chuyện gì đều là trước dễ sau khó tu hành cũng giống như thế kia hai năm đâu thậm chí ba năm đâu lý tẫn không nói gì tinh thần trị số tăng trưởng có thể lại thần nguyên châu mặc dù thần nguyên châu hiệu quả theo sử dụng con số gia tăng không ngừng giảm dần nhưng nếu như năng lực một mực gìn giữ cung ứng hai ba năm đem tinh thần trị số tăng lên tới bốn trăm không khó có thể tinh hạch m ả n h vỡ v à lại hắn mở ra võ thần nhất đạo cuối cùng chính là phá tinh c h i cảnh quá trình này có gì h n g hiểm chính hắn cũng không rõ ràng cho nên nếu như năng lực lại có hai ba mai tinh hạch m ả n h vỡ lại thêm đầy đủ rèn luyện tinh thần truyền kỳ vật tư hai ba thời gian ta có thể đạt tới thành tựu truyền kỳ tri thượng cảnh giới điểm giới hạn nhưng có thể hay không vừa tới ta không cách nào cho trăm phần trăm bảo đảm lý tấn thành thật nói như vậy người khoảng năm chắc là nguyên chân chuyển nét mặt ngưng trong hỏi lý tẫn suy nghĩ thật lâu cuối cùng nói ra một cái tương đối giữ gìn số lượng sáu thành sáu thành nguyên chân chuyển sửng sốt hắn vốn cho rằng lý tẫn năm chắc nhiều nhất đều phó thanh thiên tiêu chuẩn chưa tới một thành kết quả sáu thành tài nguyên đầy đủ sáu mươi phần trăm chắc chắn năng lực tại trong vòng hai ba năm bước vào chuyển kỳ c h i thượng cảnh giới c h ọ n vẹn sáu thành a làm đi hai tuổi mười tháng tiểu bằng hưu hai tháng cảm mạo nóng sốt năm lần bối rối chương bốn trăm mười bốn chuyển biến chương bốn trăm mười bốn chuyển biến lý võ t h ầ n tổ chức nhân loại đồng minh hội mở rộng hội nghị quyết định đồng minh hội cải chế một chuyện ta hoàn toàn đồng ý bất quá ta cần trợ giúp của ngươi nguyên trân truyền trầm giọng nói giúp đỡ lý tẫn nhìn hắn một cái giúp thế nào ta cần ngươi thừa nhận nếu có tất cả mọi người hiệp trợ tình hô giới ngươi trăm phần trăm năng lực tại ba năm sau đột phá đến truyền kỳ c h i thượng cảnh giới nguyên trân truyền nghiêm nghị nói lý tẫn do dự hắn vốn muốn nói dù là hắn này hai ba năm trong hắn không ngừng ưu hóa chính mình hệ thống tu luyện cuối cùng nắm chắc cũng không đạt được trăm phần trăm nhiều nhất cũng liền chín thành mà thôi cũng không chờ hắn mở miệng nguyên truyền trân đã nói thêm ta biết ngươi nắm chắc chỉ có sáu thành nhưng ta để ngươi hiệp trợ ta tuyên bố tin tức này mục đích thực sự cùng sát xuất thành công không quan hệ mâu thuẫn nhất chúng ta nhất định phải làm cho tất cả mọi người nhìn thấy hy vọng hy vọng sao lý tẫn đã hiểu nguyên chân truyền ý nghĩa hiện nay nhân loại đồng minh hội sở dĩ sẽ xuất hiện hàng loạt loạt tượng cũng là bởi vì rất nhiều người đã cảm thấy dựa vào nhân loại đồng minh hội lực lượng rất khó để nhân tộc thoát khỏi hiện nay không cục càng cao tầng làm việc đều vượt dễ vì bản thân làm trung tâm nhất là kiểu này tập ngàn vạn vĩ lực vào một thân thế giới và đem hy vọng ký thác cho người khác trên người còn không bằng binh được nước cờ hiểm bắt buộc mạo hiểm lỡ như thành công bọn hắn chính là thế giới chúa cứu thế ta đã hiểu lý t ấ n nói một tiếng chúng ta cần một cái cọc tiêu một tấm cờ xí một cái tất cả mọi người năng lực coi như là hy vọng trụ cột tinh thần nguyên t r â n chuyện nói mà chỉ dùng không đến thời gian bốn năm theo một cái bình thường v õ giả nhảy lên biến thành sánh ngang trí cường giả không nhảy lên biến thành trí cường giả trung mạnh nhất tồn tại ngươi chính là người chọn lựa thích hợp nhất nói xong hắn dừng một chút chớ nói chi là bản thân ngươi mở ra võ thần chi đạo vô số người nhận ngươi ân tình càng hữu í c h hơn tại thôi động cái này mục tiêu lý tẫn gật đầu một cái tiếp đó chúng ta cần từ trên người n g ư ờ i đạt được một ít có thể thuyết phục tất cả mọi người tài liệu tiêu diệt toàn bộ thập trọng t i ê n cảnh chính là tốt nhất tài liệu thu hoạch nguyên chân truyền nhắc nhở một tiếng có thể lý tấn đáp một tiếng hai bên giao lưu ở giữa rất nhanh đã đạt thành chung nhận thức nguyên chân truyền cũng là kết thúc tinh thần đưa tin cũng thích hợp đêu lên ngạch nào ngươi nói cái gì ngươi là nói nếu như lại cho ngươi ba cái tinh hạch o m ạ n h vỡ ngươi có trăm phần trăm năm chắc có thể tại trong ba năm đột phá đến chuyển kỳ tri thượng cảnh giới lời này vừa nói ra lập tức hấp dẫn lấy phía trước phà tu tạc hạ mùn bạch đứng đám người ánh mắt lý t ấ n cũng là phối hợp đáp lại một tiếng ta sở dĩ có thể tại trong vòng mấy tháng tu vi tăng vọt cũng là bởi vì luyện hóa một viên tinh hạch m ạ n h vỡ loại bảo vật này đối ta tu hành có không thể tưởng tượng nổi giúp đỡ thật lại cho ta ba cái lời nói trong ba năm tiến thêm một bước tuyệt không phải nói ngoa hắn lần này chính miệng thừa nhận vài vị truyền kỳ đến trong mắt cường giả đồng thời bắn ra một tia k i n h hỉ tinh hạch m ạ n h vỡ là lý điện chủ đạt được quyền hạn tối cao sau trước tiên chính là đổi một viên tinh hạch mạch vỡ sau đó bê quăn nửa năm thực hiện tiêu chuẩn truyền kỳ đến trí cường truyền kỳ ở giữa vừa qua võ thần nhất đạo quan trọng nhất tu hành vật tư là lôi từ nguyên tinh những vật này. dùng cho cường hóa bản m ệ n h tinh thần tinh hạch m ạ n h vỡ bản thân liền là gạ tinh tinh hạch trung tiêu tán ra tới bảo vật năng lực trên diện rộng cường hóa hắn bản m ệ n h tinh thần nhường hắn tu vi đi trên hoàn toàn mới bậc thang không thể bình thường hơn được c h u y ể n kỳ c h i thượng a lý điện chủ thân mình đi chính là võ thần c h i đạo khó mà bị c h u y ể n kỳ ma vật t r í cường ma vật trước giờ phát giác nếu như có thể thành tựu c h u y ể n kỳ chi thượng cảnh giới hoàn toàn có thể rết vào hiểm cảnh đối bất luận cái gì truyền kỳ ma vật chí cường ma vật tiến hành t r a n thủ không cho bọn hắn có mảy may cơ hội đào tẩu mà chỉ cần chém rết t r u y ể n kỳ ma vật cùng chí cường ma vật còn lại ma vật chẳng qua năm b ẻ bảy m n g thôi chúng ta nhân tộc may về gã ạ bá chủ bảo tọa hy vọng gần trong gang tất cả vài vị truyền kỳ nhịn không được sôi nổi lên tiếng nói có thể truyền kỳ trong bảo khố không có tinh hạch mảnh vỡ lý tẫn nói một tiếng cũng đúng thế thật ta không có đề cập việc này nguyên nhân tìm đi tìm nguyên chân truyền v u n g mạnh tay lên nói phát động tất cả truyền kỳ đại luyện tinh sư đỉnh tiêm luyện tinh người xâm nhập lòng đất tìm kiếm tinh hạch mảnh vỡ hàng ngàn hàng vạn nhân địa trải thảm tìm ta cũng không tin tiếp xuống trong vài năm không thể lại tìm ra ba cái tinh hạch mảnh vỡ đến p h ạ m tu hai vị trí cường giả cũng là đầy cõi lòng tán đồng gật đầu một cái không tệ lạc hạ mùn nói xong ánh mắt càng là hơn chuyển hướng lý tẫn lý điện chủ nếu như cho ngươi ba cái tinh hạch m ạ n h vỡ ngươi thật có thể bước vào chuyển kỳ c h i thượng cảnh giới nói xong hắn ý thức được chính mình nói lỡ ta cũng không phải không tín nhiệm lý điện chủ thật sự là quan hệ này đến chúng ta tất cả g á hạ nhân tộc tiêu diệt ma vật quay về bá chủ bảo tọa hy vọng ta hiểu rồi lý tẫn nói một tiếng ta tất nhiên thừa nhận điều này tự nhiên đại biểu ta có đầy đủ tự tin ta tin tưởng lý điện chủ chắc chắn không phải cái gì phô trương thanh thế người nguyên chân truyền lập tức ra đây t h ế lý t ấ n học thuộc lòng nếu như các ngươi có chỗ hoài nghi không ngại nghĩ lý điện chủ xuất đạo đến nay nhưng có nửa phần nói ngoa ngữ điệu v à lại hắn một tôn thiên tài c h â n chính một tôn dùng thời gian ba năm theo một cái chuẩn luyện tinh người cũng không bằng võ giả bình thường trưởng thành đến năng lực chính diện tiêu diệt trí cường ma vật vô thượng tiên tiêu trên người hắn xảy ra bất luận cái gì kỳ tích ta cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ sẽ chỉ kinh h ị thượng thiên đối đái ta nhân tộc sao mà sùng hạnh nguyên chân truyền cùng lý tẫn những năm gần đây u y hoàng đến lóe mủ người khắc con mắt thành tựu cuối cùng bỏ đi phạt tu lạc hạ bùn hai vị trí cương giả cùng với các truyền kỳ trong lòng tất cả hoài nghi ánh mắt của bọn hắn đồng thời trở nên kiên định nếu thật là như thế ta đông hải tam thập lục quốc nguyện trợ lý điện chủ một chút sức lực từ hôm nay vận dụng tất cả có thể di động dùng lực lượng xâm nhập lòng đất tìm kiếm tinh hoạch m ạ n h vỡ ta khát mùn phạt tu hai vị đông hải tam thập lục quốc t r í cường giả đồng thời tỏ thái độ bạch nhưng cũng là nói theo ta cũng sẽ nếm thử thuyết phục hốt tiêu bách thế cũng là gật đầu một cái kiên quyết bao vây nguyên chân truyền cùng lý điện chủ tất cả quyết định、Tốt. đạt được mấy vị này truyền kỳ trí cường giả lời hứa nguyên t r â n truyền trên mặt lập tức lộ ra nét mừng muốn thuyết phục tất cả trí cường cùng truyền kỳ tốt nhất chúng ta tự mình ghi lại lý điện chủ chém giết trí cường ma vật hình tượng trận này tiêu diệt toàn bộ thập trọng thiên cảnh đại chiến chính là tốt nhất tài liệu lấy c ả n h đ ị a tiếp đó làm phiền chư vị truyền kỳ trí cường phối hợp một chút lý điện chủ khu trục truyền kỳ ma vật cũng ở bên lượt trận do lý điện chủ hoàn thành đối những thứ này truyền kỳ ma vật tuyệt xác ha ha ha có thể lười biếng chúng ta cầu còn không được chính diện chém giết trí cường ma vật thực sự là chiến tích bất khả t ư ơ n g nghị chúng ta liền đợi đến nhìn xem lý điện chủ đại hiện thần u t đúng lúc này liền thấy tinh minh trí cường giả ướt đang cùng một tôn toàn thân và nóng nhưng lại mang theo một chút màu đen vằn truyền kỳ ma vật tiến hành kịch liệt chém giết đầu này ma vật có điểm giống lý tận lúc trước nhìn thấy qua tà ác lô công nhưng lại chỉ có sáu đôi lợi chảo lúc này mặc dù bị ướt ép liên tục bại lui thậm chí bị chém xuống một cái lợi chảo nhưng mỗi một lần phát động công kích lúc vẫn đang có thể đem vị này trí cường giả bước lui hoặc nói vị này trí cường giả đánh hết sức cẩn thận không cầu công lao chỉ cầu không thất bại mà ở phát giác được nguyên chân truyền tạc hạ mùn phản tù đám người tiếp cận đầu này tà lòng trở nên cực kỳ cáo k ì n h nương theo lấy lực lượng thai ngén đột nhiên phun ra một hồi tràn ngập vài trăm mét xung quanh xương độc chết thiệt xương độc tràn ngập vượt không chút do dự bước ra nhanh lửi lại mà nhân cơ hội này đầu này tà long nhanh chóng bắt đầu đục khai mặt đất rất có chui vào lòng đất chạy thoát tới cửa sinh chi thế ngăn lại hắn xa xa cảm giác được một màn này nguyên chân truyền hét lớn một tiếng v ư ợ do dự một lát cuối cùng không dám xâm nhập trong làn khó sự c ư ờ n g đại của hắn thành lập tại trên đống kết t r i giới mà này mai thần giới muốn phát huy tác dụng nhất định phải tiếp xúc đến đối phương mới được đối mặt trận này ăn mòn tính cực mạnh còn có thể nhường tinh lực sinh ra tính chơ xương động một thân thực lực đều tập trung ở cận chiến bên trên hắn rất có loại t h ú c t h ủ vô sách cảm giác bởi vậy dù là nguyên chân truyền ở phía sau thúc g ụ n g vừa vẫn đang chỉ là hai tay hợp lại một cố cùng b ã o gió lốc như là cương kình từ hắn vô tay ở giữa bị đánh ra ra ngoài xung kích trận này xương động chỉ là hiệu quả không hiện đợi đến nguyên chân truyền và truyền kỳ trí cường già đổi tới đồng thời nhất đạo tinh thuật ngưng tụ ra đơn thuần ngưng luyện tinh quang chiếu xạ đến trong l à n khói độc đem độc tố xua tan lúc đầu kia chuyển hậu kỳ cấp tà long đã biến mất không còn t â m tích một màn này nhờ ư nguyên chân chuyển trong mắt lóe lên một tia l ử a giận vượt hắn lạnh lùng nói thân làm trí cường giả ta không muốn cầu ngươi tiêu diệt đầu này tà long vẹn vẹn là dây dưa kéo lại hắn không cho hắn đào thoát ngươi cũng không cách nào làm được là cái này ngươi vị này tinh minh đệ nhất cường giả thực lực vượt nhữ mày nguyên chân chuyển mặc dù là đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy nhưng thực lực bày ở kia toàn cầu năng lực thắng người của hắn hai cánh tay cũng đ mà thân làm trí cường giả kiêm tinh minh đệ nhất cường giả rút tự nhiên ở chỗ nào hai cánh tay trong phạm vi ngay bình thường hắn còn có thể cho vị này đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy một bộ mặt có thể gần hơn một tháng vì thập trọng thiên cảnh kế hoạch bại lộ bản thân hắn đều nhận lấy rất nhiều chỉ trích nhưng hắn tự biết mình sai hay là nhịn xuống nhưng bây giờ rõ ràng chính mình đã là khắp nơi tuyến đầu chém giết c h u y ể n kỳ ma vật mặc dù là nhường đầu này c h u y ể n kỳ ma vật chạy có thể tình huống lúc đó hắn không phải cũng là không có cách nào sao bị c h ọ tức lấy hết lực vẫn đang bị nguyên chân chuyển ngay trước nhiều như vậy truyền kỳ mặt răng dậy v ư ợ giọng nói làm hạ vậy v ậ lên Ta vì sao vì k h ô người thể cuốn lấy đầu này tà long, còn không phải cuốn còn đầu này lòng, n lấy g nguyên bài tốt. Biết rõ ta am đầu đầu h t khư khư chân chuẩn bị phản bác âm thanh trì trệ hắn vốn ý là sắp đặt đ ộ t đi đối phó đồng dạng am hiệu cận chiến huyết ma chủ giáo chỉ là lý t ấ n nhận lấy đối thủ này kết quả không cho hắn quyết đấu chi cường ma vật mà là đổi thành một đầu c h u y ể n kỳ ma vật hắn ngược lại là đoán trách lên hắn đến dưới mắt tà long chạy trách nhiệm cũng muốn đẩy lên trên người hắn nguyên chân truyền đang muốn lại nói cái gì lý t ấ n lại là đột nhiên mở miệng nguyên chân truyền sắp đặt chúng ta đối phó huyết ma chủ giáo ngươi đi đối phó t à long nhưng bây giờ chiều ý của ngươi là ngươi nói là cho ngươi đi đối phó huyết ma chủ giáo ngươi làm lại so với ta tốt v ư liếp nhìn lý tẫn một cái không thể phủ nhận vị này võ thần nhất đạo người sáng lập tại một số phương diện có được trời ưu hái ưu thế nhưng ngại quá đồng dạng cận thân tác chiến võ đạo hệ thống bị trong tay hắn đ ố n g kết chi giới hoàn toàn khắc chế bởi vậy người khác bởi vì các loại nguyên nhân đối với hắn sẽ có cung kính kiên kỵ nhưng hắn út vẫn đúng là không sợ làm dưới hắn cười lạnh một tiếng mỗi người cũng có chính mình am hiểu nhất phương diện cũng đúng thế thật vì sao có trí cường giả cùng truyền kỳ phân chia thật nếu để cho ta đối đầu huyết ma chủ giáo nhiều ta không dám nói làm được đây xin chào lại không thành vấn đề vậy nếu như ngươi làm không được nên làm sao lý tẫn hờ hưng nói một bên bạch d ư n g nghe sắc mặt hơi đổi một chút đang muốn mở miệng có thể lý t ấ n một ánh mắt n ă n g đến liên tưởng đến hắn chém giết trí cường ma vật cường đại cùng với ba năm có hy vọng bước vào truyền kỳ chi thượng tiềm lực vị này tinh minh truyền kỳ há h ố c mộm cuối cùng đem nhắc nhở tính lời nói để ép trở về hắn hiểu rõ lý t ấ n đây là muốn dạy dỗ hụt thực chất không chỉ hắn rất nhiều người đều vì thập trọng thiên cảnh chuyện xem bọn hắn tinh minh truyền kỳ bất mãn hết lần này tới lần khác vì một lòng đoàn kết cùng chống chọi với ma vật cũng không tiện phát tác trong lòng n h ẹ thở ra một hơi những người khác thì cũng thôi đi có thể lý tẫn một hộp một hơi này nếu như một mực chịu đựng chờ hắn tương lai thật sự bước vào chuyển kỳ chi thượng cảnh giới tinh minh nhất mạch chuyển kỳ nhóm tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn thà rằng như vậy chẳng bằng dứt khoát nhường hắn phát t a ra từ đạo hưu bất tử bần đạo làm không được v ư ợ t liếc nhìn lý t ấ n một cái nếu như làm không được ta tự nguyện bị phạt đây là người nói lý tấn bình tĩnh nói đối phó huyết ma chủ giáo trong lúc đó ta vì sức một mình chính diện đem đầu này chí cường ma vật đánh chết tình cơ thập trọng thiên cảnh chuyển kỳ ma vật chừng mười mấy tôn chí cường ma vật hẳn là cũng không chỉ cái này đầu bởi vậy còn lại một đầu chí cường ma vật giao cho ngươi nếu ngươi năng lực đơn độc diệt s á t một đầu trí cường ma v ậ t việc này làm thôi nếu là làm không được không thể nào lý t ấ n lời còn chưa dứt vượt đã biến sắc lớn tiếng quắt rừng chính diện đem huyết ma chủ giáo đánh chết điều đó không có khả năng ngươi làm sao có khả năng có loại thực lực này lý võ thần chém giết huyết ma chủ giáo một chuyện ta tận mắt nhìn thấy há có thể là giả phạn tu tiến lên trầm giọng nói t i ể u bách thế cũng là gật đầu một cái ta cũng được làm chứng các ngươi vượt nhìn ba người một chút sắp mặt một hồi biến nào đúng lúc này tự cho là đoán được cái gì xem ra các ngươi đây là muốn mượn lý do này gõ ta đối ta bất mãn nói thẳng chính là làm gì như vậy quanh co lòng vòng n g ư ơ i không tin lý t ấ n nhìn hắn đương nhiên vượt c â i lạnh một tiếng nếu như ngươi năng lực chính diện chém giết một đầu trí cường ma vật ta nói là chính diện tiêu diệt không phải chỉ trí cường ma vật cùng cái khác trí cường giả chém giết lúc ngươi đột nhiên đánh lén đem nó giết chết tình hồ dưới nếu như ngươi có thể làm đến điểm này các ngươi muốn đều thập trọng thiên cảnh mất khống chế một chuyện trừng phạt tác hữu ta mặc cho xử trí như ngươi mong muốn lý tẫn bình tĩnh nói một tiếng chúng ta tiếp tục thúc đẩy cảnh ngộ tiếp theo đầu trí cường ma vật lúc ngươi sẽ thấy nguyên chân truyền l i ế c nhìn lụt một cái cũng không ngôn ngữ chuyện này lý tẫn tiếp thủ vừa vặn đều giao cho chỗ hàn lý cầm một vị trí cường giả lập uy nghĩ đến đối bọn họ tiếp x u ố n g thôi động nhân loại đồng minh hội thuận lợi cải chế sẽ có nhìn rõ rệt tính giúp đỡ đông đảo truyền kỳ hoàn thành hợp thành về sau lại lần nữa hướng phía ngũ trọng thiên cảnh thôi động trong lúc đó bạch hưng nhiều lần mịt mờ nhắc nhở một chút đột thích hợp cải tiến cùng lý tẫn quan hệ giữa đều bị hắn coi như không thấy mấy lần không có kết quả về sau bạch hưng cũng lời quản theo lý tẫn gia nhập tiếp súng thúc đẩy phương án rõ ràng đã xảnh Có trình độ nào đó mặt đất hay là nhân loại sân nhà bởi vì thập trọng thiên cảnh nội bộ ma vật mật độ giảm xuống số lượng biến thiếu lý tấn cùng tạ khả mùn hai người trực tiếp xâm nhập điều tra một sáng đã nhận ra lãnh tụ cấp ma vật hai người ra thủ liền có thể đối nó hoàn thành trang thủ mất đi lãnh tụ cấp ma vật còn lại ma vật năm bẹ bảy mạng rất nhanh bị một một kết bại vẹn vẹn mấy ngày đặc biệt liên hợp tiểu đội mấy trăm thành viên cùng với tinh minh bên trong hơn ngàn tinh l u y ệ n đã giết tới thập trọng tiên cảnh đệ t u trọng lần này điều tra kết quả rõ ràng nhường thế như trẻ t r e thúc đẩy đặc biệt liên hợp tiểu đội thành viên vẻ mặt nghiêm túc lên huyết nguyệt hạp cốc lực l ư ợ n nguyên chân truyền trong lòng giật mình không sai cái này trọng khu vực có rất nhiều nguyên bản thuộc về huyết nguyệt hạp cốc ma vật trong đó ta điều tra đến trí cường ma vật đều có hai đầu một đầu là trường hai cái đầu kim cương hùng thú hoặc nói ma thú bên kia cũng là như thế chẳng qua toàn thân đỏ tươi lý tẫn nói xong giọng nói dừng lại này hai đầu trí cường ma vật cùng huyết nguyệt ma vương thủ hạ huyết kim cương hắc kim cương cực kỳ cùng loại không kỳ quái bạch nhưng nhận lấy lý tẫn lời nói làm năm huyết nguyệt hạc cốc chưa bị nhật rượu thiên tôn c h ấ n thủ trụ lúc từng giã tâm đến muốn thôn tính thiên hạ điều động mấy tri đội ngũ hướng các nơi trên thế giới thẩm thấu những đội ngũ này cho đến ngày nay đại bộ phận đã bị tiêu diện nhưng thập trọng thiên cảnh chúng xác thực có một tri tồn lư nói xong hắn nét mặt nghiêm trọng chỉ là không ngờ rằng thế mà còn có hát kim cương huyết kim cương kiểu này t r í cường ma vật ta điều tra đến ba đầu truyền kỳ ma vật ngoài ra ta còn phát hiện đầu kia tả lòng dấu vết tạ khạ mùn nói theo hai người bọn họ vì truy cầu hiệu suất chia ra điều tra đó chính là bốn đầu truyền kỳ ma vật nguyên chân truyền phạm tu đám người đồng thời tâm trạng nghiêm trọng hai đầu t r í cường ma vật bốn đầu truyền kỳ ma vật cái này đội hình sợ là được tạm hoán thúc đẩy cũng hướng đồng minh hội thành viên khắc quốc cầu viện để bảo đảm không có sơ hở nào đồng thời vì để tránh cho lưỡng bại câu thương trên lý luận hai đầu trí cường ma vật bốn đầu truyền kỳ ma vật đội hình nhân loại cần xuất động lục vị trí cường giả mười hai vị truyền kỳ mới được ta nhắc nhở một chút lúc này mới đ ệ cựu trọng tiên h cảnh lúc này vương hư l ệ n h mở miệng thập trọng tiên h cảnh sớm nhất chiếm cứ tại phiến khu vực này là một đầu h ắ t cám tà long một loại tà long trung cường đại hơn biến dị cá thể tuyệt đối có trí cường chiến l ư ợ c thậm chí ta cho rằng đầu này h ắ t cám tà long chiến l ư ợ c sẽ không thua huyết nguyệt ma vương nguyên chân truyền liếc nhìn lụt một cái h á cám tà long chiến lực tất cả mọi người đều có chuẩn bị tâm lý nếu như nói huyết ma chủ giáo huyết kim cương h ắ thậm chí n này g thứ t r các ngươi dám cam đoan thập trọng thiên cảnh hắc cám t à lòng sẽ không xuất lĩnh tinh huệ tại chúng ta chém giết ba đầu trí cường ma vật bốn đầu c h u y ể n kỳ ma vật thời khắc mấu chốt đột nhiên xuất hiện đem chúng ta một mẻ hút gọn vừa nói g người rốt cục muốn nói cái gì nguyên chân truyền tau mày nói ta muốn nói cái gì ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết Các n g ư ơ i lần lượt đối với chúng ta xin tiêu diệt toàn bộ thập trọng thiên cảnh yêu cầu nhìn như không thấy lúc này mới có thể thập trọng thiên cảnh trung cường đại ma vật càng ngày càng nhiều loại hành vi này là sao mà ngu xuân vượt mang theo dễ ước nói lại để thập trọng thiên cảnh ma vật tự giết lẫn nhau chúng ta ngư ông đất lợi đây là mười mấy năm trước đều định ra tốt sách lược nguyên chân truyền nói chúng ta mắt thấy thập trọng thiên cảnh ma vật tự giết lẫn nhau ngư ông đất lợi những k ê a ma vật lẽ nào đều n ố c đến mỗi ngày sắt lục không ngừng bọn hắn sắt lục mục đích thực sự là cái gì là dưỡng cổ thông qua kịch liệt sắt lục nuôi ra từng đầu cường đại truyền kỳ ma vật vượt cây l Các nguyên ư không chân t h i truyền nặng nề nói lúc này lý tẫn lại đột nhiên mở miệng nói hai đầu trí cường ma vật trong đó một đầu giao cho ta nguyên chân truyền chúng ta khát mùn cùng với khác chưa từng mắt thấy qua lý tẫn cùng trí cường ma vật chém giết c r u y ề n kỳ nhóm ánh mắt đồng thời nhìn sang lý tẫn người thật sự không sao hết nguyên t r â n truyền thận trọng lại lần nữa hỏi giao cho ta lý tẫn nói nguyên t r â n truyền nhìn lý tẫn lòng tin mười phần lại thêm hắn lúc trước đánh chết huyết ma chủ giáo chiến tích làm dưới hắn gật đầu mạnh một cái được hắn chuyển hướng tiêu bách thế ngươi cùng lý điện chủ cùng đi dùng tinh ảnh thạch thu tài liệu ngoài ra tất nhiên là còn có nhường hắn thế lý tẫn l ư ợ c trận để phòng vạn nhất ý nghĩa được tiêu bách thế lý giải tính gật đầu một cái chờ một chút ta muốn cùng nhau quá khứ lúc này ướt mở miệng nói ngươi nghĩa là gì nguyên chân truyền âm thanh lạnh lùng nói nghĩa là gì ngươi không hiểu sao tôi ô k h nguyên hề n g bộ chân ú chuyến nghe gật đầu một cái đồng thời bắt đầu phân phối nhân viên nhường phạt tù tạc hạ bùn đám người dường như một người mang một vị truyền kỳ một một đối phó những tia truyền kỳ ma vật năng lực tiêu diệt tốt nhất tiêu diệt không được chí ít không thể để cho những thứ này m a vật thoát khỏi một trận chiến này trọng điểm hay là tại trên người lý tẫn muốn mang vương miện tất nhận nó nặng tiếp đó đều nhìn xem một trận chiến này chung lý tẫn có phải thật sự có thể biểu hiện ra làm cho tất cả mọi người tin phục đồng thời đem hắn coi là hy vọng thực lực chương 416, cường đại chương 416, cường đại một đoàn người tốc độ cực nhanh bởi vì lý tẫn lúc trước đã điều tra đến hát kim cương huyết kim cương nơi ở tại tiêu diệt toàn bộ không ít định tiêm thậm chí lanh chúa cấp ma vật về sau chừng mấy trăm đầu cảm ứng được một đoàn người đến ma vật tại hắc kim cương huyết kim cương dẫn đầu xuống sôi nổi ở trước mắt t ả hứng phong người dẫn người phụ trách tiêu diệt toàn bộ ma vật vượt ngươi cùng tiểu bách thế hai người dây dưa kéo lại huyết kim cương hắc kim cương tà tới lý tân trực tiếp nhanh chóng phân phối đối với hắn phân phối vượt tiểu bách thế và truyền kỳ bao gồm do bọn hắn mang tới đại luyện tinh sư định tiêm luyện tình đắm người không có nửa phần bất mãn từng cái trên người tinh quang phun trào ra tay lý tân đối với v ư t khe quát một tiếng đúng lúc này nh sau một khắc điện quang ở trên người hắn v ầ n quanh tinh thần từ trường lực lượng tác dụng đến hắn thân thể có thể vọt lên hư không hắn giống như bước vào tinh thần na di thuật trạng thái khác nhau là lúc trước tinh thần na di thuật na di lực lượng nơi phát ra đến từ gạ tinh tinh thần l ự c t r à n g mà lần này thuần túy là trong cơ thể hắn bản m ệ n h tinh thần từ l ự c bộc phát t i ề u này bộc phát mặc dù cường độ tượng h không kịp gạ tinh tinh thần l ự c t r à n g nhưng độ chuẩn sắc cùng k h ô n g chế tính phương diện so với gạ tinh tinh thần l ự c t r à n g đến lại là mạnh không biết bao nhiêu lần、Ấm、ẩm ẩm lôi quang pha không lý tấn thân hình giống như một đạo thiền điện thẳng hướng ở vào ma vật trung ương hắc kim c tựa hồ là cảm giác được lý tẫn trên người chiến ý lại hoặc là nói lý tẫn một người r a đội khiêu khích kích thích đầu này t r í cường ma vật hắc kim cương lại đồng dạng gầm nhẹ nương theo lấy hắn nơi sống yên ổn mười mấy mét đồng thời dạn n ư ớ c sụp đổ chìm xuống cái k i a chừng cao bốn năm mét nguy nga thân hình phá không mà lên tại lúc thì trắng lãng nổ tan thời khắc trong nháy mắt đánh vỡ bức tường âm thanh hướng phía k i a chớp bổ đến lý tận nên kích mà đi hai thân ảnh vì tốc độ siêu thanh lướt qua giữa hai bên cách xa nhau hơn ngàn mét c h i n trường mang theo kinh khủng âm bạo không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chọc trời đụn vào nhau giữa thiên địa giống như lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh giống như không gian bị đọc lại nhưng t i ể u này ngưng kết vẹn vẹn kéo dài không đến nửa giây ngưng cố không gian dường như pha toái sau một khắc một vòng mắt trần có thể thấy quần bão sóng khí mang theo như nước gợn gợn sóng vì cả hai trong đụng c h ạ m tâm địa điểm b ộ c phát ra xung quanh trăm mét tất cả nham thạch kiến trúc giống như bị hải khiếu đánh ra ngu ngốc tại chỗ tan thành mây khói cho dù cách bọn họ chừng ba bốn mươi mét mặt đất cũng là trong nháy mắt d ạ n nước bắn tung toé lên vô số bụi bặm mảnh vụn cũng tại một giây sau bị quần bạo đến đủ để xé nát thép tinh gió lốc xé rách lại quét sạch hướng Chính phong. diện giao phong. Bất lý là u tiêu luyện ậ vật n thân cường những toàn bộ bình thường ma vật đại luyện tinh sư nhóm, toàn bộ không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Chính diện là làm là l trí bớt, trách diệt thể to mắt. hay phụ hai chạm. ma mở sư giả kia đại bộ bộ va tẫn đối đầu đầu này trí cường ma vật cấp hắc kim cương lựa chọn lại là chính diện va chạm nhất là bọn hắn khó có thể tin là trận này chính diện va chạm nhìn qua tựa hồ là lý t ẫ n thắng hống một hồi tiếng gầm lưu chung tôn này hình thể đây lý tẫn lớn hơn một vòng không chỉ hắc kim cương rõ ràng bị này luân không hề sức tưởng tượng chính diện va chạm đụng đầu váng mắt hoa mà không chờ hắn tới kịp lại có cái khắc phản ứng lúc lý tấn trong tay vận mệnh chi kiếm đã hung hăng chém xuống mang theo bén nhọn kiếm cương ngang nhiên chạm đến đầu này t r í cường ma vật hai cái đầu trung ương đau đớn kịch liệt c ư ơ n g ép nhường đầu này ma vật từ choáng váng trung r ã y r u ộ mà ra đột nhiên mở ra kia tràn ngập cơ thể hai tay gắt gao cầm vận mệnh chi kiếm mũi kiếm không nhường nữa t â m tích của hắn nửa phần bằng không vì vận mệnh chi kiếm phá g i á c c tính làm không cẩn thận một kiếm này sẽ đem đầu này t r í cường ma vật trực tiếp theo hai cái đầu ở giữa chém thành hai nửa bất quá vận mệnh chi kiếm mặc dù bị đầu này hắc kim cương ngăn lại nhưng lý tấn động tắc trong tay lại không chậm chút nào trôi nổi tại trong hư không lý t ấ n một cái cuồng bạo gia tốc nương theo lấy trên người điện quằn g bắn ra hung hăng một cước đạp ở đầu này t r í cường ma vật trên lồng ngực cuồng bạo kinh lực xuyên qua hạ có thể đầu này t r í cường ma vật như là bị đạn pháo oanh kích gần nặng một tấn thân hình vì tốc độ siêu thanh hung hăng hướng mặt đất rơi xuống phía dưới tại chỗ đem mặt đất n g n đến chia năm xẻ bảy hàng loạt nham thạch bắn ra hướng bốn phương tám hướng đạp bay đầu này t r í cường ma vật trôi nổi tại trong hư không lý tận giống như căn bản không có nhận phản tác dụng lực một dạng thân hình đều chưa từng lui về phía sau nửa phần không chỉ như vậy đem đầu này chí cường ma vật đạp được hung h hắn càng là hơn vì vi phạm định luật vật lý phương thức trong hư không gia tốc không có bất kỳ cái gì điểm mở lực trước một giây còn trong hư không lơ lửng một giây sau đột nhiên xuống dưới cũng trong phút chốc phá vỡ bức tường âm thanh gia tốc đến tốc độ siêu thanh trạng thái giống như một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch hung hăng một cước trà đạp hướng hắc kim cương to con thân thể tử vong nguy cơ dưới đầu này trí cường ma vật dường như tiến nhập nào đó ứng kích trạng thái tại lý tẫn một cước trà đạp mà xuống n h y mắt đột nhiên khẽ đảo ầm ầm mặt đất dung chuyển tại lý tẫn một cước trà đạp phía dưới tất cả thế giới dưới lòng đất liền ph oanh minh vô số ở vào mái vòm chi thượng nham thạch bị chấn động gì rào hạ xuống đánh tới hướng mặt đất mà ở vào lý t ấ n một c ư ớ c trà đạp chỗ trung tâm hắc kim cương kia giống như cánh cửa bình thường thân hình khổng lồ tức thì bị dưới chân hắn bộc phát kình đạo c n lên lăng không bay lên đã trở thành không thể thích hợp hơn b i a sống hương phấn điện quang k í c h s ạ c vận mệnh chi kiếm tại dòng điện thôi thúc dưới vì không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng đâm vào đầu này ma vật thân thể chung bộc phát xuyên qua cương kình thậm chí xuyên thấu đầu này ma vật thân thể mang theo ân máu đỏ tươi theo hắn thân thể bên kia bắn tung toé mà ra thật mạnh cái này là cái này lý võ thần thực lực chân chính hắc kim cương thật là t r í cường ma vật hắn cùng lý điện chủ ở giữa tồn tại mắt trần có thể thấy t r ê n l ệ n h không nói chúng ta đại luyện tinh sư đánh đỉnh tiêm luyện tinh người nhưng r ờ i truyền kỳ chỉ có nửa bức đỉnh phong đại luyện tinh sư đánh loại đó vừa tấn thăng không lâu đại luyện tinh sư sợ cũng không gì hơn cái này à xa xa đại luyện tinh sư nhóm nhịn không được chừng tóm mắt ngay cả l ộ t trong mắt vậy mang theo không thể tưởng tượng nổi nguyên bản hắn cho rằng lý tấn cho dù thật có nhìn chém giết chí cường ma vật lực lượng vậy tất nhiên là sống chết khó nói mới khó khăn lắm lấy được thắng lợi có thể hiện tại xem ra h lúc này bên tiêu n q a c huyết ra đường kính gần nửa m kim cương phát t ra thế. Lúc này, bên kia huyết kim cương cũng ý thức được cái này nhân loại cường đại theo sát lây thân hình máy vút giống như tầng trời thấp bay lượn máy bay chiến đấu một dạng hướng phía toàn thân đắm chìm trong màu xanh thảm điện quang lý tân đánh tới ngăn lại hắn tiểu bách thế một tiếng gầm nhẹ trường thương trong tay như điên long xuất hải mang theo rực rỡ trói mắt tinh quang bắn về phía chọc trời r ế t tới huyết kim cương về phân lụt hắn trong mắt lóe lên một tia giấy r u ộ n vốn định không nhúc nhích suy nghĩ bị s i n h s i n h ép xuống thân hình bắt đầu bành trướng giống như hóa thành bên t i ê u kim cương m a v ậ t h ư ớ n g ngay huyết kim cương nhanh chóng đánh r ế t mà đi cứ như vậy q u a n quại nghiêm chỉnh đã bỏ lỡ gấp rút tiếp viện lý tận thời gian tốt nhất tầng trời t h ấ p bay lượn mà tới huyết kim cương tay phải đột nhiên mỗ trực tiếp đem tiểu bách thế nổ bắn ra mà tới tinh quang trường thương thương đánh b hứng dường như ý thức được huyết kim cương cứu viện sắp tới hắc kim cương cùng tính đại phát rít lên một tiếng đúng là cầm thật chặt lý tẫn đâm vào thể nội vận mệnh chi kiếm không cho hắn động đậy nửa phần hữu dụng sao lý tẫn nói một tiếng ngầm đầu nhìn đã bay lượn mà đến giết tới trước mắt huyết kim cương một cỗ lực lượng vô hình giống như bình t h ư ớ n g tại giữa hai bên không đến ba m khoảng cách bộc phát lan tràn lập tức huyết kim cương như rơi v ũ bùn chia đủ để đem mặt đất đánh cho chia năm xẻ bảy cồn bạo một quyền giống như tiến nhậu động tác t h ậ m thời gian quyền kinh phá không nhộn nhạo gần sóng oanh kích mà xuống phương h đừng nói là lý tấn cùng những kia truyền kỳ nhóm ngay cả hậu phương những kia đ ỉ n h tiêm luyện tinh người nhìn kiểu này quyền k ì n h cũng cảm thấy đội thành bọn hắn bọn hắn cũng có thể né tránh nhưng lý tấn cũng không có tránh tinh thần từ trường buộc phát chói buộc chặt huyết kim cương thân khu đồng thời xôi trào mánh liệt khí huyết chi lực ở trong cơ thể hắn nhóm lửa đại nhật vô cực hắn trực tiếp bỏ vận mệnh c h i kiếm nắm tay huyết dịch nương theo lấy tinh thần cộng minh tùy ý xôi trào tại thần kinh ra chỉ dưới lý tấn cả người giống như một cái kéo ra trường cung nương theo lấy trên cánh tay lực lượng đều tập trung ở nắm chặt trên nắm tay lờ mờ trùng dường như có một vòng đại nhật kim ô. từ từ liệt ê diễm lôi đình cương kình phong bạo sen lẫn hết dịch bụi bặm tại cả hai quyển tỉnh va chạm nháy mắt tầm vang nợ rộ lý tẫn nơi sống yên ổn không chỉ ở trong khoảnh khắc hết thẻ dán nước càng là hơn trực tiếp chầm xuống vượt qua ba mét kiên cố mặt đất giống như bị đầu nhập cục đá mặt nước hình thành từng vòng từng vòng gợn sóng n h n nhặn lên cũng sau đó mực k h ắ c bắn ra vô số nhan thạch mảnh vụn tại lực lượng va chạm trung tâm nhất điểm hình thể khổng lồ huyết kim cương phát ra một hồi thống khổ thương xót bay rớt ra ngoài đây lý tấn thân cao đều muốn mọc ra một đoạn to lớn cánh tay trực tiếp và mẹo bẻ gãy nghiêm chỉnh có thể nhìn thấy từ trong mặt đâm rách huyết mục bạch quất chẳng qua lý t ấ n lại cũng không để ý tới đầu này ma vật tinh thần từ trường lực lượng vừa nay đã rót vào vận mệnh chi kiếm tự cho là cầm cố lại chính mình chính vận mệnh chi kiếm rồi sẽ trọng thương thậm chí bại vong tại huyết kim can q u y ề n ở dưới hắc kim cương lúc này chính hoảng sợ muốn đem bạt kiếm ra đây đáng tiếc trễ theo lý t ấ n đưa tay trái ra nhắm ngay hắc kim cương chỗ vây tay một nắm hắc kim cương thể nội vận mệnh chi kiếm liền giống hóa thành một viên hát động trong nháy mắt thôn phệ lên hắc kim cương thân thể bên trong tất cả huyết đục tại một hồi thống khổ hồng trung hắc kim cương tôn này cả bốn năm mét to lớn thân hình cũng như là một viên trong triệu bộ đổ sụp hàng tinh điên cuồng v t mèo tất cả xương cốt mạch máu cơ thể tại đổ sụp trong quá trình bị không ngừng áp s u c trong t khoảnh khắc hóa thành một đoạn lại điểm không ra bất kỳ ngoại hình bộ dáng huyết đục tiếng gầm gừ từ đó im bặt mà dừng chương 417, t r ọ n g quyền chương 417, t r ọ n g quyền gấp rút tiếp viện mà đến thẳng hướng huyết kim cương tiêu b á c h thế vượt thân hình của hai người không tự chủ được chậm lại dường như suy nghĩ của bọn hắn cũng là trở nên trì trệ hai người ánh mắt giống như bị một mực hấp ở chỗ nào đầu hóa thành thi thể hắc kim cương trước mặt dường như không rời ra nửa phần một đầu thực lực sánh ngang nhân loại trí cường giả cường đại ma vật cứ thế mà chết đi chân chân chính chính tại không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chính diện giao phong trùng bị lý tẫn ngang nhiên đánh chết thực tế không thể tưởng tượng nổi là hắn ở đây ta nhất thời khắc tương đương với lấy một định n h ị ngạnh kháng hai tôn trí cường ma vật công kích cũng tại đánh bay bên kia trí cường ma vật trên cơ sở đem cái này đầu trí cường ma vật giết chết t i ể u này đơn thuần bạo lực mang tới s u n g kích cùng rung động có thể kiệu bách thế vượt hai đại c h u y ể n kỳ dù là đang đứng ở liệu mạng tranh đấu thời khắc mấu chốc nhất vẫn đang có loại hô hấp ngưng trệ đại nào chống không cảm giác dường như phạm nhân dù là thân hám dọn bị vây thành chết đi hiểm cảnh có đó không chính mắt thấy được một viên đạn hạt nhân tại cách đó không xa thành khu dân bạo tâm linh ý thức vẫn đang sẽ bị đạn hạt nhân nổ tung thả ra loại đó chiếu dọi chân trời quang huy mà kinh ngạc ngốc trệ tại chỗ cũng trong khoảnh khắc đó không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào sao lại thế mạnh như vậy vừa ư vô ý thức tự lẩm bẩm nhìn đầu kia biến thành thi thể trí cường ma vật vị này trí cường giả giống như bị một loại kim thân đánh vỡ tín nhiệm sụp đổ s u n g kích hắn nghĩ tới lý tẫn có như vậy một khả năng n h ỏ nhoi quả thật có thể chính diện tiêu diệt trí cường ma vật nhưng như thế nào cũng không có nghĩ đến đánh chết cách thức sẽ kịch liệt như thế cồn u g bạo bá đạo t i ể u này đây trí cường ma vật càng cồn u g bạo hơn hung hãn tạo thành sung kích nhường hắn không khỏi kinh hãi đồng thời càng là hơn tự dưng sinh ra thấp p h ỏ m lo âu đó là bởi vì hắn mơ hồ ý thức được thân làm trí cường giả bọn hắn từ nay về sau tại hiện nay thế giới không còn vô địch h o ặ c nói có sinh mệnh xuất hiện tại toàn phương đối mặt bọn hắn tạo thành tuyệt đối áp chế cũng cụ bị đem bọn hắn chính diện chém giết năng lực làm sinh mệnh của mình lại không cách nào trăm phần trăm đạt được bảo hộ về sau bất an cùng cảm giác nguy cơ tự nhiên nhanh chóng tràn ngập tại toàn thân cũng sẽ phá vỡ hắn di vãng không k i ê n nể gì cả muốn làm gì thì làm hành vi qu tại đ một hồi rực rỡ điện quang tràn ngập hạ trong nháy mắt xuất hiện tại huyết kim cương thân sau không dùng kiếm liền dựa vào nhìn chính mình cùng tinh thần từ trường hoàn toàn hòa làm một thể huyết lục chi khu dỡ cao trong tay quyền hướng ngay huyết kim cương oanh kích mà xuống hoàng hốt chạy trốn huyết kim cương trước tiên quay người muốn ngang tay ngăn cản có thể theo lý tẫn quyền kính rơi xuống còn có trong cơ thể hắn tinh thần từ trường mang theo trận kia cường đại đến trí cường ma vật đều khó mà trước tiên đánh tan từ trường c h ó i buộc tại đây cố kinh khủng c h ó i buộc lực trường dưới huyết kim cương ngăn cản cánh tay không tự chủ được chậm lại cuối cùng trơ mắt nhìn lý tẫn kia mang theo điện quan g cùng màu trắng song khi quyền kính đánh vào trên đầu hắn b à n h không kém hơn mấy ngàn tấn thuốc nổ đồng thời nổ tung lực lượng tại cả hai va chạm nháy mắt nổ tan mà ra sóng xung kích gió lốc trong nháy mắt sẽ rách mặt đất đồng thời huyết kim cương cao đến năm thức cường tráng thân thể tức thì bị đánh hung hăng đánh tới hướng mặt đất trong chốc lát, Mặt đất như là vì n huyết tĩnh mặt nước đ kim cương làm trung tâm chỗ mặt đất giống như gặp hạng nặng đạn pháo điên cùng công kích vô số đinh thái nhức có qua quanh minh sen lẫn quần g bạo nổ tan sóng khí mảnh đá liên tục không ngừng từ cả hai vị trí một khu vực như vậy lan tràn ra cả vùng tại loại này hành kích trung điên cùng rung động sơ động tầng cao nhất cũng đang kịch liệt run dậy chúng rơi xuống ra vô số đá vụn ba quyền mười quyền t a n mười quyền một trăm quyền không có ai biết lý tận đến tội u cùng đánh ra bao nhiêu đạo quyền k ì n h quyền của hắn kình như là mưa to gió lớn tùy ý hành kích đáng triệt xung quanh lực lượng kinh khủng bộc phát lệnh tất cả mắt thấy một màn này c h u y ể n kỳ đại luyện tinh sư tê cả ra đầu lúc càng làm cho huyết kim cương rơi xuống nơi mặt đất sụp đổ càng lúc càng nhanh cái hố cũng là càng lớn càng lớn cuối cùng làm loại lực lượng này tích lũy đến cực h ạ n lúc tất cả cựu trọng thiên cảnh mái vòm mặt đất đồng thời kịch liệt rung động không tốt cái này trọng thiên cảnh muốn đổ sụp cựu trọng thiên cảnh bị lý điện chủ đánh xuyên qua vượt tiêu bách thế đám người đồng thời s á t mặt đại biến mọi người cẩn thận dường như tại bọn họ lên tiếng kinh hô sau không đến một cái hô hấp nguyên bản rơi lã trá hòn đá trở thành diện tích lớn ngọn núi sụp đổ mấy chục tấn mấy trăm tấn thậm chí mấy ngàn mấy vạn tấn hòn đá hoặc nói ngọn núi điên cuồng từ bắt trọng thiên cảnh thượng rơi xuống không chỉ bọn hắn vị trí cựu trọng thiên cảnh nhất là lý t ấ n vị trí một khu vực như vậy càng là hơn bắt đầu hướng thập trọng thiên cảnh t r u n g sụp đổ hàng loạt vết nước sen lẫn ngọn núi đổ sụp không chút kiên kỵ hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập đem cả vùng hết thẻ xé nát h o ặ c nói xé rách thập trọng thiên cảnh mái vòm có thể nguyên bản tương đương với cựu trọng thiên cảnh mặt đất ngọn núi nhanh chóng hướng thập trọng thiên cảnh chìm xuống mà đi nghiêm chỉnh muốn đem tất cả thập trọng thiên cảnh toàn bộ mai táng bắt chín thập trọng thiên cảnh đều muốn đổ sụp lui nhanh rút ra đi ước nhìn thấy cảnh tượng như thế này vội vàng lớn tiếng có lệ những tiêu đại luyện tinh sư đỉnh tiêm luyện tinh đám người thấy thế cũng là không dám có nửa phần do dự vì tốc độ nhanh nhất hướng lối đi ra chạy như điên lý điện chủ đồng dạng dự định lao ra kiệu bách thế hô to một tiếng lúc này đánh thoải mái lâm ly lý t ấ n mới thỏa mãn thu tay lại nhìn thấy đầu này dường như đã bị hắn đánh ngay cả thi thể dường như đều không có còn lại bao nhiêu trí cường ma vật hắn qua loa kiểm tra một phen ngược lại là từ bên trong phát hiện mấy khối trong suốt như ngọc xương vỡ này tựa hồ là truyền kỳ tinh khí tài liệu chính lam dưới hắn đem này mấy khối trong suốt như ngọc xương vỡ thu hồi cũng quay người đi vào hắc kim cương trước thi thể đem vận mệnh chi kiếm rút ra tại rút ra vận mệnh chi kiếm lúc hắn cũng là theo hắc kim cương trên người tìm được rồi một viên tinh tinh truyền kỳ tinh tinh có này mai tinh tinh lại thêm k i ê u mấy khối trong s u ố t như ngọc sương vỡ vật liệu tìm kỹ thuật quá quan tinh khí sư đã có thể rèn đúc ra một kiện truyền kỳ tinh khí không tệ lý tấn thỏa mãn gật đầu một cái đồng thời trong tay vận mệnh chi kiếm vung lên đem một khối rơi xuống phía dưới đá t ả n g t r ọ c t r ờ i chém nát đúng lúc này dưới chân gia tốc nương theo lấy lôi đình minh m ì n h trực tiếp đem tình cờ rơi xuống phía dưới ngăn cản ở trước mặt hắn một khối mấy trăm tân đá t và mọi người tới bắt trọng thiên cảnh cửa vào lúc nguyên chân truyền đám người đã cùng hàng loạt truyền kỳ đại luyện tinh sư nhóm trước một bước rút lui đến nơi này nhìn thấy đồng dạng rút lui mà tới lý tẫn ước tiêu bách t h ế đám người nhịn không được hỏi xảy ra chuyện gì vì sao cựu trọng thiên cảnh đột nhiên đều sập cựu trọng tiên h cảnh không gian dưới đất kiên cố đến cực điểm ma vật nội chiến vì tranh đoạt địa bàn không chỉ một lần buộc phát qua truyền kỳ ma vật cấp chiến tranh nếu quả thật dễ dàng như vậy sụp đổ đã sớm sụp đổ còn lại không gian kết cấu cũng mười phần ổn định như thế nào đột nhiên đều sập lạc hạ mùn cũng là nhịn không được hỏi một câu Khi hơi, i sâu một chấm g ọ nguyên nói, n lượng không cách nào đem chỗ này kỳ k cấp lực cách chỗ đem i chân ố k ô n gian oanh chuyển thượng g lượng dưới kia chi đất đ sở, kỳ lực u u y kỳ chi truyền h ư ợ n n g hơi s ư ớ n g sở đúng lúc này trước tiên liên kết nghĩ tới điều gì ánh mắt lập tức rơi xuống lý t ẫ n trên người lý tẫn nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu còn tại rơi lã trá nhìn hòn đá đồng thời xuất hiện hàng loạt vết nước mái vòm nói một tiếng hình như thất trọng thiên cảnh cũng muốn sụp đổ xuống rời khỏi nơi này trước rồi nói sau đúng đúng đúng rời đi trước lại nói nguyên chân truyền vội và nói bọn hắn những thứ này truyền kỳ cho dù bị trôn ở trên núi đều có thể dựa vào đủ loại thủ đoạn chạy đi có trong h những kêu cao luyện tinh người, thậm chí cả không cách nào thời gian dài tinh quang hóa đỉnh tiêm luyện tinh người, chưa hẳn ể luyện người, nào gian quang luyện người, này năng kêu cao cả có cái lực. dài dài tiêm t lúc nhất thời xâm nhập thập trọng thiên cảnh luyện tinh người bộ đội tiến hành một hồi trước nay chưa có rút lui mà bởi vì bảy bắt chín thập trọng thiên cảnh đồng thời đổ sụt tất cả thập trọng thiên cảnh vị trí mảnh này cương thổ kết cấu đều hứng chịu tới phá hoại nghiêm trọng dù làm ọ i người chạy ra khỏi thập trọng thiên cảnh vẫn đang có thể cảm nhận được phiến khu vực này phát sinh kịch liệt biến hóa phạm vi nhỏ động đất hết đợt này đến đợt khác thỉnh thoảng sẽ xuất hiện lớn nhỏ không đều đất sụt v ề phần bởi vì lòng đất không gian đổ sụp sẽ rách không gian hình thành vết nứt càng là hơn nhiều vô số kể trải rộng ở khu vực này phạm vi ngàn dắm mỗi một cái góc h ả o gia hỏa đây là trực tiếp hủy thập trọng tiên h cảnh phạm tu nhìn này lệnh mặt đất l ệ c h vị trí rung động một màn kinh dị không thôi làm năm vì đối phó thập trọng tiên h cảnh chúng ta vậy để xuất qua mấy cái kế hoạch trong đó đều bao gồm sụp đổ thập trọng tiên h cảnh chỉ là vừa đến thập trọng tiên h cảnh diện tích cực lớn không gian kiên cố muốn nhường hắn đổ sụp chắc chắn không phải chuyện dễ dàng thứ hai bạch thưng nhìn thoáng qua một phía một sáng đổ sụp nhưng lại đổ sụp không hoàn toàn thì tương đương với đem những thứ này ma vật trước giờ thả ra ngoài tất nhiên tạo thành sinh linh đồ thán chẳng qua bây giờ đã sinh linh đồ thán nam bộ bị t r ố n g không thập trọng thiên cảnh nội bộ ma vật cũng bị tiêu diệt toàn bộ một nhóm sơ động đổ sụp tất nhiên cũng có thể mai táng một nhóm còn lại cho dù xông ra thập trọng thiên cảnh ngược lại càng dễ dàng cho luyện tinh đám người s ă n giết thập trọng thiên cảnh ở thời điểm này đổ sụp là chuyện tốt nguyên chân truyền nói một tiếng đồng thời dùng thông tin vòng tay nhường chính trên mặt đất càn quét luyện tinh người tăng cường đề phòng sau khi phân phó xong hắn mới đưa mắt nhìn sang lý tẫn do đó đến cùng là thế nào chuyện vì sao thập trọng tiên cảnh cựu trọng lại đột nhiên đổ sụt trong khoảng thời gian này chúng ta không chỉ một lần tại nội bộ phóng thích truyền kỳ tinh thuật nhưng thủy trung chưa từng dùng chuyển ngọn núi kết cấu như thế nào có thể cùng vị trí có quan lúc trước các ngươi phóng thích truyền kỳ tinh thuật là phía trước mấy tầng thiên cảnh mà ta toàn lực buộc phát động thủ thì là tại cựu trọng tiên cảnh lý tẫn suy đoán tính giải thích một tiếng cuối cùng hắn mới bổ sung một câu ngoài ra cũng có một loại khả năng có phải hay không các ngươi thả ra truyền kỳ tinh thuật ít ít nguyên chân truyền k h giật mình v ư ơ n lại là đột nhiên hỏi một tiếng vừa nãy oanh sát huyết kim cương mười cái hô hấp trùng loại đó uy lực sánh ngang truyền kỳ tinh thuật quyền k ỉ n h n g ư ơ i tổng cộng đánh ra bao nhiêu đạo một trăm tám mươi tám quyền lý t ấ n nói cái số này lập tức n h ư ờ n g vị này tinh minh trí cường giả mặt không có chút máu chương bốn trăm mười tám trừng phạt chương bốn trăm mười tám trừng phạt một trăm tám mươi tám quyền nghe được lý t ấ n cùng một hai người ngắn gọn đối thoại giờ khắc này nguyên chân truyền t ứ t ạ k hạ mùn p h ạ m tu đám người rốt cuộc hiểu rõ, rõ cái gì tương đương với truyền kỳ tinh thuật quyền k ỉ n h một trăm tám mươi tám quyền lập tức đừng nói nguyên chân truyền t ạ c hạ mùn bực này bởi vì những nhân tố khác được bầu thành trí cường giả truyền kỳ ngay cả phạn tu tôn này chính thức có được trí cường chiến lược tồn tại cũng cảm giác đại não một hồi t r ò n váng ước thay cái cách nói là lý tẫn tại không đến thời gian mười hơi thở thả ra một trăm tám mươi tám đạo truyền kỳ tinh thuật hay là liên tục phong thích cái này gọi cái gì cái này gọi truyền kỳ tinh thuật dựa xảy ra nghĩ rõ ràng điểm này về sau t ư ơ n g vị truyền kỳ thậm chí đại luyện tinh sư nhóm không khỏi tê cả ra đầu c h ẳ n g trách cựu trọng tiên h cảnh lại đột nhiên sụp đổ đ i ể u này mật độ nhanh trong công kích ai có thể chịu nổi đúng lúc này phạn tu cũng là ý thức được cái gì lý tẫn năng lực tại m ộ ư ơ i cái hô hấp thời gian bên trong đánh ra một trăm tám mươi tám đạo sánh ngang truyền kỳ tinh thuật quyền tình đây chẳng phải là nói hắn có thể đem một tôn truyền kỳ đánh nổ một trăm tám mươi tám lần rốt cuộc truyền kỳ khí huyết thể phách còn không sánh bằng lãnh chúa cấp m a vật dù là tăng thêm một ít phòng ngự tính tinh thuật cũng vô pháp chính diện n ạ n h kháng truyền kỳ tinh thuật mà một trăm tám mươi tám lần hay là tại m ộ ư ơ i cái hô hấp trong bị đánh bạo một trăm tám mươi tám lần đừng nói truyền kỳ ngay cả trí cường giả tinh quang thể đều không thể nhanh chóng như vậy chữa trị đến điều này làm hại tần suất cũng đã vượt qua tinh quang thể có khả năng chữa trị mức cực hạn nói cách khác lý tẫn có thể g i ế t trí cường ánh mắt của hắn lập tức rơi xuống lý tẫn trên người trong mắt mang theo một tia kinh hãi đúng lúc này lại lập tức nhìn về phía hỏi ra vấn đề này tiến tới sắc mặt trắng bạch rút rất nhanh h i ể u ra đến、bước. cũng nghĩ đến vấn đề này không chỉ rút theo thời gian trôi qua t ạ k hát mùn nguyên chân truyền tiêu bạch thế bạch rừng tả hướng phong và truyền kỳ trí cường nhóm sôi nổi ý thức được điểm này tinh quang thể gần như khó giải không giả nhưng mỗi một lần thân thể bị đánh bạo lâm vào tinh quang thể trạng thái những tia bị phá hủy bộ phận đều cần tinh lực chữa trị chữa trị cần thời gian c ũ dù là lý tẫn không có ma vật đặc tính mỗi lần chỉ có thể phá hủy tinh quang thể một phần trăm một trăm lần tiếp theo vẫn đang có thể đem một tôn truyền kỳ đánh chết cho dù lại thêm truyền kỳ tự thân tốc độ khôi phục suy xét đến đây hết thể chỉ ở mười cái hô hấp thời gian bên trong xảy ra một trăm mười lần vậy đầy đủ lý t ấ n n u ỗ i một lần thật sự chỉ có thể phá hủy tinh quang thể một phần trăm sao lý đệ chủ thật sự không có bước vào truyền kỳ chi thượng cảnh giới sao tiêu bách thế nhịn không được hỏi một tiếng hệ thống khác nhau a lý t ấ n nói một tiếng thật vì các hạng thuộc tính dữ liệu mà nói hắn thực chất còn chưa kịp những kia tại truyền kỳ nhất đạo lắng động nhiều năm trí cường giả chỉ là đối lực lượng đ à o móc vận dụng ở xa truyền kỳ cùng trí cường giả chi thượng cũng đúng thế thật hắn cảm thấy mình chưa từng đạt tới truyền kỳ chi thượng nguyên nhân chẳng qua đây không phải trọng điểm trọng điểm là lý tẫn ánh mắt chuyển hướng ưu, ta nghĩ vừa nay đánh một trận đã có thể chứng minh ta có chính diện tiêu diệt trí cường ma vật thực lực vượt nhìn lý t ấ n cái tia có chút ít lạnh lùng ánh mắt sắc mặt một hồi thanh lúc thì trắng chỉ là liên tưởng đến lý t ấ n vừa nãy oanh sát huyết kim cương lúc b à y ra cùng bạo bá đạo hung á c dù là không sợ trời không sợ đất tự nghĩ năng lực khắt chế tất cả cận chiến truyền kỳ hắn cũng cảm giác được một tia hồi hộp dưới mắt lại tại lý t ấ n ánh mắt bước bách dưới trong lòng của hắn không tự chủ được sinh ra một cỗ kính sợ thậm chí không còn dám trực diện lý tận ánh mắt thấp giọng nói là ta sai rồi ta vui lòng bị phạt hắn đem đầu chuyển hướng bôi phía thập trọng thiên cảnh sụp tiếp xuống rất nhiều sinh hoạt trong thập trọng thiên cảnh ma vật tất nhiên sẽ bị ép từ bên trong chui ra ngoài từ đó nhường phiến khu vực này tiếp xuống đều bao phủ tại ma vật âm ảnh trong bởi vậy tương lai mấy năm ta đều sẽ c h ấ n thủ tại tinh minh nam bộ săn giết ma vật một tiên không có đem ma vật giết hết liền một tiên không ly khai phiến khu vực này chưa đủ lý tấn bình tĩnh nói ngươi sở dĩ không k i ê n nghệ gì cả không t i ế p nhường thập trọng thiên cảnh mất k h ô n g chế một phương diện ngươi cảm thấy ngươi thân là truyền kỳ cho dù ngươi thật sự phạm vào ngập trời sai lầm lớn vậy không ai có thể trách phạt được ngươi mặt khác là ngươi đối lòng tin của mình vừa xác mặt chấm bệnh ngươi cảm thấy là lục thần giới đứng đầu đống kết chi giới người nắm giữ toàn bộ thế giới không có ai dám nói có trăm phần trăm năm chắc đã thắng được ngươi dù là nhật diệu t h i ê n tôn vậy không xác thực bảo đảm chính mình tại cùng ngươi chém giết lúc sẽ không nhìn ngươi nói lý t ấ n nhìn n luôn cho nên ngươi cảm thấy ngươi phạm phải lớn hơn nữa sai cũng sẽ không có bất kỳ một tôn đứng ở thế giới đỉnh tiêm trí cường giả bước lên nguy hiểm tính mạng đến thật sự đối phó ngươi lý điện chủ ta đã biết sai cũng miễn ý vì ta phạm vào sai lầm chỗ tội vượt nhỏ giọng nói ta nói chưa đủ dễ dàng như vậy bỏ qua việc này trên vùng đất này ba ngàn vong hồn há có thể nghỉ ngơi lý tẫn trong giọng nói mang theo một tia lạnh leo muốn để ngươi rút kinh nghiệm để ngươi vĩnh viễn không dám lại phạm bực này lỗi biện pháp giải quyết tốt nhất chính là tước đoạt ngươi lại phạm sai lầm sức lực hắn vì một chủng loại giống như thông điệp giọng điệu nói giao ra đống kết trí giới lời này vừa nói ra vừa s ắ c mặt đại biến không chỉ hắn nguyên chân truyền t ạ khảm mùn phạm t u cùng với cùng thuộc tinh minh bằng chứng cả hướng phong đám người sắc mặt cũng là đồng loạt biến đổi lý tẫn đúng là muốn bóc t luật đống kết trí giới chấp trưởng quyền trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống một trên người chờ đợi trông h ắ n làm ra quyết định lại không có bất kỳ cái gì một người mở miệng ngăn cản. trong lòng bọn họ càng là hơn có loại gió thổi báo rông bão sắp đến cảm giác nếu như l ộ t bảo vệ đống kết chi giới còn tốt nếu như hắn thật sự bị ép đem đống kết chi giới giao ra một vị trí cường giả khiến cho một vị khác trí cường giả cuối đầu tức đ o ạ t hắn trí cường giả chỗ dựa lớn nhất chuyện này tạo thành ảnh hưởng tất nhiên sẽ dung chuyển thế giới toàn cầu bô cục đều sẽ bởi vì này mà xảy ra thay đổi vừa s á c mặt biến đổi chật cắn răng một cái kiên quyết nói không được đống kết chi giới cho tới nay đều là ta tinh minh vật là ta vượt hã có thể chắp tay nhường cho người hắn quát k h a nói ta nguyện chủ động xin tiến đến c h ấ n thủ huyết nguyệt hạp cốc vì chỗ tội lý điện chủ cảm thấy có thể thực hiện đã là trách phạt tự nhiên là phạt chi hữu lực lý tẫn c h ầ m c h ầ m vào v i r u ta không muốn nói thêm lần thứ ba giao ra đống kết chi giới lý tẫn người muốn đánh phá giữa các nước quy tắc nhắc lên truyền kỳ nội chiến vượt dáng chống đỡ nhìn quát trong lòng của hắn hết sức rõ ràng không giao ra đống kết chi giới hắn hay là làm thế trí cường giả chiến lược xếp tại thế giới đỉnh tiêm kia một n ă n chỉ khi nào giao ra này mai thân giới hắn chắc chắn từ trí cường giả đám mây rơi xuống trở thành một cái lại không cách nào tả hữu thế giới bố cục bình thường truyền kỳ chuyện này kết quả rốt cuộc làm sao tự có nhân loại đồng minh hội trọng tài có thể ngươi còn đại biểu không được nhân loại đồng minh hội vượt dáng chống đ ơ nói một phen giữ gìn mặt lời nói cũng là không dám tiếp tục cùng lý tẫn tiếp tục đối kháng tiếp quay người muốn vì tốc độ nhanh nhất rời khỏi phiến khu vực này có thể dường như tại hắn quay người dự định rời đi thì một c ô kinh khủng trói buộc lực lượng lập tức dáng lâm thượng thân thể của hắn ta nói qua lời giống vậy ta không muốn nói lần thứ ba đã ngươi không chịu giao ra đ ố n g kết c r í giới như vậy lý tẫn đột nhiên nhanh chân về phía trước trên người khí huyết bừng bừng phân chấn ta tự mình tới lấy lý tẫn vừa phát ra kinh sợ gầm rú toàn thân trên giới tinh quang bộc phát thân hình càng là hơn nhanh chóng bành trướng đánh thẳng vào c h ó i buộc lực trường có thể trí cường ma vật muốn đem c h ó i buộc lực trường sông mở đều cần tốn hao không ít khí lực vượt mạnh hơn cũng chỉ là mạnh tại trên đống kết trí giới tổng hợp thuộc tính phương diện làm sao có thể cùng trí cường ma vật sánh vai mắt thấy lý t ẫ n nhảy lên tiến lên n ắ m tay dường như một giây sau liền muốn đem thân thể của hắn đánh nát mà trước lúc này hắn căn bản là không có cách xông phá c h ó i buộc lực trường c h ó i buộc trong lúc nhất thời trên người hắn tinh quang đột nhiên lấp lánh đến cự hạn là người bước ta tinh quang tràn ngập một c ỗ lực lượng hủy diệt tại trên tay hắn n g ư n g tụ bên trong giường như có một viên mặt trời nhỏ đang thai nghén thành hình đây là dường như bất luận một vị nào đỉnh tiêm truyền kỳ cũng nắm giữ truyền kỳ tinh thuật hạch nhân tách ra cũng không và đạo này truyền kỳ tinh thuật thai nghén hoàn thành tinh thần từ trường hình thành từ trường c h ó i buộc đột nhiên chấn động đối hạch nhân tách ra quá trình tạo thành nghiêm trọng cái n h i ê u lực lượng hủy diệt trong nháy mắt t ứ tán hình thành ngọn lửa c n g bạo tiêu tán hướng bốn phương tám hướng cùng lúc đó lý tấn quyền kinh cũng là xuyên qua hư không rõ ràng vẹn vẹn là chọc trời đánh ra cương kinh bộ phát có thể bên trong l n chứa cùng b Vì tại một t r u n hồi không cam lòng gầm hết dưới vựa đột nhiên bước vào tinh quang hóa trạng thái đồng thời trói buộc chặt hắn thân thể tinh thần lực tràn uy năng đã nhảy lên tới cực hạn từ hắn trên người tiêu tán rực rỡ tinh quang tùy ý xung kích ngưu toan xông ra trận này trói buộc lực trường có thể kết quả sau cùng mặc dù lệnh trói buộc lực trường kịch liệt chấn động lại từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì nhất đạo tinh quang kích xạ đến trói buộc lực trường bên ngoài một lát vượt thân hình lại lần nữa ngưng tụ có thể hiện ra tại trước mắt hắn lại là một mảnh tuyệt vọng cô này trói buộc lực trường làm sao lại như vậy mạnh tới mức này kết thúc một bên quan chiến bạch lưng ơ thấy cảnh này trong lòng phát ra một hồi im ắng thở dài trốn không t h o á t lý tẫn trói buộc lực trường đều không thoát khỏi được cuối cùng bị hắn ma diệt thể nội tất cả tinh lực cho đến số mệnh phải chết đi trong miệng hắn bại không chỉ là mơ ước ò n bao gồm hắn bao gồm tất cả truyền kỳ cùng với mượn nhờ ngoại vật thành tựu i truyền hưởng kỳ trí cường giả lý tẫn năng lực c h ó i buộc được mơ ư ớ tự nhiên là năng lực c h ó i buộc được bọn hắn đồng nghĩa với cũng có thể giết được bọn hắn đến tận đây trí cường giả thêm tinh quan g thể lại không phải khó giải lý tẫn bình tĩnh nhìn mơ ư ớ khí huyết như diễm nhưng lại cũng không n ă n g quyền mà lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể ư ớ t cũng là lại không có phản kháng thực chất đang muốn chạy trốn rời trước hắn đều nắm được năng lực vì rõ rệt ưu thế diện sắt một tôn trí cường mà vật lý tẫn không phải hắn hiện tại có khả năng đối kháng. cũng đúng thế thật hắn tự nguyện bị phạt thậm chí không tiếp t ự xin đi chấn thủ huyết nguyệt hạp cốc nguyên nhân hắn hiểu được cả hai ở giữa t r ê n l ệ n h chỉ là hắn không cam tâm mà chăm chú c h ó i buộc chặt hắn tinh thần lựa t r à n g cùng với l ý tẫn không tiếp xúc thân thể của hắn vẫn đang phá hủy phòng ngự của hắn đưa hắn đánh tan trên trời khủng bố quyền tình không thể nghi ngờ đưa hắn cuối cùng một phần may mắn ép thành phân vụ t r ê n l ệ n h quá lớn cảm thụ lấy từng bước một tiến về phía trước ly tẫn giờ khắp này vị này trí cường giả tinh khí thần giống như cũng sụp đổ xuống dưới ta thua hắn ngầm đầu lại lần nữa nhìn lý tẫn cuối cùng chậm r chương bốn trăm m ư ơ i chín luân chuyển chương bốn trăm m ư ơ i chín luân chuyển có chút hoang vu che kín vết nước đại địa bên trên mấy trăm người l ặ n g lặng đứng nhìn ở vào bọn hắn phía trước hai thân ảnh lý t ấ n đưa tay tức đoạt thuộc về tinh minh trí cường giả hút lục, lục thần giới đứng đầu đống kết chi giới đây là một thời đại kết thúc phạm tu nhìn này tượng trưng cho to lớn chuyển hướng tất nhiên bị viết vào lịch sử một khắc thần sắc có chút thổ thức từ nay bắt đầu từ thời khắc đó trí cường giả không còn trí cường không còn vô địch đã có người có thể thật sự bảo đảm tại không gánh chịu sinh mệnh tình huống nguy hiểm giới đem một tôn trí cường giả trấn áp thậm chí, tiêu diệt đồng dạng cũng là một cái hoàn toàn mới thời đại bắt đầu nguyên chân chuyển nhận lấy p h ạ n tu lời nói rõ ràng hắn cũng là truyền kỳ cũng được được xưng là trí cường giả nhưng mắt thấy này màn à y trên mặt lại tràn đầy đủ cười vì từ giờ k h ắ c này mang ý nghĩa truyền kỳ thậm chí trí cường không còn là không người có thể chế không còn năng lực không kiên nghệ gì cả thuyết pháp này p h ạ n tu nhưng không có tiếp theo truyền kỳ trí cường giả không còn là không người có thể chế đây là bởi vì mới không người có thể chế người xuất hiện võ thần lý tẫn là luyện tinh người hệ thống bên trong trí cường giả hắn dù là biết do tại trước mắt dưới cục diện loại tình huống này không phải một chuyện xấu nhân loại xác thực cần xuất hiện một vị người mạnh hơn vị cường thế ba đạo thủ đoạn thống nhất tất cả có thể thống nhất lực lượng nhưng hắn trong lòng vẫn đang nhịn không được sinh ra một loại thọ tử h ồ bi cảm giác luyện tinh người thời đại kết thúc không cần cảm thấy bi thương luyện tinh người kết thúc chỉ là tạm thời tạc hạng mụn dường như nhìn ra phản tu ý nghĩ rộng rãi cười một tiếng thế giới này trung b i n là do luyện tinh người chố t ể rốt cuộc tại đỉnh đầu chúng ta bên trên tại chúng ta phía sau còn đứng nhìn vị kia mênh mông đến hàng tinh chi quang cũng không kịp hắn lỡ như vĩ đại tinh thần nói xong hắn dừng một chút chỉ là hiện tại chúng ta cần một cái cường đại đến có thể thống nhất sở hữu lực lượng cường giả thôi phạn tu nghe được tạ kha mùn l ử i nói không thể không thừa nhận hắn nói rất có lý võ giả l ụ c thể phan g t h a i lại thế nào đào móc cuối cùng tồn tại cực hạ n có thể luyện tinh người tôn này từ cao duy triển khai vì tự thân quang huy chiếu dọi tất cả tinh hà tinh thần chính là tất cả luyện tinh người trong suy nghĩ ví dụ tốt nhất loại đó vĩ đại ngàn vạn ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung hắn lớn như vừa nghĩ đến đây phạn tu tâm tình rất nhanh bình tĩnh trở lại mặc dù hắn cũng biết tương lai hắn muốn đạt tới loại kia trình độ không biết cần nỗ lực bao nhiêu gian khổ và nỗ lực nhưng ý ra bọn hắn năng lực rõ ràng thấy rõ con đường phía trước mà võ đạo tất cả đều là không biết vượt giao ra đông kết trí giới về sau nguyên chân chuyển tiến lên phía trước nói tiếp xuống một quãng thời gian thập trọng tiên h cảnh do các ngươi phụ trách chiến thủ đồng thời ta sẽ nhường p h ạ n tu hiệp trợ ngươi dự phòng thập trọng tiên h cảnh cuối cùng nhất trọng bên trong hắc cám tả long giết ra đến tạo thành uy hiếp mất đi đông kết trí giới tinh minh xác thực khó có đối kháng hắc á m tả long lực lượng ngoài ra ta cũng sẽ mời tạ khả mùn tiếp tục lưu lại tại tinh、minh. tìm hát cám l ngược tung h một sáng lại là bạch đừng tiến lên đồng ý nói mời nguyên chân truyền tổng chỉ huy yên tâm thập trọng tiên cảnh ma vật số lượng lúc trước tiêu diệt hai ba thành chúng ta giết vào trong đó tiêu diệt toàn bộ đến cựu trọng tiên cảnh lại tiêu diệt ba bốn thành lại thêm thập trọng tiên h cảnh đổ sụp hẳn là cũng tạo thành không ít ma vật thương vong còn lại ma vật đồng o cho ngoại á n chừng cũng chỉ có một, hai thành, điểm ấy ma vật, tinh minh có năng lực phòng ngự khiến cho không đối ngoại lan tràn. chỉ có có lực được hai một điểm ma vật, tốt đối là ấy Vậy r i u y ê n thời c u đầu chuyển hướng phạt Tu, nơi này, đều y này, ể n hướng nơi ngươi. bùn gật giao một Tu, tạc cái, cho Phạ Phạ ư mấy người thận trọng gật đầu một cái. Đồng thời, Đồng đầu cái. vị này đông hải tam thập lục quốc t r í cường giả còn cười lấy đối lý tẫn nói m ộ t c â u nhân loại đồng minh hội cải chế là hữu ích tại cả n h â n tộc đồng thời bắt buộc phải làm đại sự lý điện chủ biểu hiện ra thực lực cùng với có thể làm ra công hiến cũng là rất được tín nhiệm của chúng ta bởi vậy như thật muốn tranh cử nhân loại đồng minh hội đời thứ nhất hội trường đông hải tam thập lục quốc trên giới đem toàn lực ủng hộ lý điện chủ một bên bạch t ư ơ n g vậy nói theo thập trọng thiên cảnh nếu như có thể thuận lợi tiêu diệt toàn bộ lý điện chủ cư công trí vĩ tinh minh trên giới từ đáy lòng cảm tạ bởi vậy chúng ta đối lý điện chủ tranh cử nhân loại đồng minh hội đời thứ nhất hội trường cũng sẽ toàn diện ủng hộ lý tẫn khẽ gật đầu hắn ở đây thập trọng thiên cảnh mất khống chế tinh minh sinh linh đồ thán lúc xác thực từng có ý nghĩ này nhân loại đồng minh hội không thể lại chỉ là nói một chút mặt ngoài thuộc về một cái chính thể nhưng trên thực tế lại vẫn là thế giới lục cực từng người tự chiến năm bẹ b ạ c mạng cũng đúng thế thật hắn đến đến thập trọng thiên cảnh sẽ lần lượt biểu hiện mình hiện ra cường đại nguyên nhân dưới mắt nhìn tới hiệu quả rõ rệt đi thôi tiếp đó chính là tiến hành tuyên truyền cũng tôi h động nhân loại đồng minh hội cải chế nguyên chân truyền đối với lý t ấ n nói một tiếng chuyện này ta sẽ toàn lực đi làm lý t ấ n gật đầu một cái cũng không nói gì thêm khiêm t ố n thoại thuật nghiệp hữu chuyên công những năm gần đây nguyên chân truyền đảm nhiệm đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng trị huy chức cũng là cẩn trọng lại làm cũng không tìm kém nếu như hắn có đầy đủ thực lực cường đại hắn sợ là so với hắn cố chấp phó thanh thiên càng thích hợp đảm nhận nhân loại đồng minh hội đời thứ nhất hội trưởng đáng tiếc một cái tập ngàn vạn vĩ lực vào một thân thế giới muốn đảm nhận gã văn minh tối cao chức vị không cầu hắn nhất định phải là gã đệ nhất cứng giả chí ít phải là xếp hạng trước mười thậm chí cao nhất một trong mấy người nguyên chân truyền cũng là bởi vì thực lực chưa đủ gắng ư ợ n g ở cao vị lúc này mới dẫn đến đặc biệt liên hợp tiểu đội gần như giải tán chỉ còn trên danh nghĩa bởi vậy do hắn phụ trách đảm nhiệm nhân loại đồng minh hội đời thứ nhất hội trưởng nhưng lớn nhỏ công việc đều giao cho nguyên chân truyền đi làm hoặc nói nhường hắn đảm nhiệm chấp hành hội phó thường vụ bí thứ trưởng mới là thích hợp nhất tổ hợp cách thức người tiếp xuống cần có tu hành vật tư quan trọng nhất chính là tinh hạch mảnh vỡ cùng loại tài nguyên nhưng còn có nhu cầu nguyên chân chuyển hỏi không cần lý tân nói trừ ra tinh hạch mảnh vỡ cái khác tài nguyên với ta mà nói chưa chắc có tác dụng quá lớn ngược lại là thần nguyên châu vẫn đang cần không ít nói xong h ắ n giọng nói dừng lại ngoài ra hạt bù đề thiên nhân quả nếu như mà có có thể rốt cuộc một loại tài nguyên sử dụng quá nhiều hiệu quả rồi sẽ rõ ràng giảm dần tốt rèn luyện tinh thần bảo vật là sao nguyên t r â n c h u y ể n thao t á c một tay bên trong thông tin vòng tay hạt bồ đề thiên nhân quả đ ả o còn có một số nhưng hiệu quả không kịp thần nguyên châu thần nguyên châu hắn mọi người đều thừa sáu cái ta không sai biệt làm hắn xong rồi lý t ấ n nói đoạn thời gian gần nhất hắn nhưng là liên tiếp luyện hóa mười mấy mai thần nguyên châu đều đem tiểu này chuyển kỳ cấp vật tư tăng trưởng tinh thần trị số theo tám xinh s i n h xuống đến ba thế giới lục cực cấp quốc gia hẳn là sẽ có chỗ cất giữ ta sẽ nghĩ cách để bọn hắn chủ động đem những tư nguyên này giao ra đây nguyên chân truyền nói dù là giảm dần hiệu quả lại rõ ràng chuyển kỳ cấp vật, chất quy là chuyển kỳ cấp vật tư tại nó gần như mất đi hiệu lực trước ta sẽ thế ngươi gom góp đến sẽ không xuất hiện không đủ dùng trình độ lý t ấ n gật đầu một cái làm phiền nên nguyên t r â n truyền nói xong ngươi sở dĩ bước c ộ t g i a o ra đ ó n g kết chi giới là vì càng có lực chấn n h i ế à. ta sẽ cho ngươi phát một phần chúng ta đối đ ó n g kết chi giới kỹ càng nghiên cứu danh sách để cho ngươi càng nhanh nắm giữ này mai mạnh nhất thần giới Được. Lý Tấn đáp một tiếng. Giống như nguyên đoán đóng như như cường chi giới, xác thực có Lý Tấn một tiếng. Trân Truyền kết tăng cường tự Giống Nguyên hắn muốn giới, vậy, trí cường giả tự cho là còn có thể nhìn thấy hy vọng lựa chọn bí quá hóa l i ề u không duyên cơ thứ bị thiệt hại nhân tộc lực lượng rốt cuộc hắn hiện tại tuy mạnh nhưng nếu như đồng thời đứng trước ba năm vị trí cường giả vây rết vẫn đang l ự c có thua nhưng nếu như lại thêm một viên đóng kết trí giới ba năm vị trí cường giả có thể hay không vây rết được hắn chính là không thể biết được mà ba năm vị trí cường giả cũng là lý tẫn nguyên chân truyền đ á m người tính ra đến sẽ cùng hắn đối chọi gây gắt trí cường giả lớn nhất số lượng lại nhiều tỷ như một hơi xuất động mười cái tám cái trí cường giả đối kháng hắn khả năm tính trên cơ bản là không ngoài ra có một việc nguyên t r â n truyền trầm giọng nói phó thanh thiên bế tử quan c h u y ệ n ngươi hẳn phải biết hẳn ở đây bế quan trước đem hư không chi giới giao ra trải qua chúng ta thiên nguyên truyền hưng kỳ cộng đồng bàn bạc nhất trí cảm thấy nên đem này mai thần giới giao cho ngươi sử dụng bất luận là đối ngươi thoát thân gấp rút tiếp viện đều có sự giúp đỡ to lớn không cần lý tân nói ta tiếp xuống một quãng thời gian sẽ lấy bế quan tu hành dốc hết toàn lực xung kích cảnh giới cao hơn làm chủ này mai dùng cho gấp rút tiếp viện thần giới tại trên tay ta lãng phí lãng phí vậy nhưng chưa hẳn nguyên chân truyền cười nói có này mai thần giới tại phối hợp ngươi đặc biệt tẩn nấp đặc tính ngươi đối những tia lòng mang ý đồ xấu truyền kỳ trí c ư ờ n g đem c à n g có uy hiếp như vậy mới có thể bảo đảm nhân loại đồng minh hội chân chân chính chính một lòng đoàn kết này mai thần giới các ngươi lựa chọn lần nữa một cái người sử dụng đi lý tấn nói xong đưa tay lần đầu tiên đem chế tạo tốt hư vô tri giới bại lộ tại nguyên chân truyền trước mắt vận khí không tệ ta cũng nhận được qua một phần hư không lưu tinh chế tạo một viên hư không trí giới nguyên chân truyền nhìn lý tấn này mai thần giới cả người s ư n g sờ ở tại chỗ đúng lúc này thân hình của hắn nhịn không được hơi nghiêng về phía trước cẩn thận xem xét lên này mai thần giới dường như cần liên tục phân do hắn thực、hư. c h ọ n vẹn mấy phút sau vị này đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy dường như cuối cùng xác nhận này mai thần giới chân thực tính bình thường nhịn không được phá lên cười ha ha ha t ố t t ố t t ố t thật sự là quá tốt nghĩ không ra ngươi lại có loại cơ duyên này k ề bên người hắn dùng lực vung tay lên nôn t ừ chuẩn s á t nói có cơ duyên có thực lực có thiên phú ngươi không đảm nhiệm nhân loại đồng minh hội đợi thứ nhất hộ i trưởng ai tới đảm nhiệm nhìn lý tẫn nguyên chân truyền không có một khắc như thế tin tưởng vững chắc vị này lý điện chủ chính là thế giới ý chí cảm động vì bọn hắn chỗ cảnh ngộ nguy cơ cố ý dựng dục ra tới một tôn cứu vớt gã nhân tộc tuyệt thế thiên tiêu trong lúc nhất thời hắn trong lời nói giống như mang theo nào đó thần thánh sứ mệnh một ta cái này toàn lực thôi động nhân loại đồng minh hội cải chế thời đại mới đã đến gần nhân loại chúng ta thế giới bố cục là lúc xảy ra thay đổi chương 420, t h â m linh chương 420, t h â m linh tính võ thần điện lý tẫn mượn nhờ hư không chi giới trở về cùng hắn đồng dạng trở về còn có truyền kỳ trong bảo khố còn sót lại sau cái thần nguyên châu cùng với một đám hạt bồ đề thiên n h â n quả về phần thôi động nhân loại đồng minh hội cải chế cùng với vì hắn đảm nhiệm đời thứ nhất hội trường tạo thế sự tỉnh tự có nguyên chân truyền tự mình phụ trách bất kể nguyên chân truyền y i ê u bách thế cũng tốt phạt tù t ạ c hạ mùn mấy người cũng thôi trong lòng bọn họ đều hiểu lý tẫn có thể hay không bước vào truyền kỳ tri thượng cảnh giới đây thôi động nhân loại đồng minh hội cải chế quan trọng hơn nếu như nói hiện tại thôi động cải chế nhường lý tẫn đảm nhiệm đời thứ nhất hội trưởng nhật diệu đại thương bên ấy có thể còn sẽ có chút ít lực cản như vậy một sáng lý tẫn chân chính bước vào truyền kỳ tri thượng cảnh giới không cần bọn hắn mở miệng tất cả truyền kỳ nhóm rồi sẽ tự phát tính đoàn kết tại hắn xung quanh chủ động đưa hắn đẩy lên hội trưởng bảo tọa dẫn trước một chút sẽ đem lại cạnh tranh có thể dẫn trước một thời đại sẽ chỉ làm cho tất cả mọi người triệt để đánh mất và đối kháng tiếp dũng khí dường như một cái lạc hậu tiểu quốc cùng một cái siêu cường quốc nếu như cái đó siêu cường quốc vui lòng đem cái đó lạc hậu tiểu quốc đặt vào quốc gia của mình hệ thống chung cũng cho hắn tương ứng đãi ngộ quốc gia kia tất cả mọi người tuyệt đối sẽ nhảy c ấ n hoan hô cầu còn không được Đống Tấn nhìn trên nhẫn này、lục、thần giới truyền thuyết là thế giới này tất cả mọi người nghe lớn lên Nam nếu như không phải lục thần giới giới giới giới kết chiếc thuyết thế tay tất chi Lục cả lục phải mọi Lý là Lam l h ắ n thân mình sử dụng chính là sức mạnh tâm linh còn lại năm mai chiếc nhẫn trọng sinh c h i giới tinh thần c h i giới hư không c h i giới hủy diệt c h i giới hư vô c h i giới lý tẫn trong đầu lưu chuyển lên những thứ này thần giới tài liệu những thứ này thần giới chia ra đại biểu cho sức mạnh của tâm linh trọng sinh lực lượng lực lượng tinh thần hư không lực lượng hủy diệt lực lượng cùng với hư vô lực lượng mà những lực lượng này cũng bắt nguồn từ tôn này vĩ đại tinh thần hoặc nói tinh thần sinh mệnh hình thái biến hóa đặc tính một trong dường như lý tẫn bản thân hắn đều có cường đại khôi phục lực lượng nếu như hắn có thể đem tiểu này khôi phục lực lượng tháo rời ra rót vào đến cái nào đó bảo vật bên trong cũng bị những võ giả khác trích dẫn vật bảo vật cũng có thể được mệnh danh là khôi phục giới chỉ nhường vô số võ giả bình thường phụng làm trí bảo dưới mắt bọn hắn sở dĩ xem những thứ này chất nhẫn là thần giới dường như võ giả bình thường đối đại hắn thời khắp này lực lượng đồng dạng bắt nguồn từ thực lực sai biệt dựa theo suy đoán của ta tinh lực thì tương đương với tinh thần vẫn là sau tán phát lực lượng thần vật thì là có chút thần thông bí pháp hiển hóa nếu như năng lực nghiên cứu triệt để những thần vật này có thể nghiên cứu ra thuộc về tinh thần tầng thứ thần thông bí pháp lý tân nói xong giọng nói dừng lại lại không tốt Cũng cùng nên là cùng loại với thư a tự t â n mang khôi phục lôi từ nguyên thể loại hình bị động thiên khôi phục thể phú. h lôi loại từ bị không chi giới hắn nghiên cứu qua một chút mặt mày đều không có dường như loại lực lượng kia rời hắn hiện tại quá mức xa xôi nhưng đồng kết chi giới đại biểu tâm linh lực lượng tâm linh lời nói trên tay hắn thế nhưng có tọa vong tinh như vậy một môn hư hư thực thực tâm linh nhất đạo tu hành truyền thừa thực chất nếu như năng lực theo tinh thần chi giới ra tay thích hợp nhất rốt cuộc hiện tại ta tu hành chủ lưu trừ ra thể phách cường độ từ trường ngoại chính là lực lượng tinh thần lý tẫn nghĩ ngợi có thể tinh thần chi giới nắm giữ tại trên tay đại thương mà đại thương bởi vì cảnh nội trừ ra một tòa cấm kỵ chi đ ị a n g o ạ i căn bản không có nguy hiểm gì độ cao h i ể m địa lại thêm bọn hắn từ văn minh ở tinh cầu khác đạt được c h u y ể n kỳ pháp sư hệ thống nghiêm chỉnh là làm thế tối cường quốc độ trừ ra thiên nguyên bên ngoài cái k h á c bốn cực đại quốc so với bọn hắn cũng kém nửa bậc. muốn theo trên tay bọn họ mượn tới tinh thần chi giới nghiên cứu còn không phải thế sao chuyện dễ dàng sức mạnh tâm linh lý tẫn dội ra một ngón tay mang lên trên này mai đống kết chi giới sau một khắc hắn cảm giác nhạy cảm đến giác quan của mình dường như đã xảy ra đặc thù biến hóa thế giới tại hắn xuất hiện trước mặt trung điệp nhưng lại không phải thông thường trên ý nghĩa một cái hộp bên trong thế mà chứa khác một cái hộp mà trong cái hộp này còn có hộp búp bê m à chỉ o s c ả một dạng nặng nề g h không nớt mà mượn nhờ đóng kết chi giới lực lượng hắn có thể xuyên tấu h qua bên ngoài hộp trực tiếp công kích đến hộp nội bộ cũng là tâm linh lý tẫn nhìn trên tay chiếc nhẫn này hắn trước tiên tiến nhập thấy do trạng thái nghĩ muốn biết rõ ràng nằm trong loại trạng thái này chính mình cùng dĩ vãng có cái gì khác nhau rất nhanh hắn đã ý thức được cái gì không ổn định tính cực hạn không ổn định tính tâm linh của hắn dường như vô câu vô t h u c tư duy không giờ khác nào không tại tiến hành không thể tưởng tượng nhảy vọt cùng biến hóa không có nửa điểm tính ổn định có thể nói chính là bởi vì kiểu này không ổn định tính có thể chúng nó tượng là một đám người ô hợp bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể chi phối bọn chúng hình thái dường như trong tay hắn này mai đóng kết chi giới trung ẩn chứa lực lượng thông qua đánh cổ động rắn phương thức có thể nhường cấu thành tâm linh nguyên thủy thành p h ầ n mất khống chế tiến một bước lệnh tâm linh cùng n ụ thân thoát ly cũng không phải thoát ly mà là tâm linh tượng đám ô hợp giống nhau bị dọa đến chạy từ phía từ đó lệnh chủ thể chết cảm ứng thôi dù mê tín một điểm cách nói chính là dọa nếp hồn sinh mệnh kết cấu chung nhục thể thuộc về tối biểu tượng biểu hiện hình thức dùng cho tiến hành vật lý thế giới chuyển động cùng nhau tinh thần thì l ạ i nhục thể hoạt động sinh ra rất nhiều kỳ diệu phản ứng ngưng kết mà thành một loại năng lượng t i ể u này năng lượng không đủ thẳng quan thuộc về một loại hiện ý nghĩa lực lượng do đó không thông qua đặc thù huấn luyện căn bản là không có cách tiếp xúc lý giải mà tâm linh thì là tất cả bắt đầu tất cả đầu n g u ồ n dường như vũ trụ n ổ tung nhục thể chính là vũ trụ thân mình tinh thần chính là vũ trụ quy tắc tâm linh chính là vũ trụ n ộ tung lúc mới đầu cái đó kỷ điểm lý tẫn trong đầu chạy sôi qua những năm gần đây không chỉ một lần tìm hiểu tới tọa vông kinh không tại ự loại này quá trình dưới nguyên bản như là chim sợ cảnh quang năm vẻ bạch mảng đã mỗi hợp tâm linh cũng là đi theo đắm chìm tiếp theo không đến mức nhận một chút xíu ngoại lực quấy nhớ liền ngạc nhiên lâm vào hối loạn giải tán lập tức để người sinh ra tâm linh cùng n ụ c thân cách rời ngưng trệ đông kết cảm giác lý tấn t ạ i tinh võ thần điện bế quan lĩnh hội đông kết chi giới huyền diệu đồng thời nguyên chân c h u y ể n cũng là trước tiên báo cho toàn cầu tất cả đại luyện tinh sư trở lên cường giả cũng cho bọn hắn gửi đi một phần do kiệu bách thế vị này c h u y ể n kỳ dốc lòng thu thập lý tấn chém giết trí cường ma vật phá hủy thập trọng thiên cảnh tài liệu những thứ này tài liệu rơi xuống đông đảo đại luyện tinh sư trong tay lập tức nhắc lên một hồi sóng to gió lớn tinh minh đông hải tam thập lục quốc hoàn hảo một ít nguyên bản cảm thấy có thể triệt để giải phóng ra tự thân sở hữu lực lượng dùng cho tranh cử giới thứ nhất nhân loại đồng minh hội hội trưởng đại thương phương diện từng vị truyền kỳ thì là thốt nhiên biến sát trí chí cường chính diện đơn sát trí cường ma vật lý tẫn làm sao có khả năng cường đại đến loại trình độ này giả đây tuyệt đối là giả cấm kỵ chi đ ị a n g o ạ i đại thương truyền kỳ trí cường giả nhóm rối loạn tưng ơ bừng triệu côn đô cơ h i ê n nguyên trúc chiếu huỳnh hoặc kim thái bạch đám người tất cả ở trong đó còn có mấy vị không phải truyền kỳ lại năng lực phóng thích truyền kỳ cấp công kích truyền kỳ pháp sư không phải chính diện đơn sát trí cường ma vật hắn rõ ràng là tại lấy một địch nhị tình huống giới đem hai đầu trí cường ma vật đánh chết cơ huyền nguyên nhịn không được nói lý tẫn có mạnh như vậy trước đây không lâu chúng ta lấy được thông tin hắn bất tài là khó khăn lắm chuyển kỳ tiêu chuẩn hoàn toàn là dựa vào ẩn n ạ c thuật khó giải mới bị gờ diên định giá trí cường giả ta không tin chúng ta vì sao thừa nhận lý tẫn là trí cường giả còn không phải bởi vì hắn mở võ thần nhất đạo có công với tu hành giới cho nên chúng ta cho mặt mũi của hắn sao đều giống như nguyên trận chuyển thật muốn liệu mạng tranh đấu hắn làm gì được hay kết quả nguyên chân truyền ngược lại là được một t ứ c lại muốn tiến một thước loại tin tức này cũng lấy ra lựa gạt chúng ta kim thái bạch không chút do dự bác bỏ nói lựa gạt triệu côn nô g lại là bình tĩnh lắc đầu nguyên chân truyền dù thế nào cũng không trở thành cầm loại tin tức này đến cùng chúng ta nói đùa h u hồ ta đã điều tra qua một màn này xung quanh có một mấy vị truyền kỳ tận mắt nhìn thấy hẳn là không giả không có nói đùa kia làm sao có khả năng không có gì không thể nào triệu côn nô g có hơi thở ra một hơi đừng quên chúng ta vị này lý võ thần bản thân liền là một vị am hiểu sáng tạo kỳ tích người dường như tại ba năm trước đây ngươi có thể tưởng tượng tượng hắn năng lực c h u y ể n kỳ nổi dậy sừng sững với thế giới đỉnh sao hắn dùng ba năm đi đến giống như chúng ta vị trí sau đó lại lấy được nhân loại đồng minh hội không để lại dư lực giúp đỡ hàng loạt tài nguyên lên dưới lại làm đột phá chúng ta cũng nên có chỗ mong muốn mới là lời này vừa nói ra trúc chiếu huỳnh hoặc kim thái bạch liên tưởng đến lý tấn một đường trường thành sáng tạo ra được đủ loại kỳ tích lại nói không ra bất kỳ phản bác tới đây rốt cuộc là quái vật gì a loại nhân vật này vì sao không có sinh ra ở chúng ta đại thương nếu như hắn là chúng ta đại thương một thành viên kia thì tốt biết bao thế gian tại sao có thể có kiểu này không giảng đạo lý tồn tại đứng ngoài quan sát vài vị truyền kỳ pháp sư nhìn nhau s ư ơ n g sở trong lòng tràn ngập đau khổ cho nên đây là sự thực cơ huyền nguyên giọng nói hơi khô c h á t chát dường như không muốn đối mặt sự thật này triệu côn ngô trầm mặc một lát nói các ngươi còn nhớ được làm nam thần lòng đế quốc người kia từng đề cập tới một cái thế giới nguy cơ lý thuyết thế giới nguy cơ lý thuyết cơ huyền nguyên khẽ giật mình đúng lúc này đồng tử kịch co lại ngươi là nói bất kỳ một cái nào thế giới đến thời khắc nguy hiểm nhất đều sẽ có một cái thậm chí một nhóm tuyệt thế thiên kiêu ứng kiếp mà sinh bọn hắn c ó không thể tưởng tượng nổi thiên phú và ngộ tính có thể sáng tạo ra từng cái thường nhân nhìn tới kỳ tích khó mà tin nổi ta hoài nghi triệu côn ngô giọng nói có chút dừng lại lý tẫn chính là chúng ta gạ văn minh kiểu này thiên k i ê u khí vận c h i tử thế giới c h i tử cũng là vị kia thần long đế quốc người trong miệng loại đó tồn tại trong truyền thuyết chuyển dịch đến chúng ta bên này ý nghĩa chính là cơ huyền nguyên hiệu do hắn muốn nói cái gì mặt mũi tràn đầy nặng nề tiếp lời n ữ siêu cấp gại người chương bốn trăm hai mươi mốt thôi động Chương theo ô i siêu gài người. tới giữa Đậu, truyền truyền sân từng vị chuyển kỳ, chuyển kỳ Pháp sư cấp chữ có cân, dốc. phất phản ép Pháp nặng từng à Này khó thở h t và vị kỳ, kỳ mà triệu côn ngô lời giải thích lý t ấ n là g ã thiên mệnh tri tử thế giới tri tử kia nếu như bọn hắn muốn cùng hắn cạnh tranh nhân loại đồng minh hội đời thứ nhất hội trưởng bảo tọa chẳng phải là tại cùng thế giới là địch đứng ở thế giới mặt đối lập vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì kim thái bạch nhìn nhà mình hai vị trí cường giả nguyên t r â n truyền một bên phát tới những thứ này tài liệu một bên tôi động nhân loại đồng minh hội cải chế rõ ràng muốn tôi lý tẫn thượng vị mà chiếu ngươi cách nói này lý tẫn lại là thế giới c h i tử vậy chúng ta nói đến đây hắn ngừng lại ánh mắt không ngừng tại triệu côn n ô cơ huyền nguyên trên người dò xét không chỉ hắn cái khác truyền kỳ truyền kỳ các pháp sư ánh mắt đồng dạng rơi xuống nhà mình hai vị trí cường g i ả trên người chờ lấy bọn hắn như vậy chuyện làm ra cuối cùng phán quyết triệu côn n ô cơ huyền nguyên hai người trầm mặc hồi lâu cuối cùng mới do triệu côn nô vị này dựa vào thực lực bản thân đánh lên thế giới đỉnh phong trí cường giả mở miệng chúng ta nên s ấ t ruột nhưng thật sự đến lực gốc kỳ thực cũng không phải chúng ta người là nói nhật diệu cơ huyền nguyên nói đúng nhật diệu thiên tôn nguyên bản sở dĩ năng lực lạ vọng luôn cần là bởi vì hắn là thế giới công nhận đệ nhất thế giới cao thủ tại dạng này một cái tập ngàn vạn vĩ lực vào một thân thế giới bất kể bất luận cái gì liên quan đến thế giới đại sự quyết định đều không thể tránh đi hắn vị này làm thế thứ nhất mà dối mắt lý tận đi thực chất chính là nhật diệu thiên tôn đang đi đường triệu côn nô nói nhật diệu thiên tôn mới là cái thứ nhất bị xâm phạm lợi ích người do đó chúng ta đứng ở nhật diệu thiên tôn trên lập trường là được không tệ triệu côn ngô nói xong bình tĩnh nói kiên nhẫn chút súng bắn chim đầu đàn nguyên t r â n truyền đưa tới những thứ này tài liệu nếu như là thật lời nói sợ là chúng ta hai cái liên thủ đều không đủ hắn một người đánh dưới loại tình huống này chúng ta chớ nóng vội tỏ thái độ và nhật diệu thiên tôn cùng với nhật diệu đế quốc làm ra quyết định về sau chúng ta lại làm lựa chọn không m u ộ n nói xong hắn nhìn mọi người một cái đương nhiên nên làm chuẩn bị không thể thiếu chúng ta nhất định phải bảo đảm bất kể chúng ta lựa chọn cái nào một con đường đều có thể trước tiên phản ứng mà sẽ không có vẻ vội vàng cái khác truyền kỳ truyền kỳ các pháp sư đồng thời thận trọng gật đầu một cái rất nhanh từng vị truyền kỳ nhóm x ô i nổi tàn đi mỗi người quản lý chức vụ của mình đợi đến mọi người đều sau khi rời đi triệu côn n ô mới n g n g đầu hướng tinh võ thần điện chỗ phương hướng nhìn thoáng qua trí cường giả hắn có chút thổn thức cảm khái đúng lúc này nhưng lại nhịn không được tự dễu lên từ ngày hôm nay tại lý tẫn trước mặt còn có cái nào dám xưng trí cường lại còn có cái nào dám nói bất bại nhật diệu liên hợp đế quốc nhật diệu môn lúc này nhật diệu thiên tôn đại đệ tử khôi sắp nhìn trên tay phần tài liệu này cùng với đồng dạng gửi tới một đoạn hình ảnh hung hăng đem tài liệu hướng trên mặt đất hất lên làm thế đệ nhất trí cường hắn ánh mắt lạnh lẽo cứ như vậy xưng chính mình là làm thế đệ nhất có hay không có hỏi qua sư tôn ta có đồng ý hay không một lát hắn kềm chế bất mãn trong lòng lại lần nữa đem tài liệu n h ặ t lên mặt trời mới mọc rượu môn phía bắc một mảnh bị dây kém gai phong bế đồng thời còn có một cái doanh binh lực đóng giữ khu vực đi đến mảnh này phủ kín khu vực chung có một mảnh vứt bỏ kiến trúc trụ tan bức tường đồ cùng cây cối cỏ xỉ rêu lăn lộn nhưng chính là tại như vậy một phiến khu vực chung đã có n h ậ n diệu quý báu nhất truyền kỳ chiến lược long tượng tự mình c h ấ n thủ có thể thấy được phiến khu vực này tầm quan trọng sư tôn ta còn không có đi ra sao mang theo tài liệu chạy tới khôi sáp có chút lo lắng dò hỏi chưa từng long tượng lắc đầu nhân loại đồng minh hội đã xảy ra một kiện chuyện trọng yếu có thể liên lạc sư tôn mời hắn phán quyết khôi sáp nói không thể long tượng trầm giọng nói chủ thượng từng có bàn giao trừ phi hắn chủ động từ bên trong ra đây bằng không bất kỳ người nào cũng không thể bước vào trong đó thế nhưng khôi sáp nhữ mày nhưng hắn cũng biết long tượng đối nhật diệu thiên tôn trung thành tuyệt đối dù là tại sự giúp đỡ của nhật diệu thiên tôn thành t i ể u truyền kỳ ở trước mặt hắn vẫn đang một mực vì người hầu tự cho mình là đối nhật diệu thiên tôn bất cứ mệnh lệnh gì cũng sẽ không có nửa phần trần trờ kiên định chấp hành trừ phi nhật diệu thiên tôn trở ra lại hoặc là hắn chết và không không ai có thể lại bước vào phía sau hắn mảnh này dị không gian vừa nghĩ đến đây khôi sáp thở dài một cái vậy liền gửi tin tức đi vào đi hy vọng sư tôn nhìn thấy thông tin sau có thể trước tiên cho ra đáp lại chẳng qua hắn cũng biết không có tác dụng gì trong khoảng thời gian này cấm kỵ chi địa thập trọng thiên cảnh t ă n vỡ nhưng â phân n đồng minh hội đi đến biên món chuyện lớn n loại liệt hội đi giới, mấy h vậy đưa vào đưa đều k h ô cái ó đạt được đ bất kỳ p l ạ nào, hắn lại chuyển tin lại quá tức kia h chừng không nghĩa Nhưng, ứ đoán quá á cũng lớn. có c ý k i trước tiên báo cho biết sư tôn c h u y ệ n vẫn là phải trước tiên báo cho biết nghĩ thầm hắn đem những tài liệu này giao cho long tượng trong tay do hắn làm việc nương theo lấy hắn đến đến một tòa vứt bỏ tháp cao trước một phen làm việc những tài liệu này rất nhanh bị đầu nhập vào một mảnh gợn song chung biến mất không còn t â m tích truyền lại hết thông tin về sau khôi sắc cũng không trước tiên rời khỏi mà là cùng vị này chuyển kỳ kéo quan hệ quốc tế thế cuộc đã xảy ra biến hóa mới là chúng ta n h ậ t d i ệ u một thành viên ta cũng nghĩ nghe một chút ý kiến của ngươi long tượng hiểu rõ đây là khôi sáp làm có chút chuyện lúc muốn có được ủng hộ của hắn có thể cân nhắc đến hắn là n h ậ t d i ệ u thiên tôn đại đệ tử trình độ nào đó đại biểu n h ậ t d i ệ u thiên tôn bề ngoài hắn cuối cùng không có đưa hắn đ u ổ i đi chỉ là câu có câu không ư ứng đối chẳng qua kiểu này ứng đối kéo dài vẹn vẹn mười mấy phút một hồi như có như không gợn sóng không gian đột nhiên từ này tọa tháp cao phơi phới mà ra đúng lúc này một vị thân mang trường bảo cầm trong tay bảo phiến nhìn qua rất có tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện ở kh nhìn thấy hắn xuất hiện hai người s ư n g sở đúng lúc này trên mặt hiện ra ngăn chặn không ngừng tinh hỉ sư tôn ngài hiện ra nam tử này đương nhiên đó là bước vào dị không gian thông qua đặc thù thiết bị chủ động liên lạc với thần lòng đế quốc nhật diệu thiên tôn trải qua bao lâu nhật diệu thiên tôn nét mặt có chút hoảng hốt hỏi một tiếng hai tháng khôi sắp lập tức nói đã qua hai tháng ồ so trong tưởng tượng của ta thời gian sử dụng ngắn hơn nhật diệu thiên tôn nói một tiếng đúng lúc này ánh mắt dần dần ngưng tụ ánh mắt cũng là lại lần nữa rơi xuống khôi sắp trên người nhìn xem ngươi bộ dáng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhìn thấy sư tôn khôi sắp cũng là cũng không dám có bất kỳ dấu dế nào liền tranh thủ trong mấy tháng này phát sinh đại sự nói ra nghe được khôi sắp đề cập đại thương tinh minh đồng thời làm ra một bộ cấm địa mất khống chế tư thế nhật diệu thiên tôn thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào sớm tại một năm trước ta đều dự đoán đến họ có người làm như vậy không ngờ rằng làm trễ mãi lâu như thế nói xong hắn nhàn nhạt trào phúng một tiếng nếu như ta không có đ o á n sai đại thương cũng tốt tinh minh cũng được đều không có nhận bất kỳ trừng phạt nào à vì bọn hắn tự cho là không ai trừng phạt được bọn hắn vậy không có người biết tại loại thời khắc mấu chốt này trừng phạt bọn hắn hắn tuy là đang hỏi nhưng dùng lại là một bộ giọng khẳng định không còn nghi ngờ gì nữa sâu hài lòng người vậy nguyên nhân chính là như thế hắn mới biết cảm thấy nhân loại đồng minh hội không đáng tin cậy người khác vậy không đáng tin cậy muốn tránh huyết nguyệt hạp cốc bộc phát cuối cùng dẫn đến tất cả nhật diệu sinh linh đồ t h á n hắn chỉ có đem hy vọng ký thắc vào tượng trưng cho c à n g cao cấp văn minh thần long đế quốc trên người như thế hắn mới có thể thu được đối kháng huyết nguyệt hạp cốc lực lượng tránh tại nhân loại đồng minh hội viện quân tại cãi vã hoàn tất trước đó nhật diệu đã sớm bị huyết nguyệt hạp cốc triệt để phá hủy vận mệnh đồng Cái nhưng h là được trừng phạt, nhưng tinh n l nguồn có lúng minh tinh c nói, đại ư n g minh i điệu m tinh h c n minh hộp i nếu thế nhưng chấp trưởng nhìn đống kết chi giới phàm là nhường hắn cận thân cho dù ta cũng không dám nói đúng kháng được đống kết chi giới lực lượng còn có người năng lực trừng phạt được hắn nhật diệu thiên tôn có chút ngoài ý m u ố n là cái này ta muốn nói khác một kiện đại sự khôi sáp nói xong rất mau đem một bộ phận khác dành trước tài liệu đưa ra đưa tới nhật diệu thiên tôn trước mắt sư tôn xem xét liền biết nhật diệu thiên tôn tiếp nhận tài liệu vẹn vẹn lật nhìn một lát lạnh n h ạ t trong thần sắc đã nhiều hơn một phần ngưng trọng đợi đến hắn đem chính mình xem hết trên mặt càng là hơn hiện ra một tia c ả m khái loạn thế suất anh hùng này lý tẫn tưởng thật sư tôn hiện nay nguyên chân truyền đang đại lực thôi động nhân loại đồng minh hội cải chế hành động lần này đã được đến đông hải tam thập lục quốc tinh minh cùng với bọn hắn tiên nguyên toàn lực ủng hộ bắt buộc phải làm nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói hẳn là này một hai tháng chuyện khôi sắc vẻ mặt nghiêm túc nói chờ đến cải chế hoàn thành bọn hắn thê tất tiến hành giới thứ nhất đồng minh hội hội trưởng tuyển cử đến lúc đó hắn nhìn phán qua sư tôn của mình n g ư ờ i xem chúng ta muốn hay không nghĩ cách ngăn cản quốc gia khác không dám nói nhưng nghĩ đến đại tường h vô cùng vui lòng phối hợp chúng ta ngăn cản vì sao muốn ngăn cản nhật diệu thiên tôn mang trên mặt vẻ mỉm cười nhân loại đồng minh hội cải chế chân chân chính chính thực hiện gợi hạ nhân t ổ n thống nhất đây là chuyện tốt chúng ta không chỉ không ngăn cản ngược lại phải phối hợp thiên nguyên đại lực tô đậu khôi sáp s ữ n g sở có chút không rõ ràng cho lắm người không rõ nhật diệu thiên tôn nói gại h nhân tộc nhất định phải đoàn kết thống nhất mới có thể ứng đối tiếp xuống phức tạp cục diện này do đó nhân loại đồng minh hội cải chế bắt buộc phải làm thế nhưng khôi sáp há miệng muốn nói cái gì nhật diệu thiên tôn đã lất đầu ta biết ngươi muốn nói cái gì nhưng các ngươi dường như cho đến bây giờ cũng không hỏi qua ta ta cùng thần long đế quốc liên lạc có thành công hay không lại có hay không có thu hoạch lời này vừa nói ra nhìn lại nhật diệu bình tĩnh gương mặt khôi sáp long tượng hai người đồng thời nghĩ tới điều gì ánh mắt lộ ra khó mà ngăn chặn sợ hãi lẫn vui mừng lẽ nào là thực sự nhật diệu thiên tôn gật đầu một cái thần long đế quốc đúng là một cái tương đối ôn hòa hữu hảo văn minh hắn hơi cười một chút lần này giao lưu không chỉ có thể bỏ đi những năm gần đây chúng ta cho tới nay lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử lo lắng ta càng là hơn từ thần long đế quốc đạt được hàng loạt chân quý thông tin trong đó đều bao gồm thuộc về luyện tinh người nhất mạch lại càng tinh xảo hơn càng hoàn thiện tu hành hệ thống thông tin khôi sắc đột nhiên mở to h a i mắt trực giác cảm giác tốc độ tim đập đều nhanh một đoạn chuyển kỳ trí thượng chuyển kỳ trí thượng chúng ta còn kém xa lắm nhật diệu thiên tôn lắc đầu chúng ta từ tinh l ự c trung thu hoạch thông tin thông qua hàng loạt chính chúng ta đều không thể phán đoán đúng sai thông tin c h ấ p vá ra chuyển kỳ cảnh giới liền lầm cho là mình đã bước vào chuyển kỳ lĩnh vực nhưng trên thực tế chuyển kỳ xa so với chúng ta trong tưởng tượng thần dị cường đại theo tinh l ự c trung thu hoạch thông tin cũng đúng thế thật ngắn ngủi trăm năm luyện tinh người hệ thống năng lực từ không tới có phát triển đến hiện hữu tiêu chuẩn nguyên nhân mà chúng ta không phải truyền kỳ truyền kỳ đó là chân chính có thể xưng là vũ trụ sinh mệnh tồn tại hiện tại chúng ta còn không cách nào hoàn toàn thoát ly tinh cầu sinh tồn nhiều nhất chỉ có thể tính tại thiên giai đạo quanh thậm chí cũng không tính chân chính thiên giai chỉ có thể nói là chỉ có thiên giai dự trữ lại không có thiên giai thực lực nhật diệu thiên tôn một hồi ngẩn người mê mẩn thật sự thiên giai lực lượng xa không chỉ như thế thiên giai khôi sáp long tượng hai người lập tức đều bị từ ngữ này hấp dẫn bình thường dường như nó có được nào đó kỳ lạ mị lực phối hợp nguyên chân truyền đại lực thôi động nhân loại đồng minh hội cải chế đi nhật diệu thiên tôn nói chờ đến đồng minh hội cải chế sau giới thứ nhất tuyển cử hội nghị cử hành lúc ta sẽ công bố tin tức này đồng thời nếu như nguyên chân truyền hoặc nói thiên nguyên đông hải tam thập lục quốc tinh minh những quốc gia này muốn thông qua thực lực phương thức tranh cử giới thứ nhất đồng minh hội hội trưởng chức vụ chúng ta vì phụng đổi tới cùng sư tôn ngài có năm chắc khôi sáp kích động nói ta nói qua thiên gia i lực lượng vượt xa tưởng tượng của các ngươi nhật diệu thiên tôn dứt lời q u a y người đi thôi ta sẽ tiếp tục cùng vị kia thần long nhân tộc chuyên môn điều động kết nối chúng ta gạ nhân tộc sứ giả giao lưu nhân loại đồng minh hội toàn thể hội nghị lần tiếp theo tổ chức thời khắc ta sẽ ra sân đúng khôi s ắ p cung kính đồng ý nhìn q u a y người tiếp tục biến mất tại dị không gian bên trong nhật diệu thiên tôn trong mắt của hắn không khỏi dâng lên vô tận chờ mong cùng khát vọng thành công bọn hắn nhật diệu thành công thành công có liên lạc thần long đế quốc đồng thời từ thần long đế quốc được biết luyện tinh người nhất mạch càng hoàn trình tu luyện thông tin Có nhật ữ n này hoàn chỉnh thông tin, thì tương đương với đạt được cao đẳng văn minh viện bọn hắn chắc chắn nên đón một vòng trước nay n g thứ thì đạt trợ, một trước thực bột khoa chắc chưa phát. h cao được có lực với kỹ diệu rời t á i hiện trăm năm trước mặt trời không lặn huy hoàng đem ánh sáng huy v ầ y khắp toàn cầu mỗi một châu ngóc ngách này g đó còn xa không Tình thần điện. Lý tấn trầm từ tâm trong tu tình tỉnh thời tiên Ta thế mất tất điện. nhập lắng động linh hành cả loại, tu thế hắn đến nào nào. Hắn đánh ngoại Khi khắc, võ với đầu đi đối rãi giới Lý là xâm mà. qua. cả đến hắn cảnh giới này đối với ngoại giới tất cả cảm giác đều sẽ trở nên vô cùng n h ạ bén đừng nói không cần ngủ say cho dù ngủ thiết đi ngoại giới một chút x í u gió thổi cỏ lay hắn cũng có thể lập tức thanh tỉnh cũng tại trong khoảnh khắc bước vào trạng thái chiến đấu điều chỉnh tốt chính mình tất cả tinh khí thần nhưng mới rồi những thứ này cái gọi là cảnh giới cảm giác giống như đều biến mất không không phải biến mất mà là bị một loại khác cao thâm hơn cảm giác thay thế điều này cảm giác tâm linh cảm ứng lý tẫn nói một tiếng bởi vì tâm linh cảm ứng đề phòng nhường tinh thần của hắn nhục thân toàn bộ tiến nhập một loại vô cùng tín nhiệm yên tâm lòng trạng thái mặc dù chỉ là sơ bộ tu hành một phen có thể hắn giờ phút này lại lần nữa tỉnh lại lại cảm giác chính mình cả người tinh k h í thần t r ư ớ c này chưa có tốt đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ đi cân nhắc cảm giác dường như mệt nhọc buôn ba hơn nửa đời người bất luận là tinh thần hay là nhục thân đều đã mệt m ỏ i người trung n i ê n đột nhiên tại một ngày kia về tới thanh xuân tuổi trẻ tinh lực dồi dào thời còn học sinh người vẫn là người kia nhưng nhục thân trên tinh thần đánh vác lại không thể cùng nôn mà nói tòa vong tòa vong c sức mạnh tâm linh chính t c h là như thế hắn ở đây vừa nay bước vào tọa vong trạng thái lúc dường như ngủ thiếp đi một dạng Quên quanh xung cùng đi nhất nhất tâm h nhưng h ờ i gian, nục t linh chuyển liên h g có h h ấ c thể làm n l được để người được ngồi nằm lập đều là tu hành thực sự là không thể tưởng tượng nổi lý tẫn nhắm mắt lại lảng lạc hồi ức tâm linh cảnh giới trừ ra có thể để người ta được ngồi nằm lập tất cả tại tu hành ngoại còn có thể để người mỗi giờ mỗi khắc duy trì trạng thái tốt nhất t nếu như tâm linh cảnh giới thật sự đạt tới loại trình độ này tập chống đầy hít đất làm được một quyền đánh nổ tinh cầu cũng lại không phải hy vọng xa vời thậm chí tại đây nhất trọng cảnh giới chung lý tẫn đã nhìn thấy tuyệt thế võ thần chi thượng con đường hắn lúc trước vốn cho rằng được bản thân tinh thần trị số đột phá đến bốn chữ số về sau mượn nhờ thấy rõ thiên phú mới có thể lục lọi ra tới không ngờ rằng kinh hỉ tới nhanh như vậy nhân thể do nguyên tử cấu thành vũ trụ cũng là do nguyên tử cấu thành là người nào thể không thể phá hủy vũ trụ lý tẫn tự lẩm bẩm vì thiếu khuyết sức mạnh tâm linh lĩnh ngộ sức mạnh tâm linh cảm nộ nguyên tử cộng hưởng lại kích phát tâm linh vô hạn lực lượng vô hạn mở rộng nguyên tử cộng hưởng lực lượng mãi đến khi phá hủy tất cả nguyên tử kết cấu cuối cùng đạt được phá hủy vũ trụ lực lượng lý t ậ n nhắm mắt lại thỏa thích để cho mình đắm chìm trong phần này linh cảm trung thu hoạch lý nghĩ rất nhiều khoa học tuyến đầu tài liệu cũng cho thấy chúng ta sinh hoạt thái dương hệ xung quanh tồn tại một cái đường kính một n g à n năm ánh sáng màng mỏng thái dương cùng màng mỏng quan hệ trong đó cùng nhân tế b à o cùng màng tế b à o đồng dạng lúc trước ta lần đầu tiên vì thấy rõ lực lượng quan sát tự thân lúc ta đã cảm thấy nhân thể giống một phương vũ trụ cả hai chỗ tương tự rất rất nhiều trong đầu hắn vô số linh quang không ngừng lấp lóe mà giờ này khác này ta mới tính thật sự xác nhận điều này nhân thể chính là một phương vũ trụ một phương tiện vũ trụ Chỉ lý tẫn duy trì tâm linh trong suốt thừa dịp vừa nãy hoàn thành một vòng tâm linh tu luyện tinh thần tư duy vận chuyển chính là nhanh nhất lúc không ngừng suy tư giảm xuống tâm linh gánh vác phổ thông một chút mà nói chính là giảm xuống tự thân cùng ngoại giới nhân quả từ đó nhường tâm linh của mình không bị bất luận cái gì b ù i bắm nhiễm mỗi giờ mỗi khắc duy trì đơn thuần không tì vết hắn liên tưởng đến chính mình trên đường đi đi tới từng ly từng tí cuối cùng nợ nụ cười khó trách ta lần đầu tiên nghiên cứu đóng kết chi giới có thể may mắn bước vào tâm linh trong tu hành nguyên lai、like、ta cả đời này một đường tiến lên nôn hành cử chỉ đã bất chi bất giác phù hợp giảm xuống nhân quả đặc thù so với những người khác tâm linh của ta thân mình đều không có gì gánh vác trên người cũng không có gì nhân quả lý tẫn cười cười tâm linh của hắn thanh tịnh đơn thuần khinh trang thượng trận tiến hành tu hành tự nhiên thuận buồn xuôi gió thế như t r ẻ tre a ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có nhân quả đại n g u y ê n hoàng lăng đào nguyên bi cảnh cái k i a đi giải quyết lý tẫn nói một tiếng hắn nhưng là đã đáp ứng lâm bách chiến bọn hắn chấm nhất một năm cứu vớt bọn họ thoát khốn hiện tại thực lực của hắn đầy đủ vừa nghĩ đến đây lý tẫn sở lên trong tay hư không chỉ giới nương theo lấy mặt nhẫn hư không lưu tinh lực lượng kích hoạt thế giới rất nhanh trở nên sền sệt lên theo tinh thần chỉ dẫn rất nhanh hoặc thi lương vương chỗ kia phiến mộ h u ệ n xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn chẳng qua khi hắn muốn một bước đi tới lúc lại như là bị quái dày rồi bình thường thư không lưu tinh bên trên năng lượng nhanh chóng tiêu hao cho đến tiêu hao hầu như không còn vẫn đang không có thể đem vùng không gian kia rút ngắn truyền t ố n g không đi qua lý t ấ n có chút kinh ngạc chẳng qua suy xét đến lương vương là một tôn trí cường ma vật bên cạnh lại có một mảnh dị không gian nói không chừng sẽ bị quái dày hắn đành phải bỏ đi truyền t ố n g đi qua suy nghĩ bay qua vậy dùng không mất bao n h i ê u thời gian mang theo loại ý nghĩ này lý tẫn đi ra phòng tu luyện thân hình nhanh chóng lơ lửng lên thiên không tại đạt tới độ cao nhất định về sau đột nhiên tăng tốc độ đánh vỡ đại khí lưu lại một phiến đinh t h a i n h ứ c c ó quanh minh về sau bay hướng cuối chân trời gấp đôi vận tốc cầm thanh gấp hai vận tốc cầm thanh gấp ba vận tốc cầm thanh theo thể nội bản mệnh tinh thần trung ẩ n chứa điện từ lực không ngừng bộc phát tốc độ của hắn rất nhanh tiêu t h ă n g đến gấp sáu lần vận tốc cầm thanh tình trạng dưới loại tình huống này ngàn dặm khoảng cách không bao lâu liền bị tùy tiện vượt qua nương theo lấy thiên thạch rơi xuống q u a n h minh cả người hắn trực tiếp rơi xuống đại nguyện hoàng lang lối vào vây quanh tại lối vào mấy chục con ma vật trực tiếp bị hắn từ trên trời giáng xuống mang theo gió lốc cương tung bay, xé nát. Lần trước còn phải cẩn thận từng hắn đều như vậy nên ngang bước vào đại n g u y ệ t hoàng lăng chỗ sâu chương 423, quay về chương 423, quay về đại n g u y ệ t hoàng lăng lý tẫn vì một loại gần như dạo chơi ngoại thành tư thế thoải mái hướng phía mảnh này lần trước rất có hung hiểm hiểm địa thúc đẩy trong lúc đó tất nhiên là tránh không được có tinh hồng giã chư nhân hát cám giã chư nhân g à o thét cầm lấy to lớn lang nha bổng đánh g i ế t mà đến có thể cho dù những thứ này mà vật khí huyết thể phách đã đạt tới sánh ngang đỉnh tiêm luyện tinh người tình trạng nhưng lại không có bất kỳ cái gì một tôn có thể tới gần được thân thể của hắn ngoài mấy chục thước một cô kinh khủng trói buộc lực trường đã từ trên trời gián xuống đem bọn hắn theo lục phủ ngũ tạng bắt đầu xé rách t ă n g ăn dã cuối cùng biến thành thi thể trên đường đi hắn dường như đi tới chỗ nào xung quanh ma vật đều chết đến ở đâu hắn cứ như vậy duy trì lấy kiểu này ă n nhàn hưu nhàn giống như dạo phố bình thường hướng hoàng l a n g tầng thấp nhất mà đi do đó tu hành hay là có không ít chỗ tốt trừ ra sức khỏe tốt ngoại muốn đi cái gì nguyên bản mong muốn không thể thành h i ể m địa thám hiểm tính an toàn cũng so với người bình thường mạnh lên một m ạ n lớn lý tẫn nói một tiếng hắn nói chừng nếu như bây giờ hắn về đến địa cầu bất luận là thế giới đỉnh cao nhất rừng r ậ m amazon tam giác bét buda tử vong sa mạc các nơi đều có thể tùy ý xuyên thẳng qua mà không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng thậm chí cho dù một ít cảnh khu hắn sẽ không cần treo lên trói trang liệt nhật l i ề n giống như người bình thường xếp hàng mua vé hắn có thể bay thẳng quá khứ theo một ngọn núi bay đến một tòa khắc sơn một tòa cảnh khu bay đến một tòa khác cảnh khu nhanh chóng hoàn thành du lãm thưởng thức địa cầu tốt đẹp non sông như vẽ cảnh đẹp rất nhanh lý tẫn đã tới lương vương vị trí kia phiến h o à lăng lúc này nơi này ma vật đây lúc trước ít một chút không còn là lit nha lit không thể nhìn thấy phần cối nhưng còn lại ma vật chất lượng lại là cao ự c c lãnh chúa cấp trắng xanh giá chư nhân chiếm non nữa còn có vài đầu h ắ t cám hạt thân xà hoàn g tứ đối bất luận một vị nào đại luyện tinh sư mà nói cũng có thể xương trí mạng tính nguy hiểm hồng phát giác được hơi thở của lý tẫn gần đây một đầu trắng xanh giá chư nhân nhanh chóng cầm thét cầm trong tay lưu tinh truy đánh g i ế t mà đến khổng lồ hình thể mang theo khủng bố hung thần có thể đầu này ma vật liền như là sinh hóa trong trò chơi bạo quân tràn đầy khiến người ta ngạt thở chết ép đáng tiếc kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn a lý tẫn nói một tiếng nếu như nói trước mắt ma vật tương đương với bạo quân như vậy hắn giờ phút này không thể nghi ngờ cầm trong tay vô hạn từ đạn gạt lính thật sự cái kia xoay người chạy là đầu này ma vật mới đúng dường như hiện tại nhìn hống g i ế t tới trắng xanh g ã chư nhân lý t ậ n thân hình lặng yên không tiếng động trôi nổi tại mặt đất hai mét tại đây đầu ma vật g i ế t tới nháy mắt thân hình của hắn do c ự t tĩnh trong nháy mắt chuyển thành tốc độ siêu thanh cơ động mang theo một hồi thông s u ố t đánh vỡ bức tường âm thanh g i ế t tới trắng xanh g ã chư nhân trước người ở trên cao nhìn xuống nhắm ngay đầu của hắm đấm ra một quyển và n h mắt trần có thể thấy sóng xung kích nổ tan tư phương trong nháy mắt tại mặt đất lưu lại một phiến chi hoành giao thoa dạn g n ư ớ c vẹn vẹn sóng khí nổ tan hình thành s u n g kích cũng đột nhiên đem cách đó không xa một tôn gần cao hai mét tụ đá tóe thành p h ấ n vụn đồng dạng bị băng thành p h ấ n vụn còn có đầu này trắng xanh dã chư nhân đầu lâu hoặc nói cả nửa người cường độ từ trường tăng lên tới một trăm l ý tẫn mặc dù khí huyết cường độ kém xa cùng cái này đầu l ĩ n h chủ cấp ma vật sách vai nhưng kết hợp tinh thần của hắn kỹ xảo chiến đấu và tổng hợp nhân tố có khả năng bạo phát ra huy năng sợ là đuổi sát khí huyết gần vạn tồn tại điều này ưu thế thật lớn hạ hoanh sắt vẹn vẹn tương đương với lanh chúa cấp ma vật trắng x a n h giã chư nhân tự nhiên là bẻ gãy miền nát quyền kinh bộ u c p h á t đánh nổ không khí hình thành oanh minh không ngừng tại đây phiến tương đối phong bế không gian chung quanh q u ầ n còn lại trắng x a n h giã chư nhân hát cám hạ thân xà nghe được trận này độc t ĩ n h đồng thời gào thét h ư ớ n g cái phương hướng này đánh g i ế t mà đến đối với cái này lý tất lựa chọn trực tiếp nhất phương thức tác chiến đẩy ngang hắn ngay cả vận mệnh chi kiếm đều vô dụng đến hắn trình độ này thuộc tính vẹn vẹn tương đương với đỉnh tiêm tinh khí dựa vào phá giáp đặc tính mới sánh ngang truyền kỳ tinh khí vận hoặc nói trên thị trường bất luận một cái nào truyền kỳ thần minh bao gồm nội chi chiến kích long nha chiến đao tinh quang trường t h ư ờ n g những vật này sự giúp đỡ dành cho hắn đều là có chút ít còn hơn không đem bản mệnh tinh thần từ trường cùng n ụ c thân chặt chẽ kết hợp nhất thể hắn thân thể của mình chính là vũ khí mạnh mẽ nhất Bành! Bên mà vào này này là hoàng Đón đánh đến rất nhiều lánh chúa cấp ma vật, lý tấn tăng tốc độ, ngang nhiên đụng những trong lung tung. Bên này chấn động cũng lăng chúa thứ chỗ hồi chí độ, đám, đem lấy lý rất cấp khủng bố áp đánh giết giết tại vật, tốc vật một ma ma của c đang tiêu diệt toàn bộ lãnh chúa cấp ma vật lý tấn phát giác được điểm này dưới chân có hơi h ố lượn g sau m ộ t khắc mặt đất sụp đổ lang m ộ chấn động vì lý tấn vừa n ã y nơi sống yên ổn làm trung tâm xung quanh mấy chục mét giống như gặp tiểu đương lượng đạn hạt nhân oanh tạc trong nháy mắt dạn nước chìm xuống vô số mảnh đá sen lẫn bụi bặm điên cùng khuyết tán sau khi lý tấn thân hình đã đánh vỡ bức tường âm thanh hung hăng giết tới lương vương trước người đầu này nhanh nhẹn dường như đây hồng ma chủ giáo kém một ít ma vật chưa phản ứng giống như năng lực đánh nát hư không quyền kình đã hung hăng nện ở đầu này ma vật trên n g i mắt trần có thể thấy màu trắng sóng khí lại lần nữa vì cả hai dao phong chỗ bạo phát ra vỡ nát mặt đất mà đầu này ma vật bị đòn nghiêm trọng này vì so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài cũng không chờ hắn tới kịp bay ra ngoài bao xa lý tẫn toàn thân trên dưới điện quang nổ bắn ra vốn là nhanh đến cực hạn tốc độ thế mà lại lần nữa tăng vọt tại từng vòng từng vòng màu trắng sóng khí nổ tan thời khác đúng là sinh xinh, xinh đuổi kịp bay rớt ra ngoài trí cường hoạt thi lương vương sau đó lại lần nữa ra quyền vành vành vành không đến ngàn mét khoảng cách lý tẫn xuất liên tục ba quyền bay ra ngoài hoạt h i lương vương giống như b i ế ngắm bị đánh cho hung hăng đâm vào kiên cố tích lũy trên vách tường bởi vì tốc độ quá nhanh hắn thân mình mang theo động năng tại va chạm vách tường lúc đều phóng thích mang tới phá hoại trong nháy mắt làm cho cả vách tường hoặc nói cả ngọn núi dạn nước đổ sụt có thể mặc dù rộng lượng nham thạch rơi la t r ã lý tấn vẫn chưa thu tay lại quyền k i n h điên của ngành cách dưới mảnh này dạn nước đổ sụt khu vực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được l a n tràn càng rộng lượng vết nước như mạng n ệ bình thường vì lý tấn cùng hoạt thi lương vương giao chiến địa điểm làm trung tâm phi tốc phóng đại trăm m vài trăm m ngàn m trong t r ớ c mắt khe n ư ớ to lớn đã tràn ngập tất cả hoàng l làm hoàng lăng kết cấu thân mình cùng ngọn núi lại chịu không được lý tấn bộc u phát như là vẫn tinh lực lượng tàn phá lúc oanh oanh liệt liệt đại đồ sộ bắt đầu đại nguyện hoàng lăng trình độ chắc chắn kém xa thập trọng tiên cảnh thập trọng tiên cảnh đều có thể bị lý tấn oanh sập huống chi chỉ là một cái đại nguyện hoàng lăng hắn hiện tại trình độ nào đó không thể nhìn làm một cái đơn thuần nhân loại mà là cái kia coi là một viên chưa hoàn toàn dựng dục ra tới cỡ nhỏ thiên thể thì như sao băng vỡ tinh tại dạng này một k h một vòng vô hình lực trường từ lý tẫn trên người bộc phát đem tất cả rơi lạ t r ã i n h a n g thạch bụi bẩm đều chống ra ừng hắn nhìn thoáng qua thủ hạ đã chết khí tức trí cường ma vật dường như nghĩ tới điều gì đầu này ma vật hành vi có chút bất thường ta trước trước còn dự định thử nghiệm nhìn xem có thể hay không đưa hắn thuần hóa ấy nhỉ một lát nhìn ngay cả thi thể đều chưa chắc có thể tìm ra trí cường hoa thi lý tẫn đành phải tiếp nối bỏ đi ý nghĩ này liếc mấy cái rất nhanh hắn theo một bộ phận thi thể chung tìm ra một viên đặc thủ tinh thể đã kỹ năng lý tẫn có chút ngoài ý muốn nay mai tinh thể cùng sinh ra từ hát kim quán khu đã kỹ năng có chút tương tự nhưng so với cái khác đá kỹ năng gần như vô sắc trong suốt này mai đá kỹ năng trong suốt sau khi hiện lên nhàn nhạc xanh dương đây coi là cái gì cao hơn phẩm chất đá kỹ năng lý tấn không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là đem này mai m ẫ u làm nhạc đá kỹ năng thu vào sau đó q u e n người hướng đảo nguyên bí cảnh mà đi vượt qua đạo kia có chút quen thuộc môn hộ hoàn cảnh bốn phía lập tức đã xảy ra to lớn biến hóa đồng thời hắn còn cảm giác được rõ ràng chính mình cùng g ã trong đó liên hệ trở nên yếu ớ t thậm chí gián đoạn loại tình huống này không biết ta phải chăng có thể ở chỗ này đem cường độ từ trường tăng lên tới hai trăm năm mươi thậm chí ba trăm trở lên lại đi hoàn thành pha tinh lý tẫn suy nghĩ nhưng tỉ mỉ tưởng tượng lại cảm thấy khả năng không lớn bản mệnh tinh thần thanh nén cho đến pha tinh sau đó thuận lợi lột sắc thành hắn chưa nghĩ kỹ tạm thời mệnh danh là trí cường giả cảnh giới bản thân liền là một loại tu hành một vòng rèn luyện một hồi kiếp số võ thần giai đoạn bản chất chính là vì tinh thần lực tràng rèn luyện sinh mệnh lực trưởng lấy thiên địa làm hỏa lò vì rèn đúc bản thân mất đi gạ tinh, tinh thần lực tràng chèn ép rèn luyện hắn bản m ệ n h tinh thần thai ngén đến hậu kỳ tự nhiên sẽ trở nên cực kỳ gian nan thậm chí vẫn luôn kẹt ở dựng dục điểm giới hạn khó mà lột sắc thành hình hoàn thành phá tinh thật giống như chế tạo binh khí thợ rèn không thể nào vì sắc nhiệt độ của nước quá cao nhiệt khó chịu liền đi một bên hong hong do phiến lại đến tiếp tục chế tạo nhiệt độ cao mang tới cực nóng mang ý nghĩa binh khí chế tạo đã đến thời khắc quan trọng nhất chính cần một tiếng chống tăng khí thế đem binh khí chế tạo xong nếu như muốn đầu cơ trục lợi bỏ dở lựa chừng kiện binh khí này thì tương đối với hủy nghĩ thầm lý tận ánh mắt không ngừng hướng bốn phía dọ xét xung quanh vì sao không có lâm thị nhất tộc người trông coi đúng lúc này hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía phương xa tầm mắt cuối cùng dường như xuất hiện một tầng hát vụ nhàn nhạt đó là hát cá ma lực lý t ấ n có chút kinh dị hát cá ma lực như thế nào nồng nặc nhiều như vậy hắn nhanh chân về phía trước nhanh chóng hướng hát cá ma lực đầu nguồn phương hướng mà đi chỗ nào hắn vậy cảm giác được lâm bách chiến vị này đại luyện tinh sư khí tức theo hắn tới gần chỗ cần đến đào nguyên thôn cuối cùng phát hiện lý tẫn lập tức có người nhịn không được hoan hô lên trở về lý vo thần quay về lý vo thần quay về chúng ta có phải hay không được cứu rồi thật tốt quá chúng ta không cần bị hắc cá ma lực ăn mòn mã chết rồi đủ loại la lên không ngừng văng lên lý tấn lướt qua hư không rất nhanh rơi xuống hắc cá ma lực đầu một chỗ vị trí này thình l i n h chính là đầu kia huyết ma lúc trước chối ngọn núi tựa hồ là nghe đến động tĩnh bên ngoài lâm bách chiến tại vài vị luyện tinh người bao vây hạ từ trong núi chạy trốn mà ra nhìn thấy lý tấn về sau trong mắt bắn ra ánh sáng chói mắt đầy cõi lòng chờ đợi lý võ thần ngài quay về chúng ta có phải hay không、ừ. lý tấn không hề do dự cấp g a khẳng định trả lời chắc chắn lăng ngộ ngoại hoạt thi lương vương đã bị tiêu diệt ma vật cũng bị ta tiêu diệt không sai bị lắm Các ngươi chuẩn bị một chút, ta có thể mang bọn ngươi bị m ộ thật c ú t ta thể Thánh Long, chương 424, Thánh、Long. Tốt, tốt, tốt. t mang có Chương Chương bình h bọn ngươi yên run Long. Long. lùi. 424, 424, sự là quá tốt lâm bách chiến không chịu được thân hình run dày kích động kinh h ỉ đến khó di ễ n tả hơn sáu mươi năm bọn hắn ở chỗ này buồn ngủ dòng g ã hơn sáu mươi năm dưới mắt cuối cùng có thể đi ra không chỉ hắn cái k h á c luyện tinh người đồng dạng hớn hở ra mặt kích động lẫn lộn một số người càng là hơn buôn tàu bầm báo trước tiên đem bên này tin tức tốt nói cho đảo nguyên thôn người sống sót lý tấn đợi n g à y khác nhóm tâm trạng bình tĩnh một chút lúc này mới chỉ chỉ phía sau ngọn núi kia tình huống thế nào vì sao hát cám năng lượng sẽ trở nên nồng đậm như vậy đối mặt lý tấn hỏi lâm bách chiến trong mắt kinh hỉ qua loa bớt phóng túng đi một chút hắn dường như nghĩ tới điều gì nét mặt dần dần trở nên phức tạp chúng ta có thể làm chuyện sai lầm lâm huyền diệu hắn mặc dù bị hát cám ma lực dị hóa thành huyết ma nhưng hắn nhưng vẫn ở tại ngọn núi trung ương mục đích chính là mượn thiên ma thần giáp tịnh hóa h á cám ma lực tịnh hóa không được đều dùng thân thể của mình gánh chịu đỡ phải loại lực lượng này tiết ra ngoài lý tấn nhanh chóng ph ngươi là nói chính là bởi vì hắn tồn tại này mới khiến đào nguyên bí cảnh vài chục năm nay đều không có bị hắc cá ma lực c h à n ngập dưới mắt hắc cá ma lực sở dĩ h i lên cũng là bởi vì hắn cùng thiên ma thần giáp không có ở đây lâm bách chiến ánh mắt phức tạp gật đầu một cái lý t ẫ n hồi suy nghĩ một chút hắn cùng đầu kia ma vật chém g i ế t lúc quá trình dường như là tại hắn cầm tới thiên ma thần giáp lúc đầu kia ma vật đều trước tiên từ bỏ đối lâm bách chiến đám người truy sát theo dõi hắn không tha ngoài ra những năm gần đây hắn vậy một mực ở tại ngọn núi trung chưa bao giờ ra ngoài hủy diệt đào nguyên bí cảnh đem đào nguyên bí cảnh phải biết vì thực lực của hắn chỉ là ngọn núi căn bản c h ó i buộc không được hắn mà chỉ cần hắn nghĩ giết sạch đào nguyên bí cảnh những thứ này mạnh nhất chẳng qua đại luyện tinh sư lâm thị tộc nhân cũng không phải việc khó gì nhưng này tất cả hắn đều không có làm ngược lại kiên trinh không rời canh giữ ở ngọn núi trung ương hát cá ma lực chỗ đầu mòn có thể đào nguyên bí cảnh không nhận hát cá ma lực ăn mòn dù là bị hát cá ma lực dị hóa sau vẫn đang cất giữ khi còn sống chấp nghiệm sao lý tẫn trong lòng nói một tiếng trải qua những năm gần đây nghiên cứu của chúng ta những thứ này h á cá ma lực nên tại phụ lên chuyển hóa chỗ này dị không gian đồng thời đem chỗ này dị không gian bên trong cùng loại với trạm trung chuyển đặc thù tồn tại từ đó n h ư ờ n g một ít nguyên bản không cách nào liên lạc sinh vật ở chính giữa chuyện trạm trao đổi lẫn nhau lâm bách chiến nói ra chính mình suy đoán trạm trung chuyển lý tấn nhìn như lâm đại địch mấy người các ngươi bộ dáng này lại có ma vật xuất hiện là lâm bách chiến gật đầu một cái ba tháng trước có xem xét đi lên chỉ là l ã n h chúa cấp nhưng lại vô cùng tương đại người người lý tấn n cầm đầu mặc dù cùng chúng ta có chút khác nhau nhưng vẫn là duy trì lấy nhân loại hình thái còn có thể cùng chúng ta tiến hành giao lưu lâm bách chiến một bên mang lý tẫn lên núi thể đi đến vừa nói ba tháng trước giáng lâm đến chúng ta bên này người kia vẹn vẹn công việc thêm vài phút đồng hồ liền trực tiếp tử vong hai tháng sau lại có một người giáng lâm lần này hắn sống nửa giờ mà ba ngày trước giáng lâm một người hắn dừng một chút sống một tiên một tiên mấy phút sau nửa giờ cả ngày cả khoảng cách quá lớn đợi thêm mấy tháng một hai năm có phải hay không có thể thích hướng dị không gian môi trường chính thức tại dị không gian sinh tồn lý tẫn nét mặt có chút nghiêm trọng đi theo lâm bách chiến rất mau tới đến sơn động chỗ sâu càng đi bên trong hát cá ma lực đều càng nồng đậm và nhanh đến lối ra lúc hát cá ma lực đã nồng đậm đến bắt đầu ăn mòn thân người vi mô tính sửa đổi nhân thể ghen thi thể ở chỗ này lâm bách chiến mang theo lý tẫn đi tới một chỗ sơn động chúng ta phát hiện tinh lực đối với những người này thi thể có rất cưỡng ép tỉnh hóa tác dụng nếu như phóng tới bên ngoài sơn động chẳng mấy chốc sẽ bị tỉnh hóa hầu như không còn dường như đừng liệt hỏa thiêu cháy thành cho bụi mượt dạng nhưng nếu như đặt ở mảnh này h á cá ma lực bao phủ khu vực thi thể bị tỉnh hóa tốc độ rồi sẽ diện rộng hạ thấp lý tẫn nhìn cỗ thi thể này bởi vì chính là ba ngày trước giáng lâm lại thêm cất đặt tại h á cá ma lực nồng đậm khu vực Cô còn thi thể này bảo tồn còn tương đối hoàn hảo. đối này bảo Lờ một ờ người người người. có được cả cao cơ cao cao nói thể thấy được đây là cả người cao tả hưu, toàn thân trên cơ thể vật. hưu, sinh đây dưới là lên loại người sinh vật. Sở dĩ nói là loại nổi 2m6 m dĩ Sở phương diện nhân loại trên cơ bản không có cao như thế lớn cá thể mặt khác tướng mạo của bọn hắn có vẻ dữ tợn đáng sợ mặt xanh lanh vàng có chút như là hóa hình chưa hoàn toàn đắc long ngoài ra trên người bọn họ trên cơ bản mang theo giang thú hộ giáp cũng là để giáp ra da thú chiếm đa số quần áo hóa trang tràn đầy một loại man hoang khí tức cổ xưa dù là vũ khí cũng không ngoại lệ nguyên thủy mà thô giáp h á cá ma m lực phía sau văn minh không giống người lương thiện lý t ấ n nói cái này lâm bách chiến do dự một lát hay là nói những người này mặc dù nhìn hung thân áp sát quần áo hóa trang vậy tràn đầy dã man m á u canh nhưng tuần tự d á n g lâm ba người nhưng cũng không đối với chúng ta phát động công kích các ngươi nói cái gì lý t ấ n nói bọn hắn nói bọn hắn là một chỗ thất lạc văn minh tự xưng thánh long tộc nguyên bản sinh hoạt tại một mảnh hoang mãng trong cổ lâm đi săn mà sống tự do mà mỹ hảo có đó không sao đó một cái cường đại đáng sợ quốc gia xâm lấn nhà của bọn hắn đốt cháy nhà ở của bọn họ vì thế bọn hắn không thể không từ trong bóng tối thu hoạch lực lượng ngăn cản những kẻ xâm lấn này lâm bách chiến đơn giản giới thiệu có thể tha cho bọn hắn bỏ ra đem chính mình trở nên không phải người không quỷ đại giới bọn hắn cuối cùng vẫn đang không có thể ngăn ở người xâm nhập nhịp chân quê quán bị liệt hỏa đốt thành đất khô cằn không thể không bốn phía lưu vong chỉ vì tìm thấy một chỗ gia viên mới a người tin sao lý tẫn nói một tiếng thánh long tộc ta nhìn xem ma long tộc mới là lâm bách chiến cười cười xấu hổ lại là lắc đầu không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác đạo lý này lâm bách chiến hay là đã hiểu bất kể bọn hắn tại bên trong gạ thuộc về thân phận gì nhưng khi đi ra ngôi sao này đối mặt văn minh k h á c lúc thân phận của bọn hắn đều đều chỉ thừa một cái g a i a người những người này vì thu hoạch tín nhiệm của chúng ta còn nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ bọn hắn phương thức tu luyện cũng truyền thụ cho chúng ta sử dụng hát cá ma lực chi pháp lâm bách chiến nói xong đem một cái sách nhỏ đưa ra đây là ta theo hắn trong miêu tả sửa sang lại pháp môn hát cá ma lực ghen lực lượng sao lý t ấ n tiếp nhận sách nhỏ l ậ t xem căn cứ bọn hắn lời giải thích bọn hắn thế giới kia đem tu luyện giả chia làm nhân giai địa giai, thiên giai ba cái giai đoạn đương nhiên bọn hắn vì truy cầu đơn giản thì là phổ thông dễ h i ể u xưng là chiến sĩ giai chiến tướng giai cùng với thống linh giai thậm chí còn có người liền trực tiếp gọi nhất giai nhị giai tam giai lâm bách chiến nói chiến sĩ chiến tướng thống lĩnh lý tận hơi ngầm đầu kiểu này phân chia cách thức nhường hắn nghĩ tới như ma thần miếu cùng đoạn lạc thần miếu như ma thần miếu ma vật chung có chiến sĩ chiến tướng nhưng bọn hắn thực lực rất yếu nên đối tiêu chiến sĩ giai cũng là nhân giai nhất giai đi lên thì là tướng quân thế thì đối tiêu chiến tướng giai lại hướng lên thống linh giai chính là tự xưng chủ giáo kia vài đầu truyền kỳ ma vật bởi vì không có chủ giáo cho nên những thứ này chuyển kỳ ma vật đều từ thầy chủ giáo nếu như những tin tức này là thực sự cái này cái gọi là thánh long nhất tộc t r ù n g tuyệt đối có chuyển kỳ c h i thượng tồn tại lý tẫn nói xong rất nhanh lận xem d ậ y rồi những p h á p môn này vẹn vẹn nhìn một lát thân sắc của hắn liền ngưng trọng lên hắn cảm thấy hắn lý giải sợ là sai lầm rồi cái này p h á p môn có thể để người ta tu luyện tới thống l i n h giai cũng là chuyển kỳ tiêu chuẩn có thể hay không tu luyện tới loại trình độ này không nói đến nhưng trong này ghi lại một ít lực lượng vận dụng bí pháp ký xảo lại là nhường hắn tầm mắt mở rộng nếu như những tài liệu này ghi chép là thực sự những thứ này thánh long tộc nhân thực lực đem vượt xa tưởng tượng của hắn dường như cố này khí huyết vẹn vẹn tương đương với lanh chúa cấp ma vật thi thể dựa vào những lực lượng này vận dụng bí pháp k ỹ xảo bọn hắn sợ là năng lực cường đại đến cùng truyền h ư ợ n g kỳ ma vật chém giết giống nhau hắn trước đây đỉnh tiềm võ thần giai đoạn mượn nhờ thiên ma thần giáp chém giết lâm huyền diệu biến dị mà thành huyết ma đầu dạng gài h lanh chúa cấp ma vật so với thánh long nhất tộc chiến tướng dường như lưỡng người trưởng thành nhưng cả hai một cái chỉ là phổ phổ thông thông dân đi làm một cái khác thì là một vị thần kinh bắc chiến lại trải qua mấy chục lần chiến trường võ thuật đại sư dù là cả hai thể phép gần. chắc chắn muốn liều mạng tranh đấu lý tấn vẹn vẹn tưởng tượng nhường khí huyết mười lăm thời kỳ chính mình đối đầu một cái khác khí huyết mười lăm người bình thường miểu sát h ắ n năng lực tại thời gian cực ngắn trong trực tiếp vặn gãy người bình thường kia cổ hoàn thành đối hắn miểu sát ngoài ra ta cái này sách nhỏ trung ghi lại chưa chắc là thánh long tộc đỉnh tiêm truyền thừa điện tịch nếu như lại có cao minh hơn điện tịch lãnh chúa cấp thánh long tộc nhân đừng nói đối kháng truyền kỳ ma vật đánh bại thậm chí tiêu diệt gạ truyền kỳ ma vật cũng tuyệt không phải việc khó gạ phát triển thời gian quá ngắn tinh thần g á n g lâm không hơn trăm năm tại tinh thần giáng lâm trước g ã hạ chỉ là một cái từ đầu đến đ ô i hành tinh văn minh liền rời đi tinh cầu của mình cũng mười phần gian nan nhưng đối diện thánh long nhất tộc theo những thứ này điện tịch đến xem rõ ràng có một cái cẩn thận cũng đào móc không biết bao nhiêu năm truyền thừa hệ thống mặc dù cái này truyền thừa hệ thống hòa luyện tinh giả có chút khác nhau càng thiên hướng về ghen lực lượng thiên hướng về nhục thân cường hóa nhưng phía sau đại biểu văn minh kỹ thuật lại cao hơn gạ ã không biết bao nhiêu lần hiện tại gạ vẫn chưa tới tiếp xúc văn minh ở tinh cầu khát lúc lý tẫn nói một tiếng dọc theo h á cá ma lực đầu mườn rất mau tới đến trước đây lâm huyền diệu biến thành huyết ma chiế hắn đem thiên ma thần giáp theo trên người g ỡ xuống cất đặt đến trôi này vị trí đơn thuần trả về thiên ma thần giáp chỉ sợ không được lâm bách chiến thấy cảnh này cười khổ nói thiên ma thần giáp cũng không thể hoàn toàn tịnh hóa nơi này hắc cá ma lực lý tấn cảm thụ một phen dung nhập hắc cá ma lực thiên ma thần giáp rất nhanh ý thức được cái gì trừ phi có người có một chí ít đại luyện tinh sư cực kỳ trở lên người tự nguyện lại dùng tự thân đến gánh chịu còn lại hắc cá ma lực có thể cứ như vậy vị này đại luyện tinh sư tất nhiên sẽ bị hắc á ma lực ăn mòn cho đến lại lần nữa bị hóa thành huyết ma lâm bách chiến cũng là tiếp tục giải thích với lại nếu như nói làm nằm tràn vào h ắ t cá ma lực là t i ê nước n nhỏ hiện tại chính là quần quận sóng lớn dù là có thiên ma thần giáp đồng thời có một vị đại luyện tinh sư tự nguyện hy sinh không dùng đến một năm vẫn đang sẽ khiến cho dị biến thành một đầu c h u y ể n kỳ ma vợt ậ t tẫn Chương chương nghe ư đến, đến. 425, 425, đ Lý c Bách Chiến Lâm lời lại mơ hồ đã hiểu nói, đã u vì sao x ấ hiện loại biến hóa、này. Hẳn là thần Long Đế Quốc đề cập thứ nhất, thứ hai, giai đoạn thứ ba lý thuyết. Bình thường loại biến giai này. Long đoạn văn là lý ba Đế đề Quốc cập Có thể h n n ữ bởi vì này m trong lúc đó tồn tại một cái tranh lệch thời gian chỉ cần tại giai đoạn thứ nhất kết thúc liên minh loài người lại chưa một vừa hàng lâm đến mỗi cái thế giới trước đem những thế giới này hóa thành của mình cái văn minh này một cách tự nhiên liền trở thành bọn hắn văn minh bên trong một bộ phận hoặc nói phụ thuộc thế lực mà muốn chinh phục một cái văn minh cũng giảm bớt một cái đối thủ cạnh tranh hai thế giới nhất định phải qua lại liên thông bởi vậy làm giai đoạn thứ hai bắt đầu một khắc này cũng làm m ảnh này h à hệ tất cả văn minh lẫn nhau cầu t h ô n g cạnh tranh thời k h á c những thứ này thánh long tộc nhân cho dù xâm lấn cũng chỉ có thể bảo đảm chính mình thuận lợi giáng lâm đến dị không gian lúc này bọn hắn có thể thông qua mê hoặc khống chế những tia lầm vào dị không gian sinh linh giúp bọn hắn sửa cầu trải đường là giai đoạn thứ hai làm chuẩn bị bọn hắn muốn chân chính giáng lâm đến văn minh、khác. đạt được giai đoạn thứ nhất triệt để kết thúc lý tấn trong lòng sáng tỏ lại thời gian của bọn hắn rất ngắn có thể chỉ có nửa năm thậm chí m ấ y tháng tức h liên minh l o à i người d á n g lâm trước đó đương nhiên đây là trên lý luận tình hồ dưới vạn nhất sự tình cũng không phải hướng cái phương hướng này phát triển chỗ này dị không gian làm không cẩn thận rồi sẽ biến thành thánh long tộc xâm lấn g ợ hạ nhân tộc cứ điểm bởi vậy nhất định phải tăng cường đối chỗ này dị không gian theo dõi hắn nhìn t h o á n g qua lâm mắt chiến lâm thị nhất mạch người ở chỗ này chờ đợi sáu mươi mấy năm lại để cho bọn hắn trấn thủ ở đây khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình ngoài ra phía khu vực này hắc cá ma lực cực kỳ nồng đậm mà còn có quần quận không d ứ t hắc cá ma lực hiện ra đến nhường luyện tinh người trấn thủ không nhiều phù hợp vậy cũng chỉ có nhường võ thần ra mặt trong khi đang suy nghĩ hắn đem t i ê n ma thần giáp thu hồi là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi hắn bình tĩnh nói một tiếng gã án nhân tộc cùng văn minh khác ở giữa tất có đánh một trận đây là dung nhập tinh hà vũ trụ đại gia đình này trước không thể tránh né sự tình nếu như lúc trước hắn đối một trận chiến này còn cũng không đủ lòng tin như vậy hiện tại tại thấy được sức mạnh tâm linh huyền bí đặt vững vo thần chi thượng cảnh giới cơ sở về sau hắn tiếp xuống cần chỉ là thời gian mà thôi theo lực lượng tinh thần không ngừng tinh thâm theo sức mạnh tâm linh không ngừng đ ó m móc cuối cùng cũng có một tiên hắn năng lực cảm ngộ đến vũ trụ lực lượng cũng vì bản mệnh tinh thần làm căn cơ thỏa thích nhường tự thân tiểu vũ trụ cùng ngoại giới đại vũ trụ cộng minh tiến tới buộc phát ra vượt xa tưởng tượng lực lượng tốt chuyện bên này ta sẽ để người đến phụ trách hiện tại các người đi chuẩn bị chúng ta nên rời đi lý tẫn nói một tiếng là lâm bách chiến có chút kích động đồng ý cuối cùng có thể rời đi trong lúc nhất thời hắn chờ không nổi đem cái tin tức tốt này tuyên dương ra ngoài thực chất không cần hắn tuyên dương tại lý t ấ n xuất hiện tại đảo nguyên bí cảnh lúc liền đã có người nhớ tới làm năm hắn hứa hẹn chờ không nổi bắt đầu thu thập đồ lên làm lý t ấ n tại lâm bách chiến dẫn đầu xuống về đến hắn đã từng ở lại một quãng thời gian thôn nhỏ lúc nơi này đã tụ tập hơn mấy trăm người đồng thời còn có hàng loạt nhân viên chính liên tục không ngừng theo những phương hướng khác chạy đến làm lý t ấ n hướng những người này tuyên bố bí cảnh ngoại trí cường hoạt thi đã trừ bọn hắn có thể rời đi thì tất cả mọi người đều lâm vào sung sướng trong hải dương ba giờ sau đào nguyên bí cảnh nhóm người thứ nhất đi theo lý tẫn đi tới lối đi ra nương theo lấy một đoàn người tuần tự thông qua lối ra nguyên bản sáng sửa môi trường lập tức trở nên tối mở bởi vì lý tẫn doanh sát trí cường hoạt thi lương vương lúc cũng không thu lại lực lượng đến mức tất cả đại nguyện hoàng l a n g xuất hiện diện tích lớn đổ sụp nơi này chỉ còn lại một số nhỏ không gian có thể dùng chẳng qua này cạn không đến lý tẫn theo lý tẫn thể nội tinh thần từ trường đẻ ép phía trước đổ sụp tầng đất bị một vừa chia tay dần dần hình thành một cái hướng lên nghiêng thông đạo lâm bách chiến đám người thấy vậy liền vội vàng tiến lên giúp đỡ bất quá trong bọn họ mặc dù có không ít người hay là đỉnh tiêm luyện tinh người nhưng cũng không có nghĩa là có thể thông qua tinh quan hóa vòng qua m phải biết tinh quang hóa cũng không phải hư vô hóa tại xuyên thẳng qua mặt đất lúc căn cứ thổ nhưỡng khác nhau hao tổn năng lượng sẽ hình học tính tăng lên dù là vẹn vẹn trụ gốc nhất thổ nhưỡng một vị đỉnh tiêm luyện tinh người tinh quang hóa xuyên thẳng qua cái mấy trăm hơn ngàn mét đều sẽ bị đánh về nguyên hình nếu như là tầng nham thạch cùng với mật độ càng lớn khoáng vật chất tiêu hao sẽ chỉ lớn hơn cũng đúng thế thật rất nhiều đỉnh tiêm luyện tinh người sẽ bởi vì trôn sâu lòng đất dẫn đến bỏ mình nguyên nhân theo lý tân nói lâm bách chiến đám người h i p đồng một cái thông đạo dần dần thành hình tại thôi động trọn vẹn hơn hai m về sau trên đỉnh đầu tầng đất đột nhiên một thanh sau một khắc một hồi ấm áp quang mang chiếu x ạ mà xuống nhìn thấy trận này ánh nắng nháy mắt lâm bắc chiến cùng với tất cả đảo nguyên bí cảnh người toàn bộ kích động liền sông ra ngoài một số người thậm chí quỳ trên mặt đất vui đến phát khóc hiện ra hiện ra chúng ta cuối cùng hiện ra đây là chân chính ánh nắng hàng tinh quang huy nghĩ không ra ta một ngày kia thế mà còn có thể sống được đạp vào thổ địa của chúng ta ta còn tưởng rằng ta sẽ chết g i ả t ạ i đảo nguyên bí cảnh bên trong tất cả mọi người bao gồm lâm bắc chiến tất cả tận lâm vào gieo họ trong hải dương trong lúc đó ngược lại là đưa tới một ít ma vật nhưng thực lực không mạnh còn chưa kịp tới gần liền bị lý tẫn lâm bách chiến đám người thoải mái đánh chết đi thôi ta lại mang bọn ngươi đi gần đây thành trấn đặt chân sau này thế nào dự định lại do chính các ngươi lựa chọn lý tẫn nói một tiếng đa tạ lý võ thần lâm bách chiến vội vàng lên tiếng ngay sau đó nói chúng ta muốn gặp ngoại giới lâm thị nhất tộc người phụ trách không biết các ngươi gặp được lý tẫn nói một tiếng theo hắn mở đường đào nguyên bí cảnh mọi người rất mau tới đến vài trăm dặm ngoại một chỗ thành chân trung tạm thời thu xếp mà lâm bách chiến cùng vài vị đỉnh tiêm luyện tinh người thì đi theo lý tẫn nhất đạo quay trở về tinh võ thần điện gặp được lâm lang già cùng lâm bách xích bọn hắn nói thứ gì lý tẫn cũng không có hứng thú quá lớn chỉ là tại vào lúc ban đêm lâm lang già lâm bách xích lâm bách chiến lâm tinh thần đám người lại lần nữa đi tới hắn ở lại sân nhỏ đào n g u y ê n lâm thị nhất mạch nguyện cả tộc gia nhập tinh võ thần điện còn xin lý điện chủ chứa chấp lâm bách chiến cung kính nói tinh võ thần điện chào mừng bất luận cái gì cùng trung trí hướng người gia nhập bất quá muốn vào tinh võ thần điện các ngươi cùng vài vị phó điện chủ bàn bạc là đủ lý tẫn nói ngụ ý bọn hắn người của song phương t ỉ n h theo hắn đem lâm bách chiến đám người mang ra đại nguyện hoàng l a n g đã thanh t o à n xong lâm bách chiến lâm lang ra đám người không còn nghi ngờ gì nữa nghe rõ chưa vậy điểm này do dự một lát lâm bách chiến r ứ t khoát nói ta nguyện tự xin tiến đến trấn thủ đào nguyên dị không gian là điện chủ báo cáo bên k i a gió thổi cỏ lay bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa lúc đến đã tiến hành qua bàn bạc lâm tinh thần cũng là tiến lên trầm giọng nói ta cũng nguyện tiến về dị không gian theo dõi dị không gian đối diện thánh long văn minh nhất cử nhất động lý tẫn nhìn thoáng qua mấy người suy xét đến thánh long nhất tộc cường đại bất quá truyền kỳ lời nói chỉ có thể khiến cho nhân loại đồng minh hội điều động những người kia lỡ như chịu không nổi hấp dẫn bị thánh long nhất tộc thuyết phục gia nhập bọn hàn trận danh có thể liền được không bù mất nhường nhiều mặt hiệp đồng ngăn được tránh lẫn nhau tâm trí không kiên phạm sai lầm ngược lại là cái lựa chọn tốt có thể lý tẫn nói một tiếng đa tạ lý điện chủ lâm b á thị nhất tộc đã triệt để xuống dốc thời đại đem bọn hắn hoàn toàn vứt bỏ tình huống dưới như vậy một cái chân to ra hiện tại bọn hắn trước mặt bọn hắn còn không nắm lấy cơ hội ông chặt vậy đơn giản là đầu góc có vấn đề hai bên trao đổi một lát Lý t nhất liền để lâm để b á c chiến đám người rời khỏi. Đợi ngày khác chân thúc khỏi. nhóm sau khi rời đi, tình hành đến, thế hắn giới thiệu một phen chân đối nhân loại đồng minh hội trình. người rời Đợi rời đi, giới đối loại tiến đến, ngày nguyên truyền đồng n đám đẩy một sau là nhật diệu thế mà đại lực đồng ý nhân loại đồng minh hội cải chế với lại phe đế quốc bởi vì tiêu đông hải còn nhớ lý tận tại như ma thần miếu ân cứu mạng đối với việc này cũng không có phản đối còn lại một cái đại thương dù là tồn tại ý khác cũng là một bàn tay không vô nên tiếng nhất là bọn hắn mới vừa ở cấm kỵ chi địa phạm sai lầm tình huống cho dù là bọn họ cũng không tựa tinh minh bình thường dẫn đến sinh linh đồ thán nhưng nếu như nhân loại đồng minh hội một lòng tìm cớ cũng là năng lực tìm ra vấn đề của bọn hắn chỗ bọn hắn tự nhiên không còn dám làm cái này chim đầu đàn chiếu cái này xu thế không bao lâu quan hệ đến nhân loại đồng minh hội cải chế khóa mới mở rộng hội nghị c ử hành ngày đã gần trong c ă n g tấp đối với cái này lý tẫn cũng không đầu nhập quá mức thời gian tinh thần và thể lực hắn một mực tin tưởng vững chắc một điểm là chỉ cần hắn tự thân đủ cường đại như vậy nên hắn đ ổ v ậ giống nhau cũng không thiếu được chỉ cần hắn muốn bởi vậy ngoại giới do nỗi mây phun nhân loại đồng minh hội cải chế một chuyện náo loạn đến xôn xao sùng sục sủ, thu hút ánh mắt mọi người lại từ đầu đến cuối không có ảnh hưởng đến hắn tu hành thân nguyên châu hạt bồ đề thiên n h â n quả đủ loại chân quý tài nguyên thay nhau ra trận cùng lúc đó hắn càng là hơn mượn nhờ thấy rõ thiên phú và đ ố n g kết trí giới lần lượt tu hành tọa vong kinh đào móc tâm linh lực lượng phong phú tự thân dưới loại tình huống này thời gian rất nhanh lại lần nữa quá khứ ba tháng ngày nay lý tấn kết thúc tu hành xử lý một phen tự thân duy trì một cái thành t h ụ ổn trọng hình tượng về sau rời đi chính mình ở lại tiểu việt tử mà sớm tại vài ngày trước toàn cầu tất cả quốc gia dường như cũng hoặc nhiều hoặc ít điều động một hai vị đại biểu thẳng hướng đại thương hoặc nói thẳng hướng ở vào đại thương nhân loại đồng minh hội mà đi vì ngày nay chính là nhân loại đồng minh hội một vòng mới mở rộng hội nghị cũng là quan hệ đến nhân loại đồng minh hội cải chế quan hệ đến gạ h â n tộc là có hay không chính năng lực một lòng đoàn kết cùng nguy cơ hội nghị tổ chức này chương 426, h ộ i nghị chương 426, h ộ i nghị đại thương làm thế siêu cường quốc mơ hồ áp đảo thế giới lục cực trừ ra thiên nguyên bên ngoài khắp bốn cực chi thượng siêu cấp quốc gia thậm chí Thiên nguyên nhân viên nguyên đại i với ề u hành năng lực so đ thương đến cũng bậc. cuộc, kém một、bậc. Rốt t hai i cái liên i ê nguyên n g quốc gia, mà đại thương là một chế hợp mà đ ạ thương triệt triệt là để để đại ể để đ trung tập triều. quyền ương vương chế trí h hai ư ơ n g đại t cường giả chung cơ huyền nguyên nắm giữ tinh thần chi giới nắm giữ thánh nôn chi thuật triệu côn nô thân mình càng là hơn trí cường giả chung gần với nhật diệu thiên tôn một nhóm tồn tại thậm chí tại không có thật sự tiến hành liệu mạng tranh đấu trước nhật diệu thiên tôn cũng không dám nói mình nhất định có thể ngăn cản triệu c ô nô thánh nôn chi thuật mà như vậy một vị trí cường giả cùng cơ huyền nguyên trong lúc đó lại là phối hợp ăn ý cả hai chính là trên thế giới thành danh mấy chục năm quân thần điển hình cơ h u y ề n nguyên đối triệu côn ngô tín nhiệm có thừa triệu côn ngô đối đại thương vương thất cúc cung t ậ tụy t dựa vào hai người bọn họ đồng tâm hiệp lực bọn hắn s i n h s i n h đem trăm năm trước được xưng là thế giới thứ ba quốc gia đại thương dẫn tới sừng sững với thế giới chi đỉnh vị trí ngay cả nhân loại đồng minh hội tổng bộ cũng thiết lập ở đại thương thủ đô vùng ngoại thành từ một điểm này cũng có thể thấy được đại thương tại làm thế chỗ có được lực ảnh hưởng lúc này nhân loại đồng minh hội tổng bộ đại lâu ngoại lui tới cỗ xe nối liền không dứt ra vào vô số đại biểu nhìn thế giới đỉnh tiêm giới truyền thông phóng viên mang theo chính mình phỏng vấn tiểu đội được sát thông, thông đổi tới đại lâu nội bộ Ngay bình thường khó gặp khó này, này đồng ạ i l u y minh hội nội ngày m bộ một phần đội phóng t viên bước nhanh bước vào xây dựng tráng lệ đại khí cao nhãn phòng hội nghị lớn chung phòng hội nghị chỗ ngồi hiện lên hình quạt bố trí chia làm ba mảnh khu vực phía ngoài nhất là vị trí cao tới mấy ngàn phóng viên tùy hành nhân viên khu nghỉ ngơi ở giữa thì là chia làm ba vòng mấy trăm chỗ ngồi tại hướng bên trong thì là từng cái độc lập lên nền tảng nền tảng mỗi một chỗ có một cái đài phát ngôn phía sau còn có hai cái người đi theo chỗ ngồi t i ề u này nền tảng vờn quanh một vòng vẹn vẹn mấy chục tòa mà nền tảng khu vực tối vị trí trung tâm thì là sáu mảnh như là công tác vị cách ly ra tới khu vực một dạng mỗi một p h i ế khu vực có thể dung nạp năm sáu người đồng thời công tác ghi chép tại bọ phía trước thì là một mảnh hoa đoàn cầm thốc ở giữa mang cùng với ở giữa mang sau hội nghị bục giảng phóng viên lại tới đây lúc các quốc gia đại biểu đã đi vào không ít không ít đồng hành càng là hơn đã phỏng vấn công việc lưu đủ lên theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều đại nhân vật tại trận trận dưới ánh đèn bước vào đồng minh hội trong phòng hội nghị đại luyện tinh sư truyền kỳ thậm chí trí cường giả bởi vì huyền nguyện đ ả o thập trọng tiến cảnh cấm kỵ chi địa trong khoảng thời gian này đều đã bị quét sạch còn lại nô lệ sơ cốc phong ma yếu tác đoạc thần miếu huyết nguyệt h ạ cốc mặc dù vẫn là sương cứng nhưng phe nhân loại đã không đến mức như lúc trước một dạp rút không ra bất kỳ một cái truyền kỳ trí cường giả tới tham gia có chút hoạt động lại thêm lần này nhân loại đồng minh hội mở rộng hội nghị quan hệ trọng đại ngày bình thường sẽ chỉ thông qua giả lập hội nghị dự họp trí cường giả nhóm lần này đến rồi non nữa truyền kỳ càng là hơn đến mười mấy người đội hình không thể bảo là không mạnh ngoài ra một cỗ ô tô đang đội xe hộ tống chuyến về chạy đến nhân loại đồng minh hội tổng bộ đại lâu nội bộ bãi đỗ xe không chờ xe đội cập bến trong đám người đã chuyển đến một hồi xôn xao là tinh võ thần điện đội xe đây là lý võ thần đến lần này nhân loại đồng minh hội cải chế đem đ ề cử ra đời thứ nhất đồng minh hội hội trưởng mà lý võ thần nghe nói là có hy vọng nhất cạnh được chức hội trưởng nhân vật ta xem qua lý võ thần tung hoành tử vong sân cốc như ma thần miếu thập trọng tiên h cảnh chiến tích loại lực lượng kia đã xưng mắc lửa thế đệ nhất không còn là dĩ vãng loại đó võ đạo giới đương thế thứ nhất mà là chân chính toàn cầu đệ nhất vô địch thiên hạ năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn có loại lực lượng này lý võ thần xác thực thích hợp nhất gánh vác lên dẫn đầu nhân loại chúng ta đi về phía phục hưng vĩ đại con đường các loại tiếng nghị luận không ngừng vang lên càng là hơn vô số các phóng viên đã sớm lắp xong quay phim thiết bị hướng ngay đội xe chẳng qua có bảo vệ nhân viên duy trì trật tự cảnh tượng ngược lại là không thấy chút nào hỗn loạn theo đội xe dừng hẳn trước một bước đến nhân loại đồng minh hội tổng bộ tiến hành tương quan an bài thạch sư h ổ trước tiên tiến lên mở cửa xe lập tức một thân trang phục chính thức lý tẫn cất bước xuống xe tại hắn hiện thân máy mắt nhiều vô số kể quay phim thiết bị đồng thời khởi động máy đủ loại ánh đèn càng là hơn nhanh chóng lấp lánh giờ khắp này chân chân chính chính làm được thế giới t r ú m ụ phía sau hắn là bí thư tinh ánh trước tiên tiến lên đi theo hắn tiến nhập đồng minh hội trong trong lúc đó, đồng minh hội bí thư trưởng anna phó bí thư trưởng tiếu thu thủy càng là hơn mang theo một đám nhân viên công tác tự mình lên đón mang theo lý tấn một đoàn người hướng đại lâu nội bộ đi đến đi rồi một lát nguyên chân truyền t i ế u bách thế hai người mang theo vài vị thiên nguyên nhân viên tiến lên đón vừa cười vừa nói lý võ thần người rốt cuộc đã đến trong khoảng thời gian này làm t h i ề n lý t ấ n đối với nguyên chân truyền t i ế u bách thế gật đầu một cái hắn nhưng là hiểu rõ mấy tháng này hai vị này truyền kỳ vì chuyện của hắn buôn tàu bờ báo đại lực tuyên truyền bận đ i u là chân không chạm đất mà hiệu quả tự nhiên cũng là vô cùng rõ rệt nhân loại đồng minh hội cải chế thuận lợi thôi động lại không có bất kỳ cái gì lực cản mà về đời thứ nhất hội trưởng tranh cử cũng có đông hải tam thập lục quốc tinh minh tỏ thái độ lại thêm là đại bản doanh thiên nguyên thế giới lục cực đã chiếm thứ ba đây là ta phải làm từ ta đang lâm truyền kỳ đến nay không giờ khắc này o mong không khác n giờ tại mọi à mong mọi nhân loại có thể chân chính thống nhất lại liên hợp tất cả lực lượng cộng đồng đối kháng ma vật tiêu diệt toàn bộ ma vật thực hiện chúng ta gạ nhận tộc vĩ đại phục hưng mà nhìn thấy ngươi về sau ta mới chính thức ý thức được ngày này đã gần trong căn t h c nguyên chân truyền bùi n ù i mãi thôi nói tất cả mọi người nên cũng tại mong mọi gã nhân tộc vứt bỏ ngăn cách đoàn kết hợp tác này g đó lý tấn khẽ gật đầu nguyên t r â n truyền vẻ mặt tươi cười nhưng lại đã truyền â m nói nguyên bản đế quốc đại thương nhật diệu nhìn thấy ngươi lấy một định n h ị d i ệ t sát hai tôn trí cường ma vật bày ra thực lực cường đại về sau đã bỏ đi cùng ngươi tranh cử đi xuống tâm tư nhưng lại tại hôm qua ta nhận được tin tức mới nhất nhật diệu phương diện dường như sinh ra mới ý nghĩ nhật diệu thiên tôn đem tự mình dự họp trận này hội nghị ngươi phải chú ý nhật diệu thiên tôn lý tấn có chút ngoài ý muốn nhật diệu thiên tôn trấn thủ nhật diệu môn trông coi huyết nguyệt h ạ cốc đã có nhiều hơn những năm gần đây chân thân chưa bao giờ rời khỏi huế y t nguyệt h ạ c cốc dưới mắt lại muốn dự học nhân loại đồng minh hội trận này mở rộng hội nghị nếu nói không phải có ý khác tuyệt đối không ai tin tưởng ta liên lạc qua nhật diệu thiên tôn hắn cũng cho ra đáp lại nghe hắn ý tứ hẳn là muốn gặp ngươi một lần do đó cụ thể là tốt là xấu hiện tại còn nói không chính xác nguyên chân truyền nói lý tẫn gật đầu một cái cùng nguyên chân truyền t i ê u b á c h thế anna đám người tặng câu lý tẫn một đoàn người tiến nhập phòng hội nghị khi tiến vào phòng hội nghị nháy mắt dường như có người sớm để cập qua lý võ thần đến rồi lời nói hơn phân nửa đến quốc gia đại biểu đồng thời đứng lên sôi nổi nhìn về phía lý tẫn một ít tự nghĩ có thân phận địa vị truyền kỳ thế lực càng là hơn chủ động cùng lý tẫn treo lên chào hỏi lý điện chủ có thời gian còn nhớ đi chúng ta bên ấy khảo sát một chút lý điện chủ tại thập trọng thiên cảnh lấy một định nhị diện sát hai tôn trí cường ma vật thực lực thế này thật khiến cho người ta vô cùng kính nghệ thực sự là nhân vật truyền kỳ truyền kỳ nhân sinh a chúng truyền kỳ nhộn nhịp mở miệng dù là tinh minh phương diện đại biểu bệ t n g đông hải tam thập lục quốc trí cường giả phạt tu phe đế quốc trí cường giả tiêu đông hải cũng là đứng dậy cười lấy cùng hắn giao lưu mà lý tẫn cũng là một tất cả đúng cách đó không xa ở vào tùy hành nhân viên tham dự khu trí cường giả phó thanh thiên đại đệ tử mặc vong tình chính ánh mắt phức tạp nhìn đạo kia cùng từng vị truyền kỳ trí cường giả nói nói cười cười thân ảnh trong khoảng thời gian này thiên nguyên quê hương đối với lý tẫn tuyên truyền có thể nói phô thiên cái địa hắn đủ loại sự tích đã thực sự trở thành truyền kỳ bị thiên nguyên vô số người học tập cúng bái nghe nói vì lý tẫn làm bản gốc một hồi cỡ lớn phim truyền hình cũng tại chặt chẽ chế tác chung đầu nhập vào mười mấy cái ức mời thiên nguyên tất cả đại sư cấp lao hí cốt gắm đạt tới một so một trở lại như cũ lý tẫn truyền kỳ nhân sinh trải nghiệm nhìn hắn hiện tại phong quang vị này đại luyện tinh sư không khỏi liên tưởng đến làm năm vừa thấy lý tẫn cùng với tiếp xuống tiếp xúc lúc từng ly từng tí thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trong lúc đó hắn vẫn chỉ là cái võ thánh thậm chí chỉ có thể ở thanh niên tổ trung thu hoạch đệ nhất t i ể u này thứ nhất hắn nhìn thấy qua đã không chỉ mười cái tám cái có thể thành đều cao nhất hiện nay cũng bất quá biến thành đỉnh tiêm luyện tinh người thôi so với lý tẫn đến kém đâu chỉ một đinh mảy may dưới mắt lý tẫn không chỉ biến thành xa xa áp đ ả o thiên hạ đệ nhất chi thượng toàn cầu đệ nhất thân phận địa vị càng là hơn vượt xa hắn càng vượt qua hắn sư tôn phó thanh thiên trái lại hắn hiện tại vẫn đang giới hạn tại đại l ngay cả sư tôn của hắn làm năm danh tiếng vô hạn cùng triệu côn nô cộng đồng cạnh tranh đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy cũng có hy vọng sau đó lại cùng triệu côn nô nhật diệu thiên tôn cạnh tranh giới thứ nhất nhân loại đồng minh hội hội trưởng nhân loại thống nhất sau vị thứ nhất lãnh tụ phó thanh thiên hiện tại vậy bởi vì bế quan duyên cớ mai danh nhận tích rất ít lại bị người đề cập dù là bị đề cập cũng là cùng lý tẫn cùng nhau bị là không biết nhìn người mặt trái tài liệu giảng dạy nếu như trước đây ta lại kiên trì một chút nhường sư tôn coi trọng hơn lý tẫn cũng tại hắn trưởng thành sơ kỳ cho đầy đủ giúp đỡ tất cả sợ là đều sẽ khác nhau đi mặc vong tình trong lòng mang theo nhàn nhạt hối hận c h ỉ t i ế c có một số việc có ít người một sáng bỏ qua chính là cả đời rốt cuộc khó có giao tế có thể lý tận đến nhường nhân loại đồng minh hội hội nghị chưa tổ chức đã trở nên mười phần náo nhiệt dù là sau đó triệu côn ngô vị này trí cường giả đích thân đến vậy lại không có nhắc lên càng lớn manh động tương phản triệu côn ngô thậm chí chủ động tới đến lý tận bên cạnh đối thành tựu i của hắn tỏ vẻ chúc mừng một bộ chân tâm thật ý vì nhân tộc ra đời như thế một vị cường giả mà cao hứng bộ dáng điều này hòa hợp kéo dài chừng mười phút đồng hồ mãi đến khi nhật diệu thiên tôn đến rồi lão nhân gia ông ta thế mà thật rời đi nhật diệu môn chân thân dự họp trận này hội nghị ta vẫn cho là đây là tin đồn ta mặc dù không phải nhật diệu người nhưng từng tại nhật diệu sinh hoạt qua một đoạn thời gian dường như tất cả nhật diệu người đều là nghe thiên tôn lão nhân gia chuyện xưa lớn lên nhật diệu thiên tôn là lần trước đệ nhất thế giới lý điện chủ nghiêm chỉnh là một đời mới đệ nhất thế giới tân lão l u ô n chuyển nhật diệu thiên tôn năng lực tự mình tới trước chứng kiến vào thời khắc này đồng thời đem phần này gánh nặng giao cho lý điện chủ trên người đây là đủ để lưu truyền vạn thế tạ thế thời khắc đối với chúng ta tất cả các hạ nhân tộc mà nói đều là một chuyện thật tốt phòng hội nghị lại lần nữa trở nên ồn ào giống nhau làm lúc lý tấn cùng nguyên t r â n chuyên bước vào đại hội đường một dạng hơn phân nửa mấy người đồng thời đứng dậy nhật diệu thiên tôn mặc dù tại đồng minh hội một mực không hiển sơn không lộ thủy nhưng không chỉ không có ảnh hưởng hắn ở đây toàn cầu n h â n tộc trong suy nghĩ có phân lượng ngược lại khiến mọi người đối với hắn càng phát ra xem trọng đương nhiên xem trọng người trên cơ bản là bình thường quốc gia đối với những kia đại quốc thế giới lục cực quốc gia mà nói ích lợi quốc gia cao hơn tất cả nhật diệu thiên tôn lý tấn tạm dừng cùng tiêu đông hải trò chuyện xoay chuyển ánh mắt rơi xuống đi vào phòng hội nghị nhật diệu thiên tôn trên người gần như đồng thời nhật diệu thiên tôn cũng là lòng có cảm giác ánh mắt dừng lại ở lý t ấ n trên người ánh mắt hai người lướt qua mọi người trong nháy mắt g i a o hội chương 427, t h i ế u hụt chương 427, t h i ế u hụt hai người hai mắt nhìn nhau nhật diệu thiên tôn mỉm cười gật đầu trong mắt tràn đầy thưởng thức khen ngợi tựa hồ là đang đối với hắn trong khoảng thời gian này tới thành tích giúp cho khẳng định lý t ấ n cũng là khẽ gật đầu đáp lễ hai bên giao lưu tôi h anna bí thư trưởng đã dẫn nhật diệu thiên tôn hướng hắn ghế mà đi trong lúc đó triệu côn lô đám người sôi nổi quá khứ chào hỏi vị này trí cường giả đối đầu nhật diệu thiên tôn đúng là không chút nào từng bận tâm chính mình trí cường giả thân phận chấp là vãn bối chi lễ theo nhật diệu thiên tôn này vị cuối cùng trọng lượng cấp nhân vật trình diện phòng hội nghị cách phiến đại môn một vừa quan bế giữa sân có chút rộn rộn ràng ràng, ràng tiếng ồn ào cũng là dần dần dừng lại l a m dưới do anna bí thư trưởng tiến hành khai mạc diễn thuyết sau đó đổi thành nguyên chân t r u y ề n lên đài chủ trì mỗi một vị truyền kỳ trí cường giả thời gian có hạn lại thêm một cái tập ngàn vạn vĩ lực vào một thân thế giới không cần đến hơi một tí đối thuộc hạ tiến hành phục tùng tính kiểm tra hội nghị thôi động hiệu suất cũng không chậm một phen hàn huyên về sau nguyên chân truyền trực tiếp bước vào chủ đề. hiện nay thế giới thế cuộc ngày càng nghiêm trọng mặc dù chúng ta gần đây thế như t r ẻ tre tuần tự đánh tan huyền n g u y ệ t đảo h i ể n địa thập trọng tiên cảnh h i ể n địa cũng tiêu diệt toàn bộ cấm kỵ chi địa nhưng tương tự vậy vì một ít điều hành không kịp trả giá nặng nề tinh minh nam bộ mấy chục triệu người tộc đồng bào thương vong chính là tốt nhất chứng kiến t h ầ n s á t hắn nghiêm nghị nói hiện tại để cho chúng ta toàn thể đứng dậy là tinh minh chết vì hai nạn những đồng bào mặc niệm một phút đồng hồ lập tức bất luận là bình thường nhân viên công tác hay là đại luyện tinh sư truyền kỳ nhóm sôi nổi đứng dậy một phút đồng hồ sau nguyên chân truyền tiếp tục phát biểu trước có nam ly quốc l u n hãm lại có tinh minh thẳng nhân loại liên hợp đã lửa xém lông mày nhân loại đồng minh hội cải chế cũng là gần trong căn t h c không thể giống như hiện tại một dạng một sáng gặp chuyện còn phải do sáu phương quản lý trưởng cộng đồng bàn bạc hao thời hao lực ảnh hưởng hiệu suất hắn cất cao giọng nói ta đại biểu thiên nguyên v ì quản lý trưởng thân phận vì đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy thân phận đề nghị đem nhân loại đồng minh hội cải thành gã đồng minh hội cũng đề cử một vị hội trưởng tổng lĩnh toàn cục đề cử mấy vị phó hội trưởng hiệp đồng hội trưởng làm việc cụ thể điều lệ các vị đã nhìn qua hiện tại mời vào được biểu quyết đang khi nói chuyện thiên nguyên p ư ơ n g diện trước tiên lựa chọn đồng ý đông hải tam thập lục quốc t i nhưng minh theo sát phía sau. Đại theo phía h sát t sau. ơ phương diện thấy r trộm i ệ u cô nô vụn n ì n thoáng qua nhật diệu thiên tôn. Nhưng t h qua diệu cùng hắn nhất đạo mà đến long tượng không chút do dự lựa chọn sau khi đồng ý hắn cũng là nhanh chóng làm ra lựa chọn thế giới lục cực cấp quốc gia thông qua còn lại quốc gia thế lực tất nhiên là lại không có nửa phần do dự rất nhanh toàn phiếu thông qua rất tốt nguyên chân truyền nhìn toàn phiếu thông qua cải chế đề tài thảo luận trong lòng có chút kích động cái gì gọi là mục đích chung cái này chính là mục đích chung người trong thiên hạ khổ các phương phân liệt lâu vậy lý tận xuất hiện quả nhiên là ứng thế mà sinh mang theo ý nghĩ này hắn lập tức nói tiếp đó để cho chúng ta bước vào kế tiếp đề tài thảo luận nhân loại đồng minh hội cải chế là gạ đồng minh hội tự nhiên tuyển ra một vị bất luận kẻ nào đều có thể công nhận hội trưởng vị hội trưởng này không chỉ đối với chúng ta gạ có c ô n g hiến to lớn còn muốn có đủ thực lực có thể ứng đối tốt ma vật cùng với khắc địch nhân mang tới nguy cơ nhân viên công tác thao tác một phen màn hình lớn rất nhanh phát sáng lên chúng ta trải qua điều tra cùng với chư vị truyền kỳ mục đích chuẩn bị một phần mười người danh sách mọi người có thể đối danh sách người tiến hành biểu quyết tuyển ra tâm tư ngơi trong mắt thích hợp nhất đảm nhiệm hội trưởng nhân viên nguyên chân truyền nói xong trên màn hình lớn danh sách xếp tại đệ nhất rõ ràng là đức cao vọng trọng chấn thủ huyết nguyệt hạ cốc mấy chục năm nhật diệu thiên tôn vị thứ hai không còn là triệu côn nô nguyên t r â n truyền phó thanh thiên đám người bên trong bất kỳ một cái nào thình lình đã đổi thành lý tẫn những người khác cũng xếp tại hai người này sau đó bất quá danh sách này phóng đi ra về sau trừ ra thiên nguyên cùng với một số nhỏ tương đương với thiên nguyên tiểu đệ thành viên nước ngoài những người khác đối với chuyện này đều không có tùy tiện quyết định ngược lại đưa mắt nhìn sang nhật diệu thiên tôn triệu côn nô đám người mà triệu côn nô thì là nhìn nhật diệu thiên tôn vị này gã đồng minh hội đời thứ nhất hội trưởng hữu lực người hậu tuyển cũng là không có hàm xúc hắn gõ gõ mít rô phồn cười lấy nói một tiếng ta nhớ được hồi nhỏ học sinh tranh cử bán trưởng đều muốn đến một phần tranh cử phát biểu tranh cử gã đồng minh hội hội trưởng loại đại sự này ta tới nói hai câu đi nguyên chân truyền hiểu rõ nhật diệu thiên tôn tự mình tới trước tất nhiên không thể nào là đi cái đi ngang qua sân khấu mà lấy thân phận của hắn phía sau đại biểu nhật diệu cũng có đầy đủ phát biểu tư cách làm hạ hắn cười nói đương nhiên chúng ta rửa t a y lắng nghe người câu chuyện ta mười phần tán thành gã đồng minh hội hội trưởng trừ r a đối với gã có cống hiến to lớn ngoại còn muốn có đủ thực lực ứng đối tiếp xuống c à n g phát ra phức tạp cái bây thê biên hóa dường như một quốc gia thực lực kinh tế quan trọng thực lực quân sự quan trọng chính trị thanh minh quan trọng hoàn cảnh bên ngoài quốc tế lực ảnh hưởng đồng dạng mười phần quan trọng nhật diệu thiên tôn nói quốc tế lực ảnh hưởng nguyên chân truyền lý tẫn triệu côn ô phạm tu bọn người đã hiểu nhật diệu thiên tôn nói hẳn là giai đoạn thứ hai cùng thế giới tiếp xúc phương diện này lý tẫn các phương các mặt cũng vô cùng ưu tú gã có thể sinh ra hắn dạng này tuyệt thế thiên tiêu là chúng ta gã may mắn theo ngắn hẳn tôi nói do hắn đảm nhiệm gạ đồng minh hội đời thứ nhất hội trưởng là chúng ta lựa chọn tốt nhất nhật diệu thiên tôn nói xong tại không ít người mơ hồ biến sát thời khắc thẳng thắn nhưng theo trường kỳ mà nói ta nghĩ tính cách của hắn cũng không thích hợp làm vị hội trưởng này làm lần này mọi người lời lo lắng nhất bị nhật diệu thiên tôn minh minh bạch bạch nói ra lúc triệu côn ngô mặt lộ nụ cười bạch rừng tiêu c ả n nguyên đám người m ặ t không biểu tình có thể nguyên chân truyền phản tu đám người thì là có hơi đổi sắc mặt trong lòng bọn họ dự cảm không tốt linh nghiệm nhật diệu thiên tôn mấy chục năm chưa bao giờ rời khỏi huyết nguyệt hắc cốc lúc này đi tự mình dự học nhân loại đồng minh hội không còn nghi ngờ gì nữa cũng không cam lòng giao ra chính mình thế giới đệ nhất nhân vinh quang đây là kẻ đến không thiện thật có lôi đi điều tra tư liệu của ngươi nhưng gại ạ xuất hiện ưu tú như vậy một người trẻ tuổi thậm chí được xưng là thế giới mới thứ nhất vô địch thiên hạ ta nhất định phải kỹ càng tìm hiểu một chút nhật diệu thiên tôn nói xong cho lý tấn một cái ấy nay ánh mắt ngay sau đó nói mà căn cứ của ta điều tra hắn thuộc về loại đó cực độ vì bản thân làm trung tâm sinh mệnh cá thể hắn thích hợp biến thành một vị cường già tuyệt thế một cái văn minh định hải thần trâm nhưng lại không thích hợp biến thành một vị lãnh tụ một cái có thể cùng văn minh khác quốc gia c ù n nhau giao lưu văn minh lãnh tụ đang khi nói chuyện hắn trực tiếp đem chính mình thu tập được một ít tài liệu c h u y ể n tâu đến trên màn hình lớn mặc dù biên tập rất ngắn nhưng mỗi một bộ phận cũng đều bị biểu hiện ra lý t ấ n một cái bản chất côn g vọng không c ó ai ra gì mặc dù sau chứng minh hắn côn g vọng là bởi vì có côn g vọng tư bản dưới mắt thành tựu i của hắn chính là ví dụ tốt nhất nhưng gạ hạ văn minh sau đó phải đối mặt cũng không lại là tất cả gạ a i nhân tộc mà là văn minh khác mảnh này tinh h à hệ trung cái khác mạnh hơn văn minh thậm chí liên minh loài người dưới loại tình huống này bằng vào lý tẫn tính cách một cái không tốt rồi sẽ cho gạ văn minh đem lại bắt thiên đại họa t i ê n tới dẫn đến gạ văn minh diệt tuyệt trong lúc nhất thời rất nhiều hiểu do gạ hiện nay đứng trước thật sự cục diện trí cường giải nhóm toàn bộ lâm vào trong suy tư dù là phạm tu vị này nguyên c h â n truyền lý t ấ n người ủng hộ cũng không ngoại lệ nếu như lý t ấ n có thể tượng tại gạ giống nhau sáng tạo ra từng cái kỳ tích mãi đến khi tương lai một ngày kia dẫn theo gạ sừng sững tại vũ trụ t r i đ ỉ n h kia gạ đi theo hắn gạ có hắn chính là tam sinh hữu hạnh nhưng nhật diệu thiên tôn bình tĩnh nói có thể sao hắn chuyển hướng lý tẫn lý điện chủ có thể lại không ngừng sao chép chính mình kỳ tích sao lời này vừa nói ra trong lòng mọi người đồng thời âm thầm lắc đầu có thể sao bọn hắn năng lực tin tưởng một cái bộ lạc bên trong dẫn đầu thôn cuối cùng năng lực nhét đầy cái bao t ử người cuối cùng có thể dẫn đầu tất cả bộ lạc biến thành thế giới lục c ự c cấp quốc g i a sao mà thực chất gại ạ so với mảnh này tinh h à hệ bên trong văn minh khác so với cả nhân loại liên minh t r ê n lệnh chỉ sợ đây một cái lạc hậu tiểu quốc thôn xóm nhỏ đây thế giới lục c ự c t r ê n lệnh còn mưa lớn không chỉ đám bọn hắn ngay cả lý tẫn v ậ không nói gì vũ trụ sao mà minh ông không đừng nói là vũ trụ dù cho là tôn này tại cao duy trung triển khai đem chính mình quang huy tràn ngập tại toàn bộ tinh hà tinh thần với hắn mà nói vẫn là cường đại đến vượt qua hắn tưởng tượng sinh mạng thể tương lai nếu như hắn muốn cùng loại sinh mạng này đ ố i kháng hắn năng lực tiếp tục thắng được đi sao nhật diệu thiên tôn đây là có chút ít trộm hoàn khái n i ệ m đi nguyên chân truyền cười nói chúng ta ở đây ai dám nói mình có năm chắc có thể dẫn đầu g ã sừng sững tại vũ trụ tri đ ỉ n h nhưng ít ra con đường của chúng ta sẽ không như vậy hung hiểm thất v ọ n g nhật diệu thiên tôn nói ta tán thành lý tận cống hiến tán thành lý tận thực lực nhưng không cho rằng hắn là một cái hợp cách lãnh tụ có thể dẫn đầu chúng ta gạy ạ đi càng xa nguyên chân truyền trong lúc nhất thời không biết làm sao phản bác hắn không ngờ rằng nhật diệu thiên tôn thế mà lại theo phương diện này phát động công kích hết lần này tới lần khác lý tẫn tính cách bày ở này hắn muốn là lý tẫn nói cái gì cũng không biết bắt đầu nói từ đâu về phần nhường lý tẫn sửa lại tính cách của mình cái này hiển nhiên không thể nào làm năm nếu như hắn khẳng nhận lầm lời nói đều sẽ không lựa chọn cận kề cái chết không hướng phó thanh thiên cầu viện cương liệt đến suýt nữa cùng t h ư ờ n g sinh đạo ngọc thạch b ú t cháy hồi lâu hắn mới một lần nữa nói từ xưa đến nay đều có cách nói nước yếu không ngoại giao theo tinh thần m ê n mông cùng vĩ đại đến xem thế giới thậm chí vũ trụ nhật g diệu thiên c t ậ tôn nói đây hết thảy đều là xây dựng ở thiên tôn ngươi giả thiết bên trên nguyên chân truyền tránh không đáp xem ra chư vị đều là cảm thấy như vậy nhật diệu thiên tôn cười cười ánh mắt nhìn lướt qua thiên nguyên đông hải tam thập lục quốc tinh minh bên trong người những người này mặc dù cảm thấy nhật diệu thiên tôn nói có đạo lý nhưng thế giới này cương quyền mới là chính nghĩa lực lượng mới là tất cả cái khác cống hiến cũng tốt năng lực cũng được đều là hư nhìn thấy im lặng mọi người nhật diệu thiên tôn lùi ra sau dựa vào trong thần sắc có chút thất vọng nhưng loại thất vọng này vẹn vẹn kéo dài một lát liền khôi phục được bình tĩnh dường như lại đương nhiên như vậy giống như nguyên t r â n chuyển nói ngàn vạn vĩ lực vào một thân thế giới nhìn xem trung quy là lực lượng nhật diệu thiên tôn chuyển hướng lý tẫn chỉ cần ngươi thể hiện ra để cho ta tin phục lực lượng ngươi muốn làm gã đồng minh hội đời thứ nhất hộ trưởng ta k h ô nhật diệu thiên tôn có ý tứ là muốn cùng lý tấn động thủ thông qua chiến đấu quyết ra cuối cùng thắng bại chỉ là cái này làm sao có khả năng c ũ nhật g k ô n nói n g phải h diệu thiên tôn đưa ra y tuy mạnh nhưng g n l cũng vào một t h làm không được loại tình trạng này hai bên mạnh yếu thắng bại rõ ràng dưới loại tình huống này hắn vẫn đang lựa chọn phải dùng động thủ cách thức quyết gia gạ đồng minh hội giới thứ nhất hội trưởng thuộc về nhật diệu thiên tôn tại chính mắt thấy lý tẫn lấy một địch nhị chạm giết hai đầu trí cường ma vật về sau vẫn đang muốn cùng lý tấn động thủ chỉ có một giải thích thực lực của hắn so với hắn nguyên bản bày ra hoặc nói so với chúng ta trong dự liệu càng mạnh lẽ nào nhật diệu thiên tôn đột phá bước vào truyền kỳ c h i thượng cảnh giới nếu như nói thế gian có ai có hy vọng nhất đột phá truyền kỳ lĩnh vực bước vào hoàn toàn mới cảnh giới nhật diệu thiên tôn tất là một cái trong số đó muốn động thủ sao chỉ cần không chém giết đến sinh tử giai đoạn đánh nhau một trận đúng là lựa chọn thích hợp nhất cứ như vậy bất kể là nhật diệu thiên tôn hay là lý tấn tự vị đều đem danh trí thực u y lại không bất luận kẻ nào chất vấn một ít phản ứng tương đối nhanh truyền kỳ nhóm ánh mắt đồng thời rơi xuống nhật diệu thiên tôn trên người đồng thời bọn hắn còn len lén nhìn thoáng qua lý tẫn chờ lấy hắn đáp lại nếu như nhật diệu thiên tôn thật có thể thể hiện ra đối kháng lý tẫn lực lượng tia đối hiện tại gã nhân tộc mà nói tuyệt đối là thiên đại h ả o sự lý tẫn nhìn nhật diệu thiên tôn không hiểu hơi xúc động còn nhớ làm năm hắn mới ra đời lúc đối đầu từng cái cường giả đ ỉ n h cao lúc thu hoạch thân phận địa vị cũng là dùng điệu này đơn giản trực tiếp cách thức trên đường đi trước cuối cùng đi cho tới bây giờ không ngờ rằng giờ này n à y này tại trên gã đồng minh hội h ắ nhật diệu thiên tôn hơi cười một chút nguyên chân truyền thấy thế hiểu rõ một trận chiến này đã không thể ngăn cản xem ra thông qua hội nghị biểu quyết phương thức đến quyết định thật sự liên quan đến toàn cầu n h â n tộc đại sự hay là không thích hợp lắm bọn hắn những thứ này tập ngàn vạn vĩ lực vào một thân truyền kỳ trí cường a l a m dưới hắn nói thẳng năng lực dẫn đầu gã đồng minh hội xác thực hẳn là gã người mạnh nhất như vậy đều quyết định như vậy đi trận này mở rộng hội nghị dừng ở đây tiếp x u ố n g sẽ bước vào truyền kỳ hội nghị giai đoạn cũng công bố ra ngoài hội nghị cụ thể thông tin hội nghị hậu phương phóng viên cùng với những tiêu tiểu quốc các đại biểu một mảnh xôn xao không còn nghi ngờ gì nữa đây là chư vị truyền kỳ nhóm dự định trực tiếp tự mình quyết định chuyện này cái này quan hồng nham n đại tương liệt cốc đại thương phía bắc hơn nghìn dặm một mảnh to lớn đứt gây mang bởi vì hắn vị trí nghiêm trọng hình dạng mặt đất môi trường có thể khiến khu vực này một mực là chuyển hữu kỳ nhóm thí nghiệm chuyển hữu kỳ tinh thuật địa điểm dùng cho tiến hành một hồi trí cường chi chiến cũng là thích hợp nhất lúc này từng vị đại luyện tinh sư truyền kỳ bao gồm phạt tu triệu côn ngô dạng này trí cường giả nhìn xa xa ở vào ngoài mấy chục dặm mà ở bọn hắn tất cả mọi người trong tầm mắt lý tẫn nhật diệu thiên tôn hai người đồng thời trôi nổi tại bầu trời không cách xa nhau vài trăm mét nhật diệu thiên tôn nhìn lý tẫn tấm này dù là so với lúc trước thành thục c h ứ n g chặt một mảng lớn có thể ở trước mặt hắn vẫn đang vô cùng gương mặt trẻ tuổi hơi xúc động n g à n vạn bước vào tu hành đến nay không đến hai mươi lăm năm nghiêm khắc nói không đến năm năm có thể đứng ở ta vị này đệ nhất thế giới trước mặt lý tẫn không thể không nói n g ư ờ các phương các mặt đều gọi mắt lửa thế đệ nhất quá khen nhưng gài ạ quá nhỏ nhìn ậ t lý tẫn trong mắt tràn đầy nặng nề h bởi vì loại này nhỏ bé tại ta kỹ càng hiệu quả tư liệu của ngươi về sau dù là ta nghĩ có ngươi tồn tại là gạ may mắn nhưng ta vẫn đang không thể không đứng ra ngăn cản ngươi biến thành gạ đời thứ nhất hộ trưởng dẫn đầu gạ đi về phía vũ trụ lý tẫn nghe được nhật diệu thiên tôn lời nói b é song song nhật đã n h n ra diệu thiên tôn h có h chút tiếp dừng lại mãn tính tự sát hay là ra sức nhảy lên đi ra dễ chịu khu dẫn đầu gạ đánh ra một cái hoàn toàn mới tương lai ta lựa chọn hắn lý tẫn nhìn vị này đệ nhất thế giới cờ ư n giả g không tiếp tục cùng hắn tranh luận tiếp hắn vì sao lại đứng ra cạnh tranh gạ đồng minh hội hội trưởng chức vụ cũng là bởi vì hắn hiểu rõ tại giai đoạn thứ nhất mưa gió bồng b ề n ai cũng không biết gạ nhân tộc tương lai ở vào hà phương mê man thời đại những thứ này đứng ở thế giới đỉnh phong truyền kỳ trí cường giả nhóm mỗi một cái cũng có ý nghĩ của mình mỗi người cũng tin tưởng vững chắc con đường của mình mới là đúng bọn hắn mới có thể cứu vớt gạ ã loại ý nghĩ này dựa vào khuyên khuyên bảo không được không khỏi bọn hắn lung tung dùng sức cắt kéo chân sau làm cho cả gạ phát triển văn minh lâm vào vũng ủn hắn mới muốn đứng、ra. tiếp nhận gạ lãnh tụ thân p h ậ n trước mắt quyết giữ ý mình cảm thấy liên lạc thần long đế quốc mới là đường ra n h ậ p diệu thiên tôn trình độ nào đó cùng n với út phó thanh thiên cũng không có khác nhau quá nhiều xem ra ngươi từ thần long đế quốc đạt được cái gì để ngươi cảm thấy chiến thắng được ta lý tẫn nói thời gian nhất thời ta tới không kịp từng chữ châm t r ư ớ c bọn hắn cho ra phương pháp tu luyện phán đoán bên trong có tồn tại hay không thai hoàng ẩm nhưng một ít vận dụng tinh lực tinh thuật ta lại học xong mấy đạo học hội những thứ này tinh thuật hầu mới phát hiện chúng ta đôi tinh lực vận dụng kém đến quả thực khó coi q u giá tinh lực thế mà dùng để tinh quan hóa quả thực là cầm trên mặt người hắn t h i tại, t Lý h nguyên đánh i Như Bắt tử lục trường đúng thế nguyên tử lục trường đây là có thể vì tự thân ý chí chúa tể nguyên tử ý chí tu luyện giả nên nắm giữ lực lượng t i ể u này lực trường hình thái giới c h u y ề n kỳ hoặc nói thiên giai đem sinh mệnh của mình hình thái cùng nguyên tử ý chí hòa làm m ộ thể t lại sử dụng chúa tể nguyên tử ý chí đ ặ c tính xứ vô số nguyên tử tại tự thân trước mặt hình thành lực trường hậu thuẫn đem tự thân gặp tất cả công kích đều đều phân bố đến nguyên tử lực trường chung dường như hiện tại lý t ấ n dùng tốc độ khó mà tin nổi d ế tới lại đấm ra một quyển đúng là nhường trước mặt hắn không gian xuất hiện pháoáy mặt kính khe hở góc cạnh dường như quyền của hắn đánh vào một khối trong suất thủy tinh thể bên trên vô cùng tốc độ nhanh, bất quá. ta hiện nay nắm giữ kiểu mới tinh thuật chỉ có ba cái đồng dạng cũng là thích hợp nhất ba cái mặc dù không có tốc độ nhưng dựa vào nguyên tử lực trường p h o n g ngự cùng với thái dương hồng lô cung cấp năng lượng đủ rồi nhật diệu thiên tôn tinh thần lực đột nhiên bộc phát tự thân ý chí cùng nguyên tử ý chí chấn động đạt tới cực hạn dựa vào đối nguyên tử ý chí khống chế chúa tể trước mắt hắn kia vết nước trải rộng không gian giống như bị đổi mới một dạng trong chốc lát đúng là hoàn hảo như lúc ban đầu một màn này n ư ờ n g lý tẫn đồng tử cọ dụ lại nhưng động tác của hắn nhưng không có nửa phần trần trờ ẩm ẩm quần bạo lôi đình từ hắn trên người tiêu tá trong cơ thể hắn liền phảng phất có một ngôi sao đang cao tốc xoay tròn xoay tròn ở giữa thả ra năng lượng không ngừng rót vào đến quyền của hắn kình trung có thể quyền của hắn kình một nháy mắt nhanh chóng đến cực hạn một cái hô hấp lý tẫn đã đánh ra mười mấy q u y ề n mỗi một quyền trung cũng giống như ẩn chứa mấy ngàn tấn thuốc nổ nổ tung lực lượng khủng bố quần bạo năng lượng phóng thích nhanh chóng vì hắn làm trung tâm hình thành hưởng h ự c gió lốc liên tục không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan tràn đem xung quanh mây chăm g i m tầng mây hết thẻ xe rách tầng mây kịch liệt nhiễu loạn hình thành phong bạo càng là hơn quét sạch hướng mặt đất làm cho hồng nham may mắn phiến khu vực này bản thân liền là là chuyển kỳ giao thủ thí nghiệm chuyển kỳ tinh thuật đất phần trăm bằng không tiểu này chiến đấu ba động đủ để đem một tòa thành thị san thành bình đ ị a bành bành bành bành kịch liệt văn minh nương theo lấy lý tận điên của nguy h quyền liên tục không ngừng bạo tán nhật diệu thiên tôn tinh thần ý chí cũng là giống hoàn toàn dung nhập vào nguyên tử ý chí chung mặc dù mỗi một lần công kích nguyên tử lực trường đều sẽ bị oanh kích cục bộ phá thoái chấn động tinh thần của hắn nhưng hắn tinh thần tín nhiệm nếu như sắt é p dường như không cách nào dung chuyển nương theo lấy lực lượng tinh thần lần lượt bộc phát xung kích quét sạch nguyên tử đổi mới bất quá tiểu này chấn động kéo dài sau một thời gian ngắn nhật diệu thiên tôn nghĩ tới điều gì lý tấn diện sát huyết kim cương đánh ra một trăm tám mươi tám quyền ai dám nói một trăm tám mươi tám quyền là cực hạn của hắn thực sự là kinh người công kích cùng tốc độ nhật diệu thiên tôn không còn dám mập mờ, mờ hắn đột nhiên hai tay hợp lại thể nội phảng phất có một viên khổng lồ thái dương được thắp sáng cũng nhanh chóng vận hành chỉ là cùng dĩ vãng khác nhau lần này thắp sáng thái dương cũng không có hình thành cùng loại với tách ra tinh t h u t thủ đoạn công kích ngược lại như đồng hóa là một tôn hỏa lò tản ra vô cùng năng lượng kinh người ba động hàng loạt tinh lực bị đầu nhập hỏa lò chung thông qua nguyên tử ở giữa chuyển hóa hình thành hỏa lò thiêu đốt năng lượng khủng bố đến cực điểm nhật d i ệ u thiên tôn duy trì lấy hỏa lò ổn định sau m ộ t khắc một hồi năng lượng cường đại bị hắn theo hỏa lò chung rút ra biến ảo ngưng tụ nhanh chóng hợp thành một chủng loại giống như t ợ lạt mạ tốc độ ánh sáng pháo tồn tại chuyên kỳ tinh thuật rực rỡ đến như là tinh thần quang huy đột nhiên từ hắn trên tay phong thích mà ra bao trùm lên lý tận thân hình mặc dù trận này quang huy trung ẩn chứa mức năng lượng cũng không vượt qua chuyển kỳ tinh thuật phạm trù thậm chí tại chuyển kỳ tình phẫu thuật b nhưng đây là tốc độ ánh sáng dường như tránh cũng không thể tránh đáng sợ nhất là nhật diệu thiên tôn thể nội viên kiếp như mặt trời hỏa lò liên tục không ngừng cung cấp năng lượng có thể hắn đạo này vợ lạt mạ pháo laser công kích đúng là hiện lên kéo dài tính oanh kích nói cách khác đây là vô hạn hỏa lực không gián đoạn c h u y ể n kỳ tinh thuật chương bốn trăm hai mươi chín lựa chọn chương bốn trăm hai mươi chín lựa chọn h hàng hữu loạt đệ tể gì, lại tể đệ di, từng đoàn từng đoàn đánh p h í a m ụ c tiêu vẹn vẹn mấy mắt lý tấn liền cảm giác loại lực lượng này xuyên thấu qua lực tràng hộ thần kinh khủng nhiệt độ cao bắn tung t ó e thượng thiên ma thần giáp dường như chỉ cần nửa cái hô hấp có thể đem thiên ma thần giáp cái này chuyển hữu kỳ tinh khí triệt để phá hủy không phải đánh tan là phá hủy t i ể u này uy lực khủng bố nhường lý tấn vẻ mặt nghiêm túc hắn trước tiên thi triển tinh thần na di thuật vì nhanh đến thường nhân khó mà bắt giữ tốc độ siêu thanh nước ngang muốn tránh đi đạo này chuyển kỳ tinh thuật diệu nhật thần quan xạ kích có thể nhật diệu thiên tôn tinh thần ý trí một mực tập trung vào thân thể nhật diệu thiên tôn truyền kỳ tinh thuật đồng dạng thay đổi phương hướng g ắ t gao đánh về phía thân hình của hắn ngẫu nhiên có như vậy một ít chưa từng c h ú n g đích lý t ấ n thể vợ lạc ít mạ cũng là như là như đ ạ tháo bắn về phía mặt đất hình thành kịch liệt nổ tung cùng hòa diễm kích thích đầy trời cuốn lên bụi mù ngăn không được lý t ấ n trong nháy mắt ý thức được vấn đề này diệu nhật thần quang tốc độ quá nhanh uy lực quá mạnh t i ể u này mạnh không phải chỉ thể vợ lạc ít mạng o n h kích lúc uy lực mạnh mà là chỉ hắn oanh kích tần suất dường như mỗi giây hắn đều đem gặp mấy chục đạo truyền kỳ tinh thuật oanh kích cho dù là uy lực nhỏ bé truyền kỳ tinh thuật đồng thời hắn thời thời khắc khắc thông qua di động cao tốc tiến hành né tránh nhưng nhiều nhất một cái hô hấp và thiên ma thần giáp bị kích phá kinh khủng thể vợ là ít mạ liền đem đốt cháy thân thể của hắn tại loại này kinh khủng nhiệt độ cao dưới không có bất kỳ cái gì vật chất có thể ngăn cản xa xa tất cả quan sát nhìn trận đại chiến này truyền kỳ trí cường g i ả nhóm tại nhật diệu thiên tôn chủ động khiêu chiến lý tận lúc đều ý thức được hắn tất nhiên là có trộ ý vào bằng không không thể nào tại chính mắt thấy lý tẫn lấy một định nhị chém giết hai tôn trí cường ma vật cơ sở hạ vẫn có hướng hắn khiêu chiến g i khí nhưng bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến thật đánh nhau về sau nhật diệu thiên tôn đúng là thể hiện ra như thế chiến lược mạnh mẽ truyền kỳ tinh thuật thế mà năng lực như thế dùng rõ ràng hắn truyền kỳ tinh thuật y lực không hẳn so với chúng ta truyền kỳ tinh thuật y lực càng lớn nhưng hắn ở đây tinh thuật kéo dài chuyển vận thượng so với chúng ta tới lại cường đại không biết bao nhiêu lần đơn giản một người thì tương đương với một chi mười mấy người thậm chí mấy chục người truyền kỳ tiểu đội nguyên tử ý chí thông qua đối tự thân ý chí đối nguyên tử ý chúa tệ đem đụng phải công kích đều đều phân bố đến tất cả nguyên tử, ý chí bên trên, hình thành nguyên tử hậu thuẫn nếu như ta tốn hao đầy đủ nhiều thời giờ tinh thần và thể lực xâm nhập nghiên cứu một chút đi loại thủ đoạn này ta cũng có thể làm được cả trong cơ thể hắn cái đó hỏa lò là bắt t r ư ớ c trên lý luận hạch lò phản ứng nhiệt hạch những năm gần đây luyện tinh người nổi dậy xã hội phát triển đã chuyển hướng tinh khí khoa học kỹ thuật kết hợp cái kia không biết còn nhiều hơn thiếu cái năm mươi năm mới có thể nghiên cứu ra hạch lò phản ứng nhiệt hạch hạng mục trên cơ bản không ai đang nghiên cứu không ngờ rằng thế mà bị nhật d ư ợ u thiên tôn sao chép hiện ra đồng thời còn có thể là năng lượng nguyên là môn kia chuyển kỳ tinh thuật năng lượng nguyên tương vị truyền kỳ trí cường giải nhóm cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng、đổi. nhất làm cho bọn hắn khó có thể tin là nhật diệu thiên tôn thi triển thủ đoạn trên lý luận đều là bọn hắn những thứ này truyền kỳ cũng có thể làm được chuyện chỉ cần bọn hắn tốn hao đầy đủ thời gian tinh thần và thể lực đi nghiên cứu nhưng luyện tinh đám người không thiếu thời gian đỉnh tiêm luyện tinh người tuổi thọ đã không chỉ hai trăm tuổi truyền kỳ nhóm sống ba năm trăm tuổi cũng không thành vấn đề những thứ này cần nghiên cứu tinh thuật p h á p m ô n mười năm không thành tựu hai mươi năm hai mươi năm không thành tựu ba mươi năm bốn mươi năm một trăm năm cuối cùng là có thể n ắ m giữ có thể hết lần này tới lần khác làm năm bọn hắn dường như căn bản cũng không có hướng những thứ này phương hướng suy nghĩ này không bình thường nguyên chân truyền đột nhiên nói một tiếng những thứ này tinh t h u ậ thập t phần thành thục thành thục đến căn bản không giống như là vừa nghiên cứu ra được đồng dạng nhật diệu thiên tôn hắn hắn kiểu nói này nguyên bản ở vào sợ hai thán phục bên trong trí cường giả nhóm rất nhanh nghĩ tới điều gì nhưng nghĩ rõ ràng điểm này về sau trong mắt bọn họ thế mà không có gì phẫn nộ chỉ trích ngược lại quang mang lấp l ó không còn nghi ngờ gì nữa kiểu này cường đại đến năng lực thoải mái quét ngang tất cả hiểm địa lực lượng cường đại tất cả đã để bọn hắn sinh lòng khát vọng nguyên chân truyền nhìn mọi người thần sắc biến hóa há miệng muốn nói cái gì nhưng nhìn lấy rơi vào hạ phòng dường như không kiên trì được bao lâu lý tẫn cuối cùng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng lý tẫn hắn có thể có thể dẫn động gạ tinh thần lực c h à n g giáng lâm nhưng dẫn dắt tinh tú lực trường giáng lâm hắn đều không cách nào lại nhanh chóng né tránh đến lúc đó không chờ tinh thần lực c h à n g tới kịp đem nhật rượu thiên tôn thân thể phá hủy hắn liền đem trước một bước bị rượu nhật thần quang tiêu cháy thành cho bụi tiêu bách thế có chút không cam lòng nói một tiếng hắn t u a đúng thế thể đỡ là ít mạo o a kích tốc độ tiếp cận tốc độ ánh sáng lý tận tránh cũng không thể tránh. hắn không đầu hàng chờ đợi hắn đem chỉ có một kết quả bị vỡ lạc mạ trùm sáng t r u n g ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao luyện thành cho tẫn kết thúc nhật diệu thiên tôn nói dừng ở đây đi lại tiếp tục ngươi sẽ chế t kết thúc né tránh bên trong lý tấn ngầm đầu nhìn qua kia từ trong cơ thể nộ thái dương hồng lô trung liên tục không ngừng rút ra lực lượng nhật diệu thiên tôn đây không phải kết thúc trong đầu hắn phảng phất có vô số linh quan bán ra thể vỡ lại ít mạ là thông qua laser làm nóng cùng sử dụng đặc thù lực trường trói buộc chặt định hướng hiệu suất lượng vũ khí mà về lực trường trói buộc lý tấn thân hình đột nhiên ngừng lại đối mặt trận kia theo sát mà tới điên c u ồ n g mình kích pháo t ợ lạc mạ hắn trực tiếp đưa tay đột nhiên v h ấ t tay gậy từ trường chuyển động hương phấn sau một khắc xuyên thấu qua từ trường ràng buộc bắn ra và ly tử quang thúc giống như gặp được tấm gương phản xạ bình thường trong chốc lát bị bị lệnh đến một bên giống như một thanh từ trên trời dáng xuống chém xuống thần kiếm hung hăng chém vào mấy chục dặm ngoại hồng nham đại hạ cốc trung tại chỗ đem mấy trăm vạn tấn nham thạch o a n sợ từ khe nước chỗ chóc ra rơi hướng mặt đất với lại theo lý tấn bên ngoài thân tinh thần từ trường nhanh chóc chuyển động tiếp xuống bắn về phía lý tấn và ly tử quang thúc cũng là bị không ngừng bị lệch, kích mấy chục dằm vẹn ngoài chiến truyền kỳ trí cường nhóm tức thì bị những thứ này bị bị lệnh và ly tử quang thúc ép liên tiếp lui về phía sau một ít thằng xui xẻo tức thì bị rượu nhật thần quang bắn chúng ngay cả tinh quang thái đều bị đánh ra nhưng mà cho dù nhật rượu thiên tôn công kích mạnh hơn lại không làm gì được lý tẫn nửa phần n h ữ n g kêu bắn về phía hắn lưu quang giống bị đều bắn bay rực rỡ quang mang tràn ngập thân thể của hắn có thể hắn giống như hóa thân thành một vòng huy hoàng liệt dương nhật rượu thiên tôn nhìn một màn này ngần người ngược lại là đã hiểu cái gì không tầm thường thế mà nhanh như vậy đều thấy do đến môn này truyền kỳ tinh thuật kh Vị n à ta sau một khắc một mảnh trước nay chưa từng có minh mông tinh thần hư ảnh từ thiên khung trí thượng cường đại đến đủ để nghiền nát tất cả lực trường c u ầ n quận giáng lâm trong nháy mắt bao phủ lên nhật diệu thiên tôn thân thể lập tức nhường hắn mặt ngoài thân thể tầng kia nguyên tử lực t r ư ờ n g hiện lên mà ra cũng kịch liệt chấn động thực chất ta có thể trốn dưới mặt đất nhật diệu thiên tôn nói n g ư ơ i dân động gạ tinh tinh thần lực tràng cũng phi thường quy trên ý nghĩa tinh thần vận chuyển lực lượng chính là từ ngoài vào trong nói cách khác là từ trên xuống dưới nghiền ép lên đi nếu như ta ẩn thân lòng đất không hề đứt đoạn xâm nhập tinh thần lực tràng rất khó lại đối ta tạo thành ảnh hưởng hắn nhìn lý tẫn có không che giấu được thưởng thức không thể không nói ngươi ưu tú so trong tưởng tượng của ta chỉ có hơn chứ không kém bất quá ngươi cảm thấy nếu như ta đem ta nắm giữ những lực lượng này công khai như vậy cuối cùng là n g ư ơ i một người cho thế giới này mang tới giúp đỡ đại hay là ta với cái thế giới này cống hiến lớn hơn công khai lý t ấ n nhìn nhật diệu thiên tôn đúng lúc này hắn hướng những k i a cách rất xa truyền kỳ trí cường giả nhóm nhìn lại nhật diệu thiên tôn thi triển thủ đoạn đều đang đồn kỳ luyện tinh sư trong phạm vi nhưng đ ố i sức chiến đấu của bọn họ tăng lên lại là hiệu quả nhanh chóng khó mà đánh giá hắn thậm chí không cần nhìn liền biết một sáng nhật diệu thiên tôn thật sự vui lòng đem những lực lượng này công bố ra ngoài không không có ý nghĩa nhật diệu thiên tôn lực lượng đến từ văn minh khác làm cái khác người nhìn thấy ngay cả vị này thế giới đệ nhất nhân cũng lựa chọn liên lạc văn minh khác cũng theo văn minh khác đạt được t i ể u này vĩ đại lực lượng lúc sẽ không có gì người có thể đủ ngăn cản được bọn hắn cùng liên lạc với bên ngoài dù là hắn cuối cùng đã trở thành gã đồng minh hội đời thứ nhất hội trưởng vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa vì nếu như về sau mỗi một vị truyền kỳ đều có thể có nhật diệu thiên tôn hiện hữu lực lượng hắn biến thành hội trưởng kéo theo mọi người tiêu diệt toàn bộ ma vật sẽ thành một trượt cười tất cả mọi người tất cả quốc gia mình đã có tiêu diệt toàn bộ ma vật thực、lực. bọn hắn không cần đoàn kết không cần thống nhất nhật diệu thiên tôn ngươi thật sự hiểu rõ ngươi bây giờ đang làm cái gì sao lý tẫn nói nhật diệu thiên tôn l i ế c nhìn lý tẫn một cái thở dài một cái lý tẫn ngươi cũng tốt nguyên c h â n truyền cùng với rất nhiều người cũng được cũng tồn tại cố chấp cùng thành kiến ta không phủ nhận văn minh cùng văn minh ở giữa không có công bình chân chính vô cùng đạo nghĩa chúng ta vì lớn nhất ác ý phỏng đoán văn minh khác đối với chúng ta nhìn chằm chằm cũng không sai nhưng ánh mắt của hắn lại đ ả o qua những người khác chúng ta đơn độc đối đầu văn minh ở tinh cầu khác đối chúng ta mà nói cực lớn khả năng tính là một hồi tai nạn Rốt cuộc, c h ú những g ta k ô không không n văn minh ở tình cầu khác thật sự khoan dung độ lượng, nhân、tử. Nhưng nếu như, chúng ta cùng văn minh ở tình cầu khác có cộng đồng mục đích, cùng chung định nhân, cũng trên chúng ta còn minh cũng không phải là không chút nào có thể chọn. Người muốn nói n g giả, gì? thể thác tại thật tử. ta ta một tài quyết tiếp chút thể khác khác đích, phải h ký cái cái cầu cầu có mục có cao xúc, có ở ở sự độ là năm gần đây ta nghiên cứu cẩn thận qua xã hội học hoặc nói trí tuệ sinh linh đoàn thể nguyên lý luận lúc có cao minh hơn tài quyết giả điều kiện t i ê n quyết hai cái văn minh vừa tương hố là cạnh tranh vậy tương hố là uy hiếp nhật diệu thiên tồn nói tương hố là uy hiếp lý tận mơ hồ hiểu được cái gì đại thời đại sắp xảy ra bảo thủ tự thân tự chịu diệt vong ta biết hành động của ta vô cùng mạo hiểm nhưng không hề làm gì sao lại không phải một loại mạo hiểm các ngươi chúng ta không cũng không khác biệt gì chỉ là lựa chọn khác nhau phương thức cứu vớt đến thế giới này ngươi cũng có thể bảo đảm ngươi làm đều nhất định chính xác sao nhật diệu thiên tôn nói xong chủ động thu hồi d i ệ u nhật thần quang không còn đ ộ n g thủ do đó tiếp tục hội nghị làm cho tất cả mọi người tới chọn đi dù là cuối cùng lựa chọn hủy diệt cũng là bọn hắn chính mình là lựa chọn của mình phụ trách Chương 430, xa xa nhìn thấy thu tay lại hai người nguyên t r â n truyền tiêu bách thế cùng với pha tu triệu côn đô tiêu đông hải đám người lấy nhau đều là ám thầm thở p h à o nhẹ nhõm điểm đến là rừng không có đánh ra sinh tử là được nhật diệu thiên tôn cũng tốt lý t ấ n cũng được đều là gã nhân tộc đứng đầu nhất tồn tại tương đương với gã nhân tộc nội tình một lòng đoàn kết cùng chống trọi với nguy nan mới là bọn hắn hy vọng nhất nhìn thấy đi đi qua nhìn một chút hiện tại là tình huống thế nào nguyên t r â n truyền nói một tiếng tiêu bách thế đám người gật đầu một cái chẳng qua tại bọn họ bay về phía nhật diệu thiên tôn đám người lúc đã có mấy thân ảnh trước bọn hắn một bước đi tới nhật diệu thiên tôn đám người trước người người cầm đầu chính là đế quốc chí cường giả hủy diệt chi giới chấp trưởng giả tiêu đông hải nhật diệu thiên tôn miền hạ ngươi vừa nãy thì triển ra lực lượng chờ ngươi đến rồi nói sau những lực lượng này không bao lâu các ngươi cũng sẽ có nhật diệu thiên tôn nói một tiếng đồng thời nhìn thoáng qua phía dưới một chỗ đất bằng chúng ta xuống dưới nói truyền kỳ nhóm duy trì phi hành mặc dù không hao phí khí lực gì nhưng dường như mọi người đi đường đứng đồng dạng không phí sức một dạng thật muốn bàn bạc hạc mục công việc lúc còn là sẽ thiên hướng về ngồi trò chuyện rất nhanh tương vị truyền kỳ chí cường giả nhóm sôi nổi đổi tới mà nhật diệu thiên tôn cũng là không có nửa phần do dự nói thẳng ta cùng thần long đế quốc người tiến hành một vòng tiếp xúc hắn nói xong càng là hơn nói thêm đương nhiên ta sẽ không chỉ đơn thuần tin tưởng một phương trước lúc này ta còn góp nhặt không ít văn minh khác tài liệu là bằng chứng nhưng cuối cùng ta lựa chọn liên lạc thần long đế quốc bởi vì ta cảm thấy so với văn minh khác cái văn minh này xác thực càng thêm bao dung thân mật nguyên chân c h u y ể n nhìn về phía nhật diệu thiên tôn ánh mắt có chút thâm thúy vị này đệ nhất thế giới ngày bình thường không hiển sơn không lộ thủy không ngờ rằng thế mà âm thầm làm nhiều chuyện như vậy rất nhiều hay là nghiêm cấm bằng s ắ c lệnh chuyện căn cứ ta từ thần long đế quốc chi người thăm dò ra tới tình báo lại căn cứ ta mấy năm nay đến thu thập văn minh khác tài liệu biểu hiện ban đầu chúng ta theo vị kia thần long đế quốc người trong miệng đạt được thông tin là thực sự nhật diệu thiên tôn rõ ràng nói lời nói này ngược lại là cũng không có dẫn tới quá nhiều gần sóng rất nhiều quốc gia đồng dạng thông qua phương thức của mình chứng thực qua tin tức này tính chân thực rất cao phản đối tương đối kịch liệt cũng liền tinh minh một đám truyền kỳ cái vũ trụ này rất lớn lớn đến vượt xa tưởng tượng của chúng ta nhật diệu thiên tôn từ đáy lòng cảm khái một câu Ta d ù người chúng học chi hiện hữu thiên văn học chi thức văn dung hợp ta ta hợp lấy đ ợ c thông tin n g mọi vì ư thế o à n diện k o á n chúng ta chỗ mảnh này hà đi. cũng là vĩ đại tinh thần, ngân quan g đạt đi, đại lạc, một chút ta chỗ c hà hệ huy h là. i Vĩ u yêu dọi nơi. đại tinh Ngươi Ngân thần tục danh. lạc, vị vĩ tục thế mà ngay cả cái này đều biết thần long đế quốc lẽ nào lúc trước đều cùng liên minh loài người tiếp xúc qua từng vị truyền kỳ nhịn không được hỏi tới ngân lạc là phiên dịch thành chúng ta gạ chữ viết t r u n g nhật diệu văn ý nghĩa nói đến đây nhật diệu thiên tôn tựa hồ có chút tự dễ ước một cái nho nhọ gạ ạ dân số không hơn trăm ước chữ viết thế mà cũng chia làm mấy chục loại về sau chúng ta cũng nên học tập một chút nhân loại đồng minh tiếng thông dụng cũng cùng gạ chữ viết một đối chiếu một cái chẳng qua trước lúc này vị này nhật diệu môn môn chủ huyết nguyệt hạp c ố c người canh dự vung tay lên một mảnh rực rỡ giống như hình ảnh hình ảnh trung bày biện ra tới tinh hà hệ xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong đây là chúng ta chỗ tinh hà hệ nguyên bản tên ta liền không nói vì làm vĩ đại tinh thần ngân lạc miệng hạ lựa chọn ở chỗ này làm vì mình yên r ấ c nơi lúc cái này tinh hà hệ tên cũng chỉ có một ngân lạc tinh hà hệ mọi người thấy mảnh này tinh hạ tất cả tinh hà có sáu đầu sở thì giận ảm mỗi một cái sở t h g i ả n đàm thượng tồn tại nhiều vô số kể hàng tinh tỏa ra để người mê say tinh huy chúng ta ở chỗ này đệ tam sở t ị g i ả n đàm nhật diệu thiên tôn nói xong tại một phiến khu vực vây tay một chút phiến khu vực này bị không ngừng phóng đại cụ thể mà nói là đệ tam sở t ị g i ả n đàm hàng trúc tinh h o à n long trạch tinh vân cho đến gại hạ tinh tất cả truyền kỳ nhóm nhìn kia phiến bị không ngừng phóng đại cùng với không ngừng lấp lóe đi qua hàng tinh rõ ràng chỉ là đơn giản không thể lại đơn giản hình ảnh biểu thị lại là làm cho người tự dưng sinh ra một loại ngạt h ở cảm giác nhìn gại hạ tinh nhìn bao phủ phiến khu vực này k h o ả nhật diệu thiên tôn cũng là thở dài một cái làm ta lần đầu tiên nhìn thấy này tấm tinh đồ cùng sử dụng tinh đồ cùng chúng ta nắm giữ thiên văn học tri thức một đối chiếu một cái về sau trong lòng ta chỉ có một loại cảm giác đó là tám mươi lăm năm trước ta lần đầu tiên đi theo cha mẹ ta đi ra ta sinh sống mười ba năm thôn chứng kiến đại đô thị phồn hoa các vị truyền kỳ l ặ n g lặng lắng nghe ánh mắt lại là nhìn kia phiến không biết tràn ngập bao nhiêu hàng tinh bao nhiêu hành tinh tinh hà đồ ta nhìn mỗi loại không biết dụng cụ nhà lầu con đường gương mặt trong lòng cũng không có mới tới thành phố lớn hưng phấn chỉ có sợ hãi đối hoàn cảnh mới b ấ t ăn đối tương lai sợ hãi t i ể u này sợ hãi thậm chí để cho ta hận không thể lập tức quay người về đến ta cái đó tiểu nông thôn nhật diệu thiên tôn thở dài nói nhưng ta biết a n h a n h liệt đại thời đại tiến、đến. chúng ta chỉ có đi ra cái đó nghèo khó lạc hậu thôn mới có tương lai hắn lại lần nữa gậy một phen mảnh này tinh hà đồ dừng lại tại long trạch tinh vân long trạch tinh vân bá chủ chính là thần long đế quốc hơn ngàn năm ánh sáng bên trong cường đại nhất quốc gia một trong liên minh loại người vô số thành viên quốc chi một có bốn khỏa chủ tinh tức thủ đô chỗ kỳ tích tinh minh tinh hải nguyện tinh cùng với ma long tinh có người khẩu sáu mươi sáu tỷ có thiên giai hơn ngàn cùng với sáu tôn truyền kỳ sáu tôn truyền kỳ đế quốc truyền kỳ tiêu càn nguyên hơi xứng sở chúng ta từ tinh lực chung thu hoạch thông tin hiểu rõ truyền kỳ chính là đặt vương tinh thần cảnh giới quan trọng nhất cơ sở do đó tại chúng ta tiến không thể tiến lúc chúng ta vì truyền kỳ rêu giao bản thân có thể tinh lực trong tin tức ghi lại truyền kỳ cùng chúng ta cái gọi là truyền kỳ căn bản không phải một chuyện chúng ta những thứ này truyền kỳ chính xác cách gọi chính là thiên liên giai nhật diệu thiên tôn nói với lại chỉ có nắm giữ từng môn cường đại tinh thuật thiên giai mới thật sự là thiên liên giai trước lúc này ông trời của chúng ta g i a i chỉ có tích lũy mà không có thực lực chúng ta chỉ là thiên giai tiêu c à n nguyên bao gồm một ít truyền kỳ thân xác có chút ngạc nhiên nguyên chân truyền thì là bắt lấy trọng điểm t h ầ nhật Long Đế Quốc, có ơ n ngàn thiên n giai. h diệu thiên tôn gật lần này thông i tin rõ ràng vì mọi người mở ra vũ trụ khăn che mặt bí ẩn thẳng nghe được mọi người dường như nín thở cũng không phải tất cả tinh thần vất vả hắn còn lại lực lượng đều có thể tạo ra một tôn tinh thần nhưng vĩ đại ngân lạc miền hạ đã có loại năng lực này bởi vậy tam giai đoạn cạnh tranh tán khốc đều sẽ vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng đừng nói chúng ta ngay cả thần long đế quốc có hơn ngàn thiên giai sáu tôn truyền kỳ bọn hắn cũng không có đầy đủ tự tin có thể tại đây chàng tán khốc cạnh tranh c h u n g thắng được thế là nhật diệu thiên tôn nhìn tất cả mọi người bọn hắn lựa chọn liên minh liên minh triệu côn ngô lập tức nghĩ tới điều gì t ư ợ n g hạ các quốc gia thành lập gạ đồng minh hội giống nhau liên minh không tệ nhật diệu thiên tôn gật đầu một cái tinh thần người thừa kế chỉ có thể có một người những người khác đều là bia đỡ đạn tại người thừa kế thật sự xuất hiện một khắc này tất cả văn minh đều sẽ bị đánh về nguyên hình nhưng ở tinh thần người thừa kế xuất hiện đồng thời thần long đế quốc những thứ này tham dự quốc gia cũng sẽ bị đối phương thanh toán vận khí tốt một chút có thể trực tiếp t h ầ n phục vận khí không tốt cạnh tranh trong quá trình bị người thừa kế ghi hận tại tâm trực tiếp phá hủy hắn trầm giai nói liên minh ý nghĩa đã là một loại gia tăng tỷ số t h ắ n g phương thức cũng là một loại bảo hộ mọi người đã hiểu nhật diệu thiên tôn ý nghĩa t r ư ớ đem xung quanh văn minh kéo qua tăng cường chính mình sức cạnh tranh lại nói trừ ra đối ngoại cạnh tranh càng có ưu thế bên ngoài là liên minh chủ thể thần long đế quốc không thể nghi ngờ chiếm cứ lấy đại nghĩa phàm là liên bang c h u n g có cái gì thiên tài bọn hắn hoàn toàn có thể dựa vào ưu thế của mình hấp thụ đi vào biến thành nhà mình một thành viên dù là nào đó liên minh nội bộ trong thành viên người tiềm lực cao đến không thể tưởng tượng cuối cùng lướt qua thần long đế quốc thành làm người kế nhiệm nghĩ đến thần long đế quốc cũng có thể điều chỉnh tốt tâm tính đầu nhập vào quá khứ nhìn cùng thuộc một cái liên minh phân thượng chí ít không cần lo lắng bị thanh toán nay cũng là bọn hắn tổ kiến liên minh yêu cầu từng cái văn minh gia nhập vào lúc liền từng có chuẩn bị tâm lý đương nhiên liên minh cũng có chỗ xấu đó chính là tương lai vị kia tinh thần người thừa kế là cái k h á c liên minh thành viên bọn hắn chỉ sợ cũng phải tại thanh toản trong phạm vi nhưng liên minh chỉ ít có hy vọng cũng không liên minh bằng những kia nhỏ yếu văn minh thực lực sợ là một kia hy vọng đều không có với lại nếu như lựa chọn trung lập kết quả cuối cùng dù là không bị phá hủy cũng sẽ bị coi như chiến lợi phẩm bị người chiến thắng chia cắt mọi người nghe những tin tức này sôi nổi rơi vào trầm tư chung càng là hơn có người hỏi thần long đế quốc chỉ là long trạch tinh vân bá chủ long trạch tinh vân đi lên còn có hàm trúc tinh hoản lục đại sở bị gia đảm chúng ta vì sao không trực tiếp đầu nhập vào những kia có b ả n thần thậm chí thần thánh thế lực nhưng hắn cũng không đạt được bất luận người nào đáp lại nhật diệu thiên tôn đến lúc đó giải thích một câu nếu như ngươi năng lực liên lạc với những kia văn minh để cho chúng ta như thế một cái chỉ có hơn mười vị thiên gia i thế lực đầu nhập vào quá khứ cũng gìn giữ tự chủ tính ta nghĩ tất cả mọi người sẽ đồng ý đề nghị của ngươi vị kia truyền kỳ sau khi nghe xong ngượng ngùng không nói gì thêm cho nên là cái này ngươi là gạ tìm kiếm được ra nguyên chân truyền nói nhật diệu thiên tôn gật đầu một cái chúng ta gạ nếu quả như thật có tiềm lực tại thần long đế quốc chủ đạo trong liên minh chúng ta tất nhiên có thể thu được càng nhiều quyền nói chuyện tương lai khống chế cái này liên minh cũng không không thể có thể nếu như chúng ta gạ phóng tầm mắt vũ trụ chỉ là bình thường không có gì đặc biệt một thành viên hắn dừng một chút ta nghĩ gia nhập liên minh bao đoàn sửa ấm cái này đem là gạ kết cục tốt nhất chương bốn trăm ba mươi mốt đại diện chương bốn trăm ba mươi mốt đại diện cuộc tỷ thí này dần dần biến thành giao lưu đến cuối cùng càng là hơn biến thành nhật diệu thiên tôn đối từng vị truyền kỳ trí cường giả nhóm không hề tư tàng dạy học chỉ điểm giống nhau hắn nói như vậy hắn rộng rãi đem tất cả về thiên g i a truyền kỳ thông tin công khai dưới loại tình huống này đừng nói là cái khác truyền kỳ chỉ c ầ n g i ả ngay cả nguyên chân truyền cũng không thể không ở bên lắng nghe một phen vì nếu như tất cả truyền kỳ thật có thể có tương tự nhật diệu thiên tôn cấp thực lực huyết nguyệt hát cốc nô lệ sơ cốc đoạ lạc thần miếu phong ma yếu tác đem lại bất thành uy hiếp nếu như dứt bỏ thời khắc cuối cùng không nói chúng ta sinh hoạt tại một cái tốt nhất thời đại r i ọ n g nhật diệu thiên tôn tại trong mọi người quen quẩn tầm thường luyện tinh người tu hành một bước một nạc quan đầu tiên cần mượn nhờ tự thân đặc biệt thiên p h cải thiện thân thể năng khu hoàn thành cải tạo sau đó cần rèn đúc tinh cung mượn nhờ tình cung ngưng tụ từng chút một điều h cuối cùng chạm tới chúng ta mạch này hệ thống tu hành giả hạt tâm tinh lực và tới khi nào nhường ý chí của mình cùng tinh lực hòa làm m ộ thể t cũng chúa tể nó biến hóa lúc chính là thiên giai cảnh giới lý t ẫ n đồng dạng chưa từng rời khỏi nó sơn chi thạch có thể công ngọc xem ra đến bây giờ luyện tinh người hệ thống ở cái thế giới này lưu truyền rộng rãi hắn võ đạo nếu như muốn tại vũ trụ sinh mệnh giai đoạn tiếp tục thúc đẩy đạt tới t ầ n g thứ cao hơn tự nhiên cũng được mở phiến tinh không này chủ lưu hệ thống chúng ta luyện thành tinh lực quan tưởng là được đó là bởi vì vĩ đại tinh thần ngân lạc đem chính mình tinh huy gieo hạt đến mỗi một cái góc bất kỳ cái gì có thiên phú người đều có thể hấp thụ nhưng ở không có ngân lạc miệng hạ ban đ ầ n trước tất cả mọi người mỗi một đạo tinh lực đều dựa vào chính mình gian nan tu luyện ra bởi vậy làm ý chí có thể chúa t ể tinh lực biến hóa sau khi mỗi một đạo tinh lực trên tay bọn họ đều có thể tổ hợp ra thường nhân khó có thể tưởng tượng biến hóa nhật diệu thiên tôn đưa tay từng đạo tinh quang trong tay hắn ngưng tụ kiểu này năng lượng thẳng tới nguyên tử phương diện không chỉ có thể chuyển biến đủ loại hình thái thậm chí còn có thể làm đến sửa đổi vật chất kết cấu sửa đá thành vàng, hóa đá thành bùn. nhật diệu thiên tôn trầm giọng nói liên minh loài người thuộc về một cái hiện máy liên hợp cấu trên lý luận bất cứ một cái nhân loại văn minh đều có thể gia nhập trong đó biến thành một thành viên trong đó nhưng nghị phải bị nhân loại liên minh đánh giá là văn minh tiêu chuẩn chính là sinh ra truyền kỳ có lẽ có thể đối kháng truyền kỳ không đến truyền kỳ tại liên minh loài người mà nói dường như chưa khai hóa hậu tử có thể tùy ý xử trí trên viên tinh cầu này tất cả lời này vừa nói ra tất cả truyền kỳ trí cường giải nhóm đồng thời đổi sắc mặt chúng ta rất may mắn nhật diệu thiên tôn nói trên lý luận chúng ta căn bản không có gia nhập liên minh loài người tư cách nhưng nhờ vào vĩ đại tinh thần ngân lạc miệng hạ phát ra vô tận tinh huy toàn bộ sinh linh đều sẽ bị tinh huy cải tạo có thiên phú khác nhau chính là cao thấp mà thôi nguyên nhân chính là như thế liên minh loài người tán thành tiềm lực của chúng ta định cho chúng ta ngàn năm cơ hội xem chúng ta có thể đi tới chỗ nào thiên phú phản tu đột nhiên mở to hai mắt ngươi là nói chúng ta gạ tất cả mọi người c ũ nhật g có biến t à n luyện tinh người thiên n h phú. h diệu thiên tôn gật đầu một đầu cái, nói ế văn minh khắc luyện tinh người luyện thành tinh lực đối thiên phú yêu cầu cực cao dường như ngươi tiến hành nghiên cứu khoa học lúc tài chính càng nhiều nghiên cứu càng nhanh nhưng tài chính tăng tốc nghiên cứu tồn tại một cái hạn mức cao nhất mà chúng ta nhật diệu thiên tôn cấp ra một cái chính xác trả lời cho nên ta nói đây là một cái may mắn nhất thời đại đối với tất cả không thể thành tựu truyền kỳ không sống tới giai đoạn thứ ba sinh linh mà nói thời đại này trước nay chưa có mỹ hảo chúng ta mỗi một cái sinh ra tại chín mươi tám năm trước người cũng tương đương với lao thiên gia cho ăn cơm ăn chín mươi tám năm trước cũng là chúng ta chỉ còn bốn năm nguyên chân truyền nói nhật diệu thiên tôn gật đầu một cái trên lý luận chúng ta t i ể u này được trời ưu ái môi trường sẽ theo ngân lạc miệng hạ trên người tình quang phong thích hầu như không còn dần dần tiêu tán quá trình này thường thường tại mười đến thập ngũ tinh năm trong lúc đó thế là kế thừa tinh thần cơ duyên một chuyện tại liên minh loài người còn có một cái quy tắc đó chính là hai mươi tinh niên về sau tất cả không có sinh ra truyền kỳ văn minh liên minh loài người sẽ đình chỉ trên người bọn hắn chút xuống tài nguyên hai mươi cái tinh niên nguyên chân truyền chấn động trong lòng không đúng hẳn là chỉ còn mười cái tinh niên nhật diệu thiên tôn gật đầu một cái tại mười cái tinh niên bên trong g ạ i ạ nhất định phải sinh ra một tôn truyền kỳ bằng không bất kể liên minh l o à i người hay là thần long đế quốc chủ đạo liên minh đều sẽ vứt bỏ chúng ta g ạ i ạ mà kết quả tốt nhất là dung nhập nào đó thành viên văn minh biến thành trong đó một p h ầ n tử thập tinh năm thành tựu truyền kỳ thần long đế quốc có mấy viên chủ tinh mấy t r ụ c tỷ nhân khẩu còn thuộc về vũ trụ văn minh đều chỉ có sáu tôn truyền kỳ g ạ i a có thể hay không tại mười cái tinh niên trong dựng dục ra một tôn truyền hồng kỳ cực giả làm sao thành tựu truyền kỳ triệu côn ngô nhanh chóng nói hỏi rất hay nhật diệu thiên tôn bình tĩnh nói ta tín nhiệm thần long đế quốc chủ đạo cái này liên minh cũng không ác ý nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở bọn hắn trực tiếp đưa cho chúng ta mãi đến khi truyền kỳ cảnh giới phương pháp tu hành tinh k h ô n g chân long bí điển hắn không có bất kỳ cái gì tàng tư đem một viên tinh thể đưa ra là cái này thần long đế quốc cho chúng ta thành tựu truyền kỳ pháp môn không cần lo lắng thần long đế quốc sẽ lừa gạt chúng ta vì làm liên minh loại người giáng lâm về sau bọn hắn đồng dạng sẽ vì chúng ta cung cấp một nhóm truyền kỳ chi pháp theo thần long đế quốc cách nói một nhóm kia truyền kỳ chi pháp mặc dù công chính bình thản nhưng luận đến hiệu suất phẩm chất có thể còn không bằng cái môn này tinh không c h â n long bí điện này mai tinh thể nguyên chân truyền hơi kinh ngạc rất giống lý võ thần mua bán đá kỹ năng tiểu này tinh thể s ắ c thực chính là đá kỹ năng hàng đái nhật diệu thiên tôn cười nói hắn có thể khắc lục thông tin nhưng thái phức tạp huyền ảo thông tin cảm ngộ lại không cách nào khắc lục về điểm này không kịp đá kỹ năng nhưng nó dung lượng lớn hơn cái khác truyền kỳ thấy vậy thận trọng thăm dò một phen tinh thể tại xác định không có gì thai hỏa ngầm lúc rất nhanh đắm chìm trong đó tinh thể t r u n g lẩn chứa đúng là tương đối thẳng bạch tín tức lưu nguyên chân truyền nhanh chóng ghi chép nhưng thần sắc của hắn t r u n g cũng không có đạt được kiểu này đỉnh tiêm pháp môn mừng rỡ ngược lại càng ngưng trọng thêm hồi lâu các vị truyền kỳ nhóm lần xem hết những thứ này để tịch đều là thật lâu không nói lý t ấ n gặp bọn họ trừ ra vẻ mặt nghiêm túc cũng không khác thường thậm chí hắn còn qua loa vận chuyển tọa vong kinh nếm thử vì sức mạnh tâm linh cảm ứng hùng cát vẫn đang không có cảm giác xảy ra nguy hiểm lúc lúc này mới đem tinh thần thăm dò đến t Chí cường giá nhóm giá sẽ l à này. bộ ráng tất h lịch thiên ầ n Long đế quốc, kiến quốc đến nay năm lịch sử, ra đời thiên giai Đế đời Quốc, quốc ra m sử, y bạn, ổ n tôn. g số lúc ý tận l trước nghe n h ậ t diệu thiên tôn nói thần long đế quốc hơn ngàn thiên giai lục vị truyền kỳ cho rằng truyền kỳ cảnh giới mặc dù trong t r ă m không có một nhưng gạ thiên giai năm mươi ba người cũng không phải là không hề hy vọng rốt cuộc còn có mười cái tinh n i ê n đạt được truyền thừa gái ạ thiên giai số lượng không nói tăng gấp một ư ơ i ba năm lần hay là không thành vấn đề nhưng khi hắn biết rõ ràng thiên giai truyền kỳ tuổi thọ về sau hắn hiểu được hắn suy nghĩ nhiều t h i ê nguyên i a t ổ i thọ t nhân chính là như thế trên lý luận ba bốn trăm linh thiên gia trùng mới có thể có một tôn truyền kỳ sinh ra với lại những thứ này đột phá truyền kỳ nhóm mỗi một cái trên cơ bản cũng hai ba trăm linh tuổi nếu như đem thời gian rút ngắn đến trong vòng trăm năm một thiên gia đều chưa chắc có một người có thể đột phá dưới mắt g ã thiên giai chỉ có năm mươi ba vị tương lai trăm năm năng lực tăng vọt đến hơn ngàn vị sao thiên giai tự thân ý chí khống chế nguyên tử ý chí truyền kỳ tạo hình thuộc về mình nguyên tử lĩnh vực nguyên tử thế giới nguyên tử tinh thần lý tận thu hồi tinh thần hoàn toàn thuộc về mình nguyên tử lĩnh vực nguyên tử thế giới nguyên tử tinh thần này tương đương với không tá trợ ngoại lực triệt triệt để để bước vào nguyên tử lĩnh vực lý tận tầm h nghĩ hắn có chút ngạc nhiên phát hiện đầu này luyện tinh người con đường cùng hắn vo đạo tu hành hệ thống thế mà có chút cùng loại tại tinh cầu sinh mệnh đến vũ trụ sinh mệnh một bước này đều là theo tế bào c bởi vậy nhưng có truyền kỳ giai đoạn phương pháp tu hành lý tấn nói nhật diệu thiên tôn nhìn hắn một cái cái này thật không có một phương diện thần long đế quốc cảm thấy chúng ta tạm thời không cần mặt khác liên minh loại người giáng lâm chúng ta có thể theo liên minh loại người chung đạt được truyền hữu kỳ tu luyện pháp không hề so thần long đế quốc kém từng bước một đến đây đi lúc này triệu côn ngô đột nhiên nói một tiếng truyền kỳ Cách c lúc n hiện g ta tại, t qua xa, ư này g chắc tốt long a lực tượng mở miệng nói những người khác liếc nhau về sau ánh mắt lại rơi vào lý tận trên người lý tấn cười nhẹ trả lời một câu ta không có ý kiến g a i h đ ồ n g minh hội thành lập mục đích đúng là vì đối kháng ma vật cùng văn minh ở tinh cầu khác s â m lấn văn minh ở tinh cầu khác còn muốn bốn năm nhưng ma vật theo tu vi của chúng ta tăng lên mấy tháng sau một vừa giải quyết n g h ị đến không khó nhật diệu thiên tôn nói ngoài ra cho đến bây giờ n g h ị đến còn có một số người đối thần long liên minh đế quốc một chuyện lòng đầy nghĩ hoặc do đó không nội chư vị có thể dùng phương thức của mình tiến đến chứng thực văn minh khác không dám mạo hiểm nhìn liên minh l o à i người lệnh cấm b ư ớ c vào văn minh khác lại chúng ta đã năng lực lương t ự thần long đế quốc cái này liên minh khổng lồ tình huống giới chỉ cần chư vị nắm chắc tốt có chừng có mực không đến mức xuất hiện t a i nạn tính hậu cái khác truyền kỳ nhóm nghe đồng thời gật đầu một cái như vậy giống như nhật diệu thiên tôn lời nói việc này bàn lại triệu côn n ô nói bất quá gãi hạ đồng minh hội tổ kiến thành công hay không đối ngoại vậy phải có lời giải thích ta đề nghị trước tạm n h ư ờ n g thiên tôn tạm thời đại diện gãi hạ đồng minh hội hội trưởng chức vụ chư vị ý như thế nào mọi người thấy lý tận lúc trước vậy mở miệng không có ý kiến lúc này ngược lại là không có hàm s ú c có thể cứ như vậy đi lại như triệu côn n ô các hạ nói mời nhật diệu thiên tôn đời chức lý chức hội trưởng lần tiếp theo tổ chức hội nghị chúng ta lại làm cuối cùng quyết đoán từng vị truyền kỳ Cường giả nhộn nhịp mở miệng. trong í c ư giả khoảnh khắc nhật diệu thiên tôn đã thay thế lý tấn trở thành lần gạ đồng minh hội cải chế sau tân nhân vật chính lý tấn tại triều nhật diệu thiên tôn dò xét lúc tùy tùng của hắn long tượng cũng là đi theo quay đầu nhìn về phía lý tấn ánh mắt mang theo vẻ mỉm cười nhưng mỉm cười bên trong vẻ đắc ý làm thế nào vậy không che giấu được lý tân thấy thế chỉ là cười cười không chỉ không có cảm thấy bị m ạ n phạm ngược lại có chút vui mừng đợi đến một đoàn người rời khỏi nguyên chân truyền t i ề u bách thế đám người đi tới trong đó nguyên chân truyền cùng t i ề u bách thế đám người còn nói một câu để cho ta cùng lý điện chủ đơn độc tâm sự đúng lúc này đi vào lý tân trước mặt trên mặt ấ y này nói thật có lỗi chuyện này náo loạn đến oanh oanh liệt, liệt. tất cả mọi người cho rằng gã đồng minh hội đợi thứ nhất hội trưởng chức vụ trừ chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác kết quả lại náo đến một bước này để ngươi vứt đi mặt mũi lớn như vậy ngược lại là không sao cả lý tẫn giống như hiểu rõ hắn muốn nói cái gì cười nói ta chưa bao giờ quan tâm mấy vấn đề này thậm chí ta chân thành cảm thấy này là một chuyện tốt chuyện tốt nguyên t r â n truyền khe giật mình chuyện tốt lý tẫn gật đầu một cái điều này đại biểu bọn hắn rất nhanh có thể dựa vào lực lượng của mình quét sạch gã ma vật dẫn đầu nhân tộc trở lại bá chủ vị trí điều này đại biểu ta không cần tốn quá nhiều thời gian tinh thần và thể lực lại đầu nhập tiêu diệt toàn bộ ma vật xử lý gã đồng minh hội vụn vặt công việc điều này đại biểu tiếp xuống ta đem có nhiều thời gian hơn tinh thần và thể lực chút xuống với ta võ đạo tu hành hắn nói xong giọng nói dừng lại hơi xúc động do đó ta thật cảm thấy này là một chuyện tốt nguyên chân truyền hiểu qua lý tẫn hiểu rõ hắn nói không phải nói nhảm nếu như không phải nhân loại gặp thai họa ngập đầu hắn chưa chắc sẽ nhúng tay nhân loại đồng minh hội sự t ì n h dưới mắt nhật diệu thiên tôn ra tay đem lại thật sự thiên giai tu hành hệ thống nhận lấy việc này trong lòng của hắn có thể thật sự không có quá lớn thất lạc có thể cứ như vậy ta muốn lại nói động đến bọn hắn nâng toàn cầu lực lượng vì ngươi thu thập tinh hạch máy vỡ trợ ngươi trong ba năm thành tựu truyền kỳ trí thượng sợ sẽ không phải chuyện dễ dàng nguyên chân truyền thờ dài nói truyền kỳ trí thượng lý tấn cười cười hiện tại cái nào còn có cái gì truyền kỳ thiên giai thôi hắn n g â m nghĩ một phen lại bổ sung một câu về phần ta đột phá sau cảnh giới rốt cục có tính không chân chính truyền kỳ ta vậy không rõ ràng coi như phân hai con đường đi thôi chúng ta không thể đem t r ứ n g gà đặt ở một cái trong giỏ sách nguyên t r â n truyền nói nếu như võ thần nhất mạch còn tại cho dù một ngày kia chúng ta cạnh tranh thất bại tất cả mọi người bị đánh hồi nguyên hình chí ít chúng ta còn có võ thần nhất mạch tại còn có ngươi vị này võ đạo truyền kỳ g ạ hạ nhân tộc tại thần long đế quốc xây dựng trong liên minh tình cảnh không đến mức quá mức gian nan là cái này bất lợi cho đoàn kết hành vi a lý tẫn hơi xúc động nghĩ không ra hiện tại bọn hắn cũng sẽ bị đánh trở xuống lúc trước cần đả kích một phương chính thống chi tranh thật chứ kỳ diệu nhân sinh lên xuống cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi ta sẽ thuyết phục nhật diệu thiên tôn hắn vô cùng rõ ràng toàn diện nhìn về phía thần long đế quốc tệ nạn bởi vậy giữ lại các ngươi v õ thần nhất mạch cách làm hắn tuyệt đối sẽ không từ chối nguyên chân truyền nói xong giọng nói có chút dừng lại thậm chí ta đ o á n chừng ngay cả thần long đế quốc thân mình cũng sẽ không đem hy vọng đều đặt ở tranh cử tinh thần người thừa kế luyện tinh người trên người lý tẫn không khỏi nghĩ đến đảo nguyên bí cảnh bên trong thánh long nhất tộc Thánh lần o hoàn toàn loại bao loa trao n nhất chính tinh thống. cũng không cùng thống còn nhiêu. người phen, nguyên chân truyền g hắc khác hệ hắc hệ Hai tộc biệt biết rốt một cá lực, lực cá lực cục ma ma Ai qua là với với đổi có đ y cói l ò g này gạ đồng minh hội tổ chức tất cả mọi người cho rằng cuối cùng thượng vị sẽ là lý tẫn kết quả nhật diệu thiên tôn lật tay thành mây trở tay thành mưa biến thành lớn nhất doanh gia đồng thời đạt được tất cả truyền kỳ ủng hộ hắn cho tất cả truyền kỳ mang đến lợi ích mặc dù những lĩnh l ợ này chỉ giới hạn tại ngàn năm trong vòng nhưng rất nhiều người lại căn bản sẽ không nghĩ ngàn năm sau vấn đề dường như rất nhiều lý thuyết tuổi thọ có thể sống một trăm hai mươi tuổi người một dạng cho hắn một tỷ đại giới là một trăm tuổi ngày đó hắn phải chết không nghi ngờ trong thời gian này có lẽ có một tia hy vọng nhân loại có thể phát triển ra kéo dài tuổi thọ kỹ thuật nhưng hắn đến trăm tuổi lúc vẫn đang sẽ chết dưới loại tình huống này tin tưởng chín mươi chín người vẫn đang chọn không chút do dự cầm kia một tỷ cùng nguyên chân chuyển trao đổi một lát vị này tổng chỉ huy cũng là cuối cùng rời đi nhìn an t ĩ n h lại hồng n h a m đại liệt cốc lý tận trong mắt tràn đầy bình tĩnh cũng tốt hắn nói một tiếng không phải hắn không muốn gánh vác thân trên là trí cường giả trách nhiệm hắn đã làm hắn phải làm xứng đáng nguyên chân truyền cùng những người khác tín nhiệm nhật diệu thiên tôn có lòng tin vậy những ngày vụn vặt công việc đều giao cho bọn hắn xử lý hắn chuyên tâm tại võ đạo của mình tu hành là đủ giống như nguyên chân truyền mà nói trứng gà không nên đặt ở một cái rổ hai cái chân đi đường mới có thể càng ổn thỏa một ít nghĩ đến này hắn t r u y ề n động ở trong tay hư không chỉ giới sau một khắc bốn phía không gian trở nên sền sệt lên mặc dù đã không chỉ một lần sử dụng những thư này thần giới có thể mỗi một lần lý tận vẫn đang hơi xúc động những thần vật này thật chứ không thể tưởng tượng nổi chẳng qua hắn đã hiểu những thần vật này huyền diệu tất cả tận ký thác tại ngân lạc tinh thần lực lượng nghiêm khắc nói chúng nó tương đương với sử dụng ngân lạc tinh thần thần thông chìa khóa và ngân lạc tinh thần lực lượng tiêu tán về sau những thần vật này cũng đem chẳng khác người thường tinh võ thần điện phòng tu luyện lý tẫn trong đầu không ngừng quanh quẩn có quan hệ với tinh không chân long bí điện phương pháp tu hành đồng thời cùng được từ đảo nguyên bí cảnh công pháp một đối chiếu một cái tại đây so sánh trong quá trình một ít v õ đạo tu hành chống không bị dần dần bổ sung thế gian tu hành pháp trăm sông đổ về một biển luyện tinh người hệ thống tu luyện cũng tốt ha cám ma lực hệ thống tu luyện cũng được thậm chí của ta võ thần chi đạo đến một bước này lại hướng lên cũng là yêu cầu chạm tới nguyên tử lĩnh vực cũng là tạo dựng thế giới tất cả vật chất cơ bản lĩnh vực chỉ có chạm tới nguyên tử lĩnh vực thông qua nguyên tử lĩnh vực không ngừng biến đạo tổ hợp mới có thể triệt để đảo móc ra vật chất năng lượng các loại hình thái lại loại lực lượng này vô hạn võ thánh danh sưng vì vô hạn tinh thần không chế có hạn khí huyết nhưng tinh khí thần m u ố n là một cái chính thể cũng không đủ cường đại thể phách lại như thế nào năng lực gánh chịu được cường đại tinh thần mà nhục thể phàm thai cũng thuộc về vật chất bên trong một loại nếu quả thật năng lực có vô hạn vật chất vô hạn năng lượng lý tân nói c h n g kiểu này tồn tại cùng bên ngông vô ngần vũ trụ so sánh sợ cũng không có gì khác nhau rốt cuộc tại rất nhiều người nhận biết chung hiện nay vũ trụ đều đại biểu cho vô hạn cho đến ngày nay mọi người đều không có thật sự quan sát đến vũ trụ biên giới ở đâu truyền kỳ là thiên giai đem ý chí của mình tinh lực triển khai hình thành một chỗ hoàn toàn bị chính mình trưởng khống nguyên tử lĩnh vực tinh thần thế giới võ đạo đồng dạng là dựa vào tinh khí thần ngưng tụ sinh mệnh lục trường tinh thần từ trường dựng dục ra một viên bản mệnh tinh thần một cái là tuyệt đối k h ô n g chế một cái dứt khoát liền là chính mình thân thể một bộ phận g i a hai bên cách làm khác nhau kết quả như nhau lý tẫn nhìn tinh không chân long bí điện thành tựu truyền kỳ mấu chốt ở chỗ ý chí, tinh lực triển khai tạo hình thuộc về lĩnh vực của mình tinh cầu thế giới lúc sẽ không tan vỡ cái này cùng hắn cần sống qua gạ tinh tinh thần lực chàng rèn luyện so sánh dường như thoải mái rất nhiều chẳng qua một lát hắn cũng là nghĩ đến cái gì không đúng nếu như ta dựng dục ra tới bản mệnh tinh thần quá mức yếu ớt chịu không nổi gạ tinh tinh thần lực chàng rèn luyện tự nhiên cũng sẽ phá tinh thất bại cái này cùng thiên giai tấn thăng truyền kỳ triển khai lĩnh vực của mình thế giới có khác biệt gì đơn giản là một cái tính an toàn cao điểm một cái khác được ăn cả ngã về không lý tẫn càng xem số giới v ư ợ cảm thấy có một loại đại đạo đơn giản nhất vạn pháp quý nhất cảm giác thật lâu hán triệt để đem tinh không chân long bí điện tiêu hóa đối phá tinh thành trí cường giả con đường lại rõ ràng hơn một phần chuyện kỳ sau này tinh thần cảnh giới là cái gì ta không rõ ràng nhưng làm tu luyện giả có được chính mình bản mệnh tinh thần về sau không thể nghi ngờ tương đương với một mảnh hoàn toàn thuộc về mình nguyên tử lực lượng tiếp đó chính là dùng đại biểu cho bản mệnh tinh thần nguyên tử lực lượng đi kèm với tâm linh lực lượng mấu chốt này môi giới khiêu động tất cả vũ trụ ở giữa nguyên tử lực lượng từ đó lý tận nói đến đây nhữ mày luôn cảm thấy này khoảng cách quá mức một ít trực tiếp theo vũ trụ cấp sinh mệnh vượt qua đến tất cả vũ trụ một khỏa tinh cầu vọng tưởng khiêu động vũ trụ chi lực có thể cần mấy k h ỏ a mười mấy k h ỏ a mấy chục viên bản mệnh tinh thần hình thành hệ hàng tinh trong sao cho đến xuất hiện vũ trụ hình thức ban đầu thể nội tiểu vũ trụ lý tẫn sửa sang lại ý nghĩ chẳng qua hắn vậy đã hiểu muốn đem những thứ này ý nghĩ lý giải hiểu rõ hắn sợ là đ ắ c đắc đến c h u y ể n kỳ đến tinh thần giai đoạn tu luyện công pháp mới được mà muốn lấy được những công pháp này hoặc là liên lạc thần long đế quốc hoặc là các loại và liên minh loại người giáng lâm hắn tự nhiên có thể đạt được lúc này lý tận giống như cảm ứng được cái gì ngẫm nghĩ một lát kết thúc tu luyện khi hắn ra phòng tu luyện đi vào chính mình ở lại sân nhỏ lúc sân nhỏ ngoại đã đợi c h ờ hơn mười người nay hơn mười người chung vì tinh ánh tinh huy nguyên ảnh thạch sư hổ tạ long thành lam đạo toàn đám người cầm đầu còn lại cũng đều không ngoại lệ đều là những k i ê u luyện hóa đ á kỹ năng cao dai võ thần nhìn thấy lý tẫn hiện thân hơn mười người đồng thời hành lễ tham kiến điện chủ xảy ra chuyện gì lý tẫn ánh mắt tại thạch sư hổ mấy người trên người nhìn lướt qua ta nhớ được các ngươi bên ngoài điều tra hiểm điện như thế nào đều tới mọi người liếc nhau một cái cuối cùng do cùng lý tẫn quan hệ thân cận tinh ánh tiến lên phía trước nói điện chủ gã đồng minh hội chuyện chúng ta đã hiểu rõ chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngài bất kỳ quyết định gì thạch sư hổ cũng là trầm giọng nói điện chủ chúng ta hiểu rõ ngài cần đủ nhiều tu hành vật tư thậm chí tinh hạch m ạ n h vỡ dùng cho bước ra cái tiêu mấu chốt tính một bước nguyên bản ngươi tính mượn nhờ gã đồng minh hội lực lượng mượn đại luyện tinh sư chuyển kỳ lực lượng tìm kiếm phần này trí bảo nhưng mời tin tưởng chúng ta chúng ta cũng được tinh võ thần điện trên dưới tất cả mọi người mặc cho điện chủ phân công nguyện vị điện chủ cúc cung tận tụy tạ long thành cũng là cất cao giọng nói cái khác võ thần đồng thời phụ họa mặc cho điện chủ phân công lý tất nhìn những người này có hắn ơ i kinh ngạc. h mở tinh võ thần điện thứ nhất đúng là hy vọng một ít vụn vặt sự t ì n h có người đi xử lý thứ hai cũng nghĩ ở cái thế giới này lưu lại chút gì về phần dựa vào bọn họ giúp đỡ đạo không chút động đậy ý nghĩ thế này không nghĩ tới bây giờ ánh mắt của hắn từ trên thân mọi người một quét qua qua nhưng thấy tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều trí thành cung nhật k í n ngưỡng thậm chí còn có đối với hắn tại g á ạ đồng minh hội cảnh ngộ tức giận bất bình cuối cùng hắn cười cười không nói gì nữa không cần lời nói chỉ là nói một tiếng đã các ngươi có lòng Kìa ta c h ờ đám các n g ư ă i đ e m l ạ i t a cần có t i n h hạch m ạ n h i ỡ chương 433, t h ư ơ n g nghiệp, c h ư ơ n g 433, thương nghiệp nhật diệu thiên tôn được xưng là đệ nhất thế giới hán thiên phú chi cao không thể nghi ngờ hắn tu thành diệu nhật t h ầ n quang đại nhật hồng lô nguyên tử hộ thuẫn đều dùng mày tháng mà cái khác truyền kỳ hoặc nói thiên giai nhanh dùng nửa năm chậm c h ọ n b ẹ n dùng một năm lâu theo từng vị thiên giai triệt để nắm giữ vốn có lực lượng chiến lược phóng đại gã đồng minh hội cũng là bắt đầu đối xung quanh hiệm đ i ệ tiến hành tiêu diện toàn bộ đừng nói âm ảnh xâm lâm cung điện dưới đất kiểu này bình thường hiệp điện ngay cả phong ma yếu tắc đọa lạc thần miếu nô lệ sơ g ố c khắp nơi ngày bình thường tại thường nhân nhìn tới giống như, như ác ngộng h i ể m địa tại ngắn ngủi thời gian một năm trong bị tuần tự san bằng gãi ả đ ồ n g minh hội tại nhật diệu thiên tôn dẫn đầu xuống nên đón trước nay chưa có phấn bóng thời khắc tất cả mọi người đều bị là những thứ này h i ể m địa thanh trừ nhảy cấm hoan hô bởi vì từng vị thiên gia i nắm giữ lấy hơn sa ma vật h i ể m địa thực lực trực tiếp quét ngang qua là được căn bản không cần đến võ thánh võ thần lại đi dò xét rất nhiều võ thánh cũng gần như thất nghiệp cũng là có bị bị gạt ra rịa xu thế cũng may trong lúc này nhật diệu thiên tôn lại lần nữa lấy ra mới phương pháp tu luyện. môn này phương pháp tu luyện tu luyện độ khó rất cao nhưng lại có thể khiến cho bất kỳ một cái nào dù là không có luyện tinh người thiên phú người đạp vào luyện tinh người con đường trong lúc nhất thời toàn cầu tất cả mọi người hào hứng tăng vọt đầu nhập luyện tinh người thể hệ tu hành giả vô số kể mà có biến thành luyện tinh người bực này người trên người hy vọng dường như lại không có ai sẽ nghĩ để cho mình dòng dõi luyện võ dù là biến thành luyện tinh người độ khó cực cao nhưng khi gông cùng xiềng xích bọn hắn không còn là thiên phú kiểu này vô giải đồ vật về sau cho dù lại khó người bình thường gia đình cũng là kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên tâm tâm nhiệm nghiệm nghĩ bồi dưỡng được một vị luyện tinh người đến tốt làm dạng dỡ tổ tông thực hiện địa vị rời vọt dưới loại tình huống này võ đạo xuống dốc quả thực mắt trần có thể thấy nếu như không phải vì nguyên chân truyền lực bài trú nghị n g cảm thấy g ã văn minh nhất định phải hai cái chân đi đường các nơi võ đạo hiệp hội sợ đều sẽ bị một một thủ tiêu gạ ã tinh ngoài không gian một thân ảnh l ặ n g lặng lơ lửng tại gạ đồng bộ quỹ đạo thái dương quang huy tại ưu ám trong vũ trụ bắn da mà ra chiếu rọi ở trên người hắn có thể cả người hắn tràn đầy một loại không nói ra được cảm giác thiêng liêng thần thánh chính là lý tẫn hắn cúi đầu quan sát viên này so với địa cầu đến càng thêm cổng thêm lý nhưng hình dạng ràng tinh thần bình tĩnh. như chút thể lạ Lại mặt đất kết trục đầu cấu có cầu, sắc có cơ rõ xa lợi. l vậy tấn nói tại hắn phát giác được truyền kỳ tấn thăng đây trí cường giả đột phá càng thêm ôn hòa lúc liền suy nghĩ võ thần có thể hay không dùng t r ù n g hòa bình phương thức hoàn thành diễn biến hắn lần theo làm lúc tại dị không gian trung sinh ra suy nghĩ trực tiếp đi tới gạ tinh tinh thần lực tràn n g o à i không gian tiến hành nếm thử kết quả phát hiện vẫn đúng là có thể bản mệnh tinh thần có thể bên ngoài vũ trụ hoàn thành thuế biến bất quá quá trình này cần rất nhiều thời gian lại thuế biến qua đi lại không cách nào bước vào gạ tinh bằng bị bắt không tượng tinh tinh chủ rồi sẽ tượng vệ đương ợ c một một trong thành trong tử. dạng, dung nhập trong đó, biến thành trong đó một phần đó, đó đ ư nhiên nếu hắn cường đại đến năng lực đối kháng tất cả các hạ tinh t i ê u lại là chuyện khác nhưng trên thực tế cường độ từ trường hai trăm năm mươi đến ba trăm vẹn vẹn là có thể phá tinh tiêu chuẩn dường như đánh vỡ tốc độ vũ trụ cấp một đồng dạng nếu như hắn cho là có ba trăm cường độ từ trường có thể sánh ngang như vậy một khoản nặng không hiểu rõ vài ước tỷ tỷ tấn tinh cầu vậy liền mười phần sai rốt cuộc mạnh như thiên giai phóng thích mạnh nhất tinh cầu cũng bất quá hủy diệt mấy trăm dặm thôi đương nhiên, một ít rời truyền kỳ chỉ kém nửa bước thiên liên g i i chấp trưởng càng mạnh tinh thuật lại đi kèm với cường đại tinh khí có thể còn có thể phóng xuất ra uy lực càng lớn tinh thuật nhưng dù là có thể nhất kích hủy diệt mấy ngàn dặm đối g ớ ạ tinh bản tính mà nói vẫn là h ạ t cắt trong sa mạc trở về đi lý t ấ n nhìn thoáng qua sau lưng mênh ngông vô ngẩn dường như không giờ khắc nào không tại tản ra mênh ngông quang huy h à g tinh thân hình nhất chuyển hướng mặt đất rơi xuống mà đi theo thân hình của hắn nhanh chóng rơi xuống tự thân cùng đại khí ở giữa ma sắt rất nhanh hình thành nhiệt độ cao nhiệt độ cao lại chuyển hóa thành mắt trần có thể thấy hòa diễm chỉ một lát sau cả người hắn đã như là một viên từ thiên m à hàng vất tinh không nếu như hắn thỏa thích vận chuyển thể nội tinh thần từ trường tinh thần từ trường cùng gạ tinh tinh thần từ trường va chạm cuối cùng hình thành va chạm kết quả vậy sẽ không thua kém chút nào tại một viên vất tinh như hắn hoàn toàn không m a n g hậu quả cất ngọc đá cùng vỡ suy nghĩ cũng toàn lực gia tốc cuối cùng va chạm mang tới năng lượng phong thích đem không kém hơn trăm vạn ước tính bằng tấn thuốc nổ, nổ tung hừng hòa diễm đem che đậy thiên không đốt làm hải dương d â y đặc mặt đất nham thạch đều sẽ bị cao cao căng lên mấy trăm vạn tấn mấy ngàn vạn tấn tầng nham thạch đều sẽ bị cao cao ném lên không t r u n g thậm chí trôi đến bên ngoài tầng khí quyển d i ệ t tuyệt nhân tộc đối hắn hiện tại mà nói đã không còn là một kiện khó mà làm được chuyện ta hiện tại chưa đạt tới tuyệt thế võ thần đ ỉ n h phong nói cách khác còn không tính đ ỉ n h phong thiên liên d à i r i ờ i truyền kỳ còn có một chút khoảng cách nhưng chiến l ự c đã có thể phá hủy một ngôi sao mặt ngoài toàn bộ sinh linh văn minh thật không biết truyền kỳ cường đại đến mức nào lý tận trong lòng cảm h á i đồng thời hắn phân ra tâm thần cảm giác một chút thân thể của mình trạng thái khí huyết 912.44 t i n h thần 310.25 t m tử trường 1 2 t 1 6 ă m n ộ t năm tiếp theo tăng trưởng nhanh nhất tự nhiên hay là khí huyết theo hắn đối đ ả o nguyên bí cảnh c h u n g những kia p h á p môn nghiên cứu hắn khí huyết tăng trưởng đã càng phát ra rõ rệt rời chỉ bằng vào thể p h á c h sánh ngang lãnh chúa cấp ma vật đã không xa mà thực chất thật đánh nhau bởi vì nhân tộc nắm giữ kỹ xảo chiến đấu cùng với tinh thần chuyển hóa thần kinh bạo phát hắn cho dù không cần từ trường lực lượng có thể thoải mái oanh s á t bất luận cái gì một đầu lãnh chúa cấp ma vật k h á hai đại thuộc tính chung cương độ từ trường là hắn sợ làm cho gạ tinh tinh thần lực t r à n áp chế cố ý không chế c lại lại. dù là tiên thiên hốn nguyên chân công một năm nay lại thay đổi ba cái phiên bản một tháng này tăng trưởng tinh thần trị số vẫn đang chỉ có bốn tám mươi một nay kiểu này tăng lên giới lý tấn tưởng tượng chung bốn chữ số tinh thần trị số cưỡng ép dòm ngó đến nguyên tử lĩnh vực còn phải vài chục năm lâu cũng may lý tấn đối bước vào nguyên tử lĩnh vực hy vọng chủ yếu ký thác tại sức mạnh tâm linh bên trên tinh thần trị số chỉ cần không c o i trở ngại hắn rồi sẽ tiến hành nếm thử không cần không phải và tinh thần phá thiên nghĩ ngợi mang theo hừng hực liệt hỏa cùng đ ầ y trời kinh lôi lý tấn đã qua loa thấp xuống một ít tốc độ đợi đến đi vào hóa long sơn vùng trời lúc ngọn lửa trên người đã đều tàn đi cuối cùng vững vàng rơi xuống chính mình trong sân hắn vừa hạ xuống dưới đã cảm ứng được cái gì ánh mắt bay thẳng đến tinh võ thần điện chính điện c h ố sườn núi phương hướng nhìn qua tinh ánh lý tấn kêu một tiếng có khách nhân đến đúng người cầm đầu ngày hôm đó diệu môn long、tượng. tinh ánh lập tức đáp lại đồng thời nói bọn hắn là vì đá kỹ năng chuyện mà đến đá kỹ năng lý tẫn có chút ngoài ý m u ố n hiện tại không tới đấu giá đá kỹ năng thời gian a là tinh ánh gật đầu một cái nhưng bởi vì trong mấy tháng này chúng ta hàng năm đều sẽ xuất ra một hai cái đá kỹ năng ban thưởng tinh võ thần điện một ít có công người bọn hắn đã ý thức được trong tay chúng ta còn có cái khác thu hoạch đá kỹ năng con đường lần này hẳn là vì này mà đến lý tẫn gật đầu một cái đá kỹ năng chính là tinh võ thần điện đặc sản cũng là một năm nay tinh võ thần điện có thể nhanh chóng phát triển ra đời chín vị đỉnh tiêm võ thần nội tính chỗ đúng vậy chín vị nhờ vào đá kỹ năng huyền diệu lại thêm đại thương phương diện cung cấp lôi từ nguyên tinh lôi nguyên thạch c h ấ t lọc kỹ thuật cầm đầu một ít cao dài v õ thần trong năm ấy đã sôi nổi đột phá bước vào đỉnh tiêm v õ thần c h i cảnh n à y vẫn là bởi vì tài nguyên có hạ nguyên n nhân nếu như có thể đạt được nhiều hơn nữa vật tư tinh v õ thần điện đỉnh tiêm v õ thần số lượng còn phải vượt lên một hai lần bất quá đá kỹ năng ngươi có thể cân nhắc tình mở rộng một ít bán quy mô nhưng không nên quá nhiều đây coi như là chúng ta tinh vo thần điện duy nhất có thể lấy ra được thứ gì đó chí ít một viên giá cả không thể thấp hơn ba vạn lôi từ nguyên tinh lý tân nói tinh ánh nghe có chút dừng lại hồi lâu mới nói đây đúng là chúng ta d a n h giới cuối cùng chẳng qua tại trước đây không lâu trên quốc tế có nghe đồn đại thương bởi vì lôi từ nguyên tinh tài nguyên khoáng sản khốc kiện cố ý giảm xuống sản lượng đồng thời đối ba vạn mai lôi từ nguyên tinh đổi một viên đá kỹ năng giá cả đưa ra ý kiến phản đối dự định đệ thấp đến một vạn hoá một vạn lý tấn có chút n g o à i ý mớn nếu như ta không có nhớ lầm đệ nhất luân đấu giá h ộ i lúc đã kỹ năng thế nhưng bán ra năm vạn lôi từ nguyên tinh giá cả chúng ta xuống đến ba vạn cũng là bởi vì chúng ta đối lôi từ nguyên tinh nhu cầu lỗ hồng khá lớn cho ưu đãi là tinh ánh gật đầu một cái lý tấn nghe không khỏi lý ắ c đầu. Long đủ. Long ngươi không b tẫn quá, t h g nghiệp hành vi, hắn cũng không vi, tốt môn nhân. Lý lần theo tinh thần ba động cảm giác chỉ chốc lát rất nhanh cảm ứng đến cùng với long tượng ấy đạo khí tức tinh võ thần điện phó điện chủ tạ long thành hạch tâm trưởng lão nguyễn ảnh khắc còn có vài vị cao giai võ thần tiếp khách cái này đội hình ở đâu khinh mạc còn xin lý điện chủ hiện thân một lần có quan hệ đến ta gạ nhân tộc quan trọng sự tình long tượng nói ta cũng không đ ú n g tay tinh võ thần điện cụ thể vận c h u y ệ n có chuyện gì ngươi cùng tạ long thành đám người bàn bạc là đủ lý t ấ n nói chuyện này tạ long thành bọn hắn nhưng làm không được chủ hay là lý điện chủ đến đây đi long tượng nói xong tinh thần ba động có chút dừng lại đúng lúc này bên trong giường như nhiều một tia không hiểu tâm trạng thế nào chẳng lẽ lại lý điện chủ cảm thấy ta không có tư cách cùng ngươi trò chuyện lý tẫn nghe được long tượng lời nói chờ mặc một lát hồi lâu mới nói ta cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý hoặc là ta thay thế ngươi nói ngươi là cảm thấy thân hình của hắn chậm rãi bay lên không ngươi được rồi chương 434, trăm ba h a m giỏ chương 434, t r a m ư i b thăm dò tình võ thần điện chính điện long tượng m ặ t không biểu tình đồng thời câu được câu không đáp lại tạ long thành người ảnh mấy người làm nghe được lý tẫn lời nói này lúc vị này theo đuổi nhật diệu thiên tôn lâu đến mấy chục năm xem nhật diệu thiên tôn vì chính mình tối cao lợi ích thời khắc tất yếu thậm chí ngay cả đánh đổi mạng sống vậy sẽ không tiếc nam từ lúc này mới có vẻ tươi cười hắn nhìn thoáng qua tạ long thành nguyên ảnh t ố t ta đi trực tiếp tìm lý điện chủ nói đi loại sự tình này các ngươi căn bản là quyết định không được chờ một chút long tượng các h ạ ta nghĩ thái độ của chúng ta đã rất rõ ràng đ á kỹ năng sẽ không mở rộng tiêu thụ ngoài ra ngươi mới cho báo giá chúng ta vậy không tiếp thụ nếu như các ngươi không muốn lại dựa theo vốn có giá cả đến làm ăn này không làm cũng được tạ long thành lập tức nói đ á kỹ năng quan hệ đến cả nhân tộc có thể hay không nhanh chóng nổi dậy nhưng trong năm này hội trưởng cùng chư vị quản sự dung túng chư vị dựa vào đá kỹ năng thu hoạch kết xù lợi ích là cảm thấy tinh võ thần điện cần đầy đủ vật tư phụ cấp nhưng bây giờ người người có thể quan tưởng tinh thần người người có thể thành tựu luyện tinh người ngươi và cần gì phải lại tại võ thần nhất đạo thượng lãng phí quý giá vật tư long tượng nói xong cất bước đi về phía đại điện bên ngoài để ta tới cùng lý điện chủ nói chuyện đi nghĩ đến và lý điện chủ đã hiểu giai đoạn thứ hai sơ kỳ tầm quan trọng cùng với đá kỹ năng tại trong chuyện này cần thiết vai trò nhân vật sẽ hiểu được cái gì gọi là đại cục làm trọng nói xong cả người hắn đã bay lên trời thẳng hướng hóa long sơn đỉnh núi mà đi tạ long thành n g ư ờ ảnh đám người vội vàng đội kịp đã thấy trên bầu trời hóa long sơn lý tấn đã thần sắc bình tĩnh trôi nổi tại bầu trời gió vụ vụ trùng nhìn một đoàn người tuần tự đến điện chủ tạ long thành đám người có chút ấ y náy hành lệ ân cần thăm hỏi không còn nghi ngờ gì nữa tự giác không có xử lý tốt tinh võ thần điện vụ n vặt công việc nhường l o n g tượng v ấ y rời hắn chẳng qua lý tấn lại là nghĩ đến hai ba tháng trước đã xuất hiện quốc tế nghe đồn xem ra các người đánh đá kỹ năng chủ ý đã có một đoạn thời gian mấy tháng trước ngay tại mưu đ ồ tạo thế lý tấn nói lý điện chủ nói quá lời chúng ta đúng là hy vọng đạt được nhiều hơn nữa đá kỹ năng nhưng làm tất cả đều là vì gạo phát triển lòng tượng nói xong Đối mặc t Tẫn, vị này một t Lý này năm vị r ư ớ cùng chủ có coi Mặc thượng bất phân thắng bại võ thần, hắn trọng. hay là có đầy đủ bất bại võ đầy là dù hắn tự nghĩ theo một năm nay tinh tu tinh không chân long bí điển lại thêm nắm giữ từng môn cường đại tinh thuật hắn hiện tại chỉ sợ đây năm đó chủ thượng còn muốn hơi mạnh một phần nhưng lý tẫn trưởng thành có thể xưng truyền kỳ đối mặt như vậy một tôn nhân vật lại thế nào chú ý cẩn thận cũng không đủ mặc dù ta cùng nhật diệu thiên tôn liên hệ không nhiều nhưng ta tin tưởng tham dò ta mệnh lệnh này không phải là nhật diệu thiên tôn hạ đạt ngươi hẳn là chịu những người khác mê hoặc là ai triệu côn ô cơ huệ nguyên hay là đạo minh lý tấn nói xong rất nhanh lại nghĩ tới điều gì không đúng một vị thiên gia ý chí không dễ dàng như vậy bị dăm ba câu có khả năng dung chuyển trừ phi bản thân ngươi cũng có tương tự ý nghĩ thế là tương kế tự kế hắn nhìn long tượng bình tĩnh nói ngươi thậm chí đều đã làm dự tính xấu nhất dù là hôm nay bị ta trực tiếp đánh chết cũng phải vì nhật diệu thiên tôn trừ ra ta cái này lớn nhất uy hiếp long tượng nhìn lý tẫn chỉ là nói một tiếng ta không biết lý điện chủ đang nói cái gì ta chỉ là đến cùng lý điện chủ nói một chút đá kỹ năng chuyện đá kỹ năng chuyện tạ long thành đã cấp ra tinh chuẩn trả lời điều này đại biểu ý của ta ngươi không nghe được sao lý tẫn nói lý địa chủ đã kỹ năng huyền diệu những năm gần đây đã được đến đầy đủ nhiệm g chứng chúng ta gạ h â n tộc tại sắp đến giai đoạn thứ hai cùng với do thần long đế quốc chủ trì đại liên minh chúng c ó thể hay không đạt được đầy đủ quyền lên tiếng đều phải xem chúng ta gạ một phương c ó bao nhiêu cừng giả có bao nhiêu thiên giai long t ư ợ n g vẻ mặt thành khẩn nói trong khoảng thời gian này toát ra đi đá kỹ năng số lượng không kịp tinh võ thần điện sử dụng số lượng một phần ba có thể bồi dưỡng thiên giai chừng sáu tôn lúc này mới hơn một năm thời gian nếu như tinh võ thần điện nguyện đem đá kỹ năng cũng lấy ra ba năm về sau giai đoạn thứ hai bắt đầu chúng ta gạ thiên giai số lượng tuyệt đối sẽ vượt qua trăm người h á n bang bang co tiếng nói lý điện chủ đã hiểu trên trăm vị thiên liên giai ta tin tưởng tại thần lòng đế quốc chủ trì đại liên minh chung đều thuộc về hết sức quan trọng thế lực do đó ngươi dự định để cho ta đem đá kỹ năng miễn phí cống hiến ra đi lý tấn nói đương nhiên sẽ không miễn phí chúng ta nguyện ý làm ra để mù có thể lý tấn bình tĩnh nói nếu như ngươi có thể đem nhật diệu thiên tôn trọng sinh chi giới cho ta tiếp xuống một năm đá kỹ năng ta không ràng buộc dâng lên nếu như ngươi lại đem đại thương tinh thần chi giới lấy tới tương lai hai năm tất cả đá kỹ năng các ngươi tùy tiệc cầm như lại đem đế quốc hủy diệt chi giới lấy ra ba năm những thứ này đa kỹ năng các ngươi b a o tròn cũng không thành vấn đề làm sao người muốn trọng sinh chi giới tinh thần chi giới hủy diệt chi giới long tượng sửng sốt nếu có thể thư vô chi giới ta cũng nghĩ nghiên cứu một chút lý tấn nói những thứ này thần giới đều là các quốc gia trí cường giả tất cả vật người muốn đá kỹ năng điều kiện ta khai cho ngươi có thể làm được hay không đó là ngươi chuyện lý tấn trực tiếp ngắt lời long tượng lời nói long tượng nghe lập tức có chút nóng n ả y lý điện chủ là người không thể ích kỷ như vậy cũng không thể chỉ cường điệu trước mắt lợi ích lý tấn căn bản không có lại cùng hắn thảo luận vấn đề này diệu nhật thần quang nguyên tử l ự c trường đại n h ậ t khổng l ô long viêm chi nhận những thứ này tinh thuật luyện tốt long tượng giật mình rất nhanh ý thức được cái gì lại lần nữa tỉnh táo lại nhờ vào chủ thượng chỉ điểm có một chút thành tựu như vậy để cho ta mở mang kiến thức một chút đến t ộ t cùng là trình độ gì tinh thuật để ngươi có cam làm quân hưng cờ đến sò xét dũng khí của ta lý tẫn nói xong trực tiếp bay lên trời long tượng nghe vậy không còn làm nhiều giải thích theo sát lấy đuổi theo tinh ánh tạ long thành người ảnh và người đưa mắt nhìn nhau nhưng tốc độ cũng là không chậm điện chủ một năm nay rất ít tại trên quốc tế hoạt động chính là không muốn bởi vì hắn tồn tại ngược lại là ma vật chưa bị tiêu diệt toàn bộ hầu như không còn mọi người đều lâm vào tranh quyền đoạt lợi chung không ngờ rằng tạ long thành thở dài một cái nội đấu vốn là nhân loại bản chất dưới mắt cái k h ắ c hiểm đ ị a tại đây ngắn ngủi trong một năm đều đã bị tiêu diệt toàn bộ không còn chỉ còn lại một tòa huyết n g u y ệ n hạc gốc tất cả mọi người cảm thấy thắng lợi trong t â m mắt một ít nguyên bản đè nén xuống những kia ngao nghe muốn động tâm tư tự nhiên lại lần nữa lại xung ra nguyên h lắc đầu đừng quên nhật diệu thiên tôn trên đầu đại diện hội trưởng chỗ lấy cho đến nay vẫn đang chưa từng bị v thần long đế quốc đại liên minh chưa đạt được hoàn toàn xác l ở mặt khác cũng là bởi vì điện chủ có tại có thể những người khác cảm thấy điện chủ t r ứ n g mắt tinh ánh thản như nói chí ít bọn hắn sẽ trước đối với chúng ta tinh võ thần điện tiến hành suy yếu lôi từ nguyên tinh tăng giá như thế một ít vật tư cấm vận cũng là như thế bọn hắn lo lắng chúng ta đến lúc đó phát triển an toàn thế cuộc sẽ trở nên không thể vắn hồi sợ chúng ta nhấc lên nội l o ạ n nhưng bọn hắn không biết điện chủ là tôi không muốn nhìn thấy gã nhân tộc nội chiến người n g u y ễ n h nói nhưng bọn hắn không nghĩ như vậy theo bọn hắn nghĩ cho dù là bọn họ sai lầm rồi có tạ h chỉ nghĩ hắn thừa nhận hắn ể để cần có lực cũng cũng đầy năng bản, đừng bọn đúng, bọn đủ lập lỗi, là là l sai o i người điện này, nên cũng thấy, cho cảm chủ long à l ạ i ư ờ i này. thành nói ba người nét mặt nghiêm trọng rất mau cùng nhìn hai người tới mấy vạn mét thiên không mấy vạn mét thiên không lý tân thần sắc bình tĩnh nhìn ngắn ngủi trong một năm thế mà có đứng ở trước mặt hắn dũng khí vị này truyền kỳ trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì e ngại thậm chí không có gì lựa giận có chỉ có chờ mong nhân loại bản tính có thể sớm tại nhật diệu thiên tôn đem tinh không chân long bí điện chuyển khắp gài ã lúc hắn đều dự liệu được ngày này bởi vậy chớ mong mừng rỡ mới là hắn chân chính tâm trạng một năm trước ta cùng nhật diệu thiên tôn trận chiến kia hai chúng ta một cái là nhật diệu định h ả i thần trâm huyết nguyệt hạp cốc người canh giữ nguyên đệ nhất thế giới cường giả một cái thì là g ã đồng minh hội hội trưởng hữu lực nhân tuyển võ thần c h i đạo người mở đường tân nhiệm đệ nhất thế giới làm lúc nếu như chúng ta thật sự toàn lực đại chiến trình độ nào đó đâu chỉ tại nhân tộc nội chiến bất kể hai chúng ta bất kỳ một cái nào có mảy may sơ xuất đối gạ nhân tộc mà nói đều là tổn thất thật lớn g ọ n lý tẫn trong hư không quanh quẩn do đó làm lúc hai chúng ta đánh cũng mười phần khắc chế ta thậm chí không dám dốc sức tướng bác a long tượng khép t u ổ i một tiếng không dám dốc sức tướng bác thật không dám sao nếu như nói sợ thất thủ giết nhật diệu thiên tôn rất không cần phải nhật diệu thiên tôn thế nhưng trọng sinh chi giới chấp trường giả chẳng qua lời nói này hắn cũng không nói ra hiện tại nhìn các ngươi từng vị truyền kỳ chuyển hóa làm mới thiên giai ta không biết thần long đế quốc đem tinh không chân long bí đ i ể n truyền thụ cho chúng ta có thể hay không, không có lòng tốt nhưng dứt bỏ đây hết t h ầ không nói có thể khiến cho ta trước giờ khắc sâu thể hội một chút thiên giai lực lượng vậy không buồn công ta ngay lúc đó mong đợi lý tân thể nội tinh thần từ trường lực lượng bắt đầu vận chuyển hiện tại t h i t r i ể n ra ngươi toàn bộ tinh t h u ậ t để cho ta thật tốt cảm thụ cái gì gọi là thiên giai lực lượng chân chính chỉ có như vậy tương lai tại đối tượng thần long đế quốc thiên giai thậm chí truyền ký lúc hắn mới sẽ không không có nửa điểm chuẩn bị tâm lý như ngươi chứng kiến thấy long tượng hư thủ vung lên nhất đạo mắt trần có thể thấy gọn sóng ở trước mặt hắn hình thành bao trùm thân thể của hắn nguyên tử l ự c trường sau một khắc trong cơ thể hắn thái dương hồng lô bắt đầu ngưng tụ lấp lánh theo thái dương hồng lô ổn định vận chuyển kinh khủng liệt diễm sen lẫn nhiệt độ cao từ hắn trên tay phong thích ngưng tụ tạo thành một thanh do độ tinh khiết cực cao ự c c chừng dài mấy mét chiến à o long viêm chi nhận năm đó ở mắt thấy nhật diệu thần quang không làm gì được lý tẫn về sau dường như tất cả đưa hắn trở thành địch giả tưởng người đều lựa chọn lại tu hành môn này tinh thuật chuẩn bị xong lý tẫn hỏi thực sự là kiêu ngạo tự đại long tượng trong lòng cười thầm một tiếng này lý tẫn thế mà mặc cho hắn chuẩn bị tinh thuật bất quá chính vì hắn kiểu này c ồ n g vọng mới dù thế nào cũng không thể nhường hắn cùng thần long đế quốc tiếp xúc và không sẽ chỉ dẫn đầu c ả nhân tộc đi về phía vạn kiếp bất phục vực sâu nghĩ ngợi chiến thuật thượng hắn đã đánh lên mười hai phần tinh thần xin chỉ giáo chương bốn trăm ba mươi lăm c h ế t xuất chương bốn trăm ba mươi lăm c h ế t xuất lý tấn nhìn trước mắt vị này nhật diệu thiên tôn t ù y tùng lờ mờ chung giống như nhớ tới làm năm mới ra đời tại giang châu giải thi đấu chiến giang châu anh kiệt c h ẳ n g cảnh b ấ t quá hay là khác nhau hắn nói một tiếng chi ít những người này học xong cái gì gọi là tôn kính trong lòng nghĩ như thế nào không nói đến mặt ngoài chi ít như thế tới lý tấn bình tĩnh đưa tay làm thủ thế long tượng khẽ gật đầu nhưng túi đầu thời khắc ánh mắt rõ ràng trở nên lạnh lẽo đắc tội sau một khắc thân hình của hắn đột nhiên đánh rết trong tay long viêm chi nhận mũi nhọn tăng g ọ n trực tiếp theo mấy mét tăng trưởng đến mấy chục mét giống như hóa thành nhất đạo đốt cháy hư không tấm lụa trong chốc lát hướng lý tấn thân thể chém rết mà đi mũi kiếm chỗ hướng khủng bố đến vì trăm vạn độ kế nhiệt độ cao buộc phát ra bên trong bắn tung tóe ra tới long viêm mỗi một đạo rơi trên mặt đất đều sẽ dẫn tới kịch liệt nổ t u n g dù là long viêm chi nhận đem hết khả năng c h ó i buộc chặt trăm vạn độ cao ấm không khiến cho tiết ra ngoài có thể năng lượng ba động vẫn làm cho xung quanh không gian x ả ra mắt trần ngưng có thể thấy và mẹo sinh sinh vòng qua long viêm chi nhận t ỉ mị xem xét lại là hắn ở đây long viêm chi nhận chém qua lúc nhẹ n h ó m bên cạnh c h u y ể n thân hình tránh đi này ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao một kiếm chẳng qua long viêm chi nhận bản chất không phải b i n h khí mà là một môn tinh thuật tinh thuật đặc tính vốn là biến hóa ngàn vạn một kiếm thất bại trong tay hắn c h u i này l o n g viêm chi nhận giống như được trao cho sinh mệnh bình thường mũi kiếm tăng gọn như đồng hóa là một đầu tiêu đốt lửa nóng hừng hực thần long đột nhiên lượn vòng lấy hiện lên xê hình chữ xoay người lại hứng ngay lý tận thân thể thẳng phệ mà xuống ông ông. Nhiệt độ cao đốt cháy hư không. có thể một khu vực như vậy dường như hóa thành khu vực chân không đến mức viêm long chốt qua trên bầu trời lưu lại mắt trần có thể thấy thông đạo quỹ đạo tựa hồ là thiên không bị viêm long xê rách nhưng mà đối mặt viêm long chi nhận tiến một bước ám sát lý t ấ n thần sắc vẫn luôn không thấy bao nhiêu biến hóa hắn đều bình tĩnh như vậy loay lên lại loay lên phạm vi nhỏ xê dịch thân hình mặc cho viêm long chi nhận không ngừng biến n à o hình dạng nhưng thủy trung không làm gì được hắn nửa phần quá chậm lý t ấ n bình tĩnh nói sơ tại hắn chưa mở võ thần chi đạo lúc hắn đều sáng tạo ra vì tăng cường thần kinh nguyên điện tử tín hiệu phương thức để cho mình tư duy gia tốc từ đó đạt tới chậm dần đối phương công kích mục đích trượt chiêu thời quang trúc long chờ hắn ngưng tụ ra thuộc về mình bản mệnh tinh thần từ trường đồng thời tại đây thời gian một năm trong lắng đ ọ n g không ngừng xâm nhập nghiên cứu về sau thần kinh của hắn tốc độ phản ứng đã tại vốn có trên cơ sở lại tăng lên nữa cấp ba đúng là tại hắn nguyên bản đem tinh thần của mình cảm giác phản ứng nhạy bén đào móc đến cực hạn trên cơ sở lại thông qua bản mệnh tinh thần diễn sinh ra năng lực tạo dựng điện từ siêu dẫn thông đạo tăng lên tín hiệu thần kinh truyền bá tốc độ tiến tới tăng lên tự th l o n g tượng công kích tại thường nhân trong mắt nhìn tới nhanh đến khó có thể tin nhưng hắn thấy bất luận cái gì nhất đạo công kích quỹ đạo cũng có thể thấy rõ ràng các ngươi tại tiến bộ ta cũng chưa chắc dừng bước không tiến lý t ấ n nói một tiếng sau một khắc viêm long chi nhận thân kiếm đã rõ ràng chạm đến trước mặt hắn lần này lý t ấ n nhưng cũng không né tránh nếu như ngươi so với n h ậ t d i ệ u đến đều vẹn vẹn nhiều môn này cận chiến tinh thuật sau đó đều vội vội vàng vàng chạy tới thăm dò ta vậy ta chỉ có thể nói các ngươi làm ta quá là thất vọng hắn nói chuyện ở giữa viêm long chi nhận giống như chạm tại một mặt vô hình hộ n bên trên vô hình gợn sóng phơi phối mà ra viêm long chi nhận kết cấu bên trong đột nhiên bắt đầu tan vỡ đúng lúc này bị trói lại hơn trăm vạn độ cao ấm bạo phát ra trong hư không giống như dẫn nổ một viên đạn hạt nhân vô tận hỏa diễm sen lẫn kinh khủng nhiệt độ cao điên cuồng p h ó n g thích một nháy mắt ánh sáng mạnh dường như lấn át thiên khung chi thượng thái dương không tốt long tượng sắc mặt đại biến viêm long chi nhận tan vỡ đưa tới phản vệ phát ra nhiệt độ cao nhường hắn nguyên tử lực trường chấn động đến cực hạng ý đồ đối kháng có thể theo trận kia vô hình gợn sóng đạo qua hắn nguyên tử lực trường đồng dạng tan vỡ ra khủng bố đến đủ để đem bất luận cái gì vật chất hóa thành khiến cho hắn trong nháy mắt lâm vào t ì n h quang hóa trạng thái điên cùng hướng phương xa b a y trốn đi ta chưa dò ngó đến nguyên tử lĩnh vực nhưng ta thông qua đối nguyên tử lĩnh vực không ngừng nghiên cứu ý thức được có thể yếu bất điện tử cùng nguyên tử hạt nhân lực tương tác có thể nguyên tử không cách nào ổn định tồn tại tiến tới trực tiếp phá hoại vật thể cùng năng lượng kết cấu lý tân nói hai tháng trước ta sơ bộ hoàn thành một chiêu này khai sáng ta đem nó xưng là nguyên tử liệt giải thuật trên người hắn điện tử lực lượng bắt đầu chuyển động ngươi tới đảo chính là lúc tiếp đó ta đem nếm thử có thể hay không chết xuất các ngươi tinh thể kết cấu hương phấn điện quang bắn ra lý tấn thân hình tại điện từ lực lượng thôi thúc giới trong nháy mắt đánh g i ế t đến tinh quang hóa long tượng trước người đối với cái k i a sắp lại lần nữa ngưng tụ thành hình thân thể vây tay hợp lại một vòng vô hình gợn sóng quét sạch thượng long tượng thân thể cái k i a nguyên bản sắp hợp lại làm một thân thể đúng là xuất hiện một tiêu ngưng trệ nhưng t i ể u này ngưng trệ vẹn vẹn kéo dài một lát thân thể của hắn vẫn đang gây dựng lại hoàn thành người đã làm gì lại lần nữa ngưng tụ thành hình long tượng trong mắt tràn ngập hoảng sợ vừa nãy trong trước mắt ấy hắn giống như mất đi đối với sinh mạng đồ phổ cảm giác đồng dạng không không chỉ là sinh mệnh đồ phổ mà là giống như ý thức cùng thân thể tinh lực nguyên tử thoát ly đồng dạng dường như thanh tình ngắc ngộng lại giống độc lập với thế gian bên ngoài đảo ảnh rõ ràng có thể cảm ứng được bốn phía tất cả hết lần này tới lần khác lại đụng vào không đến bất luận cái gì đồ vật nguyên tử lực trường có thể vỡ vụn nhưng tinh quang thể làm không được sao lý tấn vẫn không để ý tới long tượng mà là những mày là bởi vì ta cuối cùng chưa thể thật sự dòm ngó đến nguyên tử lĩnh vực chỉ là lợi dụng điện từ lực lượng cùng nguyên tử lực lượng thân mình có được đặc tính hay là tinh lực căn bản càng áp đảo nguyên tử lĩnh vực trí thượng hắn hơi ngầm đầu nhìn lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể long tượng ngươi lại phối hợp một chút nói xong bóp chỉ thanh kiếm mấy chục đạo kiếm cương nhanh chóng ngưng tụ nương theo lấy điện quản g bắn ra này mấy chục đạo kiếm cương như là bị điện giật từ ném đá đi ra đạn pháo nhất là t i ể u này đạn pháo hiện lên năng lượng kết cấu căn bản không cần lo lắng phụ tải kết cấu các loại vấn đề bạo phát ra tốc độ ở xa thông thường pháo điện từ đạn pháo chi thượng lý tẫn long t ư ợ n g một tiếng gầm nhẹ trước tiên vây tay một vòng nguyên tử lực t r ư ờ n g triển khai có thể theo lý tẫn đúng lúc này chọc trời một nắm một vòng gợn sóng lan tràn ra nguyên tử hạt nhân bên trong điện tử trong nháy mắt mất đi long t ư ợ n g nguyên tử lực trưởng tại chỗ sô đổ mất đi nguyên tử lực trường hậu thuẫn tại mấy c h ụ c đạo kiếm cương bắn g i ế t dưới thân thể của hắn còn bị viên đạn bắn trúng độ xứ tại chỗ vỡ vụn vỡ nát đúng lúc này hắn lại lần nữa vận chuyển bản bệnh tinh thần k í c h phát bản bệnh tinh thần điện từ trường lực lượng từng vòng từng vòng cọ dựa tinh quang hóa long tượng thân thể nhưng dù cho như thế cuối cùng vẫn đang chưa thể ngăn cản vị này thiên gia i cao thủ lại lần nữa ngưng tụ thân thể lý tẫn lại lần nữa hiện thân long tượng hoảng sợ giống to hắn nhìn ra được vị này lý võ thần nghĩ về cơ bản tìm ra phá giải bọn hắn tinh quang thể cách từ đó làm được có thể giết bọn họ những n à y thiên giai luyện tinh người mục đích vẫn chưa được sao? chỉ có thể dựa vào vây khốn từng chút từng chút làm hao mòn lý tẫn nói một tiếng nạ nghĩ một k í c h giết chết một tôn có tinh quang thể luyện tinh người rất khó khăn tại ngân lạc tinh hà hệ tất cả luyện tinh đám người được t r ờ i ưu hái không biết ngân lạc hệ ngân hà ngoại có phải hay không như thế lý tẫn thầm nghĩ nghĩ đến sẽ không dựa theo thần long đế quốc những đ i ể n tịch kêu bên trong cách nói bọn hắn tinh lực mỗi một đạo đều dựa vào t i n h cung từng chút từng chút ngưng tụ ra nào giống hiện tại chỉ cần quan tưởng tinh thần có thể nhẹ nhàng thoải mái tắm dựa tinh quang rất nhiều tinh lực cái gì cần có đều có những ngày kia g a i mặc dù có tinh quang thể đoán chừng nhiều nhất giết cái ba năm lần đem tinh lực trong cơ thể hao hết cũng chỉ còn lại một con đường chết nếu như thân mình trải qua đại chiến kịch liệt thể nội tinh lực còn lại không nhiều tình h u ố n g dưới vẫn đúng là có thể làm đến nhất kích tất sát lúc này long tượng đã mất đi cùng lý tẫn đối kháng tiếp dũng khí bọn hắn tại tiến bộ lý tẫn đồng dạng tại tiến bộ lại tiến bộ tốc độ mảy may không thua bọn họ trong lúc nhất thời hắn vội vàng đẻ xuống trong lòng hoảng sợ cưỡng ép tích tụ ra vẻ t ư ơ i cười lý điện chủ thần công cái thế long tượng căm bái hạ phong lý tẫn trở về lấy lại tinh thần liếp nhìn long tượng một cái thần xác thật không có quá đại biến hóa tại ngươi đ ế n trước không chỉ đã làm tốt cao minh đến nhật diệu thiên tôn trừng phạt thậm chí cũng đã làm tốt chiến tử giác ngộ như thế nào không tiếp tục động thủ đi xuống long tượng trong lúc nhất thời không nói gì hắn đến lúc xác thực tồn tại qua dù là chiến tử cũng muốn bức ra lý tẫn lực lượng cực hạn ý nghĩ nhưng chiến tử là một chuyện chịu chết lại là một chuyện khác trước mắt vị này tinh võ thần điện điện chủ giờ phút này bày ra cường đại đã xa xa áp đảo bọn hắn những n à y thiên gia i trí thượng nguyên bản bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên gia tinh thuật đã bị hắn dựa vào mới mở ra tới nguyên tử liệt giải thuật một vừa vỡ trừ mất đi thiên giai hai bên lại bị kéo về đến làm năm cùng một cái trận tuyến tức hắn chỉ là một cái bình thường c h u y ê n kỳ mà lý tẫn như thường là cái đó cường đại đến có thể lấy một định n h ị đánh tan hai tôn trí cường m a vật tồn tại bất quá bọn hắn tin tưởng không bao lâu bọn hắn cũng có thể nghĩ đến đối kháng lý tẫn nguyên tử liệt giải thuật phương pháp do đó thời khắc này hy sinh còn không cần thiết ta không giết ngươi ta m u ố n biết ngoại trừ ngươi thân mình nguyện vọng ngoại là ai tại thuyết phục ngươi để ngươi đến xò xét ta lý tẫn nói đây là chính ta ý nghĩ long tượng lập tức nói nếu thật là ngươi ý nghĩ n g ư ơ i đại biểu nhật diệu thiên tôn ngươi ý nghĩ chính là nhật diệu thiên tôn ý nghĩ xem ra nhật diệu thiên tôn là thực sự hận không thể muốn trừ ta cái họa lớn trong lòng này cho t h ô n g khoái như thế ta tiến hành p h ả n kích cũng là hợp tình hợp lý đi lý tấn nói lời này vừa nói ra long tượng lập tức đổi sắp mặt nếu như là tại không có cùng lý tẫn giao chiến trước h ắ n tự nhiên không sợ lý tẫn lần này n g ô n luận có đó không nhật diệu không tìm ra đối kháng nguyên tử liệt giải thuật t i n h trước phẫu thuật lúc này lý tẫn giết đến tận cửa đi không thể long tượng vội và nói việc này cùng chủ thượng không hề quan hệ như vậy là ai lý tẫn nói là long tượng một hồi dãy ruộng cuối cùng cảm thấy không thể đem nguy hiểm dẫn tới chủ thượng trên đầu cắn răng mở miệng là cơ h u y ề nguyên n chương bốn trăm ba mươi sáu dưỡng kiếm chương bốn trăm ba mươi sáu dưỡng kiếm đại thương lý tấn cũng không cảm thấy bất ngờ cái thế lực này tự nghĩ là làm thế đệ nhất cường quốc có thể gần đây tới hai lần đầu gió đều không bắt được tự nhiên không có cam lòng lại thêm là thế giới lục cực trung mạnh nhất một nước tự nhiên không hiểu được cái gì gọi là an phận thủ thường ở sau lưng khoáy gió nổi mưa thôi động n h ậ t diệu môn cùng tình võ thần điện đối kháng này vô cùng phù hợp í c h lợi của bọn hắn chính là thủ đoạn có chút thấp kém để người khinh thường chẳng qua nghĩ đến theo bọn hắn nghĩ cũng không có cái gọi là bất luận thủ đoạn cao thấp hữu hiệu là được thuyết phục thế lực của ngươi có phải hay không đại thương ta sẽ đi chứng thực chẳng qua đã ngươi đều đã đến chúng ta tinh võ thần điện khiêu khích cũng đã làm xong chiến tử giác ngộ như vậy đều chớ lãng phí vận dụng tối đa lý t ấ n nói l o n g tượng sắc mặt hơi đổi một chút vội và nói g n lý điện chủ ta tới này chỉ là vì g ã nhân tộc sự phát triển của tương lai bàn bạc đã kỹ năng giao dịch một chuyện không còn ác ý à ta cũng không ác ý chỉ là hy vọng ngươi có thể đứng ở gạ nhân tộc trên lập trường công hiến một phần lực lượng lý tẫn giải thích một tiếng làm dưới hắn làm sợ hãi vị này nhật rượu thiên giai thẳng đến đại nguyện hoàng lăng phương hướng mà đi lúc này đại nguyện hoàng lăng xung quanh ma vật đã bị đều t r ố n g không trấn thủ ở chỗ này không chỉ có thân làm cựu đại đ ỉ n h tiêm võ thần một trong lâm tinh thần đại luyện tinh sư lâm b á c h chiến còn có đến từ thiên nguyên c h u y ể n kỳ lăng thanh phong sở dĩ bày ra lần này chiến trận nguyên nhân chủ yếu chính là đại nguyện hoàng lăng chỗ k i a dị không gian theo lý t ấ n mang long tượng đi tới cái này chỗ dị giữa không gian ngọn núi lúc lâm tinh thần lâm bắc chiến lăng thanh phong mấy người đồng thời ra đón điện chủ lý võ thần lý tẫn gật đầu một cái trực tiếp đôi lăng thanh ph tiếp xuống một quãng thời gian nhường hắn đi chặn lỗ hổng dùng tinh lực tỉnh hóa hát cá ma lực một vị thiên giai g i ế t rất đáng tiếc lăng thanh phong có chút kinh ngạc liếc nhìn long tượng một cái có chút không rõ ràng cho lắm hát cá ma lực long tượng sắc mặt trắng bệnh nhưng ở lý tận trước mặt hắn không dám phản kháng bằng không hắn tuyệt đối không hoài nghi lý tận trực tiếp đưa hắn đánh chết quyết tâm ngoài ra hắn chi cho nên trực tiếp nói ra kẻ cầm đầu là đại thương mà không phải thật sự chuyển cáo hắn g ư i cũng là cất vì chính mình làm tiền đặt cược nhất tiến, tâm ý. Một tiến này bán tốt chủ thượng đăng lâm gạ chi đỉnh sẽ không còn bất kỳ bên nào thế lực có thể ngăn cản lý tẫn tự mình hiệp đồng lăng thanh phong áp giải long tượng đi vào ngọn núi trung ương hắc cá ma lực mánh liệt nơi cũng nhường lăng thanh phong tự mình trông coi về sau hắn mới rời khỏi mảnh này khu vực trung tâm khu vực bên ngoài lâm bách chiến lâm tinh thần hai người c ù n g kính trở gần đây nhưng có ngoài hành tinh sinh linh giáng lâm lý tẫn hỏi một tiếng từ ba tháng trước có người giáng lâm một lần cũng cùng chúng ta sẽ ra xung đột về sau lại không có đã có người đến đây rồi lâm bách chiến nói lý tẫn gật đầu một cái hắn một mực hiểu rõ mảnh này dị không gian đối diện tự xưng thánh long tộc người không phải loại lương thiện mấy tháng trước có mà thời gian d à i lưu lại mảnh này dị không gian lúc còn biểu hiện một hồi thân mật có đó không nửa năm trước l i ề n bắt đầu cố ý để quá mức yêu cầu ba tháng trước hai bên càng là hơn động dậy rồi thủ chẳng qua đã sớm chuẩn bị lý tẫn đã thuyết phục nguyên chân chuyển bọn hắn cũng đem lăng thanh phong tôn này chuyển kỳ phải đến hiệp trợ tinh võ thần điện c h ấ n thủ mảnh này dị không gian tôn này thuộc về nhị gia i đ ỉ n h tiêm thánh long tộc nhân tự n g h ĩ đối đầu gã chuyển kỳ cũng không e ngại không sợ hãi kết quả gã bên này đã hoàn thành phiên bản đổi mới theo nắm giữ mấy môn thiên giai tinh thuật lăng thanh phong ra tay không tiêu tốn bao nhiều lực ý liền đem tôn này cường đại đến đủ để chém giết truyền kỳ ma vật thánh long tộc nhân tiêu diệt không muốn thả lòng đề phòng lý tẫn dặn dò một tiếng rất nhanh rời khỏi nhưng rời khỏi dị không gian lý tẫn nhưng cũng không t r ư ớ c tiên tiến đến đại thương hắn n g â m nghĩ một lát trực tiếp phát động hư không t r ỉ giới nương theo lấy này mai thần giới huyền diệu trong khoảnh khắc hắn đã xuất hiện ở đế quốc bên ngoài ta có thể cảm giác được phương hướng của ta cũng không sai nhưng còn thiếu khuyết một cái quan trọng nhất mổ đủ lệ không thể bù đắp bù đắp về sau ta liền đem có thật sự phá hủy tinh quan thể lực lượng mà hiện nay thế giới nếu nói ai chắc chắn nhất năng lực tại một kích trong lúc đó phá hủy một tôn t i ê n giai cấp t i n h quan thể không phải đế quốc vị kia tinh tu dưỡng kiếm thuật trí cường giả gờ zin không ai có thể hơn lý tẫn đế đô vùng ngoại thành một tòa non xanh nước b i ế c trong trang viên gờ zin n g h e được người hầu báo cáo có chút ngoài ý muốn hắn cảm thấy hắn cùng lý t ẫ n ở giữa cũng không có giao tình gì vị này tinh võ thần điện trí cường giả tại sao lại đột nhiên tới bãi phòng chính mình chẳng qua cùng là g ã nhân tộc cường giả đỉnh cao lý tấn tới trước thăm hỏi hắn cũng không có cự tuyệt đạo lý làm hạ hắn gật đầu một cái mời hắn đi thanh tâm thất cũng chuẩn bị tốt nhất đâu n h ư n hương khai ngộ trả tiếp đãi người hầu cung kính thi lễ một cái rất mau lui lại dưới gờ diên vậy đổi một thân hóa trang đi tới thanh tâm trong phòng nơi này lý tẫn đã đợi chờ nhìn q u ấ y dày lý tẫn nói một tiếng lý điện chủ tới chơi ta thật bất ngờ gờ diên nói hắn nói chuyện từ trước đến giờ đi thẳng về thẳng không có nhiều như vậy hàn huyền bởi vậy lý tẫn cùng hắn giao lưu lúc cũng không có ý định có quá nhiều quanh c o lòng vòng ta lần này là vì hướng gờ diên miệng hạ thỉnh giáo mà đến lý tẫn nói nghe nói dưỡng kiếm thuật có thể phá hủy thiên giai tính quan thể không biết là như thế nào làm được g ờ diên nghe được lý tẫn lời nói trầm m ặ t lại hồi lâu hắn mới nói đây là dưỡng kiếm thuật hạch tâm nhất bí mật người muốn hỏi ta không biết g ờ diên các hạ có gì yêu cầu ta nếu có thể làm được làm hết sức thỏa mãn yêu cầu g ờ diên bình tĩnh nhìn lý tẫn lý tẫn cũng là thần sắc bình thản cũng không né tránh cùng hắn đối mặt cầu mong gì khác dưỡng kiếm thuật cầu trong đó năng lực đánh tan t i n h quang thể huyền bí kỳ chủ muốn hạch tâm chính là vì ứng đối giai đoạn thứ hai gạ nhân tộc cùng chủng tộc khác tiếp xúc nguy cơ hắn tin tưởng cái khác một ít cường tộc bên trong thiên gia tuyệt đối không phải số ít nếu như tiêu diệt bất kỳ một cái nào đều muốn hao thời hao lực như vậy thiên gia số lượng nhiều một phương chiếm cư ưu thế quá lớn g i ạ nhất định phải có phương pháp bỏ dở đối phương loại ưu thế này cũng hình thành cường đại t r ấ n n h i ế p chỉ cần cùng ngày g i a ý thức được bọn hắn không còn là giống bất tử chi thân lúc bọn hắn mới biết chân chính e ngại e ngại gạ văn minh gờ xin nhìn lý t ấ n thật lâu lúc này mới thản nhiên nói ngươi mở miệng ta liền liền giáo lý tẫn đón lấy vị này đế quốc chí cường già ánh mắt rất nhanh đã hiểu hắn lời nói này ý tứ chân chính lúc này hắn cười cười đúng lúc này gật đầu một cái đa t ạ có đá kỹ năng sao gờ xin nói hắn hiểu rõ đá kỹ năng đối tinh võ thần điện mà nói phân lượng có thể cũng không như trong tưởng tượng nặng như vậy với lại hắn cảm thấy hắn dưỡng kiếm thuật xứng đáng một viên đá kỹ năng lý tẫn cũng là không có nửa điểm do dự nhanh chóng đem mang theo người đá kỹ năng đưa ra gờ xin tiếp nhận trên người tinh thần ba động trở nên kịch liệt nhanh chóng điều dưỡng kiếm thuật hoàn chỉnh khắc lục đến đá kỹ năng chung hồi lâu hắn mới có hơi m ệ n mọi đem đá kỹ năng lại lần nữa đưa cho lý tẫn ngươi t r ư ớ nhìn xem một ít quá mức bộ phận hỏi lại ta lý tẫn gật đầu một cái làng lặng thể nộ gờ xin tìm hiểu ra tới dưỡng kiếm thuật bất quá theo hắn thật sự thấy rõ dưỡng kiếm thuật khuôn mặt thật về sau không khỏi có chút tiếp m ố i gờ xin con đường cùng lộ tuyến của hắn cũng không giống nhau gờ xin dưỡng kiếm thuật nói là kiếm thuật còn không bằng nói là một môn tinh thần bí thuật tinh quang thể thông qua sinh mệnh đồ phổ hoàn thành thân thể tái tạo tại có tinh lực tình huống dưới g i ư ờ n g như không cách nào bị phá hủy nhưng tu luyện giả có kích hoạt sinh mệnh đồ phổ quá trình này dưỡng kiếm thuật chém xuống một kiếm không chỉ vỡ nát n ụ c thể phá hủy năng lượng càng năng lực trôn vùi tinh thần Là một người tu luyện này một một tu tinh thần theo tinh quang thể người quang đi hóa khắc xóa bị về so a u hắn tự nhiên không cách n tự à lại dựa với à o tạo So sinh tái mệnh lượng thân phổ thể. đổ lực v phương hướng của hắn môn kiếm thuật này càng thiên hướng về thần quốc nhất mạch tập thể ý chí hàng loạt lực lượng tinh thần điệp ra buộc phát ra không thể tưởng tượng nổi vi năng như thần quốc tuấn di các loại chỉ chẳng qua hắn điệp ra lực lượng tinh thần phương thức là thông qua dưỡng kiếm thuật đến gánh chịu thông qua thời gian d à i nuôi tích lũy khổng lồ đến cực điểm lực lượng tinh thần cuối cùng buộc phát ra chém ra vật chất năng lượng tinh thần một kiếm lý tẫn biết rõ ràng môn kiếm thuật này về sau trầm ngâm một lát lấy ra một cái sách nhỏ đây là ta gần trong một năm mới nghiên cứu ra được chiến pháp tên là nguyên tử liệt giải thuật gờ xin các hạ không ngại nhìn qua có thể đối ngơi ư tiến một bước hoàn thiện dưỡng kiếm thuật có chỗ giúp đỡ mặc dù dưỡng kiếm thuật đối với hắn cũng không có quá đại bán t r ợ có thể đây cũng không có nghĩa là hắn năng lực yên tâm thoải mái đạt được dưỡng kiếm thuật dù là hắn muốn môn kiếm thuật này lúc gờ xin không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì nguyên tử liệt giải thuật gờ xin rất nhanh nghĩ tới điều gì tiếp nhận sách nhỏ kiên nhẫn quan sát là làm thế trí c ư g i ả bọn hắn tài tình thiên phú mọi thứ không thiếu lý tẫn đem nguyên tử liệt giải thuật cho hắn, quan sát, hắn rất nhanh liền đã hiểu. vì sao hắn sẽ chuyên môn đến hắn nơi này thỉnh giáo dưỡng kiếm thuật chẳng qua hắn cũng không vội vã đáp lại mà là kiên nhẫn l ậ n xem quyển sách nhỏ này tỉ mỉ lý giải trong đó tư duy hồi lâu hắn mới một lần nữa nói ta hiểu được hắn nhìn lý tẫn ngươi có thể làm đến làm được nhưng lại không cách nào hoàn toàn làm được lý tẫn nói có thể làm nhiễu tinh thuật tính ổn định phá hoại hắn tinh thuật phong thích lại không cách nào phá hủy t i n h quan thể hắn suy nghĩ nói ta vốn cho là tinh lực căn cơ chính là nguyên tử năng lực phá hủy nguyên tử có thể phá hủy tinh lực hiện tại xem ra ta nghĩ quá đơn giản ta cuối cùng không phải chân chính luyện tinh người không biết tinh lực t i n h q u a n g thể đến tổn đến cùng lý à nào? loại trạng thái、nào? Không.、Ý、nghĩ của ngươi cũng không din Gơ của sai. đ ộ tất nhiên nói, v n ngươi ở chỗ, phá hủy còn đề đủ. của chỗ, chưa hủy ở phá n g n g đầu ta vậy không chỉ một lần nghiên cứu qua tinh lực tinh quang thể có thể loại lực lượng này bản chất đầy nguyên tử lực lượng càng thêm tinh xảo huyền diệu nhưng đối với chúng ta những này t i ề n giai luyện tinh người thậm chí chuyển kỳ giai luyện tinh người mà nói tinh lực cơ sở chính là nguyên tử vờ di nặng n à nói muốn phá hủy tinh quang thể có ba loại phương pháp ta đi là loại thứ ba trôn vùi tinh thần phần lớn người chỉ có thể tuyển loại thứ hai hao hết năng lượng mà n g ư ơ i bây giờ làm thì là loại thứ nhất vỡ nát nguyên tử vỡ nát nguyên tử lý tận rất nhanh liên kết nghĩ tới điều gì vỡ nát nguyên tử căn bản mục đích cũng không phải tiêu diệt tinh lực mà là phá hủy tinh lực ở cái thế giới này gánh chịu vật coi như không có gánh chịu vật tinh lực tự nhiên là không tồn tại không tệ vợ xin gật đầu mạnh một cái chỉ cần nguyên năng lực tại rất ngắn tốc độ cực nhanh bên trong đem một phiến khu vực nguyên tử triệt để vỡ nát tinh quan thể khoảnh khắc vỡ vụn chứ bốn trăm ba mươi bảy bản chất chứ bốn trăm ba mươi bảy bản chất tinh lực là thông qua nguyên tử đến đối thế giới tiến hành ảnh hưởng chỉ cần có thể vỡ nát nguyên tử tinh lực đều mất đi gánh chịu vật tại trong chớp mắt ấy tu luyện giả có thể đem đối thủ liên đối t r o n g hắn tinh quang thể dơ lên đánh tan nguyên tử liệt giải thuật của ta đã cụ bị vỡ nát nguyên tử cơ sở mấu chốt là nguyên tử chiết xuất quá trình bộc phát được căng nhanh mạnh hơn mạnh đến không cho tinh lực mảy may cơ hội phản ứng lý tẫn h i ể u ra đến gờ g i n gật đầu một cái đúng lúc này hắn nhìn về phía lý tẫn ngươi làm không được làm không được lý tẫn nói lực lượng tinh thần chưa đủ cường độ từ trường vậy chưa đủ căn bản không có mạnh mẽ như vậy bộc phát đến gia tốc quá trình này vậy liền n u i đi gờ gìn nói dung dưỡng k i ế m thuật dựa vào thời gian tích lũy tháng ngày không ngừng điệp ra và điệp ra đến đầy đủ trình độ lúc lại tại trong chớp mắt ấy dẫn bạo hiệu quả hẳn là sẽ không quá kém không lý tẫn nhắm mắt lại ta còn có thể dẫn vào một loại lực lượng mới đến tăng cường chính mình lực bộc phát lực lượng mới gờ zin nhữ mày cái gì lực lượng sức mạnh của tâm linh lý tẫn nói tâm linh tâm trạng gờ zin hỏi tâm trạng tinh thần đều thuộc về sức mạnh tâm linh một loại nhưng sức mạnh tâm linh diện hóa lại không chỉ tại tâm trạng cùng tinh thần lý tẫn thần sắc dần dần bình thản trong một năm hắn chưa bao giờ đình chỉ qua một khắc đối sức mạnh tâm linh bằng móc cho đến bây giờ sức mạnh của tâm linh tại trước mắt hắn đã không còn là huyền diệu khó giải thích như có như không khó giò mà là biến thành một loại thật sự có thể dùng lực lượng nếu là muốn tăng cường lực bộc phát lời nói ngươi loại tâm tình này không đúng sao gờ rin nhìn lý tẫn t i ể u này bình h ò a tư thế thấy thế nào cũng không như cùng bộc phát dính được bên trên ừ xác thực không được lý tẫn nói xong hơi xúc động thực chất võ thánh cái gọi là võ đạo ý chí trình độ nào đó thì tương đương với tâm linh lực lượng hình thức ban đầu chẳng qua võ đạo ý chí so với tâm linh lực lượng đến quá mức nhỏ hẹp do đó mới biết có vẻ không được để ý nhưng loại lực lượng này thật sự rất mạnh phía sau chúng ta sở dĩ không có cảm giác vẹn vẹn l à vì tinh lực mạnh hơn nhưng mạnh như tinh lực đều sẽ giao phó nguyên tử ý chí bản thân cái này đều đã chứng minh cái gì chỉ là chúng ta lúc trước một mực không có lưu ý thôi võ đạo ý chí gờ di nghe im lặng hồi lâu mới nói không phải chúng ta không coi trọng võ đạo ý chí mà là đại luyện tinh sư giai đoạn võ đạo ý chí cần dung nhập nguyên tử ý chí theo một bước này lên võ đạo ý chí liền bị bóp méo mất đi tiếp tục thâm nhập sâu đảo móc có thể chúng ta duy nhất có thể làm chỉ có tiếp tục dung hợp xung đ ộ ớ i dù là cuối cùng năng lực chúa tể nguyên tử ý chí lúc kia ý chí của chúng ta từ lâu không còn đơn thuần thân xác của hắn trung đ ả o có vẻ hơi thoải mái có được tất có mất thế giới này nào có nhiều như vậy thập t o à n thập mỹ sự t ì n h lý t ấ n gật đầu một cái hắn mở mắt ra cùng gờ rin các hạ giao lưu vô cùng vui sướng tiếp đó ta muốn cáo tử nếm thử nhìn xem có thể hay không dùng ta phương thức quen thuộc dẫn bạo tâm linh lực lượng ừ m g gờ i n nhìn lý tẫn đúng lúc này hắn đột nhiên liên tưởng đến lý tẫn vừa nay nhắc tới võ đạo ý chí thế nhân đã sớm đem lý tẫn từng ly từng tí đạo móc được rõ ràng đồng thời cũng biết lý tấn võ đạo ý chí tất nhiên cùng chiến đấu liên quan đến dưới mắt hắn lại đề cập võ đạo ý chí chính là sức mạnh tâm linh hình thức ban đầu cho nên ai nhật d i ệ u gờ gì nói không phải nhật d i ệ u tại làm cũng không là một chuyện tốt đương nhiên ta không có cách nào đánh giá hắn đúng sai nhưng bản ý của hắn không hỏng là vì gã nhân tộc nhưng có ít người trong mắt nhưng vẫn giới hạn tại chính mình một mẫu ba phần đất lợi ích vì thế dù là đánh vỡ này thật không dễ dàng có được yên t ĩ n h vậy sẽ không thiết cho nên lý tấn nói tiếp đó nếu như bọn hắn đầy đủ vật may không cách nào dẫn b ạ o tâm linh của ta lực lượng bọn hắn có thể có thể sống sót nếu như bọn hắn làm được là lúc nhường thế nhân hiểu rõ hình không lên đại p h ù tội không giết truyền kỳ quy tắc đã qua đi làm đi gờ xin nhìn lý tẫn lần đầu tiên mặt lộ n ủ cười đây là ta đã sớm muốn làm nhưng không có đi làm chuyện chỉ cần ngươi làm được dưỡng kiếm thuật một chuyện chúng ta thanh toán xong đại thương triệu côn n ô cơ huỳnh nguyên trúc chiếu huỳnh hoặc kim thái bạch hai vị trí cừng giả ba vị truyền kỳ ngày này cũng không hề rời đi đế đô bởi vì trong khoảng thời gian này đại bộ phận thiên gia nhóm động một chút lại sẽ tập hợp một chỗ cùng bàn tinh t h u ậ tu t hành sự tỉnh lại thêm rất nhiều hiểm địa đã chỉ còn lại một cái huyết n g u y ệ t hạp cốc cần xử lý mọi người cũng đã đem chỗ này hiểm địa coi là cá trong chậu thiên gia i nhóm cũng sẽ không tiếp tục xuất ruột từng cái có nhiều thời gian hơn giao lưu thảo luận nghỉ ngơi cùng loại với kiểu này ngày bình thường dường như sẽ không xuất hiện năm vị thiên gia i tổng, tổng hợp một đường là vì cùng ngồi đàm đạo giao lưu thiên giai thiên giai tinh thật tu hành công việc nhưng trên thực tế vài vị thiên giai trong lòng mình lại là rõ ràng bọn hắn chính lưu ý lấy tinh võ thần điện nhất cử nhất động thậm chí làm khá hơn một chút so sánh hỏng thế cục chuẩn bị tâm lý này lý tẫn các ngươi nói làm gì một năm trước vứt đi lớn như vậy mặt u ũ i thế mà nhịn xuống bây giờ suy nghĩ một chút vẫn đúng là có chút khó tin t r ú c chiếu thở dài nói còn không phải thế sao sao nếu như làm lúc hắn cùng nhật diệu l i ề u mạng cái ngươi chết ta sống nhật diệu không kịp đem thiên giai tình báo tinh không chân long bí điện công khai cũng không cần đạn sinh ra nhiều như vậy cường đại thiên giai chúng ta bây giờ ưu thế khẳng định sẽ càng lớn một phần kim thái bạch rất tán thành gật đầu một cái liên lạc ngoài hành tinh thế lực đạt được ủng hộ ai không biết ta chỉ bất quá chúng ta có chỗ cố kỵ lo lắng bởi vậy cho g ã dẫn tới thai hoàng ậ p đầu không dám động thủ thôi rõ ràng là nhật diệu trước hết nhất chạm đến d a n h giới cuối cùng coi trời bằng vung liên lạc văn minh ở tinh cầu khác hiện tại ngược lại tốt làm cho hắn như là g ã chưa cứu thế đồng dạng huỳnh hoặc trong giọng nói cũng là mang theo bất mãn quả thực là không có cứu được tốt việc này không cần nhắc lại đúng là chúng ta cờ kém một nước ai có thể nghĩ tới thần long đế quốc thế mà dễ nói chuyện như vậy cơ huyền nguyên lắc đầu với lại thần long đế quốc đúng là long t r ạ c tinh vân bá chủ chúng ta liên lạc quốc gia cũng là thần long đế quốc chỉ là là thần long đế quốc một cái khác tu luyện phe phái thôi cho dù bọn hắn có lòng trợ giúp chúng ta cũng không nguyện ý đắc tội nhật diệu người liên hệ do đó chúng ta muốn đoạt lại quyền chủ động nhật diệu tất nhiên không thể trở thành g ã người nói chuyện triệu côn n ô hơi cười một chút bọn hắn tìm tới long tượng c h â n thuật lợi hại nhường vị này tự cho là tất cả đều là vì nhật diệu thiên tôn tốt thiên giai cùng lý tẫn cùng chết c h ậ t nhìn lại tựa hồ là giúp nhật diệu thiên tôn trừ bỏ lý tẫn nhưng trên thực tế cho dù ai cũng biết hai vị này đại cục làm trọng người không thể nào thật sự nội chiến nhưng chỉ cần long tượng ra tay với lý tẫn nếu như lý tấn phản kích khốc liệt đến đâu một ít tốt nhất trực tiếp đem long tượng làm thịt dù là nhật diệu thiên tôn không muốn tại thời khắc mấu chốt này nhắc lên nội chiến không duyên cớ tiêu hao nhân tộc nội bộ lực lượng hắn cũng không phải ra tay không thể bằng không hắn đừng hòng tại g ã đồng minh hội đại diện vị trí hội trưởng thượng tiếp tục chờ đợi thậm chí hắn xuất thủ hắn vị này đại diện hội trưởng đồng dạng không ngồi được đi mà ra tay về sau thua hắn được tối vị nhậu chức tháng đồng dạng là g n dân tộc nội chiến mở ra người quân tử có thể lấn chi vị phương chờ ó p ầ n này chịu tội bọn hắn biến thành gạ người nói chuyện về sau lại từ bọn hắn cùng thần long đế quốc người liên lạc đạt được thần long đế quốc đại lực ủng hộ tất cả đại thương tất nhiên lấy cực nhanh tốc độ nổi dậy cũng hoàn thành đối gạ thống nhất đem pháp môn đem ra công khai thống nhất chưa hoàn thành đều công bố công pháp theo bọn hắn nghĩ này ngu xuẩn nhất chuyện cũng là bởi vì thấy rõ nhật diệu thiên tôn ngu xuẩn triệu côn ô cơ huyền nguyên bọn người mới kiên định cho rằng tuyệt không thể đem g ã giao cho trên tay bọn họ tại g ã sắp dung nhập thần long đế quốc chủ trì liên minh thậm chí tất cả vũ trụ hoàn cảnh lớn dưới tâm ngoan thủ lạc khinh thường bất cứ giá nào trung ương tập quyền đồng thời đem tài nguyên tập trung ở số người cực ít trên người bồi dưỡng được cực thiểu số vài vị cực giả mới là gạ văn minh đường ra duy nhất thật đem gạ cho nhật diệu thiên tôn dẫn đầu cuối cùng biến thành thần long đế quốc lại một viên chủ tình chúng ta cũng ụ c l có dị không gian kiêm một bước cuối cùng cờ có thể đi cơ huyền nguyên nói liên tưởng đến bọn hắn bố trí cùng với dị không gian nội tình chúc chiếu đám người yên lòng đồng dạng đạt được ủng hộ đại thương cũng chưa chắc đây nhật r i ợ u nhỏ yếu lại nói không biết lý tẫn cùng long tượng hai người giao thủ kết quả như thế nào Rốt c Ngô lo ụ để phong tỏa nhất g càng n m ậ cơ huyền nguyên gật đầu một cái chính muốn nói gì lại lặng như là nhận được tin tức gì đồng dạng nhìn thoáng qua về sau hắn trực tiếp đem tin tức bắn ra đến trên màn hình lớn long tự bại dường như không có sức hoàn thủ dường như tinh không chân long bí điện chưa chuyển khắp toàn cầu lúc có vô địch thực lực lý tẫn bắt nạt chuyển hậu kỳ m a v ậ t động dạng thông tin bên trong mang theo một đoạn mơ hồ lại khoảng cách cực xa video phía trên phát ra chính là lý tẫn cùng long tượng c h i chiến hình tượng lý tẫn chính là lý tẫn cho dù chúng ta hiện tại có được luyện tinh người nhất mạch hoàn chỉnh truyền thừa mà hắn hay là tại từ không sinh có mở con đường thế mà vẫn có thể trưởng thành nhanh như vậy triệu côn ngô nói xong nhịn không được lần nữa phát ra một tiếng cảm thán vì sao lý tẫn không phải chúng ta đại thương một thành viên mà làm cái gì tính cách của hắn lại như vậy bất cận nhân tình hắn thế mà còn mạnh như vậy chúc chiếu đám người t h ầ n sắc có chút khó coi t ố t tiếp xuống liền trờ lý tận phản ứng triệu côn đô nói là tiến đến trả thủ nhật diệu thiên tôn hay là nhằm vào l u ộ t cũng có thể hắn t h ầ n sắc bình tĩnh thẳng đến chúng ta đại thương mà đến cơ h u y ề n nguyên không nói gì hắn hiểu rõ trận này gió bao sau đó đem trực tiếp quyết định ra gạ văn minh chân chính chúa tể vị trí